Chương 269, Tôn quý nhất dân đen. Tố Nguyên Soái đi xuống chuyến đặc biệt, tự mình thay Trương Thiên Cửu mở cửa xe, túi người xuống, nói ra: "Đặc sứ tiên sinh, hoàng đế bệ hạ đã chuẩn bị xong tiệc tối, hiện đang ở hiến hội phòng khách hoan nên người đến." Bởi vì lâu dài ngồi ở vị trí cao, trong ngày thường đều là ăn nói có ý tứ, giờ phút này Nguyên Soái lớn người nụ cười trên mặt, lộ ra hết sức cứng ngắc. Nhưng mà trước đó tại các tháp căn cứ quân sự, Tố Lý Nguyên Soái không rõ nội tình, từng ý liếc nói muốn cắt giảm Trường Cửu ra tiền thù lao, xem như đem vị này đặc sứ đắc tội, hiện tại chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách tìm cơ hội tới bổ cứu. Ô Lý Vở mặc dù tại Thanh Hạ Đế quốc quyền thế ngập trời, nhưng đỉnh đầu bên trên dù sao còn ngồi một vị hoàng đế bệ hạ, liền Garcia đều đối Trương Thiên cựu tới chơi vô cùng coi trọng, đế quốc khác cao tầng lại nào dám có nửa điểm lãnh đạo. Nay cùng nhau đi tới, Ô Lý Vở nguyên soái đều ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, mắng cổ Nhị Tư, không sai biệt lắm đem cả nhà của hắn nữ tính thân thuộc đều thăm hỏi một lần. Cái kia đang chết ngu ngốc, thế mà đem BCS đặc sứ nói xấu thành lửa mang đi công chúa tội nhân, náo ra lớn như vậy một chuyện phong ba, đơn giản chết 100 lần đều không đủ lấy lắng lại trong lòng của hắn lựa giận. Đối với đem Mã Đổn ở Vin cùng cổ Nhị Tư lưu tại phi truyền bên trong làm cái gì? Trương Thiên Cựu mặc dù không có nói rõ, nhưng Ô Lễ Vợ Nguyên Xoáy Đại Khái cũng có thể đoán được mấy phần. Hắn hiện tại chỉ hy vọng ở Vịnh Thiếu Tướng tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình, tốt nhất là đem Cổ Nhĩ Tư cái kia hôn đản tháo thành tám khối mới có thể cho thấy Thanh Hạ Đế quốc nói xin lỗi thành ý. Nếu không đặc sứ Tiên Sinh dưới cơn nóng giận phẩy tay háo bỏ đi, cái kia sáu đời Cơ Giáp cải tiến công trình, Liên triệt để ngâm nước nóng, đến lúc đó đoán chừng liền bộ quốc phòng cửa chính đều sẽ bị những cái kia tức giận Cơ Giáp nghiên cứu phát minh các chuyên gia liền kết nện đến nát bét. Thẳng đến lúc này, Oliver vẫn còn có chút không thể tin được, vậy xỉ đế quốc phái tới đại sứ, lại là như thế một cái nhìn dung mạo không đáng để ý, thậm chí còn có chút buồn cười chèn nạn tộc lao đầu trọc. Đồng Dạng thân là dòng giống chế độ xâm nghiêm đế chế quốc gia, Oliver nguyên soái đương nhiên biết, một tên đê tiện nhất người hạ đẳng, nghĩ leo đến Trương Thiên cựu như bây giờ vị trí, có thể nói đơn giản so với lên trời còn khó hơn, trừ phi là người này từng làm ra qua làm cho cả quốc gia đều chấn động theo, đồng thời độc nhất vô nhị công hiến. Vậy xỉ đế quốc vị kia gì gõ gì thân vương, tại cái kia phần gửi tới ngoại giao văn kiện điện tử bên trong, đối thân phận của Trương Thiên Cửu tìm tử thậm chí sử dụng bằng hưu hai chữ. Cái này khiến Ô vợ càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Gã gì gọ gì thân vương tại cái xỉ đế quốc địa vị, cùng hắn kỳ thật cực kỳ tương tự, đều là dưới một người ước trên và người, đứng tại đỉnh phong hướng phía dưới phóng tầm mắt nhìn tới, đủ tư cách bị bọn hắn loại người này gọi bằng hưu, so Phượng mau Lân rắc còn muốn hiếm hoi. Trương Thiên Cửu có lẽ có được cực kỳ kinh người sức chiến đấu, liền á đồn ở Vin Gúc đều không phải là đối thủ của hắn, đối với điểm này Oliver hiện tại cơ bản đã có thể xác định, bởi vì nếu như ở Vĩnh Thiếu tướng chỉ là trả bại, hẳn là đã sớm đem đủ ổ giả sĩ công chúa giải cứu ra, như thế nào lại tiến vào phi thuyền đằng sau liền không tin tức, đến cuối cùng vẫn là dùng cổ nhị tư đội về công chúa. Nhưng mà cá nhân thực lực lại thế nào cứng hãn, cũng đã định trước chỉ có thể trở thành cung cấp cơ quan quốc gia thúc đẩy binh sĩ, tỉ như A Đồn ở Vĩnh là cải tạo gen thành tự hãn, vậy mà mang ý nghĩa hắn cả đời sứ mệnh đều là muốn vì Thanh Hạ đế quốc mà chiến, dù cho hiện tại thân cư quân hàm thiếu tướng, cũng chạy không thoát ở tiền tuyến sông pha chiến đấu vận mệnh. Ô Vợ cũng sẽ không đơn thuần đến cho rằng bằng vào thực lực chiến đấu này một hạng liền có thể khiến cho Trương Thiên Cựu thu hoạch được giờ này ngày này tôn trọng. Nghĩ đến tầng này, Ô Lệ Vợ nguyên soái đối Trương Thiên Cựu lai lịch càng thêm tràn đầy hứng thú nồng hậu. Tên đầu trọc này tiểu mập mạp trên người đến cùng có cái gì chỗ độc đáo, có thể làm cho một nước thân vương như thế yêu ái có thừa. Nếu là bị hắn biết, Trương Cựu gia cùng gờ gì gõ gì trong hai người quan hệ hợp tác, thế mà còn là mơ hồ dùng Trương Thiên Cựu làm chủ đạo, chỉ sợ sẽ kinh ngạc đến nỗi ngay cả cái cảm đều rất xuống đất Đội xe đến hoàng cung yến hội xảy cổng, trương thiên cửu cũng không có lập tức xuống xe, mà là cầm lấy máy truyền tin giống như tại cùng người nào nói chuyện với nhau. Ô lì vợ nguyên xoáy thì một tay vịn nửa đậy cửa xe, trên mặt không có toát ra chút nào không vui biểu lộ. Mặt khác hơn 10 vị quân đội đại lão cũng đều dồn dập đứng ở một bên yên tĩnh chờ, không người nào dám lên tiếng thúc giục. Một nước đặc sứ, thế mà lần đầu tiên xuất động hết thảy quân đội cao tầng nên đón, càng làm cho Garcia hoàng đế tự mình dự tiệc cùng đi, dạng này vinh hạnh đặc biệt tại thanh hạ đế quốc trong lịch sử cũng gần như không tồn tại. Mà Ô nguyên Xoái cử động, càng làm cho cửa hoàng cung thị vệ giật nảy cả mình còn tưởng rằng là hệ ngân hà vị nào đỉnh cấp cường quốc nguyên thủ đại gia quan lâm vội vàng vô ý thức hòa nhau góc áo nếp vốn đứng nghiêm đánh dấu thẳng sợ chậm trễ quý khách dướn lấy các đại nhân vật trách cứ cửa xe rốt cục hoàn toàn mở ra một khỏa sáng bóng lớn đầu chọc xuất hiện ở trước mắt mọi người tựa hồ so hoàng cung trên vách tường cái kia hai ngọn đèn thủy tinh còn muốn bắt mắt mấy phần thị vệ trong tay lễ tân súng mạnh mẽ nhô lên kém chút không có nắm chặt rất xuống chen nan tộc tứ đẳng người đây là cái gì tình huống chẳng lẽ hoàng đế bệ hạ cùng những này quân đội các đại lao hết thề đều đầu góc cháy hỏng rồi liên cấp thấp nhất dòng giống cát bã cũng có thể trở thành hoàng thất thương khách chỉ là bọn thị vệ trong lòng lại như thế nào kinh sợ, đem trương thiên cựu theo bên cạnh bọn họ đi qua đi vào yến hội đại sảnh trong nấy mắt, vẻ mặt cùng ánh mắt cũng không dám biểu hiện ra nữa chút khác thường. không thấy liền ố lì vợ nguyên xoáy trên mặt đều như là cây vạn tuế ra hoa, cười đến đặc biệt sáng lạ sao? vẻ mặt như thế, chỉ sợ cũng chỉ có tại hắn đối mặt hoàng đế bệ hạ thời điểm mới có thể may mắn nhìn thấy. nếu là có người dám can đảm ngay tại lúc này, đối bên cạnh hắn tiên đầu chọc này lão xương ra cái gì bất kính vẻ mặt, một giây sau tuyệt đối liền sẽ đầu dọn nhà. đặc chế cánh cổng kim loại chậm rãi tách ra. Trương Thiên Cựu lạnh nhạt tự nhiên cất bước đi vào yến hội phòng khách, tùy theo đập vào mi mắt là một màn vô cùng xa hoa cảnh tượng. Thanh Hạ Đế quốc không hổ giàu nước đố đổ vách, cả tòa yến hội sảnh là từ nguyên một khối vô cùng năng lượng to lớn thủy tinh cắt chém mà thành, không cần lắp đặt bất luận cái gì nguồn sáng thiết bị, mà lại tứ phía vách tường cùng trần nhà đều sẽ bao giờ cũng tàn mắt ra một loại đặc thù năng lượng trợn, với thân thể người có được chỗ tốt rất lớn. Loại này hiếm hoi năng lượng thủy tinh, Thiên Cựu từng tại đời sau một ít quốc gia bên trong được chứng kiến không ít, nhưng giống lớn như vậy một khối, thật đúng là lần đầu thấy. Xem ra vị này Garcia Hoàng Đế là một vị vô cùng hiểu được hưởng thụ người. Thế mà bảo được đem như thế vật hiếm thấy dùng tại một gian nhà hàng bên trên. Chỉ là hắn cũng không biết, căn này đến hội phòng khách, lại bị Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất xưng là trí tôn lâu, chỉ dùng tới chiêu đại những cái kia siêu cường quốc các nguyên thủ, quanh năm suốt tháng cũng không dùng đến mấy lần, những cái kia bình thường đế quốc những người đầu nào tới chơi, đều không nhất định có thể có được phần này vinh hạnh đặc biệt. Cái này cũng theo một cái khác khía cạnh phản ứng ra, Thanh Hạ Đế quốc đối với tốc độ cao tăng lên buồn quốc lực lượng quân sự đến cỡ nào bất thiết, tu sĩ đại quân cả ngày ngay tại cửa nhà mình lắc lư, loại kia cảm giác như ngồi bản chồng, thực sự không dễ chịu. Vì nên Donaldson đặc sứ đến, bày ra cái dạng gì long trọng phô trương cũng không tính là quá phận. Tiễn hội sảnh diện tích, không tính đặc biệt bằng đại, đại khái cũng liền 500 mét vuông bộ dáng, 20 tấm tự động nhiệt độ ổn định trên bàn, đã sớm bày đổ đầy rực rỡ muôn màu mỹ thực, đều là xã hội loài người bước vào thời đại vũ trụ đằng sau, giá cả trở nên cực kỳ đắt đỏ tự nhiên hữu cơ đồ ăn. Mấy chục tên đến từ Thanh Hạ Đế quốc những ngành chính phủ khác cao tầng đám quan chức, trước đó đã sớm đến, giờ phút này đang ngồi ở trước bàn ăn châu đầu gẻ thay. Trương Thiên Cửu tại Oliver Nguyên Soái cùng đi, một đường đi qua thảm đỏ, thẳng đến phía trước nhất chủ vị mà đi. Tại hắn đi ngang qua thời điểm, Trước bàn ăn bên trên những cái kia chính phủ các đại lão, vội vàng đều dồn dập đứng dậy nâng chén ra hiệu. Chỉ là khi thấy rõ Trương Thiên Cửu chân thực bộ dáng trong mấy mắt, rất nhiều chức cao quan đều là chấn kinh đến nhỏ tay run một cái, ly đế cao bên trong quý báo cất vào hầm rượu đỏ, liền đổ đầy đất. Ta không nhìn lầm đi, một cái chèn nạn tộc lão đầu trọc. Cái tên này thật có thể trợ giúp Thanh Hạ Đế quốc, đem trước mắt đời thứ 6 cơ giáp nghiên cứu phát minh bình cảnh giải trừ. Gần như tất cả mọi người trong lòng đều tồn lấy một cái to lớn người ra đen dấu chấm hỏi. Chỉ là những đại lão này nhỏ đã sớm học xong đem cảm xúc giấu ở sau mặt nạ mặt, sẽ không liền giống như người bình thường hô to gọi nhỏ, trực tiếp nhảy dựng lên mắng to một tiếng, chèn nạn dân đen, cút nhanh lên ra ngoài. Bất kể nói thế nào, đây đều là vì sĩ đế quốc sai phái tới đặc sứ, nếu như cái tên này đến lấy sau cùng không ra khiến người tin phục năng lực đến, đến lúc đó lại đánh chó mù đường cũng không muộn. Trương Bỉu gia đương nhiên nhìn hiểu những người này sâu trong đáy lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt, cũng lời cùng bọn hắn so đo, trên đường đi nhìn không trước mắt, trực tiếp đi hướng về phía trước đại cao. Tiến hội trong đại sảnh duy chỉ có có một tấm tinh mỹ bàn ăn ở vào ngay phía trước trên đài cao, ước chừng phải đạp vào hơn 10 cấp thủy tinh đài giai mới có thể đến. Có loại tầm mắt bao quát non sông, duy ngã độc tôn mùi vị. Giờ khắc này ở cái bàn kia trước có một đạo cao lớn bóng người màu vàng ngồi nghiêm chỉnh, toàn thân trên dưới tản mát ra một cố khí thế cường đại. Nhưng mà cái này cùng vũ lực cao tuyệt cường giả hơi thở không giống nhau, mà là loại kia trường kỳ tay cầm to lớn quyền hành, hình thành cấp trên uy nghiêm. Đem trương Cửu đi vào thủy tinh đại giai trước mặt thời gian, cái kia đạo sáng bóng người màu vàng thế mà đứng lên, chậm rãi đi xuống bậc thang. Đó là một cái đã tuổi trên 50 năm tử, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, đại khái là bởi vì lâu dài tiêu hao tâm lực nguyên nhân, hai tóc mai hơi hơi có sự trắng, nhưng này cũng không thể che đậy kín cái tiệc cố đập vào mặt mạnh mẽ khí tràng, khiến cho người vô ý thức sinh ra một loại quỷ bái suy nghĩ. Trương thiên cửu thậm chí bén nhạy phát giác được, loại này đế vương khí chẳng tích lũy tháng ngày, thế mà tạo thành một tia sức mạnh tinh thần vô hình, có thể ảnh hưởng đến những cái kia ý chí không đủ kiên định người. Cái gọi là hoàng gia uy nghiêm, đại khái chính là như vậy. Nhớ năm đó Trương Cửu gia cho dù đối mặt thần cấp tu sĩ uy áp, đều chưa từng nhăn qua một thoáng lông mày, chớ nói chi là loại trình độ này lực lượng tinh thần, tự nhiên đối với hắn không được chút nào tác dụng, liên tâm trong hồ một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Hoan nên quang lâm Thanh Hạ Đế quốc, đặc sứ tiên sinh. Đi đến Trương Thiên Cửu trước người, Gasi A hoàng đế không có toát ra nửa điểm thần sắc kinh ngạc, tựa hồ căn bản không quan tâm tấm kia điện hình chèn nạn tộc người hạ đẳng khuôn mặt, cười nhạt một tiếng đưa tay ra. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 270, Gasi hoàng đế tiếng nói: Hoàng nên yến hội tận tới đêm khuya 9 giờ mới có một kết thúc, ngồi tại đài cao trên bàn ăn, chỉ có Garcia Hoàng đế cùng với vợ Mươn Soái, còn có thân là nhân vật chính của hôm nay, hồi Sĩ đế quốc đặc sứ Trương Thiên Cửu. Về phần trong bữa tiệc ba người đến cùng đàm luận thứ gì, liên hạ mặt những cái tiêu cao tầng các đại lao đều hoàn toàn không biết, chỉ thấy tiệc tối kết thúc về sau, Hoàng đế bậy hạ nụ cười trên mặt nhìn so bình thường dễ dàng rất nhiều, thậm chí tại rời đi thời điểm, còn mời Trương Thiên Cửu cùng hắn ngồi chung một cỗ tòa giá Cùng theo các tháp quân cảng tiến vào hoàng cung lúc khác biệt, đội xe đã không còn số lớn quân cảnh theo sát ở phía sau hộ tống. Ngoài hoàng cung vây bức tường kia cao vút trong mây đặc trùng kim loại tường, liền là kiên cố nhất là chắn tại tường cao bên trong, căn bản không cần lo lắng sẽ tao nộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Tham gia xong tiệc tối mặt khác thanh hạ đế quốc cao tầng đều đã đều tự rời đi, duy chỉ có chỉ còn Garcia hoàng đế chuyến đặc biệt chậm rãi lái về phía trong thâm cung viện. Tô thượng tá, đối với phát sinh ở các tháp quân cảng hiểu lầm, ta đại biểu hoàng thất hướng về phía ngươi biểu thị nhất chân thành ấy nấy. xin ngươi yên tâm, chuyện này cũng không biết như vậy kết thúc ta nhất định sẽ cho quý quốc một cái giá thỏa mãn. chuyến đặc biệt bên trong, thanh hạ hoàng đế cùng trương thiên cửu cũng xếp hàng ngồi, gatia lại một lần nữa giọng thành khẩn tạ lỗi. tại yến hội bên trong, trương thiên cửu cũng không chủ động đề cập chuyện này, nhưng ố lì vợ nguyên soái đã sớm đem chuyện đã xảy ra hồi báo một lần, mặc dù không có tại chỗ đem cổ nhị tư chộp tới chất vấn, nhưng gatia có thể ngồi vững vàng hoàng đế vị trí, lại làm sao có thể liền điểm ấy tại bọn hai đều nhìn không thấu. lọt vào đại nộ như vậy, trương thiên cửu thế mà đều không có dưới cơn thịnh nộ phẩy tay háo bỏ đi, liền gatia đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Đây chính là không đơn giản hiểu lầm hai chữ có khả năng che giấu đi, hoàn toàn liền là trần trụi mưu hại cùng hãm hại, mặc dù đây chỉ là chủ sự sau màn cổ nhị tư hành vi cá nhân, nhưng thật muốn truy cứu tới, thanh hạ quân đế quốc vương cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ đầu tới đôi, Trương Thiên Cửu cũng không như vậy chuyện xảy ra biểu qua bất cứ ý kiến đến gì, thậm chí ngay cả một chút tức giận cảm xúc đều không có, cái này khiến Gassi A Hoàng đế cảm thấy tán thưởng, vị này với si đặc sứ lòng dạng, thật sự là rộng lớn kỳ thật nói cho cùng, trương cựu gia chỉ là khinh thường tại cùng cổ nhĩ tư như thế tiểu nhân vật dây dưa mà thôi. nói thế nào Kiểu gia cũng là từng đứng tại hệ ngân hà vũ lực đỉnh phong đại ông, tự mình kết cục cùng một con kiến đấu thủ, ngược lại rơi mất thân phận. nên xử lý như thế nào cổ nhĩ tư liền để thanh hạ hoàng thất đi đã suy nghĩ kỹ, phản đang thân phận của mình liền bày ở chỗ này. nếu như Gassi A thật có lòng biểu thì ấy nấy lời nói khẳng định biết nên làm như thế nào. trang bức đánh mặt chuyện như vậy, trương thiên cựu cũng không gạt bỏ, nhưng cũng sẽ không vì khoe khoang thực lực mà tận lực đi làm, đối mặt những cái kia không biết tự lượng sức mình con ruồi sâu kiến, tâm tình tốt thời điểm, thỉnh thoảng tiện tay mà làm khó chịu liền trực tiếp một cước giết chết, đây mới là trang bức cảnh giới trí cao. Nhìn chằm chằm gắt si a hoàng đế chân thành con mắt, Trương Thiên cựu cười nhạt một tiếng, nói ra, bệ hạ không cần vì cổ nhị tư loại kia tiểu nhân quan tâm, trước mắt thời gian cấp bách, chúng ta vẫn là chuyên chú vào chính sự đi. Đối một vị đế quốc cao nhất người cầm quyền, dám lấy loại này thuyết giáo ý vị giọng điệu nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Cựu ra có cái này lực lượng. Và cửa tinh bên kia, còn có một đám thiên binh các tu sĩ chờ đợi mình đi hợp nhất, bởi vậy Trương Thiên cựu tại Thanh Hạ đế quốc thắng ngày không thể lưu lại quá lâu, giải quyết xong cơ giáp cải tạo vấn đề về sau vẫn phải ngay sau đó cùng hoàng thất trao đổi cờ giờ tờ 2 tiêu thụ, những chuyện này đều phải trong vòng 3 ngày hoàn thành, thời gian quả thật có chút gấp gáp. Trương Thiên Cựu sở dĩ không có hiện tại liền đưa ra cờ giở tờ 2 hạng mục, chính là bởi vì mới đến, song phương tín nhiệm còn không có hoàn toàn tạo dựng lên, lập tức dùng sức quá mạnh, ngược lại dễ dàng để người ta hoài nghi là lừa đảo. Dù sao ở thời điểm này, cờ giờ tờ 2 thực sự quá vượt mức quy định, hoàn toàn không ở trước mắt trước trình độ khoa học kỹ thuật phạm vi hiểu biết bên trong, chỉ có trước bãi bình thanh hạ đế quốc cơ giáp vấn đề, thành lập được đầy đủ uy tín đằng sau, chuyện kế tiếp tự nhiên nước chảy thành sông. Garcia hoàng đế trên mặt không có lộ ra nửa điểm không vui, ngược lại cảm giác sâu sắc phấn chấn ngồi ngay ngắn, nói ra: đặc sứ tiên sinh, xin hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào tới tay? Không nói là người, từ khi thu hoạch được quý quốc cái tia phần tuyệt mật tư liệu về sau, chúng ta quân đội nhân viên nghiên cứu đã lấy hết hết thể cố gắng, mới chế tạo ra bây giờ S55 hình cơ giáp, nhưng tại thực tế đầu nhập chiến trường đằng sau, vẫn là cùng quý quốc cung cấp số liệu tư liệu có khác biệt rất lớn. Nếu là tới giải đáp nghi vấn giải hoặc, trương thiên cựu đương nhiên sẽ không tư tàng, trực tiếp nói ra: các ngươi kiểu mới cơ giáp, ta tại vạ cỡ tinh thời gian đã từng gặp qua." kiếm chính là điều khiển hệ thống thần kinh nguyên chuyển tiếp chương trình, quan hệ này đến gen chiến sĩ có hay không có thể đem cơ giáp lớn nhất tiềm lực phát huy ra. Ngày mai ta sẽ đi sở nghiên cứu, cùng các ngươi công trình sư nhóm tiến hành cầu thông chỉ đạo. Gassi A hoàng đế sừng sốt một chút, dùng một loại không quá chắc chắn ngữ khí hỏi, là ngươi tự mình đi chỉ đạo. hắn vốn cho là trương thiên cửu lần này đến đây chỉ là nhận xì sì đế quốc bị thác, cung cấp tương ứng kỹ thuật tư liệu, không nghĩ tới lại có thể là muốn đích thân ra trận chẳng lẽ cái này nhìn hình dáng không gì đặc biệt đặc sứ, lại là một vị tư cơ giáp chuyên gia. nay cũng cũng không thể trách Garcia hoàng đế xem thường trương thiên cửu hắn đã biết được tại trận kia cổ nhi tư bày kế con tin trong nguy cấp ạ đồn ở vin tự mình dẫn đội xuất mã giải cứu nụ ojasi kết quả lại tại khi luận võ bại bởi trương thiên kiều ngoài dữ liệu của tất cả mọi người vậy xì đế quốc sinh vật nghiên cứu kỹ thuật nguyên bản liền phát đạt có thể cải tạo ra một tên vượt qua ạ đồn ở vin tinh anh chiến sĩ điểm này còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng bây giờ trương thiên kiều thế mà nói muốn tự thân chỉ đạo thanh hạ đế quốc cơ giáp nghiên cứu phát minh công trình sư làm việc vậy mà muốn làm người mở rộng tầm mắt sức chiến đấu thâm bất khả chắc còn chưa tính còn có cao thâm như vậy học thuật tri thức này còn có để cho người sống hay không dựa vào cái gì ngu bức như vậy nhân vật hết lần này tới lần khác liền sinh ở Vĩ Sĩ Đế Quốc theo Trương Thiên Cửu không có gì lạ trong giọng nói Garcia nghe được lại là một loại cực độ tự tin chỉ có thể đem đấy lòng cái kia một vẻ hoài nghi cũng đánh tiêu mất chẳng lẽ Vĩ Sĩ Đế Quốc mới nhất sáu đời cơ giáp hắn liền là chân chính nghiên cứu phát minh người Garcia hoàng đế trong lòng mạnh mẽ dần mình khó trách liền gõ gì gõ gì gia tộc đều đối với hắn khách khí như thế vị thân vương kia điện hạ thậm chí dùng tới bằng hữu sưng hô thế này nguyên lai like cái tên này thật là một cái vạn năm kỳ tài khó gặp thân là một nước hoàng đế Garcia kiến thức rộng rãi đương nhiên sẽ không giống những cái kia rốt nát tầng dưới chót sườn tai mở dạng đối bất luận cái gì vượt qua lẽ thường sự tình đều ôm tiêu cực thái độ hoài nghi đợi một chút lại chửi ẩm lên lừa đảo giờ khắc này lưu tính sâu xa sagasia hoàng đế thậm chí đã đang lén lén cân nhắc có phải hay không cái kia để cao chèn nạn tộc giồng giống địa vị lãnh ngộ kỳ thật tại trương thiên Cựu trải qua trong lịch sử cuối cùng bởi vì hắn chiến công hiển hách duyên cớ toàn bộ chèn nạn tộc giồng giống đều chiếm được to lớn tăng lên chỉ để thoát khỏi tầng dưới chót dân đen khổ cực địa vị. Nhưng vậy cũng là tại hơn 200 năm đằng sau mới chuyện sẽ xảy ra, Garcia nhưng mà chỉ là cùng Trương Thiên Cựu ở chung được ngắn ngủi mấy giờ, liền đã nghĩ đến sâu xa như vậy, kiểu ra nếu là giờ phút này có thể nghe được tiếng lòng của hắn, chỉ sợ sẽ dựng thẳng lên lớn bằng ngón cái lực tăng thưởng. Chuyến đặc biệt đến nội viện hoàng cung, đã sớm có người sắp xếp xong xuôi Trương Thiên Cựu ngủ lại gian phòng, Garcia ngồi ở trong xe, một mực đưa mắt nhìn Trương Thiên Cựu thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, lúc này mới khẽ thở dài một tiếng rời đi. Rất tiếc nuối, như thế đỉnh tiêm nhân tài, làm sao lại không có sinh ở Thanh Hạ Đế quốc đây. Sáng sớm hôm sau, Trương Thiên Cựu liền tại Oliver nguyên soái tự mình cùng đi, tiến nhập Thanh Hạ Quân Đế Quốc sự tỉnh trung tâm nghiên cứu sở thuộc cơ giáp bộ nghiên cứu. Cơ giáp làm hiện nay khoa học kỹ thuật xã hội đơn binh tác chiến mạnh nhất vũ khí, trình độ trọng yếu tự nhiên không cần nói cũng biết. Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp sở nghiên cứu, tọa lạc ở một mảnh trọng binh chấn giữ trong quần sơn, ngọn núi bên trong sớm đã bị lấy hết, xem như chế tạo nhà máy. Ngồi lên lên xuống bậc thang, một mực giảm xuống đến phụ 20 tầng, mới xem như tiến nhập trung tâm khu xưởng. Một hồi to lớn tiếng động cơ gầm rú, vang vọng thật lâu tại trống trải che người bên trong, chấn người màng nhĩ tê dại một hồi. Trương Thiên Cửu thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Phát hiện thanh hạ đế quốc cơ giáp nghiên cứu bộ môn quy mô coi như so sánh trước vào, toàn bộ chế tạo quá trình đã toàn bộ trí năng hóa, khu xưởng bên trong gần như không gặp được một cái công nhân, toàn bộ từ người máy cánh tay tại hoàn thành lắp giáp cùng điều chỉnh thử. Hiện tại dây chuyển sản xuất bên trên treo đều là thuần một sắc s55 hình cơ giáp, liếc mắt nhìn qua có chừng hơn 2.000 đài, chờ những cơ giáp này chính thức đầu nhập chiến trường đằng sau, đối mạch chết luân tinh hệ tu sĩ đại quân tuyệt đối là đánh đòn cảnh cáo. đương nhiên, vẫn phải trước đó có hai cái tiền đề, Trung thiên cựu hiệp trợ cơ giáp trung tâm nghiên cứu. Đem 55 điều khiển hệ thống tiến hành thăng cấp, mà khác chính là cho gen chiến sĩ tiêm vào cơ giờ 2, tiến một bước cường hóa thể chất. Tố Nguyên Soái chỉ chỉ khu xưởng nhất nơi hẻo lánh một cái giống kim loại hộp gian phòng, dùng tay làm dấu mời, nói ra: "Đặc sứ tiên sinh, trung tâm nghiên cứu liền ở nơi đó, chúng ta trực tiếp đi qua đi." Chân chính say mê tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật nhân tài, trên cơ bản đều sẽ không để ý vật chất phương diện hưởng thụ, bởi vậy nhìn thấy cái này đơn sơ đến có chút không hợp thói thường gian phòng, Trương Thiên Cửu cũng không có thấy ngoài ý muốn. Ệ mỹ cô nàng kia cũng là một người như vậy. Trong ngày thường hoàn toàn lôi tôi lít tiết, về sau nàng chủ trì nghiên cứu cái chỗ càng là lộn xộn, bình thường người lần đầu đi vào đều sẽ vô ý thức cho là mình đi sai chỗ, đi tới một cái nào đó chỉ cổ tàng nghiên cứu khoa học thiết bị thu về thị trường. hai người đi đến kim loại phòng ở trước, tổ vợ nguyên xoáy móc ra một tấm cảm ứng kẹt tại cửa ra vào soạt một thoáng. một hồi tiếng ầm ầm đằng sau, dây nặng cửa chính chậm rãi dâng lên, trong phòng mấy chục cái đang đối mặt lấy 3 d trên màn hình lít nha lít nhít số liệu tư liệu, vắt hết óc tư khổ tưởng nhân viên nghiên cứu khoa học liền đồng loạt xoay đầu lại. đêm qua tổ vợ nguyên xoáy liền đã sớm ban bố thông cáo. Hôm nay sẽ có một vị đến từ Xì sì Đế Quốc Cơ Giáp chuyên gia tự mình giải quyết S55 kỹ thuật bình cảnh. Biết được tin tức này, sở nghiên cứu nhân viên kỹ thuật đang khiếp sợ sau khi cũng đều hưng phấn không thôi. S55 Cơ Giáp nghiên cứu phát minh tư liệu nhưng thật ra là xuất từ Xì sì Đế quốc vô tư cùng hưởng, đây đã là công khai bí mật. Chỉ là không biết Xì sì Hoàng thất lần này phải tới đại sứ đến cùng là vị nào tư Thâm Cơ Giáp chuyên gia. Là Xì sì Cơ Giáp sở nghiên cứu sinh tiến sĩ vẫn là Tư Tiểu thư tiến sĩ. Cửa kim loại vừa mở, một khỏa sáng bóng lớn đầu trọc xuất hiện ở trước mắt. Tất cả mọi người tại Châu ngây ngẩn cả người. Viên này lớn đầu trọc. Có phải hay không quá trướng mắt một chút. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 271, trong dữ liệu là nhạt. Căn này giống hộp sắt một dạng kim loại trong phòng, hết thảy có 12 tên thâm niên cơ giáp nghiên cứu phát minh nhân viên, kỳ thật dựa theo Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm lớn quy mô lớn, tham dự khai phá công tác nhân viên ít nhất đều ở trên ngàn tên trở lên. Nhưng mà chỗ này trụ sở bí mật, là chuyên vị đánh hạ S55 hình cơ giáp mà thiết lập, điều ra toàn bộ cơ giáp nghiên cứu phát minh trong đoàn đội mặt kiệt xuất nhất tinh anh, mọi người toàn bộ tụ bên trong cùng một chỗ tiếp thu ý kiến của chúng. Số người nhìn mặc dù rất ít, nhưng tuyệt đối đều là nhất là tư thâm cơ giáp chuyên gia. Ở trong đó, liền bao gồm Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp sở nghiên cứu thủ tịch công chính sư, Hải cờ Zô tiến sĩ. Hải cờ Zô năm nay đã 45 tuổi, hơn 20 năm trước hắn mới từ Đế quốc công trình học viện tốt nghiệp không bao lâu, liền đuổi kịp tu chân thế giới đối văn minh khoa học kỹ thuật xâm lấn. Hai cái khác biệt con đường phát triển thế giới, đi qua tiếp xúc ngắn ngủi giao phong đằng sau, khoa học kỹ thuật xã ngay lập tức sẽ ý thức được, dị vãng loại kia quy mô lớn hạm đội phương thức tác chiến, đối tu sĩ đại quân không được tác dụng quá lớn. Bởi vì tu sĩ phần lớn thời gian đều là độc lai độc vãng, từng người tự chiến. Hết lần này tới lần khác cá nhân thực lực cũng đều cường hãn đến cực độ kinh khủng. Một chiếc chiến hạm bình thường có đôi khi thậm chí đều không làm gì được được một tên pháp sư cảnh giới tu sĩ. Có thể số lượng lớn pháo theo bổ sung năng lượng đến kích phát cần thời gian, dùng đạn đạo khóa chặt cá thể nhỏ bé, tốc độ cực nhanh mục tiêu thì càng thêm không quá hiện thực. Thường thường hỏa lực hệ thống còn không chuẩn bị hoàn tất, tu sĩ pháp khí liền đã manh giết tới đây, đem chiến hạm đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Toàn bộ quá trình thật giống như dùng giấy dán đại pháo đi đánh một đầu vô cùng cường tráng con muỗi. Đây cũng không phải là đại tài tiểu dụng vấn đề, mà là căn bản liền không có chỗ xuống tay so sánh giới duy chỉ có giảng cứu đơn binh tác chiến cơ giáp quân đoàn mới có cùng tu sĩ hình thành cơ hội chính diện đối kháng chính là từ lúc kia bắt đầu trì trệ không tiến cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật lại một lần nữa đạt được đột nhiên tăng mạnh đều loại hình tầng tầng lớp lớp thậm chí còn có quốc gia dự thi tu chân thế giới những cái kia hung hãn linh thú vật cưới, tiến tới nghiên cứu ra thú hình cơ giáp chỉ là theo chiến tranh chuyển giới tu chân thế giới tiến công quy mô ngày càng tăng cường xuất động tu sĩ cảnh giới cũng theo lúc đầu linh đồng pháp sĩ dần dần đã biến thành pháp sư thậm chí là đại pháp sư cảnh giới cường giả đối mặt loại này kinh khủng cá thể lực lượng Cơ giáp đổi mới cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm, về sau liền dần dần có quốc gia bắt đầu ở cải tạo gen bên trên động lên tâm tư. Nếu tu sĩ có thể đi qua tu luyện, đem tự thân lặng có thể khai phá đến một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Cái kia văn minh khoa học kỹ thuật cũng có thể làm được những chuyện tương tự. Cái kia chính là cải biến cơ thể người đặc biệt tổ người máy, mức độ lớn nhất nghiền ép đưa ra trong cơ thể lớn nhất tiềm năng, từ đó đi đến cùng tu sĩ địch nội trình độ. Nhưng mà cải tạo gen giải phẫu cất bước quá muộn, cùng truyền thừa trăm vạn năm lâu hệ thống tu luyện so sánh giữa hai bên chênh lệch rõ ràng. Dù cho cho tới hôm nay. Hệ ngân hà rất nhiều khoa học kỹ thuật đế quốc, giống như cũng chưa từng có quốc gia đi qua gen giải phẫu, sáng lập ra một vị có khả năng so sánh đại pháp sư cảnh giới tinh anh chiến sĩ. đương nhiên trương thiên cựu cái này kẻ ngoại lai không thể coi là ở bên trong. Cũng may quân dụng cơ giáp toàn diện phổ cập, trình độ nhất định đền bù văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra tinh anh các chiến sĩ, tại thân thể lực lượng cùng phòng ngự bên trên thiếu hụt, đang đối chiến tu sĩ thời điểm, không đến mức xuất hiện toàn diện tàn tác kết quả. Nhưng bất luận cái gì phát triển, đều sẽ tao ngộ đến bình cảnh. Cơ giáp đổi mới cũng là như thế. đời thứ năm cơ giáp giống như có lẽ đã là trước mắt văn minh khoa học kỹ thuật có thể làm đến cực hạn. nếu như tiếp tục một mực tăng cường hỏa lực, thêm dày phòng ngự, sẽ chỉ làm cơ giáp càng ngày càng cứng kẹm, đến cuối cùng liền khống chế người đều lực bất tòng tâm, hiệu quả đến cuối cùng hoàn toàn ngược lại. thế là người máy hợp nhất ý nghĩ bắt đầu một ít cơ giáp nghiên cứu phát minh đầu góc của thiên tài bên trong theo thời thế mà sinh. kỹ thuật ban đầu ném ra ngoài đời thứ 6 cơ giáp, cũng chính là toàn năng hình một đời cơ giáp khái niệm, cũng không phải là trương thiên cửu, mà là tại phía xa hệ ngân hà đông nam khu vực cái tia siêu cường quốc ngân huy nước cộng hòa là Ngân Huy nước Cộng hòa các chuyên gia đưa ra dùng cơ giáp điều khiển hệ thống liên tiếp tinh anh chiến sĩ thần kinh internet kỳ diệu tư tưởng từ đó mở ra một cái hoàn toàn mới cửa chính nhưng mà phức tạp như vậy công trình đối với rất nhiều liền 4 đời cơ giáp cũng còn không cách nào tự chủ sản xuất tiểu quốc nhóm tới nói không khác là thiên hoàng dạ đàm bởi vậy rất nhiều quốc gia cũng chỉ là nghe qua sáu đời cơ giáp khái niệm mà thôi liền nó dáng dấp ra sao bộ dáng căn bản cũng không biết nhưng Ngân Huy nước Cộng hòa cùng ạ tuột đế quốc dạng này siêu cấp thế lực đi qua hắn trong nước những cái kia đỉnh tiêm các chuyên gia chung nhau cố gắng quả thực là đem không có khả năng biến thành khả năng. Cũng chính là tại năm ngoái ban đầu, Ngân Huy nước Cộng hòa cùng Hạ Tọa Đế quốc tuần tự đồng thời tuyên bố mình đã thành công nghiên cứu ra đời thứ 6 quân dụng cơ giáp, đồng thời bắt đầu chuẩn bị từng bước liệt trang bộ đội. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Số lớn bị chiến hỏa đốt tới cửa nhà quốc gia lập tức nghe tin lập tức hành động, đưa ra đều loại điều kiện, mong muốn đưa vào loại này danh sương có mang tính cách mạng sáng tạo cái mới cơ giáp. Đáng tiếc hai cái siêu cường quốc lại một mực dùng sức sản xuất chưa đủ vì lấy cớ từ chối không tiếp tất cả mọi người mua sắm thỉnh cầu. này theo trương thiên cửu hoàn toàn liền là của mình mình quý thiện cận hành vi, đơn giản nỡ ngẩn đến không có thuốc chữa tình trạng. Cái thứ hai cái siêu cường quốc, sở dĩ không nguyện ý bán ra 6 đời cơ giáp, đơn giản là muốn thừa dịp chiến hỏa lan tràn đến toàn bộ hệ ngân hà thời khắc, ra mặt đóng vai một lần vai trò của chúa cứu thế, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi thôi. Chỉ tiếc bọn hắn đều nghiêm trọng đánh giá thấp tu chân thế giới sự đáng sợ, càng về sau biến khéo thành vụn, tại Thiên Đạo Minh Xuất lĩnh tu sĩ đại quân quét ngang nửa cái hệ ngân hà thời điểm, dẫn đến văn minh khoa học kỹ thuật bảy biển ra mét hơn văn quân bài hiệu ứng tan tác. Điểm này, trương Thiên Cựu chính là lịch sử tận mắt chứng kiến người. Bởi vậy hắn mới có thể tại sau khi xuyên việt, như thế tận hết sức lực chấp nhất tại tăng lên văn minh khoa học kỹ thuật thực lực tổng hợp về phần mình nửa năm trước tiết lộ ra 6 đời cơ giáp số liệu khái niệm đằng sau có hay không dẫn tới ngân huy nước cộng hòa cùng ạ thuộc đế quốc âm thầm ghi hận vậy liền không được biết rồi. đứng tại thanh hạ đế quốc cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm cổng trương thiên cửu nhìn xem đám kia có chút trợn mắt hốc mồm thâm niên công trình sư nhóm lộ ra một cái bất đắc dĩ cười khổ ai để cho mình chịu lấy tấm này điển hình chèn nạn tộc nhân đặc thù mặt vô luận đi đến nơi nào đều sẽ bị trông mặt mà bắt hình dòng, dẫn tới chút không cần thiết nghi vấn. tỷ như giờ này khắc này vị kia gọi là cờ đô thủ tịch công trình sư liền một mặt vẻ ngờ vực nhìn trầm trầm hắn trong ánh mắt lộ ra thật sâu không tín nhiệm nếu như không phải bên người còn đứng lấy Oliver vợ nguyên xoáy chỉ sợ trương thiên cựu liền đã bị tại chỗ đánh ra ngoài tại dân kỹ thuật thế giới bên trong mãi mãi cũng là đi thẳng về thẳng tiên chọc đầu này lão xem xét liền là cái cả lơ phát lơ lính dày dạn cùng cơ giáp nghiên cứu phát minh có thể nhấc lên nửa su quan hệ mới là lạ đến cùng là vị sĩ hoàng đế đầu góc cháy hỏng vẫn là thanh hạ hoàng đế đầu góc chậm mạch đưa đến như vậy một vị không đáng tin cậy đặc sứ không phải cố ý hố người sao chờ ngại thân phận của oliver Hải cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì chỉ là không lạnh không nhạt nhẹ gật đầu sau đó liền ngồi về tại chỗ lực chú ý tiếp tục đặt ở ba d màn hình trên số liệu. Liên thủ tịch công trình sư đều làm ra làm gương mẫu, còn lại hơn 10 vị nghiên cứu khoa học trên ra, lập tức cũng rồn rập quay đầu đi. Ánh mắt nhìn chăm chăm màn hình, chỉ để đem buồn bực trương tiểu ra gạt tại một bên. Những cái kia đế quốc cao quan môn, mặc dù đối ố lỉ vừa nguyên soái vừa kính vừa sợ, bởi vì cái kia quan hệ đến đỉnh đầu bọn họ bên trên ô ca, nhưng ở này một phòng dân kỹ thuật tâm lý, nguyên soái đại nhân cũng không có tư cách đối công tác của bọn hắn khoa tay múa chân. Lao từ ngoại trừ làm việc bên ngoài, vô dụng vô cầu, ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ? Cái nào hóng mát chỗ nào ở? này lung túng một màn, khiến cho Ô Lệ Vợ Nguyên xoé mặt mò cũng có chút nhịn không được rồi, hết lần này tới lần khác còn không có cách nào nổi giận. Những này mũi nhọn nhân tài đều là thanh hạ đế quốc quý báo nhất của cải, chỉ có thể làm tổ tông một dạng cung cấp, không ai dám tùy tiện đắc tội. Tờ Thượng Tá, ngươi xem chuyện này. Đặc sứ tiên sinh lọt vào lệnh nhạn, này Nguyên bản tại Ô Lệ Vợ trong dữ liệu, dù sao Trương Thiên cựu mặc đồ này cùng Tôn Vinh, thực sự cùng chuyên gia hai chữ đi ngược lại, độ phải bọn này sẽ chỉ trong mặt mà bắt hình dòng con một sách, chịu chút nghi vấn cũng bình thường. Chỉ là Ô Lệ Vợ Nguyên xoé cũng không nghĩ tới thải cờ dâu cái này lão cổ bản thế mà một chút mặt mũi cũng không cho trực tiếp cứ như vậy đem đặc sứ gả sang một bên quả thực là muốn nhiều xấu hổ liền có bao nhiêu xấu hổ tối ly vợ người vẫn là có khuynh hướng tin tưởng trương thiên kiệu tuyệt đối là có thật mới là làm nếu không một sỉ đế quốc hoàng thất cũng không có khả năng đem hắn nâng đến bầu trời thế nhưng đánh bại ạ đồn ở vì sự kiện kia cũng đủ để cho thanh hạ quân đế quốc mới là chi rung động thật sâu nhưng mà này trận kết quả tỷ thí đã bị hoàng thất hạ lệnh cấm khẩu cùng ngay ở hiện trường quân cảnh hết thề không chính xác truyền ra ngoài Bây giờ đang là chiến hỏa như đồ thời khắp nơi chốt, ở Vinh thiếu tướng là Thanh Hạ quân đội dựng đứng lên một cây cơ sĩ, dùng để ngưng tụ dân tâm cùng chiến lực, tuyệt đối không thể tùy tiện ngã xuống, nếu không quân đội sĩ khí đem giảm bất đi nhiều. Mà Trương Thiên Cửu cho tới bây giờ, cũng đối trận kia luận võ không hề đề cập tới nửa chữ, không thể nghi ngờ khiến cho Garcia hoàng đế cảm giác sâu sắc vui mừng. Vị này đặc sứ tiên sinh, lòng dạ rộng lớn, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chỉ là tại lúc này, Chương Cửu gia lòng dạ tựa hồ muốn lại một lần chịu đựng khảo nghiệm. Đối mặt Oliver nguyên xoé lung tung sắc mặt, Chương Thiên Cửu khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Không có việc gì." Ta trước tùy tiện nhìn một chút, ngươi giúp ta đem ở Vinh thiếu tướng kêu đến đi. Lúc này đem ạ đồn ở Vinh gọi tới nghiên cứu phát minh trung tâm. Ô vợ mặc dù lơ ngơ, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Dù sao dùng ở Vinh thiếu tướng quyền hạ là hoàn toàn có tư cách tiến vào tòa này căn cứ bí ẩn. Thừa dịp Ô vợ đi ra khỏi cửa, dùng máy truyền tin liên hệ ạ đồn ở Vinh khoảng cách. chương Cửu ra một thân một mình hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm tại nghiên cứu phát minh trung tâm bốn phía bắt đầu đi luyên quanh, thỉnh thoảng còn đem viên kia lớn đầu chọc tiến đến một cái nào đó nhân viên nghiên cứu khoa học ba dê trước màn hình, có chút hang hái mà nhìn xem phía trên chương trình số liệu liên giả vờ giả vịt đều không chuyên nghiệp. Hải cờ đô tiến sĩ đem một màn này nhìn ở trong mắt, vô ý thức khịt mũi coi thường. những này kỹ thuật tham số đều là nghiên cứu phát minh tiểu tổ đang ở dựng cơ giáp điều khiển hệ thống mô hình mới, liên lụy đến vật lý, toán học, thậm chí sinh vật từng cái phương diện cao thâm nguyên lý. mỗi vị nhân viên nghiên cứu phụ trách trong đó một bộ phận, giống trương tiên cựu như thế cưỡi ngựa xem hoa, một cái màn ảnh trước lưu lại vài giây đồng hồ, có thể nhìn ra môn đạo gì mới là lạ, lạ. chỉ sợ liền chữa cái đều không khoảng chống nhận đầy đủ nhìn xem cái này và xì hạ đẳng lão đầu trọc ở chỗ này lằng sung người trong nghề, Hải cờ dâu cùng hắn nghiên cứu phát minh đoàn đội đều có chút buồn cười. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 272 đa thức phương trình bậc một. Gian phòng bên trong không ai để ý tới trương tiến cửu, hắn cứ như vậy hứng hờ đổi tới đổi lui, khi thì khẽ như mày, khi thì nhẹ nhàng gật đầu khen ngợi, cực kỳ giống loại kia thâm niên lão chuyên gia học giả. Tại lợi bình học sinh vãn bối làm việc thời điểm loại kia thần thái. Lần này cờ dâu tiến sĩ bây giờ nhìn không nổi nữa, người mẹ nó trang bức coi như xong, thế mà còn càng giả bộ vượt qua điểm đơn giản đem nghiên cứu phát minh trung tâm chuyên gia trở thành học sinh tiểu học, ra mặt này thực sự cũng quá dày một chút. lỗ vừa tiến sĩ thả ra trong tay ba dê tấm phẳng, lạnh lùng nói ra, vị này đặc sứ tiên sinh, nếu như không có gì sự tình khác, vẫn là mời ngươi đi ra ngoài trước đi, ngươi ở chỗ này đi tới đi lui, ảnh hưởng mọi người làm việc. theo gặp mặt đến bây giờ, hắn liền tiên trương thiên cựu cũng không hỏi qua, dứt khoát liền dùng đặc sứ tới xưng hô, nay chen nạn tộc lao đầu chọc, nói không chừng là gặp vận may, leo lên với xỉ đế quốc cái nào hoàng hoàng thân quốc thích tộc, lan luận, cái đặc sứ tên tuổi chạy đến thanh hạ đế quốc tới hết lại uống trước khi đi thuận tiện còn có thể lấy đi bó lớn chỗ tốt, đơn giản vui thích. thanh hạ đế quốc bây giờ sáu đời cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật chính là đến từ vải xỉ cùng hưởng. bên kia nếu phái tới một vị đặc sứ, mặc kệ là ra tại cái mục đích gì, chắc hẳn hoàng thất bên kia đều sẽ long trọng chiêu đái, dùng biểu đạt cảm ơn. chỉ là tên trọc đầu này lính dày dạn, trong hoàng cung trộn lẫn bên dưới còn chưa tính, còn không phải chạy đến cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm tới chăng bước, vậy mà khiến cho cờ dâu có chút không thể chịu được được. nếu như vải xỉ đế quốc lần này phái tới đặc sứ, là mấy vị kia đại danh đỉnh đỉnh cơ giáp chuyên gia bên trong một thành viên, lộ ừa tiến sĩ đương nhiên cũng sẽ nhiệt liệt hoan nghênh. Dù sao tại cờ rô trong lòng, căn này trôn sâu ở vỏ quả đất nho nhỏ kim loại phòng ở, liền là cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật thần thánh học thuật địa đường, lại thế nào dung hạ được một kẻ tay ngang tới khoa tay mùa chân? Có thể hết lần này tới lần khác những này kỹ thuật còn là tới từ với xỉ sì đế quốc, hắn cũng không có cách nào dùng giữ bí mật vì lý do. Cưỡng ép đem trương thiên cựu đuổi ra ngoài, chỉ có thể dùng loại này trứng mắt lạnh lùng nhìn nhau phương thức, hy vọng lao đầu chọc có thể có tự mình hiểu lấy, biết khó mà lui. Chỉ tiếp trương cựu ra thân kinh bách chiến, gia mặt đã sớm luyện được so cơ giáp vòng phòng hộ còn dày hơn. Ải cờ do điểm ấy trình độ châm trọng khiêu khích, hắn hoàn toàn ngẩng mặt làm ngơ, trong phòng chắp tay sau lưng dạo qua một vòng đằng sau, cuối cùng thế mà trực tiếp đi tới lỗ hổn tiến sĩ bàn làm việc đằng trước, mở mắt ra quét một thoáng ba d số liệu trên màn ảnh, sau đó phân biệt rõ một thoáng miệng, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói ra, ý nghĩ không tệ, đáng tiếp đi sai lệnh. Lỗ hổn tiến sĩ liền giận không chỗ phát tiết, sắc mặt đen đến như lấy nổi, lấy mắt kiếm xuống lạnh lùng nói ra, đặc sứ thiên sinh, làm việc ngươi đem lời nói rõ ràng ra một chút, ngươi là đang chất vấn nghiên cứu của ta phương hướng đi nhầm, xin hỏi ngươi có tư cách gì bình luận công việc của ta? Trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Hải Cờ Do mặc dù là cái cứng nhắc kỹ thuật cố chấp cuồng, nhưng lại không phải người ngu, làm sao lại nghe không ra Trương Thiên Cựu trong lời nói ý tứ, tại chỗ liền bị điểm nổ. Thân là Thanh Hạ Đế quốc Cơ Giáp trong nghiên cứu Tây Thủ Tịch kỹ thuật công trình sư, lộ vừa tiến sĩ có thể là có tiếng bạo tính tỉnh, hơn nữa còn là cái điển hình hoàn mỹ chủ nghĩa người. Dưới tay những nhân viên khoa nghiên kia chỉ cần mắc một chút sai lầm nhỏ, đều sẽ bị mắng cầu hết lâm đầu. Càng là vì nghiên cứu phát minh làm việc, không chỉ một lần cùng trong hoàng cung những đại nhân vật kia trực tiếp đối cứng, cuối cùng khiến cho hoàng đế bệ hạ tự mình ra mặt điều đình. Nhưng mà cờ dô mặc dù tính cách cổ cái chút, tại học thuật bên trên lại là không thể bắt bẻ, gần 20 năm qua, cơ hồ là một mình hắn chủ đạo thanh hạ đế quốc từng cái loại cơ giáp nghiên cứu phát minh, thuộc về chính cống kỹ thuật kỳ tài. Mà Gassi A Hoàng đế lại là có tiếng yêu quý nhân tài, nhất là tại hai thế giới giao chiến thời khắc mấu chốt, tiểu mới cơ giáp nghiên cứu phát minh quan hệ đến đế quốc tương lai vận mệnh hướng đi, càng là không thể tùy tiện đắc tội những này nghiên cứu khoa học công việc điên cùng. Bởi vậy khi tiến vào trụ sở dưới đất thời điểm, Hải Cờ Zo đối ổ Lý vợ Nguyên Soái đều là một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ, vị này quyền nghiêng đế quốc Nguyên Soái đại nhân, cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn. Đây cũng không phải Cờ Zo ỷ lại sủng mà tiêu, cố ý cho ổ Lý vợ khó xử, hắn trời sinh tính chính là như vậy, không quá am hiểu cùng người giao tế. Bất quá bây giờ đối Trương Thiên Cựu lần này không chút khách khí phá hoành, liền là lộ rõ Tiến sĩ đang tận lực làm khó dễ. Này không biết trời cao đất rộng đầu trọc, mẹ nó ngắm bản làm việc màn hình không đến 2 giây, liền mở miệng phát ngôn bừa bãi, thật sự là rất đáng hận, đây là đem chính mình đầu gốc trở thành hệ ngân hà siêu máy tính sao? Nếu không phải đối với sĩ đế quốc không ràng buộc cùng hưởng sáu đời cơ giáp kỹ thuật tư liệu, trong lòng còn có lấy một phần kinh ý, hải cờ rô đã sớm vô bàn chửi mẹ, đem vị này đặc biệt cất đại nhân trực tiếp đánh ra ngoài. Trong phòng một mảnh yên lặng, còn lại nghiên cứu phát minh nhân viên đều nhìn có chút hả hê nhìn xem trương tiến cửu, trên mặt nín cười ý khiến cho tiểu tử ngơi chắc bước, lần này đã trúng thiết bản lên đi. Toàn bộ thanh hạ đế quốc người nào không biết, lộ uều tiến sĩ thống hận nhất liền là những cái kia ủy vào thân phận, tựa thích cờ tay múa chân ngớ ngẩn thường dân, vì chuyện này hắn không ít đem trong hoàng cung những đại nhân vật kia đối đến ngậm miệng không trả lời được. Cái này đến từ cái sì đế quốc đầu trọng đặc sứ, hôm nay xem như đụng tới đối thủ, hải cơ do giận đến mặt đỏ tới mang hai, trương thiên triệu lại thần thái tự nhiên, thậm chí còn móc ra một điếu xì si gà đốt lên, không chút hoang mang rút một miệng lớn, lại phun ra một chuỗi xinh đẹp khói vòng mấy lúc sau, lúc này mới gật gật đầu, nói ra, ngươi không nghe lầm, ta mới vừa rồi là nói nghiên cứu của ngươi phương hướng mặc dù ý nghĩa hết sức đặc biệt, thế nhưng đi nhầm, hiện trường liền lặng ngắt như tờ. Cây Kim rơi cũng nghe tiếng, trong lòng mọi người dồn dập cảm thán, vậy xì tới đầu chọc thật đúng là can đảm lắm à, này là chuẩn bị con vịt chết mạnh miệng đến cùng. Lỗ vừa tiến sĩ giận quá thành cười, nói ra, đặc sứ tiên sinh, xin hỏi ngươi thật nhìn hiểu nghiên cứu của ta kết quả sao, không bằng theo mọi người giảng giải một thoáng." Hắn căn bản lười đi chất vấn Trương Thiên Cửu, sai lầm của mình ở nơi nào, mà là trực tiếp quay lại đầu mâu, nghi vấn Trương Thiên Cửu căn bản chính là tại thật giả lẫn lộn, liền Phương Trình đều xem không hiểu. Trương Vũ ra hạ miệng, nói ra, "Không phải liền là đa thức phương trình bậc một sao, cái đồ chơi này mặc dù bày ra đằng sau có thể tự động tạo ra giống thần kinh đại não internet số liệu kết cấu nhưng sự thật chứng minh cùng cải tạo gen người sóng điện não cũng không đồng bộ không cách nào dùng đến cơ giáp điều khiển hệ thống bên trên loảng xoảng có trong tay người tấm thẳng không cẩn thận rơi xuống đất mọi người nụ cười trên mặt đều ngưng kết lại ánh mắt bên trong lộ ra một chút ngốc trệ lộ vừa tiến sĩ trong khoảng thời gian này đúng là tại đánh hạ đa thức phương trình bật một cửa hải khó mà lại chạy tới ngàn cân treo sợi tóc có thể trương thiên kiểu cứ như vậy tùy ý quét mắt một vòng liền có thể nhìn ra trong đó mánh khoẹt này mẹ nó cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi chẳng lẽ là trong hoàng cung có người sớm tiết lộ tin tức đúng đúng đúng nhất định là như vậy những cái kia hai to mặt lớn đáng chết chính khách vì thỏa mãn đứa gì đầu chọc đặc sứ trang bức tâm lý thế mà làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình bằng không thì trừ cái đó ra căn bản tìm không lớn mặt khác giải thích hợp lý trương thiên cửu thật có thể liếc thấy thấu đế quốc thủ tịch cơ giáp nghiên cứu phát minh công trình sư lộ ở tiến sĩ nghiên cứu khoa học bộ môn thực chất không tồn tại tuyệt đối là trang bức hơn nữa còn là vô sỉ nhất cái chủ loại kia trang mức kỳ thật trương vũ gia thật đúng là không có năng lực này trong đầu hắn mặc dù chứa tương lai hơn 300 năm tri thức nhưng mà cái kia phần lớn đều là dính đến vị mô phương hướng, không có khả năng cẩn thận đến như thế chú đáo. thế nhưng là đừng quên, trương thiên cựu còn có cái trợ thủ đắc lực nhất, siêu cấp trí não tiểu đào hồng, không gì làm không được đào thất ra. cựu gia trong đầu chứa không nổi đồ vật, toàn bộ đều tại thất gia tổn chữa bên trong trong nội tâm, lớn đến đế quốc hưng suy biến thiên, nhỏ đến một cái nào đó vô danh trong góc một góc thực vật biến đến tương lai hơn 300 năm phát sinh hết thảy, ghi chép đến chi tiết không bỏ sót. ngắn ngủi một hai giây bên trong phân tích ra lộ hổng tiến sĩ nghiên cứu số liệu, đây đối với tiểu đào hồng mà nói căn bản là như là tính toán một cộng một bằng hai giống như đơn giản đem trương thiên cửu nói ra đa thức phương trình bật một cái danh từ này thời điểm ai cơ do rất rõ ràng sướng sốt một chút miệng một mực mở lớn lấy nửa ngày không nói gì trong chớp mắt này trong đầu hắn cũng muốn rất nhiều thậm chí bao gồm mặt khách nhân viên nghiên cứu khoa học lớn mật phỏng đoán có phải hay không ổn lì vợ nguyên soái sớm để lộ bí mật lộừa tiến sĩ cũng không phải đối trương thiên cửu chệch nản tộc dòng giống có thành kiến bởi vì xuất thân đê tiện nhưng thiên tư thông minh người hắn cũng đã gặp rất nhiều chỉ là trước mắt cái này toàn thân một cố binh lính càn quái mùi cách mười dặm đều có thể ngửi được đầu trọc thực sự không cách nào cùng những cái kia chói mắt học thuật thiên tài liên hệ đến cùng một chỗ Hải cờ Dô hít một hơi thật sâu, bình phục lại tâm tình kích động, mặt không biểu tình nhìn xem Trương Thiên Cửu, lạnh lùng nói ra: "Ta không biết đặc sứ tiên sinh, ngươi là thế nào có thể nhanh như vậy nhận ra ta phương trình, đã ngươi mới vừa nói nghiên cứu của ta phương hướng sai, mới ngươi hiện tại liền đến, ta đến cùng sai ở nơi nào?" Trương Thiên Cửu cười nhạt một tiếng, nhún vai, nói ra: "Không phải mới vừa đã đã nói với ngươi sao?" Đa thức phương trình bậc 17 bày ra đằng sau, hình thành số liệu internet, cùng gen chiến sĩ hệ thần kinh không đồng bộ. Hải tiến sĩ mặt lại lần nữa lạnh xuống, Trương Thiên Cửu lời này ý tứ, cũng không phải là nói hắn thể thức có thiếu hụt, mà là trực chỉ kết quả cuối cùng trực tiếp tuyên án chính mình mạch suy nghĩ là sai. Nếu như không phải cân nhắc đến trương thiên cựu xuất thân từ về xỉ sì đế quốc, ai cơ do thậm chí đều muốn hoài nghi, tên chọc đầu này lão có phải hay không địch quốc phái tới dán điểm, cố ý quấy nhiễu thanh hạ đế quốc sáu đời cơ giáp nghiên cứu phát minh công trình tiến độ. lỗ vừa tiến sĩ ánh mắt sáng lời, nói ra, đặc sứ tiên sinh nói như vậy, vậy liền biểu thị quý quốc đời thứ sáu quân dụng cơ giáp đã chính thức lọt gặp liệt trăng rồi. hết hạn đến trước mắt, hắn cũng chưa từng nghe tới bất cứ tin tức gì, vậy xỉ sì đế quốc bên kia có chân chính toàn năng hình cơ giáp ra mắt, nếu không thanh hạ hoàng thất sẽ ngay đầu tiên liền biết. trương thiên cựu thành thành thật thật lắc đầu, nói ra. Tạm thời còn không có, nhưng mà cũng sắp, chờ ta giải quyết vấn đề của các người, về nước đằng sau liền tay chuyện này. Ngươi, ngươi đến giải quyết? A, ha ha. Hải Cợ Dâu kèm chút không có cười đến mất đi. Nghe một hơi này, tựa hồ đời thứ sáu cơ giáp liền là tên trọc đầu này tử một người công lao, hắn gặp qua không biết xấu hổ, nhưng giống Trương Thiên cũng kiểu như thế ăn nói lung tung nói mạnh miệng, liền mí mắt đều không nháy mắt một thoáng nhân tài, thật đúng là lần đầu độ phải. 14 cậu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 273, xin mời gọi hắn Trương bác sĩ. Đối mặt lộ lửa tiến sĩ hùng hổ dọa người miệng ai, trương thiên cựu từ đầu đến cuối không có thẹn quá hóa giận, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đối phó cái này thâm niên dân kỹ thuật nam, dựa vào vũ lực không cách nào giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ chỉ làm người ta cảm thấy ngươi không có bản sự, chỉ có xuất ra thật sự hoa quả khô, mạnh mẽ lắc tại trên mặt bọn họ, mới có thể đánh đau bọn da hỏa này mặt. Trương cựu ra lần này thanh hạ đế quốc chuyến đi, nguyên vốn không phải tới đánh mặt, có thể không chịu nổi luôn có người che giã mọc, cứng rắn muốn chủ động đem mặt đi lên gõ gót, hắn cũng chỉ đành cố mà làm, thỏa mãn mọi người thụ ngược đái trong lòng, mới giải quyết cổ nhĩ tư. Hiện tại lại đến phiên Ai cờ Zo cái này lao ngang cố, lại rút miệng xì gà, Trương Thiên Cựu cười nhạt một tiếng, nói ra, liền biết ngươi sẽ không tin tưởng ta kết luận, không bằng như vậy đi, cho ngươi một lần thực tiễn cơ hội, đưa ngươi phương trình bậc một thức viết vào S55 điều khiển hệ thống, gọi một tên tinh anh chiến sĩ tới tự thể nghiệm một thoáng. Ai cờ Zo dùng đối đại nớ ngẩn ánh mắt, nhìn Trương Thiên Cựu lạnh cười nói, ngươi không phải rất lợi hại sao, nguyên lai like vừa rồi cũng không nhìn ra à, ta phương trình còn kém cuối cùng một đạo tính toán, lấy cái gì đi thực tiễn? Cái tên này quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu. Hiện tại lộ của tiến sĩ càng thêm xác định, trương thiên cựu liền là tại hoàng thất một cái nào đó quan lớn trong miệng nghe được đa thức phương trình bậc một danh từ mà thôi, căn bản không biết phương trình tiến hành đến một bước nào, chính mình thế mà kém chút bị một cái đổ vô sỉ hù dọa, thật sự là đáng giận. Trương tiểu ra mặt không đổi sắc, nói ra, hiện tại đi hoàn thành cái kia đạo tính toán, không được sao? Mọi người nhất thời sững sở, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Đa thức phương trình bậc một đặc điểm chính là, thể thức bày ra đằng sau càng đi về phía sau càng phức tạp, một bước cuối cùng tính toán độ khó cũng đã từng cấp số nhân gia tăng, vì đánh hạ này một cửa hải khó. Lộ Vũ tiến sĩ đã liên tục phân chiến hơn 10 suốt đêm, nhưng mà vẫn chỉ là hoàn thành không đến 10% tiến độ. Nói một cách khác, muốn đem đạo này vô cùng thâm ảo phức tạp phương trình triệt để hiểu xong, cho dù là hết thảy thuận lợi dưới tình huống, cũng ít nhất còn cần 2 3 tháng thời gian. Vừa rồi Trương Thiên Cửu mới mở miệng, đem hắn rốt nát bản tính lộ rõ. Ai cờ Dâu càng là dùng cực độ phiền chán ánh mắt, quét Trương Thiên Cửu liếc mắt, nói ra, xem ra ngươi thật là cái gì cũng đều không hiểu, vẫn là nhanh đi ra ngoài đi. Ai, không phải liền là một cái phương trình sao, về phần làm nghiêm túc như vậy nha. Trương Thiên Cửu tựa hồ không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Hút sáo vòng qua lỗ hổng tiến sĩ, trực tiếp hướng đi đến công tác của hắn trước sân khấu, cầm lên bút điện tử. Ai cơ rô giật này mình, nghiêm nghị quá to, ngươi muốn làm gì? Trương Cửu Gia cũng không quay đầu lại, nói ra, nói nhảm, đương nhiên là giúp ngươi giải đề. Điên rồi, tên chọc đầu này láo quả thực là đã phát rổ. Gian phòng bên trong hết thảy các chuyên gia đều ngây ra như phóng, này mẹ nó là tại tìm đường chết tiết tàu à, liền xuống thang cơ hội cũng không có. Lỗ hổng tiến sĩ càng là tức giận đến xinh mặt, vội vàng xài bước chạy về bàn làm việc, đưa tay liền muốn cướp về Trương Thiên Cửu trong tay bút điện tử. Nếu là thật bị cái tên này vẽ linh tinh một mạch, chính mình này hơn 10 ngày vất vả coi như vô phí. Lần này Trương Thiên Cửu lại không chút khách khí, nâng lên tay trái một lần đè xuống cái cỡ rô bà bay đáng thương Lộ Dược Tiến sĩ liền liền thấy một cô áp lực cực lớn ập tới, đem toàn thân hắn gắt gao giảm cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy chút nào. "Ngươi, ngươi là cơ cơ." Lộ Dược Tiến sĩ quá sợ hãi, liên tiếp hô mấy cái cơ chữ, câu nói kế tiếp lại bị Trương Thiên Cửu ép tới sinh sinh nuốt xuống. Trương Cửu ra một tay chế trụ hãy cỡ rô, một cái tay khác nắm nút bút điện tử, nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia lít nha lít nhít thơ bảo công thức, trong lòng thở dài một tiếng, nói ra ai, lại mẹ nó muốn trắng bước, thật sự là tâm mệt mọi a. nhưng mà một giây đi qua, hai giây, ba giây, trương cửu ra bút điện tử ngừng ở trên màn ảnh thủy chung không nhúc nhích tí nào, liền cùng trên mặt hắn nụ cười tự tin một dạng, cả hai đồng loạt bị dừng lại ngưng kết. muội muội, tiểu đào hồng, ngươi mẹ nó đừng ngay tại lúc này hố ta a, uy, uy, cứ việc trương thiên cửu vẻ mặt không có chút nào so gần sóng, trong lòng cũng đã tại chửi gầm lên. tiểu đào hồng cái này đáng chết lừa đảo, thế mà tại đây trùng thời khắc quan trọng nhất, hoàn toàn không có âm thanh, gọi thế nào nó đều không trả lời chẳng lẽ là lần trước phân tích xong tấm kia người thần bí lưu lại tinh tế tàn đồ, xử lý cơ chết máy đằng sau rơi xuống di chứng có thể ngươi mẹ nó cũng đừng đổi ở thời điểm này treo đi trương tiểu gia đơn giản khóc không ra nước mắt muốn tự tử đều có chẳng lẽ hôm nay chú định muốn ra sư bất lợi trang bức không thành bị thảo hải cờ do lúc này cũng rốt cục lấy lại tinh thần mặc dù thân thể vẫn là không thể động đậy ánh mắt lại mạnh mẽ nhìn chăm chăm trương thiên cửu lạnh cười nói ngươi không phải muốn hiểu phương trình sao viết à làm sao còn không biết con mẹ nó viết cái gì a Trương Cửu ra cái chán gân xanh hàn lên, hiện tại rất muốn đem trong tay chi kia vô cùng thô to bút điện tử trực tiếp đâm đến hại cờ rồ trong miệng. Ngay tại hắn do dự muốn hay không cưỡng chế khởi động lại một thoáng trí não thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên tiểu đào hồng ác thú vị cười ha ha. Thế nào, Kích thích thế đi. Kinh không kinh hỉ, không ngoài ý muốn, dọa sợ đi. Ta ngươi cái a. Trương Thiên Cửu giận đến trực tiếp mở miệng thanh bẩn, kém chút không ngẩng tay đập nát chính mình viên kia lớn đầu trọc, trực tiếp cùng cái này ngu xuẩn trí não tới cái đồng quy vu tận. Làng đường này, nguyên lai like là tiểu đào hồng cố ý tại trò đùa dai, đơn giản không nên quá nguy hiểm. Doa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trương tiểu ra, trong lòng đã tại nghiến răng nghiến lợi mắng to. Đồ chó hoang tiểu đào hồng, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, lão tử về sau nhất định tìm tới ngươi nghiên cứu phát minh người, trực tiếp khiến cho hắn đem ngươi sửa thành nướng ngẩn. Bên này, hải cờ do trong mắt nghĩa mai ý vị càng ngày càng đậm, trương thiên cựu giơ bút điện tử nửa ngày cũng không có động tĩnh, hiển nhiên là đã hết biện pháp biểu hiện. Đặc sứ tiên sinh, có phải hay không diễn không nổi nữa? Ta nhìn ngươi vẫn là đem. Lộ ừa tiến sĩ chế Gêu thanh em hơi ngừng, như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại hầu. Bởi vì trương thiên cửu đã ở trên màn ảnh bắt đầu viết công thức. Một chuỗi tối tăng khó hiểu ký hiệu cùng với con số, theo hắn di chuyển nhanh chóng bút điện tử, lưu loát xuất hiện tại 3D trên màn hình. Ai cỡ zo trên mặt biểu lộ, theo lúc đầu khinh thường, dần dần biến thành kinh ngạc, sau đó hóa thành thật sâu rung động. Ánh mắt đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thiên Cựu như nước chảy mây trôi viết động tác, bờ môi run không ngừng lại, lại nói không nên lời nữa chứ. Này, cái này sao có thể làm được? Giờ khắc này, Lộ Ngư tiến sĩ thậm chí kích động đến hai chân một hồi lạnh quáng, gần như đều muốn đứng không yên, đại não cũng bởi vì thiếu dưỡng mà trống rỗng. Hắn mặc dù một mực không thể đánh hạ đa thức phương trình bậc một, một bước cuối cùng tính toán cửa ải khó vừa vặn vì thanh hạ đế quốc cao cấp nhất nhà khoa học một trong tầm mắt xa không phải bình thường người có thể so sánh. hải cơ do liếc mắt liền có thể đánh giá ra trương thiên cựu sách viết ra công thức đúng là hắn mấy ngày qua minh tư khổ tưởng tha thiết ước mơ án đạo này phức tạp phương trình cuối cùng một tổ tính toán tương đương dài dòng, liền xem như trương thiên cựu được sự giúp đỡ của tiểu đào hồng gần như đều không cần đi qua bất luận cái gì suy nghĩ trực tiếp trích dẫn cũng đầy đủ hao tốn gần 10 phút một hơi viết xuống mấy trăm làm được dấu hiệu. trình trong cả quá trình nghiên cứu phát minh trung tâm kim loại gian phòng bên trong an tính liền hô hấp tiếng đều nghe không được hay hoặc là nói là trương thiên cựu giải để thủ đoạn quá mức kinh thế hai tụ, đặc sắc đến đủ để cho mọi người đều quên hô hấp còn có loảng xoắn thanh âm thỉnh thoảng sẽ vang lên cái kia là có người nắm cơ giáp linh kiện theo trong tay trở xuống đập âm ầm tại trên chân thanh âm chỉ là người kia vẫn như cũ không hề hay biết mấy phút đồng hồ sau đóng chặt cánh cổng kim loại lần nữa ầm ầm mở ra hai đạo cao lớn thẳng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào đúng là đi mà quay lại ô lì vợ nguyên Xoái, cùng với bị hắn vừa mang vào ạ ở Vin thiếu tướng đem hai người thấy xuất hiện ở trước mắt quỷ dị một màn lúc trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc nhất là ô vợ càng là hai mắt đăm đăm, kém chút cho là mình tiến vào sai gian phòng. Tại hắn trước khi rời đi, rõ ràng còn có thụ đám người lạnh nhạt Bạch Nhã Trương Thiên Cửu, giờ này khắc này đãi ngộ lại là có cách biệt một trời. Bị hơn 10 vị cơ giáp nghiên cứu phát minh các chuyên gia như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, trên mặt mỗi người biểu lộ đều không có chỗ nào mà không phải là vô cùng sùng kính cùng công nhận. Nhưng mà cái này cũng chưa tính khoa chương nhất, luôn luôn dùng lãnh não cứng nhắc lấy xương cơ giáp sở nghiên cứu thủ tịch công chính sư, Hải Cợo Tiến sĩ, thế mà tự mình tại thay Trương Thiên Cửu đốt xì gà, mà lại trong mắt vẻ của nhiệt, tuy không so những người khác ít. Ổ Vợ Nguyên Xoáy dùng sức rủi rủi mắt ổ, quay đầu nhìn về phía A Đồn ở Vinh, cười khổ nói: Thiếu tướng, ta không nhìn lầm A. ở Vinh Thiếu tướng đến chậm một bước, cũng không có kiến thức đến lúc trước một mặt kia, đáy lòng rung động trình độ so Ổ Vợ Nguyên Xoáy tới muốn nhỏ rất nhiều, nhưng nghe vậy cũng hơi ngốc chạy gật gật đầu, nói ra: Giống như nhìn, lộ Úa tiến sĩ cùng thờ đặc sứ nói chuyện hết sức đầu cơ A. Tại hắn trong ấn tượng, Hải Cờ Do Tựa Hồ chưa từng có nhiệt tình như vậy qua, thậm chí ngay cả nhìn thấy Hoàng Đế Bệ Hạ đều là một bộ hờ hững bộ dáng. Về phân túi đầu áp hai thay người khác đốt thuốc phát sinh loại sự tình này sát xuất, phải cùng tu chân thế giới đột nhiên chủ động đầu hàng không kém bao nhiêu đâu. Khủ. Khủ. Mãi đến ô lì vợ nguyên xoáy tại trước mũi năm tay, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mới rốt cục đem lực chú ý của chúng nhân từ trên người trương Tiên cửu chuyển di đi ra. Lộ hỏa tiên sĩ, các ngươi đây là tại? Nguyên soái đại nhân sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng tại chính mình rời đi này hơn 10 phút thời gian bên trong, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ trương thiên cửu thẹn quá hóa giận phía dưới, đem tất cả mọi người bạo đánh một trận? Nhưng giống như mọi người trên mặt cũng không có nhìn ra cái gì bị đánh dấu hiệu a cờ rô đỏ mặt, thở dài, nói ra, vừa rồi trương bác sĩ thay chúng ta giải quyết một nan đề, ta đang ở hướng về phía hắn thỉnh giáo một chút chi tiết phía trên mạch suy nghĩ. Chờ chút. Tờ. Tiến sĩ. Hai vị trong quân đại lao liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ thật sâu đối dối rối cùng hoang mang. Lúc nào, Trương Thiên cự lại nhiều một tầng tân vận, thế mà con mẹ nó là nhất không dính dáng tiến sĩ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 274, sức chiến đấu kiểm chắc. Hiện trường đột biến phong cách vẽ, khiến cho ổn vợ nguyên soái cùng ở vị thiếu tướng hết sức không thể đứng. Mặc dù Trương Thiên Cựu sức chiến đấu kinh người, cần phải muốn cho này một phòng con mọ sách đều như thế vui lòng phục tùng, chỉ dựa vào vũ lực là không hề có tác dụng. Nhất là giống ai cờ rô dạng này thâm niên xương cứng cứng, ngươi coi như đem hắn đánh thành gần chết cũng hoang phí sức lực. Cũng may Ổ lì vợ Nguyên Soái vẫn là bắt lấy lộ lộ tiến sĩ lời nói bên trong trọng điểm, do dự một chút, kinh ngạc nói ra, "Tờ đặc sứ, hắn có thể thay ngươi giải quyết vấn đề nan giải gì? Chẳng lẽ là giúp ngươi chữa khỏi nhiều năm láo táo bón không thành?" Hải lập tức liền mặt lộ vẻ không vui. Số mặt nói ra, "Nguyên Soái đại nhân, ngài cũng cần phải xưng hô Trương bác sĩ, như thế mới nổi bật lên bên trên đặc sứ tiên sinh thân phận." Hách, Tổ vợ Nguyên Soái cái chán liền che kín hạt tuyến. Duy chỉ có người khởi xướng Trương Cựu gia, thân thái tự nhiên ngồi tại lộ cửa tiến sĩ bàn làm việc trên đế, bắt chéo hai chân, một mặt nhàn nhã hút xì gà. Cũng may cửa dâu không có đánh bí hiểm thói quen xấu, đối mặt mũi tràn đầy hoang mang ổ vợ Nguyên Soái nói ra, "Trương bác sĩ mới vừa rồi giúp ta giải khai đa thức phương trình bật một một bước cuối cùng tính toán." Nói đến đây câu nói, trung niên tiến sĩ khí, vẫn như cũ mang theo một tia rung động. Tựa hồ kích động trong lòng cảm xúc còn không có hoàn toàn biến mất. Vừa rồi Trương Thiên Cửu mang cho hắn rung động, thật sự là quá khổng lồ. Hắn hoàn toàn tìm không ra thích hợp hình dung tử để diễn tả ra nội tâm kinh sợ trình độ. Ngắn ngủi 10 phút bên trong, như nước chảy mây trôi một hơi viết ra phương trình hết thể giải đáp chính tự, toàn bộ quá trình không dừng lại chút nào, thật giống như đối đáp án trích dẫn một hình dạng. Có thể cờ rô trong lòng vô cùng rõ ràng. Trên cái thế giới này, căn bản không có có sẵn đáp án vây lại, mỗi một đạo đa thức phương trình bậc một đều có độc nhất vô nhị tính chất, thể thức bày ra đằng sau hình thành internet kết cấu vô cùng rắc rối phức tạp, mỗi một đầu chi nhánh đều tồn tại vô số loại khả năng, hoàn toàn không cách nào tham khảo bất luận cái gì đã có kinh nghiệm đầu cơ trục lợi, chỉ có thể chân thật từng bước một tính toán xuống, mới có thể đạt được cuối cùng kết luận. Nói cách khác, bất luận cái gì một đạo đa thức phương trình bậc một, đều cũng không phải là khó giải, chỉ là giải để quá trình cần hao phí thời gian tương đối khá dài. Vấn đề là, trương thiên cựu giải đáp tốc độ không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, liền không thể tưởng tượng nổi cùng tài năng như thân dạng này thành ngữ dùng ở trên người hắn, đều đã có vẻ hơi không đủ phân lượng. Cái tên này đầu chọc bên trong lấy viên kia lại não, đến cùng là dạng gì kết cấu? đơn giản có thể so với hệ ngân hà cường đại nhất siêu máy tính. Aikorzo làm sao đều sẽ không nghĩ tới, trương vũ gia trong não, thật đúng là chứa một đại vượt xa trước mắt hệ ngân hà tiên tiến nhất máy tính trí não. Chỉ là đã trải qua mới vừa rồi bị tiểu đào hồng cho đùa dai một màn đằng sau, trương vũ gia đã có cắm vào bệnh tâm thần độc, đem nó biến thành đầu góc tối dạ suy nghĩ. Aikorzo vừa mới nói xong, ở Vin thiếu tướng cũng không bị gì đặc biệt lớn phản ứng, bởi vì quyền hạn của hắn đẳng cấp, còn chưa đủ biết được S55 trọng yếu nhất nghiên cứu phát minh cơ mật nhưng ố vợ nguyên xoáy lại có chút ngây ra như phỏng dùng không quá chắc chắn ngựa khí nói ra ngươi không phải nói còn cần hai đến thời gian 3 tháng mới có thể khởi ra một bước cuối cùng sao chẳng lẽ là trương thiên cựu đánh bậy đánh bạn, nói xảy ra điều gì cực kỳ tính kiến thiết ý nghĩ khiến cho tính toán quá trình trên phạm vi lớn dung ngắn này mới khiến trong phòng những này nghiên cứu khoa học các chuyên gia coi hắn là thành thực khách ai cờ râu mặt mò đỏ ửng nhẹ gật đầu thở dài nói ra nguyên bản là như vậy nhưng mới rồi trương bác sĩ chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền hoàn thành ta phía sau hết thảy làm việc đã hoàn thành toàn bộ Tô Vợ Nguyên Soái con mắt trong chốc lát chừng đến so trứng vịt mối còn lớn hơn. Theo bản năng phản ứng liền là đây tuyệt đối không có khả năng. Tô Lệ Vợ mặc dù không phải cái gì học giả, nhưng cơ bản nhất thưởng thức vẫn hiểu, làm nghiên cứu khoa học cũng không phải mời khách ăn cơm, là cực kỳ nghiêm túc một sự kiện. Hơn hai tháng to lớn tính toán lượng công việc, lại thế nào có đột phá tính tiến triển, cũng sẽ không rút ngắn đến chỉ còn vài phút. Nhưng vấn đề là lộ của tiến sĩ làm sao đều không giống như là lại ở học thuật vấn đề bên trên người nói láo. Trong lúc nhất thời, Tô Lệ Vợ Nguyên Soái cũng triệt để được vòng đối mặt bất tỉnh lính kinh hỷ hắn không có chút nào chuẩn bị tư tưởng, không biết nên tin hay là không tin. ngược lại là ả đồn ở Vin trước hết nhất kịp phản ứng, mạnh mẽ vô đuổi, nói ra, nói như vậy, S55 điều khiển hệ thống, có thể lập tức hoàn thành thăng cấp. phần lớn thời gian đều ở tiền tuyến cùng tu sĩ đại quân chém giết, ở Vin thiếu tướng quan tâm trọng điểm, Thủy Trung chỉ đặt ở như thế nào tăng lên tự thân về mặt chiến lược mặt, cái gì đa thức phương trình bậc một sớm thời ra vẫn là muộn thời ra, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, chỉ cần S55 có thể đổi mới, thành vi đúng nghĩa toàn năng hình cơ giáp hắn liền thỏa mãn. tại phục cửu nữ vương hảo trên phi thuyền. Bị Trương Thiên Kiều cưỡng ép tiêm vào một chấm cờ giờ tờ hai đằng sau, ạ đồn ở cảm giác mình phảng phất lại làm một lần cải tạo gen giải phẫu, tiến một bước thoát thai hóa cốt. Loại kia toàn thân tràn đầy cuộn trào khí thế mỹ diệu cảm giác, khiến cho hắn càng thêm không kịp chờ đợi, mong muốn trải nghiệm một lần hàng thật giá thật sáu đời cơ giáp. Hải Cờ Do do dự một chút, lại nhìn một chút Trương Thiên Kiều, mới thở dài nói ra. Thế nhưng là Trương bác sĩ mới vừa nói, nghiên cứu của ta phương hướng đi lệch, đa thức phương trình bậc một internet kết cấu, cùng nhân loại đại não thần cấp hệ thống cũng không đồng bộ kim dung. Mặc dù hắn đối cái kết luận này, Thủy Trung tồn lấy một vẻ hoài nghi. Dù sao trương thiên cửu trước đó cũng chính miệng thừa nhận vậy gì si đế quốc đến nay đều còn không có nghiên cứu ra đời thứ sáu quân dụng cơ giáp hết thể cũng chỉ là ẩn số nhưng mà trương thiên cửu vừa rồi triển lộ ra siêu phàm năng lực đã thật sâu đem vị này quan đốc học thuật như vận mệnh trung niên tiến sĩ chấn trụ thật sự là không có lực lượng lại làm mặt nghi vấn trương cửu ra phán đoán vô luận tại tu chân giới vẫn là giới khoa học thực lực cường giả vi tôn là vĩnh hằng bất biến chuẩn tắc trương thiên cửu đương nhiên có thể nhìn ra cờ râu giấu ở đáy lòng chỗ sâu cái kia từng chút một không cam lòng nhưng này cũng không gì đáng trách mỗi một vị đỉnh tiêm học giả vô luận tại bất cứ lúc nào đều phải từ đầu tới cuối duy trì chính mình kiên trì cùng tự tin, như thế tại đối mặt thất bại thời điểm mới có thể không bị tùy tiện đánh bại, sau cùng vấn đỉnh học thuật đỉnh phong. Chỉ có cố chấp cùng cùng tên điên, mới có thể đem một sự kiện làm đến cực hạn. Trương Thiên Cửu cười nhạt nói, nếu đều đi đến một bước này, vậy liền thực tế kiểm tra một chút đi, dù sao viết vào chương trình cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Ai Cợ Dô liền mừng rỡ, vụng trộm liếc mắt mắt Trương Thiên Cửu, phát hiện hắn cũng không có lộ ra cái gì bất mãn vẻ, lúc này mới yên lòng lại, liền vội vàng gật đầu nói ra, ta đây hiện tại liền đổi mới một đài S55 điều khiển hệ thống sau đó mọi người cùng nhau đi thử nghiệm trận tiến hành khảo thí. được, ngươi đi đi. trương cửu ra kẹp lấy xì gà tay quơ quơ, cười toe toét nói, giống như ở cái này học thuật tinh anh tệ tụ trong phòng, hắn mới thật sự là thủ tịch công trình sư. lỗ lừa tiến sĩ lại không có nửa điểm tức giận bộ dạng, đạt được trương thiên cửu cho phép về sau, hắn một tay tóm lấy máy tính bảng, lòng như lửa đốt chào hỏi hai tên trợ thủ, giống một trận gió giống như lao ra nghiên cứu phát minh trung tâm cổng, thẳng đến lưu thủy sinh sản tuyến đi lên. một màn này thấy ố vợ nguyên soái cùng ở vịnh thiếu tướng hai người tâm phục khẩu phục. Liên ấy giờ lộ dạng này, lão cổ bản đều có thể thuật phục, vị này với Sĩ Đế quốc đầu chọc đại gia quả nhiên không phải người bình thường. Nhìn như vậy đến, Trương Thiên Cửu là thật trong vòng 10 phút, liền đem lộ lộ tiến sĩ cái kia đạo lo lắng hết lòng hơn mấy tháng phương trình bật một giải khai. Vũ lực giá trị bạo dạp coi như xong, hiện tại liền ai quy cũng đồng dạng phá trận. Đơn giản mẹ nó liền là cái quái thai a. Không được, chuyện này đến lập tức nói cho hoàng đế bệ hạ, bởi Sĩ Đế quốc xuất hiện dạng này kỳ tài, tương lai tiền đồ khẳng định bất khả lượng, nhất định phải sớm cùng hắn dựng tốt quan hệ. Oliver Nguyên Soái lập tức làm ra quyết đoán. Đại khái Trương Thiên Cửu cũng không nghĩ tới cũng là bởi vì nguyên soái đại nhân một cái ý niệm trong đầu, nguyên bản bị ở Vĩnh thiếu tướng đánh cho gần chết, đang nằm tại trong bệnh viện an dưỡng, cổ nhị tư phó bộ trưởng, hai bay vạ gió lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Không đến vài phút, lô dược tiến sĩ liền mang theo trợ thủ về tới nghiên cứu phát minh trung tâm, đối chương thiên cựu gật đầu nói, "Chương bác sĩ, ta đã đối một đài S55 điều kiện hệ thống làm thăng cấp, hiện tại có thể đi sân kiểm tra." Ừ, vậy thì đi thôi." Tại cửa rô dẫn đầu dưới, một đám người trùng trùng điệp điệp xuyên qua mấy đạo cánh cổng kim loại, đi tới xây dưới đất tre người bên trong chuyên nghiệp trong khảo nghiệm tâm. Đây là một cái giống hình hộp bị kín nơi trốn. Diện tích lớn nước chừng hơn 500 mét vuông, cao độ cũng đạt tới gần 300 mét. Bốn bề vách tường đều là từ xâm vào bao hoạt tính tài liệu tính chất đặc biệt kim loại cấu thành, vô cùng kiên cố, hoàn toàn có khả năng chống cự bất luận cái gì cơ giáp hỏa lực hệ thống công kích. Vách tường chính diện tận lực khảm nạm một khối độ cứng cao trong suốt kiếm chống đạn, dùng cho quan sát tình hình bên trong. Trọng yếu nhất chính là tại đặc trùng vách tường kim loại bên trong còn che kín cao độ mẫn cảm đặc thù tham chắc khí, có thể bắt được cơ giáp mỗi một lần dưới sự công kích, tốc độ cùng lực lượng chỉ số kịp thời phản hồi ở bên ngoài trên màn hình lớn. Đây mới là trong khảo nghiệm tâm ý nghĩa chỗ bởi vì vô luận cơ giáp như thế nào thăng cấp thay đổi triều đại hỏa lực hệ thống kỳ thật không cũng tìm được quá lớn tăng lên nhiều nhất liền là nhiều trang bị mấy cái vi hình đại đạo hoặc là nhiều hai môn năng lượng pháo mà thôi căn bản không cần cái gì khảo thí cái gọi là sức chiến đấu kiểm chắc chính là muốn xem cải tạo gen chiến sĩ tại mặc vào cơ giáp đằng sau cả hai năng lượng liên kết đủ bộ phát ra bao lớn tiềm lực bao quát tốc độ di chuyển phản ứng thời gian ra quyền lực lượng các loại một loạt tham chiếu tại nhân viên công tác kỹ thuật dưới trong khảo nghiệm tâm đỉnh chốt kim loại tấm dài hướng về phía hai phía tách ra Bộ kia vừa hoàn thành qua hệ thống thăng cấp S55 cơ giáp màu đen, bị to lớn cánh tay máy cầm lấy để vào trong sân. Hải Cờ Jo đi ra phía trước, móc ra cảm ứng kẹt tại vách tường nơi nào đó xoát một thoáng, một cái ẩn nấp kim loại cửa nhỏ lộ ra. Lộ Úa tiến sĩ nhẹ gật đầu, có khả năng bắt đầu. Sớm đã kích động hạ đồn ở Bình lập tức bước nhanh chân, đi qua cửa kim loại bước vào sân kiểm tra. Ngay tại Cờ rô đang chuẩn bị đóng cửa cửa vào thời điểm, Trương Thiên Cửu lại đột nhiên nói chuyện, chờ một chút, ta cũng đi vào gom góp số lượng đi, như thế quan chắc kết quả càng trực quan. Tất cả mọi người là sướng sở. Lộ vừa Tiến sĩ mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Trương bác sĩ, ta vừa rồi cũng chỉ thăng cấp một bộ người máy." Hắn coi là Trương Thiên Cửu là chuẩn bị điều khiển mặt khác một đài S55, cùng ở Alvin Thiếu tướng tới tiến hành đối chiến. Trương cửu ra cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói ra: "Ta không cần cơ giáp." 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 275, người máy đại chiến mở màn. "Không mặc cơ giáp ngươi có thể vào làm gì? Tất cả mọi người là không hiểu ra sao?" Hải Cờ Dô Gượng cười nói: "Trương bác sĩ, bên ngoài liền có màn hình, còn có thể cho thấy thời gian thực sức chiến đấu trị số, ngươi ở chỗ này quan sát ngược lại càng toàn diện một chút." Hắn còn tưởng rằng Trương Thiên Cựu đưa ra tiến vào sân kiểm tra, là muốn khoảng cách gần đối thăng cấp qua S55 cơ giáp tiến hành quan trắc, nhưng như thế thực sự quá nguy hiểm. Nộ nhờ ở Vin thiếu tướng sơ ý một chút không có khống chế tốt, đem vị này đến từ Si sì Đế quốc tuyệt đỉnh nghiên cứu khoa học thiên tài cho làm bị thương. Vậy coi như thật sự không cách nào bằng giao. Trước đó tại nghiên cứu phát minh trung tâm văn phòng thời điểm, Hải Cờ Do liền đã biết Trương Thiên Cựu cũng hẳn là tiếp thụ qua cải tạo gen, nếu không sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền cẩm cố lại thân thể của hắn. Chỉ là cải tạo gen chiến sĩ, đồng dạng cũng có phân chia cao thấp. ở Vin thiếu tướng nguyên bản là thanh hạ quân đế quốc phương mạnh nhất vương giả. Thực lực siêu quần, khẳng định không phải trương thiên cửu chỗ có thể sánh được. Lại thêm S 55 cơ giáp tăng thêm, sức chiến đấu nói thế nào cũng phải đảo gấp 2, Tùy tiện một tia tiết lộ ra dư kình đều tương đương kinh khủng, người bình thường chịu truy cập, trực tiếp liền là thịt nát xương tan kết cục. Bởi vậy tại lỗ hổn tiến sĩ xem ra, trương thiên cửu thân thể coi như làm qua gen đổi thành giải phẫu, cũng vẫn là thành thành thật thật đợi tại sân kiểm tra bên ngoài an toàn nhất. Đương nhiên nếu là hắn biết phát sinh ngày hôm qua tại các tháp quân cảng ép số 27 khu vực một màn kia, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy cho rằng đáng tiếc lần kia con tin mối nguy não kịch trực tiếp bị Garcia hoàng đế bệ hạ hạ lệnh cấm khẩu không cho phép cùng ngày tại hiện trường những người chứng kiến kia nhóm lại trước bất kỳ ai lộ ra sự kiện chi tiết nếu không hết thể nghiêm trị không tha dưới áp lực mạnh tự nhiên không người nào dám vượt qua lại thêm một khu vực như vậy thiên vong giám sát bị tiểu đào hồng cùng cổ nhĩ tư đồng thời làm che giấu bởi vậy trương kiệu gia cùng ái đồn ở vinh trận chiến kia cũng không có tồn lưu lại nửa điểm dấu vết cùng bằng chứng trương thiên cửu trong lòng đại khái cũng rõ ràng không ai sẽ đoán được hắn chân thực ý đồ bởi vậy cũng không có quá nhiều nói nhảm hai đầu đối gọn gàng, dứt khoát nói ra ý của ta là cùng ở Vinh thiếu tướng đi vào làm cái bồi luyện, có cái tính thực chất đối kháng, như thế khảo thí mới lộ ra được hoàn chỉnh nha. Đối kháng, vậy ngươi vừa rồi còn nói không cần cơ giáp, lấy cái gì đối kháng? Tổng không thành là dự định vật lộ đi. Mọi người tại đây đều cảm thấy có chút không hiểu đấu, không hiểu rõ trương thiên cựu trong hồ lô muốn làm cái gì, duy chỉ có đứng tại lối và ạ đồn ở Vinh, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ, vẻ kinh dị. thân thể đối kháng cơ giáp, nói không chừng này tên điên thật làm được. Phục nữ vương hảo phi thuyền đằng trước trận kia đánh nhau, khiến cho ở đem hiện tại nhớ tới còn có chút canh cánh trong lòng. Mình nói như thế nào? cũng là thanh Hạ quân đế quốc bên trong lộng lẫy nhất ngôi sao mới, vạn chúng chú mục thiên tiêu, cứ như vậy bị đầu chọc một cái tay đè xuống đất lập đi lặp lại ma sát, mặt mũi đã sớm không còn sót lại chút gì. Ghê tẩm nhất chính là, còn khiến cho trong lòng nữ thần nụ ổ dạ sĩ công chúa điện hạ gặp được hắn dương mặt xưng mũi bộ dáng chật vật. Muốn nói A Đồn ở vì không hận trương tiên cửu, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ bất quá loại này hận, cũng không phải là thời khắc nghĩ đến trả thù bình thường oán hận, nhiều nhất bất quá là cường giả tại đối mặt người mạnh hơn thời điểm, một loại không cam tâm thái thôi. Hiện tại mơ hồ đoán được Trương Thiên Cựu tựa hồ chuẩn bị trình diễn một trận vượt qua tất cả mọi người dự kiến người máy đại chiến, ở Vin thiếu tướng liền hưng phấn lên, trên mặt lộ ra kích động vẻ mặt. Giữa hai người bên trên một trận chiến đấu, hai quyền đằng sau liền qua loa kết thúc, A Đổn ở Vin thậm chí căn bản không có sở đến Trương Thiên Cựu chân thực cảnh giới, liền bị vô tình đánh thành đầu heo, vì vậy đối với BC đầu chọc sức chiến đấu, ở Vin thiếu tướng không thể nghi ngờ là có cực lớn lòng tin, nói không chừng cái tên này thật có thể tay không chống lại cơ giáp, đương nhiên cuối cùng thắng bại vẫn phải hai chuyện. Nếu là đổi lại trước kia ạ Đồn ở Vin làm sao cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn tồn tại dạng này hung hãn nhân vật, nhưng mà Trương Thiên Cửu này đầu trọc, hoàn toàn liền là cái đồ biến thái thêm cái thai, không cách nào suy đoán theo lẽ thường, tốt giống chuyện bất khả tư nghị gì, cũng có thể phát sinh ở trên người hắn. Không thấy vừa rồi hải Cờ Zo, đều như là chúng ta một dạng, mở miệng một tiếng Trương bác sĩ kêu sao. Đâu cho ca, đây chính là ngươi tự tìm, hiện tại rốt cục đến phiên ta đem ngươi đè xuống đất dùng sức ma sát, ha ha. Tuổi trẻ thiếu tướng vốn cho là hắn đời này đều không có cơ hội lại lật về một thành, không nghĩ tới lúc này mới thời gian qua đi một ngày, Trương Thiên Cửu liền đang chủ động cho mình mà hô. Như thế cơ hội ngàn năm một thở, hắn lại làm sao có thể tùy tiện buông tha? Dưới tình thế cấp bách, không có đợi mọi người mở miệng đặt câu hỏi. À, đồn ở Vinh Cư liền đã không kịp chờ đợi đoạn trước nói, các ngươi đều hiểu lầm. Kỳ thật đặc sứ ý của tiên sinh là hắn muốn tay không cùng ta cơ giáp tiến hành đối chiến, ta cảm thấy có khả năng thử một lần. Trương Cửu gia giống như cười mà không phải cười nhìn ở Vinh Thiếu tướng lướt mắt, tiểu tử, một ngày không có bị đánh liền ngứa ra đúng không? Thật sự cho rằng nhiều xuyên cái bí danh, Cửu gia liền không thu thập được ngươi. <cười> hắc hắc, Trương Thiên Cửu mặc dù thân chịu trọng thương, trong cơ thể cái kia cố quỷ dị lực phá hoại vẫn như cũ âm hồn bất tán cạn nuốt trường lấy hắn khí thế, có thể mấy ngày nay đi qua tiêm vào cỡ giờ thứ 3, tế bào hoạt tính cũng đã nhận được tương đương đại trình độ kích phát, năng lực khôi phục chiếm cứ tuyệt đối thượng phòng, trước mắt cảnh giới của hắn đại khái đã trở về đến nhị giai gió lốc chiến sĩ, đối phó một người mặc cơ giáp thật dài tinh anh vẫn là không nói chơi. Đương nhiên, nếu như A Đổn ở Vin giờ phút này thao túng thật là 6 đời cơ giáp lời nói, Trương Cửu Gia tự nhiên cũng sẽ không tràn đầy tự tin chạy vào đi thụ ngược đái. Năm đời nửa cùng 6 đời, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Nhất là cải tạo gen người tới không chế, khác nhau liền càng thêm rõ ràng, lực phá hoại căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên nhưng mà ở vịn thiếu tướng đoạt đáp lập tức liền đưa tới mọi người lúc thì trắng mắt cơ thể người đối kháng cơ giáp thật uổng cho ngươi nghĩ ra hoang đường lộ vừa tiến sĩ càng là sụ mặt trực tiếp mạnh mẽ chừng mắt liếc gạ đồn ở vịn, quát lên quá hoang đường trương bác sĩ làm sao lại là ý tứ này đây kỳ thật đi ta chính là cái này ý tứ trương thiên cựu thanh âm theo sát lấy văng lên đám người nẹn họng nhìn chân chối trên mặt lần nữa toát ra thấy đa thức phương trình bậc một bị giải khai thời gian cao độ tương tự như thấy quỷ biểu lộ sau 5 phút sân kiểm tra cửa kim loại chầm rãi phong bế Gần 500 mét vuông trong sân, mặt đứng đối diện một lớn một nhỏ hai đạo thân hình, cách xa nhau nhưng mà 20m khoảng cách. Một đài màu đen S55 cơ giáp, mặt ngoài lưu động kim loại đặc lưu hữu lạnh buốt hào quang, sơ sát tiêu điều bên trong lộ ra trơ ổn. Trương Thiên Cửu thế đứng tương đương tùy ý, trong miệng thậm chí còn ngậm cái kia chưa hút xong xì gà, thỉnh thoảng sẽ sáng lên một vệt mỏng manh ánh sáng màu đỏ, lúc sáng lúc tối. Sân kiểm tra bên ngoài, Hải Cờ Joe hai tay chắp sau lưng đứng tại pha lê quan sát trước cửa sổ, sắc mặt vẫn có chút sợ hãi không thôi, nhíu mày nhìn xem Ô Lị vợ Nguyên Soái, nói ra, làm như vậy đáng tin tại sao? Luôn luôn ăn nói có ý tứ nguyên soái đại nhân, giờ phút này trên mặt cũng gạt ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, nói ra, ta làm sao biết. Tay không tất sắc vật lộn sắt thép cơ giáp. liền phim khoa học viễn tưởng cũng không dám như thế đập ly kỳ một màn, giờ phút này liền tại bọn hắn trước mặt chỉ diễn. Dù cho Oliver đã nghe nói qua ở Vinh hôn qua thua với Trương Thiên Cựu sự tình, nhưng hắn vẫn như cũ không cho rằng, thể xác có thể đối kháng được cơ giáp, trừ phi là tu chân thế giới những cái kia kinh khủng gia hỏa ra tay. Chỉ là cuối cùng thật sự là chấp không lay chuyển được Trương Thiên Cựu mãnh liệt yêu cầu, lại thêm ạ Đổn ở Vĩnh Đầu Vốc tốt giống cũng bị lừa đá một dạng, không ngăn trở coi như xong, thế mà còn hung hăng theo bên cạnh giật dây. Có trời mới biết hai người này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện ở Vĩnh Thiếu tướng ra tay biết đúng mực, tùy tiện chơi đùa coi như xong, tuyệt đối đừng chế tạo ra cái gì đổ máu thương vong sự kiện. Lộ Vu tiến sĩ cầm lấy tấm thẳng, tại trong lòng bàn tay tốc độ cao ấn mấy lần đằng sau, rồi mới lên tiếng, "Nguyên Soái đại nhân, ta đã viễn trình liên tiếp ở Vĩnh Thiếu tướng cơ giáp hệ điều hành." nếu như phát hiện có cái gì không đúng sức lực, liền có thể lập tức cưỡng ép chặt đứt hắn cùng cơ giáp liên hệ, như thế hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu như không phải sớm có đạo này khẩn cấp bảo hộ phương án, hải cơ do dù như thế nào đều sẽ không đồng ý trận này hoang đường đối kháng. Còn tốt cơ giáp sức chiến đấu khảo thí, không cần dùng đến bao quát năng lượng pháo cùng truy tung đại đạo ở bên trong bất luận cái gì vũ khí nóng, nhưng để cho an toàn, lộ Ương tiến sĩ vẫn là triệt để tắt đi bộ kia S55 lửa không hệ thống. Tố Lỵ Nguyên xoái làm cái thật dài hít sâu, nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì bắt đầu đi. Hải Cờ râu quay người đi đến trước đài điều khiển, kích thích một cái to lớn nút màu đỏ. Sân kiểm tra tứ phía vách tường lập tức vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng ông ông. Đồng thời 3D trên màn hình hào quang lóe lên, xuất hiện một trái một phải hai đầu màu trắng đường thẳng. Đây là sức chiến đấu dụng cụ đo lường đã chính thức khởi động tiêu chí. Lộ Uyên tiến sĩ cầm lấy vô tuyến Mỹ To phồn, đặt ở bên miệng do dự một hồi lâu, mới rốt cục chậm rãi phun ra hai chữ, nói ra, bắt đầu. Trong sân liền lặng ngắt như tờ. Mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, rơi vào sân kiểm tra cái kia hai đạo trinh lệch to đến có chút qua trường thân hình bên trên dẫn đầu phát động tiến công, lại có thể là ở Vịnh thiếu Tướng. S55 cơ giáp hợp kim chân hơi còn một chút, dấu ở nội bộ hai cây dịch ghép quản lập tức buộc phát ra mạnh mẽ động lực, gần nặng 70 tấn sắt thép cơ giáp gào thét mà lên, 20m khoảng cách một bước liền bị rút ngắn thành có thể đụng tay đến. Nội thật to âm thanh bên trong, cao hơn 5m cơ giáp nắm tay phải rơi lên cao cao, ngay sau đó không có nửa điểm chỉ độn mạnh mẽ 내려 xuống. Ra quyền sức chiến đấu, 2311 đạo hợp thành điện tử âm lập tức vang lên theo, ba d trên màn hình, thuộc về ở Vịnh thiếu Tướng cái kia cái đường thẳng, lập tức xuất hiện tương ứng con số gần sóng. Quả nhiên so trước đó số liệu có chô để cao. Chẳng lẽ trương bác sĩ nói sai, là đa thức phương trình bậc một có tác dụng? Tại S55 cơ giáp vừa ra mắt thời điểm, hải cơ dô đã sớm đối a đồn ở Vin tiến hành qua toàn diện kiểm tra, khi đó lực chiến đấu của hắn số liệu cao nhất cũng liền tại 2200 khoảng trường trình độ, hiện tại tùy ý một quyền liền rách trước đó ghi chép, chỉ có thể là điều khiển hệ thống thăng cấp nguyên nhân. Mặc dù cùng trong dự tính vốn có tăng lên biên độ so sánh thấp rất nhiều, cũng cần phải là ở Vin thiếu tướng lần đầu dung hợp thần cấp internet hệ thống, còn chưa hoàn toàn thích ứng duyên cứ. Nhưng giờ này khắc này lộ ở tiến sĩ lại một chút cũng không có nghiên cứu khoa học kết quả đạt được thu hoạch vui sướng. Ngược lại sắc mặt trắng bệnh, muôn phần khẩn trương nắm lấy tấm phảng, ngón tay đã chuẩn bị điểm hướng về phía cưỡng ép kết thúc chương trình cái nút. Một quên này nếu là thật truy xuống, Trương Thiên Cửu không bị nện thành thịt nát mới gặp quỷ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 276, mô phỏng chân thật hợp kim người máy. Nhưng mà mãi đến một khắc cuối cùng, lộ Ngư tiến sĩ ngón tay cũng không thể đè xuống kết thúc khóa, bởi vì hắn thật gặp ủy. Trương Thiên Cửu ngậm xì gà, như lốc thôn tính lớn hít một hơi, toàn bộ lồng ngực đều rõ ràng cao cao cổ trướng. Nguyên bản còn lại một ngón tay bao dài thô to xì gà, sáng lên một đạo chói mắt ánh sáng màu đỏ trực tiếp bùng cháy hầu như không còn uống trương kiệu ra trong tiếng hít thở thế mà tạo thành một vòng mắt thường có thể thấy thanh âm vỡ sóng chấn động đến sân kiểm tra bên trong một hồi ông ông tắc hưởng đối mặt s 55 cơ giáp đập xuống giữa đầu sắt thép nằm đấm trương thiên kiệu chân trái hướng phía trước bước ra một bước hai đầu gối hơi cong tay trái cao cao nâng lên tay phải nắm thật chặt quyền chìm xuống làm ra một cái kéo cung bắn tên cổ quái tư thế bất quá hắn là dùng thân thể vì cung năm tay phải làm tiễn tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chương thiên cựu trong tay cái kia vô hình dây cung trong nháy mắt bị kéo đến cực hạ Vận sức chờ phát động nắm đấm nổ bắn ra mà ra, trong không khí truyền đến một đạo trầm muộn hằm bạo, như là lôi tạc. Máu thịt nắm đấm, dùng một loại nhân loại tuyệt đối không thể làm được tốc độ, mạnh mẽ đánh trúng vào cơ giáp hợp kim thế quyền. Bành! Một tiếng kinh thiên nổ vang. Tại hai cỗ lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, S55 cơ giáp tung tích nắm đấm đột nhiên đi lên bắn ra, như là bị vô hình cự lực nhấc lên, liên đối lấy cơ giáp bản thân, đập đạp sau này rút lui 4-5 bước đằng sau, mới rút cục miễn cương đứng vững, giống như uống rượu say cương thiết cự nhân. Đồng dạng tiếp nhận đến kinh khủng áp lực thiên cửu cả người cũng hướng về sau bình di gần 10 mét, hai chân thế mà tại sân kiểm tra khối kia cường độ cao đặc trùng kim loại trên sàn nhà cày ra hai đường danh thật sâu ngấn, nhìn thấy mà giật mình, loảng xoảng cờ rô trong tay máy tính bảng, lại một lần nữa theo trong lòng bàn tay trượt xuống đập xuống đất, nhưng đã không có người để ý theo buổi sáng đến bây giờ, ngắn ngủi trong vòng hai canh giờ, mọi người trong tay đổ vật đều rơi không sai biệt lắm, cũng sớm đã chết lặng, nắm tay phải xuất kích sức chiến đấu, 2400. không có chút nào tâm tình chập chần điện tử âm tiếp tục vang lên, t, trước sau như một trận buồn sương soái, đột nhiên che miệng dèn khẽ một tiếng hắn vừa rồi thế mà đem đầu lưỡi mình cho cắn được. tất cả mọi người ngây dại, cái này với si đế quốc lao đầu trọc, thật còn là nhân loại sao? hoặc là nói căn bản liền là văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra hợp kim mô phỏng người sống. trong dâu dài cả lì chỉ thượng tá tại vạ cờ tinh thời điểm, liền đã phát ra qua tương tự kinh ngạc tàn thán. hiện tại lại đến phiên cơ dấp nghiên cứu phát minh trung tâm những chuyên gia này bắt đầu hoài nghi cuộc sống. lỗ vừa tiến sĩ dùng run rẩy ngữ khí nói ra, trương bác sĩ, hắn, hắn cũng là cải tạo gen người, nhưng mà đáp án này căn bản là không có cách giải thích hợp lý vừa rồi phát sinh ở sân kiểm tra bên trong một màn, thậm chí ngay cả cờ Joe chính mình cũng không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng. A Đồn đã là gen trong chiến sĩ đỉnh tiêm tồn tại, coi như hệ ngân hà quốc gia khác, cải tạo kỹ thuật có lẽ tân tiến hơn một chút, nhưng dẫn trước trình độ cũng cực kỳ có hạn, tuyệt không có khả năng chế tạo ra loại này mạnh mẽ quái thai. Coi như cho Trương Thiên Cựu trong thân thể cắm vào thời kỳ viễn cổ khủng long gen, chỉ sợ cũng không có cách nào cùng thất giai tinh anh chiến sĩ điều khiển cơ giáp đối kháng chiến diện. Ô nguyên Xoay rốt cục tỉnh táo lại, lập tức trầm giọng nói ra, "Nhanh, liên hệ nghiên cứu gen trung tâm Dẹt Tiến sĩ." đem hiện trường video cho hắn truyền thống đi qua. Bất kể như thế nào, trương thiên cựu biểu hiện bây giờ đã vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Về xì si đế quốc sinh vật gen trình độ đến tận cùng đạt đến trình độ nào? Có lẽ chỉ có dẹt tiến sĩ mới có thể đưa ra một cái đáp án chuẩn xác. Sân kiểm tra bên trong, trương thiên cựu chậm rãi đứng thẳng người, lắc lắc hơi tê tê cánh tay. ở Vinh tiểu tử này ra tay thật mẹ nó hung ác, một quyền kia ít nhất vận dụng gần bảy thành lực lượng, không biết tên kia là đang cố ý trả thù, vẫn là thật đối thực lực của mình có lòng tin khi thật người máy đối kháng loại trò chơi này, trương kiệu ra tại xuyên qua trước đó, liền tiến hành qua vô số lần diễn luyện, có thể nói xe nhẹ được quen. nhưng mà lúc kia, hắn đều là bị mấy tên người mặc toàn năng hình năm đời thậm chí là 6 đời cơ giáp kẻ hủy diệt chiến sĩ vây công, mà lại lừa không hệ thống toàn bộ triển khai. hôm nay dạng này người cơ vật lộn so sánh dưới, liền như là con nít giành trò chơi. trương thiên kiệu tùy thân mỹ bờ cổ tủ tớ bên trong, liền tồn lấy rất nhiều đoạn tương quan video chiến đấu. nếu là hiện tại lấy ra, đoán chừng phải đem cờ dâu cùng ô lì vợ những người kia hết thể dọa thành bệnh tâm thần không thể. hắn sở dĩ khăng khăng muốn làm trận này người máy đại chiến. Hắn chân thực nguyên nhân cũng không phải là vì cái gì khảo nghiệm hoàn chỉnh tính đa thức phương trình bậc một không thích đứng tại 6 đời quân dụng cơ giáp điều khiển hệ thống. Đây là tại đời sau sớm đã nghiệm chứng qua kết luận, căn bản không có khảo nghiệm lại tất yếu lãng phí thời gian buổi cờ đô chơi này vừa ra trò chơi. Bất quá là đang cấp cờ giờ tờ hai tiêu thụ làm cửa hàng rồi. Trương Thiên Cựu vô cùng vững tin, Ô Lì vợ Nguyên Xoáy lúc này khẳng định đã kìm nén không được. Đem tình huống hiện trường truyền thống cho thanh hạ đế quốc nghiên cứu gen trung tâm còn có hoàng thất bên kia, mà đây cũng chính là hắn nghĩ đạt tới tầm nhìn. Một khi đợi mọi người phát hiện, ạ đồn ở Vinh sức chiến đấu tăng lên, cũng không phải là cơ giáp thăng cấp công lao mà là bởi vì tiêm vào cờ giờ tờ hai đằng sau, đoán Trường lập tức đều sẽ điên mất đi. Chỉ có khiến cho Thanh Hạ Hoàng thất chủ động tìm tới cửa, hắn mới tốt có thể đem cờ giờ tờ bán cái giá tốt, thu hoạch đến lợi ích lớn nhất. Đằng sau còn có nhiều như vậy kế hoạch lớn muốn tạm mở, không có khổng lồ tài lực chống đỡ nửa bước khó đi, nhưng lại không thể mọi chuyện đều hướng về phía gở gì gò gì thân vương đưa tay. Dù sao vận dụng quốc khố cũng không phải một chuyện nhỏ, mà lại có chút bí mật xuất phát từ an toàn cân nhắc, Trương Thiên Cửu trước mắt còn không có ý định cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt công chúng, tự nhiên cũng liền không cách nào đạt được chính phủ duy trì. Bởi vậy có được thuộc về mình tư nhân có thể chi phối to lớn của cải, liền thành trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Đương nhiên thân là người xuyên việt, có được hơn 300 năm tương lai tri thức dự trữ, chương củ gia vơ vét của cải con đường đầu chỉ ngàn vạn đầu, đơn giản nhất không ai qua được liền là sai sử tiểu đảo hồng xâm lấn cái kia mấy nhà chứ danh tinh tế ngân hàng internet hệ thống, hắn vài phút liền có thể biến thành hệ ngân hà nhà giàu nhất. Chỉ là thủ đoạn như vậy, Trương Thiên Cựu căn bản liền khinh thường sử dụng, này vi phạm với hắn làm người dự tính ban đầu. Củ gia háo sắc lại tham tài, nhưng đều là lấy chi có đạo, tuyệt sẽ không vượt qua ranh giới cuối cùng một đạo dị thường lang lệ kinh phòng, cắt ngang Trương Thiên Cửu suy nghĩ. Thứ một lần do xét thế lực ngang nhau, ở viên thiếu tướng lại lần nữa tập hợp lại, phát động công kích. To lớn cơ giáp nhìn như vụ bè, kỳ thực dùng một loại cực kỳ linh hoạt bộ pháp giao động mà tới, người máy dưới cổ tay Phương Hàn Quang Điễm nhấp nháy, bắn ra một thanh hạt nhỏ lợi tức thuộc rèn đúc thon dài lưỡi dao, đối Trương Thiên Cửu lồng ngực vị trí đâm xuống dưới. Trương Thiên Cửu ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự xoay người quỳ gối, tại nhìn cần treo sợi tóc ở giữa tránh thoát này chí mạng một đao. Tại S55 chuôi này có thể tùy tiện chặt đứt tu sĩ cấp thấp pháp khí hạt lưới đào, còn chưa kịp hồi trở lại kéo thời khắc. Trương Thiên Cựu thân hình đã như quỷ mị thoáng hiện đến cơ giáp sau lưng, đùi phải nhanh như tia chớp đá ra, vừa vặn đá vào cơ giáp hợp kim đầu gối chỗ nối tiếp, cái kia một ô nhịp bại lộ bên ngoài dịch thép quản phía trên. Màu đen dầu máy giống suối phun rơi ra, toàn bộ sân kiểm tra bên trong liền như là hạ một trận quỷ dị mưa đen. Sắt thép cơ giáp trong nháy mắt mất đi cân bằng, chân sau quỳ xuống đất, hạt nhỏ con lưới đao thật sâu cắm vào đặc trùng kim loại sàn nhà, tận gốc chui vào. A Đổn ở Vinh Không Hổ là thanh hạ đế quốc trong quân chiến thần, đối mặt bị động cục diện không chút nào thấy bối rối, cấp tốc đánh hồi trở lại lưới dao, đơn quyền tại mặt đất tầng tầng một kích, khổng lồ cơ giáp bay bồng quay mà lên. Trần Thoát Trương Thiên Cửu ngút trời mà rơi xuống thế đại lực trầm một cước. Phù phù. Trương Cửu ra một cước đạp hụt, kim loại trên sàn nhà lưu lại một thật sâu dấu. Theo Túng Cơ giáp vừa xuống đất ở Vịnh thiếu tướng, cũng không nhịn được kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đầu chọc quả nhiên không phải bình thường biến thái, này cường độ thân thể thậm chí đều vượt qua độ cứng cao hợp kim, nếu như bị hắn vừa rồi một thoáng đạp chúng cơ giáp đầu, chỉ sợ trận này người máy đại chiến đến như vậy kết thúc. Đã nghiền, lại đến. Khoang hành khách bên trong, A Đổn ở Vịnh phát ra cười to một tiếng, theo Túng quẻ chân cơ giáp, lại một lần huy quyền mà lên. Tiểu tử nếu là không sợ hù dọa bên ngoài những tên kia sớm liền thu thập xong ngươi trương thiên cửu cười nhạt một tiếng đồng dạng bày ra thân hình nên đón tiếp lấy trong lúc nhất thời sân kiểm tra bên trong quyền cước tăng theo cấp số cộng không phải bạo phát ra trận trận như như núi kêu biển gầm tiếng động 3 d trên màn hình liên quan tới hai người sức chiến đấu trị số còn đang không ngừng hiện hiện ra nhưng hiện trường cũng đã không ai đi quan tâm khối kia màn hình mọi người toàn bộ tâm thần đều một mực khóa chặt ở trong sân một lớn một nhỏ hai bóng người mười mấy ánh mắt chừng đến so trứng gà còn lớn hơn dù cho hễ ẩm cũng không dám nháy một thoáng sợ bỏ qua bất luận cái gì một màn đặc sắc tình cảnh Đồng dạng một màn, cũng phát sinh ở Thanh Hạ Đế quốc nghiên cứu gen trung tâm, dẹt Tiến sĩ trong văn phòng. Qua tuổi thất tuần ông lão tóc bạc, đã theo trên ghế ngồi đứng lên, hai tay chống lấy làm việc, hô hấp dồn dập, ngũ quan đều nhanh vặn vẹo đến cùng nhau. Nếu như bị trợ thủ thấy cảnh này, chỉ sợ sẽ dọa đến coi là lao đầu tử là bệnh tim đột phát. Kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, một chút đi qua nhìn giống như không cách nào chữa trị tật bệnh, cũng sớm đã đi qua nhân tạo khí quan cấy ghép phương pháp bị triệt để đánh hạ. Nhất là giống như Với bộ cùng cỡ dô dạng này, mũi nhọn học thuật nhân tài, Thanh hạ đế quốc càng là tận hết sức lực bảo đảm lấy thân thể của bọn hắn thời khắc duy trì kia toàn. Bệnh tim loại đồ chơi này là tuyệt đối không thể phát sinh ở dệt tiến sĩ trên người. Gắt gao nhìn chằm chằm màn hình nhìn 5 6 phút, ông lão tóc bạc rốt cục không giữ được bình tĩnh, không đợi ổ lĩ vợ nguyên xoái bên kia tiếp tục truyền đến tin tức, liền một tay tóm lấy điện thoại trên bàn làm việc, không kịp chờ đợi kêu lên, "Hạn giờ hữu, lập tức mang đủ tất cả thiết bị đo lường, xuất phát đi cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm. Đúng, lập tức." Thiết bị chứa không nổi liền điều động phi thuyền, cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Tiến vào cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm cần xin quyền hạ. Ta mới mặc kệ cái gì cầu thí quyền hạn, đi làm, lập tức. Lập tức. Gié Tiến sĩ si cơ hồ là đang tiếng gào tại phát ra mệnh lệnh. Cũng không thể trách lão đầu nổi trận lôi đình, nếu như bị cái kia lão đầu chọc chạy, hắn đời này đều sẽ ngủ không yên. Sau 4 phút, một chiếc chở đầy các thức dụng cụ đo lường phi thuyền loại nhỏ, theo nghiên cứu gen chỗ chậm rãi lên không, thẳng đến S55, cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm chỗ cái kia mảnh kéo dài núi mà đi. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 277, có ít người đã định trước chỉ có thể ngưỡng vọng Dưới mặt đất che người sân kiểm tra bên trong, tại Trương Thiên Cựu cố ý nhường dưới, chiến đấu còn tại gay cấn tiến hành. Hai bên ngươi tới ta đi, không biết trao đổi bao nhiêu lần quân cước, mỗi một cái đều là thực sự liều mạng, trong phòng cái kia như sấm nổ nổ vàng chưa bao giờ ngừng qua. Alvin thiếu tướng chỗ điều khiển bộ kia S55 cơ giáp, cứng rắn hợp kim mặt ngoài, giờ phút này đã che kín nhàn nhạt vết thương, tất cả đều là bị Trương Thiên Cựu dùng nắm đấm ném ra tới. Ngải giam tiến sĩ cùng Oliver Nguyên ngoái, đại khái là bởi vì thời gian dài duy trì khoa trường kinh ngạc tán thán biểu lộ, bộ mặt vẽ mặt đã sớm chết lặng, hai người bây giờ nhìn đi lên gương mặt ngốc S55 cơ giáp né tránh không kịp, trước người khoang hành khách vị trí kim loại tấm bị trương thiên cựu nắm đấm mạnh mẽ đánh trúng. Mặc dù còn không đến mức phát sinh nghiêm trọng biến hình, nhưng to lớn sóng xung kích vẫn như cũ đem điều khiển trong khoang thuyền ạ đồn ở Vin chấn động đến thất điên bắt đảo. Trước mắt gỡ ra đòn đón, mẹ nó, còn đánh giá thấp đầu chọc thực lực. ở Vin thiếu tướng trong miệng một hồi đắng chát, đè nén trong cổ họng sông tới cái kia ngụm máu tươi đang chuẩn bị điều khiển cơ giáp ngóc đầu trở lại, lại đột nhiên phát hiện trong phạm vi tầm mắt đã mất đi trương thiên cựu tung tích. Hoàng bét, sự tình ra khác thường tất có yêu. ạ đồn ở Vin trong lòng giận mình đang muốn khởi động toàn phương vị mắt điện tử, đột nhiên cảm giác được cơ giáp hai phía bả vai vị trí, hơi hơi chầm xuống một cái. Trừng thiên cựu từ trên trời giáng xuống, cả người hiện lên dựng ngược hình, hai cánh tay xa xa tách ra, tóm chặt lấy lắp đặt tại S55 trên bờ vai cái kia hai môn năng lượng pháo miệng. Hắn muốn làm gì? Alvin thiếu tướng không kịp suy tư, lập tức đem bàn tay hướng về phía dao laser khởi động cái nút. Theo tiến vào cơ giáp đằng sau, hắn liền đã biết, tại cơ rô lần này thí nghiệm thất bại, hai tay kết nối vào điện nguyên máy cảm ứng đằng sau cũng chưa từng xuất hiện điều khiển hệ thống cùng hắn thần kinh đại não nguyên dung hợp hiện tượng, hết thể chiến thuật động tác vẫn là muốn rựa vào ngón tay điều khiển những cái kia lít nha lít nhít cái nút để hoàn thành. Chính là bởi vì như thế, dẫn đến động tác của hắn so Trương Thiên Cửu chậm một bước. Tại ở Vinh Lít đem ngón tay còn không có đè vào chốt mở trong máy mắt, Trương Thiên Cửu sớm phát động. Hai cái cánh tay gân xanh trong nháy mắt nổ lên, như từng đầu chiếm cư thanh long, lộ ra nhanh ruốt dữ tợn. Vặn eo, chân cánh tay, uỷ vung tay, bốn động tác một mạch mà thành. To lớn trong tiếng thế đảo, cao hơn 5 mét cơ giáp bị sình sinh theo mặt đất vọt lên, tại Trương Cửu ra trong tay luôn mấy vòng mấy lúc sau, như là một cái khổng lồ đạn tháo, bị bay bổng văng ra ngoài. Mãnh liệt lực ly tâm khiến cho ạ đồn ở viên trong đầu xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, đã mất đi đối cơ giáp khống chế. Mặc dù toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 0.5 giây, nhưng đã đầy đủ khiến cho nặng 70 tấn S55 dùng tốc độ cực nhanh, đâm vào sân kiểm tra đặc chế hợp kim trên vách tường. Roeng. 500 mét vuông kim loại gian phóng, chấn động dữ dội một thoáng. Kinh khủng tiếng vang, giống như một cái sấm sét tại tất cả mọi người trong lòng cùng trong đầu nổ vang. Trương Thiên Cựu từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, mà không biểu tình đứng chắp tay, một phái uy nghiêm tông sư khí tượng. Nhưng mà còn không có duy trì một giây liền lập tức phá công, sờ lấy lớn đầu chọc niết miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, "Tiểu tử, còn dám cho cựu ra gài bấy, lần này biết lợi hại chưa?" Cũng may sân kiểm tra vết tưởng, nguyên bản là chuyên vì tiếp nhận đủ loại to lớn lực phá hoại xây lên, trình độ chắc chắn quả nhiên trải qua được khảo nghiệm. Bị nặng 70 tấn sắt thép cơ giáp đập một cái, cũng không có đổ sụp dấu hiệu, thậm chí chỉ là ở ngoài mặt lưu lại một chỗ rất nhạt lỗ khảm, nếu không nhìn kỹ còn căn bản không phát hiện được. Mà bộ kia S55 cơ giáp so sánh dưới liền thê thảm rất nhiều, yếu rất khớp nối vị trí chặt đứt mấy chỗ, không có chỉnh thể tan ra thành từng mảnh liền đã rất tốt, nhưng mà một trận đại tu là khẳng định không cách nào tránh khỏi. Cũng may thanh hạ đế quốc giàu nước đố đổ vách, sẽ không đau lòng vì chút tổn thất này. Khúc cụ, điều khiển cửa khoang bị bắn ra, chặt vật không chịu nổi ở Vin thiếu tướng, theo khoang hành khách bên trong bỏ lên đi ra, trên chán xương lên cao một cái bao, hiển nhiên là vừa rồi tại trong cơ giáp quay cuồng thời điểm, không cẩn thận va chạm đến. Đồng dạng thân là cải tạo gen chiến sĩ, ạ đồn ở Vin nhưng không có trường kiểu ra kỳ ngộ, nhận công kích vẫn là sẽ lưu lại bị thương dấu vết mà trương thiên kiệu thân thể đi qua ngụy vô nhai một phen khổ tâm cải tạo đã sớm hơn hẳn độ cứng cao hợp kim mặc cho người đau bửa phòng thay đủ đều lông tóc không tổn hao gì ở Vin, thiếu tướng ngủ lớn thở phì phò đứng dậy ánh mắt kinh ngạc nhìn trầm trầm trương tiến kiệu nói ra xem ra đời ta cũng không đuổi kịp ngươi trước đó lần kia không hiểu thấu bại bởi trương tiến kiệu ạ đồn ở Vin, mặc dù biết rõ thực lực của hai người trên lệnh nhưng trong lòng lại thủy chung kìm nén một cỗ sức lực kỳ vọng có một ngày có thể cùng lao đầu chọc tề đầu tỷ tiến nhất là tại phục kiệu nữ vương hảo trên phi thuyền bị cương ép tiêm vào cờ giờ tờ hai đằng sau loại cảm giác này liền càng mãnh liệt Nếu Trương Thiên Cửu đi qua cờ giờ tờ thần kỳ tác dụng, có thể cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, chính mình hẳn là cũng tương tự có thể làm đến. Chỉ là trải qua xong vừa rồi trận người máy đại chiến, ở Vin thiếu tướng đấy lòng vừa giấy lên điểm này ngọn lửa nhỏ, lại bị Trương Cửu ra không lưu tình chút nào tạt một chậu nước lạnh, triệt để dội tắt. Nguyên lai like có ít người, sinh ra liền đã định trước chỉ có thể bị ngưỡng vọng, mà không cách nào siêu việt. Thậm chí ngay cả sóng vai mà đi đều là hy vọng xa vời. Trương Thiên Cửu tài nghệ thật sự đến cùng đến loại trình độ gì, là Cửu giai tinh anh chiến sĩ sao? Có lẽ vẫn là so Cửu giai cao hơn trình độ, a đồn ở Vin hoàn toàn không có khái niệm Bởi vì tại bây giờ này mảnh thời không, cải tạo ghen làm việc mặc dù lén lút tiến hành đến mấy năm, nhưng đối chiến sĩ đẳng cấp phân loại, còn chỉ dừng lại ở tinh anh vừa tới cựu giai, về phần tinh anh chiến sĩ đi đến cựu giai đỉnh phong về sau, lại đem tiến hóa đến loại trình độ gì, tất cả mọi người còn chỉ tồn tại một cái mơ hồ khái niệm. Mà tại trương thiên cựu xuyên qua trước hơn 300 năm sau thời không bên trong, đối với ghen chiến sĩ cảnh giới phân chia, như là tu chân thế giới hệ thống cấp bậc mở dạng, đã chi tiết không bỏ sót cấp thấp nhất tự nhiên là tinh anh chiến sĩ, cũng chính là a đồn ở Vinh mắt vị trí cũ, lại hướng lên liền là có thể bằng vào năng lực bản thân tiến hành cự li ngắn bay lượn gió lốc chiến sĩ đi đến cảnh giới này, không cần cơ giáp liền thân thể có thể trực tiếp đối kháng phương pháp sư cấp bậc tu sĩ võ trang đầy đủ lời nói, càng là có thể cùng sơ giai đại pháp sư chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Nếu là có hành tiến hóa đến gió lốc ngũ giai trở lên, gặp được tôn giả đều có thể phân cao thấp. Những này đối trương thiên cựu tới nói, bất quá là cơ sở thưởng thức loại tri thức có thể a đồn ở Vinh đám người, lại ít nhất vẫn phải qua hơn 10 năm đằng sau mới có thể biết được một chút da lông. Đương nhiên theo Trường Tiên cựu xuyên qua, cờ giờ giờ tờ không xuất thế, nhưng thời giờ này biểu đều sẽ bị thật to sớm, dùng ở Vĩnh thiếu tướng dạng này tố chất thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 2 năm liền có thể bước vào gió lốc chiến sĩ cấp bậc. Thấy tuổi trẻ thiếu tướng một mặt vẻ mặt như đưa đám, chử cựu ra lần này khó được không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại đi đến trước mặt hắn vô vô bả vai cổ vũ nói, đã sớm cùng ngươi đã nói, ta là trường hợp đặc biệt, kỳ thật ngươi đã làm được đủ tốt. Hắn cũng không hy vọng vị này Thanh Hạ Đế quốc trong quân củng giả, như vậy bị đả kích đến không dậy nổi, dù sao đối kháng tu chân thế giới là toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật trách nhiệm. Hán Trương Thiên Cựu một người cường đại tới đâu, cũng tuyệt không có khả năng đơn thương độc mã giết sạch ngàn tỷ tu sĩ. Đạt được Trương Thiên Cự khẳng định, ạ đồn ở vịnh trên mặt cuối cùng khôi phục một tia thần thái, cười khổ nói, chỉ mong trên thế giới liền ngươi này một cái ngoại lệ đi, nếu là lại nhiều đụng tới mấy cái, ta thật muốn hỏng mất. Trương Thiên Cự trong lòng tự đủ, ngươi cho rằng xuyên qua 300 năm xưa khoảng chống loại sự tình này, còn có thể phát sinh hai lần sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, một trước một sau rời đi sân kiểm tra. Vừa quan sát một trận cả đời đều khó mà quên được người máy đại chiến. Hiện trường hơn 10 vị quần chúng vẫn như cũ vẫn không có thể lấy lại tinh thần, khi thấy Trương Thiên Cựu đi lúc đi ra, luôn có một loại không quá chân thực áo giác. Tên trọc đầu này lão, không phải là mọi người tập thể ước nghĩ ra được hư ảo cá thể đi. Thờ, Trương bác sĩ." Hải Cờ Josua xoa xoa hai tay, tạm thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tô Lỉ Vợ Nguyên xoáy thì hai mắt lấp loé, ánh mắt phức tạp, xem ra từ hôm nay trở đi, muốn một lần nữa xem kỹ cái kia có vẻ như đã già yếu của Đế quốc, một lần nữa chế định ngoại giao chính sách. Chỉ cần có Trương Thiên Cựu tại một ngày, không ra mấy chục năm, Đế quốc cổ xưa chắc chắn một lần nữa tỏa sáng ánh sáng rực rỡ sừng sững tại hệ ngân hà cường quốc đỉnh, đem ạ đồn ở vịnh đi tới đằng sau, một mực tại xoa tay lội vào tiên sĩ, cuối cùng tìm được chủ đề, vội vàng nên đón không kịp chờ lời hỏi. Thiếu tướng các hạ, cơ giáp điều khiển hệ thống, có phải hay không thăng cấp thành công? Vừa rồi tại trong khảo nghiệm, ạ đồn ở vịnh sức chiến đấu trị số so trước đó có nhất định đề cao, theo nguyên lai 2200 trung bình trình độ, lên cao đến 2400 quảng trường. Cái này tăng lên biên độ, mặc dù không bằng mong muốn bên trong lớn, thế nhưng là đối cờ tới nói, vô ý thức nghĩ tới liền là đa thức phương trình bậc một công lao vụ việc cái kết luận này sẽ cùng Trương Thiên Cựu khẳng định tương phản, nhưng ở nghiên cứu khoa học người làm việc trong mắt, hiện trường thí nghiệm mới là có quyền lên tiếng nhất người trọng tài. Đối mặt lộ hộ tiến sĩ cặp kia tha thiết chờ đợi con mắt, ở Alvin thiếu tướng lắc đầu, nói ra, vẫn là giống như trước đây, bằng không, ta còn có thể cùng tờ đặc sứ nhiều đánh một hồi. Đi qua vừa rồi đã kích, hắn hiện tại cũng không dám hứa chắc, cho dù điều khiển chân chính 6 đời cơ giáp, liền có thể đánh bại Trương Thiên Cửu tên biến thái này lao đầu trọng. Cái kia lực chiến đấu của ngươi số liệu là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lại tiến hành một lần cải tạo giải phẫu? Hải dâu có chút không quá tin tưởng nhíu mày. Cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm tại nghiên cứu gen chỗ mặc dù không thuộc cùng một cái bộ môn nhưng giữa lẫn nhau hợp tác lại nhất là chặt chẽ. A đồn ở Vin làm cố định khảo thí đối tượng mỗi làm một lần gen đổi thành giải phẫu hắn cũng sẽ ngay đầu tiên thu đến báo cáo. Thế nhưng là mấy ngày này rõ ràng không có bất kỳ cái gì tin tức theo nghiên cứu gen chỗ bên kia chuyển tới dù thế nào cũng sẽ không phải máy móc kiểm tra sai lầm à? ở Vin thiếu tướng đầu tiên là tốc độ cao nhìn thoáng qua trường tiến cửu phát hiện hắn bất động thanh sắc gật đầu đằng sau rồi mới lên tiếng thân thể của ta là tiến hành một chút cải tạo nhưng cũng không phải là đi qua giải phẫu mà là mặt khác tác. Cho nên chiến đấu giá trị sẽ có đề cao. Mặt khác đường tắt là có ý gì? Lần này liền một bên Ô Lì Vở Nguyên Soái đều cảm thấy có chút kinh ngạc, trầm giọng nói ra, "Thiếu tướng, theo ta được biết, dẹp tiến sĩ bên kia ngoại trừ gen đổi thành phương pháp bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì giải phẫu bên ngoài phương thức cải tạo gen, chuyện này ngươi tốt nhất là cẩn thận nói rõ ràng." Ô Lì Vở ngữ khí, thậm chí mang tới một tiêu nghiêm khắc. "Cải tạo gen chiến sĩ, mỗi người đều là đế quốc quý giá tài sản, không cho phép nửa điểm làm mờ." 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 278, một đập tức hợp. Đối mặt người lãnh đạo trực tiếp Ô Vợ Nguyên Soái hơi có vẻ nghiêm khắc chất vấn, Alvin thiếu tướng cũng không có toát ra cái gì e sợ màu, mà là cười chỉ chỉ Trương Tiên Cửu, nói ra, Nguyên Soái đại nhân, chuyện này ngươi vẫn là hỏi tờ đặc sứ thích hợp nhất. Tại sao lại cùng tên chọc đầu này lão có quan hệ? Ô Vợ Nguyên Soái một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trương Tiên Cửu, nhíu mày, hỏi, tờ thượng tá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Tiên Cửu cười nhạt một tiếng, nói ra, Nguyên Soái các hạ không cần lo lắng, ta cũng không có đối với các ngươi vị này trong quân chiến thần làm loạn, bất quá là hôm qua tại phi thuyền bên trên thời điểm miễn phí cho hắn tiêm vào một chấm cải tạo gen dược vật mà thôi. Bởi vậy hắn hôm nay sức chiến đấu trị số mới có thể dùng tương ứng tăng lên. Trương Cửu Gia cũng không có nói thẳng ra cờ giờ tờ danh sưng, miễn cho bị bọn này thường dân đồng dạng tưởng lầm là cái gì kiểu mới thuốc viện cải tạo gen dược vật. Hải cơ do tựa hồ có chút không thể tin nói ra, Trương bác sĩ, cải tạo gen không đều là thông qua giải phẫu tới tiến hành sao? Làm sao lại nhắc lên cải tạo gen dược vật? Mặc dù hắn học thuật chuyên nghiệp phạm chủ, không thuộc về sinh vật gen công trình khối đó, nhưng những năm gần đây cùng tiến sĩ phòng làm việc chặt chẽ hợp tác, đối với cải tạo gen một chút gen chốt tri thức vẫn là so với người bình thường muốn tinh thông được nhiều, ít nhất tại lộ của tiến sĩ trong ấn tượng, liền chưa từng nghe dẹt lao ra hỏa kia nhắc qua cái gì gen loại dược vật, bằng không thì đã sớm cái kia ở trước mặt mình đắc ý trương thiên cựu lắc đầu, nói ra, đây chẳng qua là quý quốc cải tạo gen thủ đoạn, tại chúng ta huỳnh sì đế quốc, đã nghiên cứu ra không cần tiến hành đổi thành giải phẫu, chỉ cần tiêm vào một loại đặc thù dược vật, liền có thể tại kích hoạt trong thân thể tế bào phân liệt cùng tái sinh tốc độ, so giải phẫu cải tạo càng thêm an. toàn hữu hiệu, tiêm vào dược vật liền có thể cải tạo cơ thể người gen, cái này sao có thể? Hải Cờ vô ý thức liền muốn phản bác, ít nhất này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng hắn đột nhiên hồi tưởng lại Trương Thiên Cựu tại nghiên cứu phát minh trung tâm trong văn phòng, chỉ tốn không đến 10 phút đồng hồ, liền giải khai cái kia đạo đa thức phương trình bậc một thức, chất vấn lời nói đến bên miệng lại vụng trộm nuốt xuống. Tựa hồ vô luận cái gì không thể tưởng tượng với sự phát sinh ở Trương Thiên Cựu trên người, liền sẽ có vẻ thuận lý thành chương. Chẳng lẽ huynh sì đế quốc sinh vật ghen công trình, thật đã phát triển đến hiện đại như thế trình độ? Kỳ thật sự thật thật đúng là không phải như vậy, Trương Thiên Cựu bất quá là vì dựng nên quyền uy, mà đang cố ý lừa dối những người này thôi vậy si đế quốc sinh vật gen nghiên cứu phát minh trung tâm trước mắt cũng đồng dạng còn tại áp dụng đơn giản thu bạo giải phẫu đổi thành hình thức muốn chân chính phủ cập cờ giờ tờ tiêm vào còn phải chờ hắn sau khi trở về tính cả gờ gì gọ gì thân vương cùng e mỉ cùng một chỗ hợp tác thành lập một cái hoàn toàn mới nghiên cứu phát minh tiểu tổ đem dược vật cải tạo dần dần mở rộng đến toàn bộ quân đội chỉ bất qua quá trình này đã định trước gánh nặng đường xa dù sao đi qua tiêm vào dược vật xúc tiến cơ thể người tự thân tế bào tiến hành bản thân tiến hóa phân liệt chỗ thời gian hao phí là giải phẫu đổi thành rất nhiều lần đối mặt tu chân thế giới hùng hổ dọa người xâm lấn trạng thái rất nhiều quốc gia vì cầu tự vệ đều chọn loại này chỉ vì cái trước mắt phương thức dùng sản xuất hàng loạt hình thức tốc độ cao chế tạo ra từng đám cải tạo gen chiến sĩ đưa ra tiền tuyến chống cự tu sĩ quân đoàn tiến công về phần tỷ lệ thất bại cao lại như thế nào dù sao văn minh khoa học kỹ thuật trước mắt chính là không bao giờ thiếu sức người tài nguyên nhất là những cái kia cấp thấp dòng giống dân đen cho bọn hắn một cái cá chép hóa dòng cơ hội đã là thiên đại ơn huệ liều mình đánh cược cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa chính là bởi vì từng tận mắt nhìn thấy qua vô số nằm tại trên bàn giải phẫu người tình nguyện tuyệt đại bộ phận cuối cùng đều trở thành một bộ thi thể lạnh băng hoặc là biến thành kỳ dị nào đó, quái vật bị nghiên cứu phát minh trung tâm vô tình cắt bỏ. Trương Thiên Cựu mới một mực đối cao cao tại thượng hoàng quyền không ôm bất luận cái gì hảo cảm. Những cái kia đầy bụng ruột giả ra hỏa, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao có thể đủ củng cố sự thống trị của mình địa vị, duy trì xa hoa mi lạn sinh hoạt, bao lâu từng để ý qua người bình thường chết sống. Cho nên cho dù là cờ giờ tờ dược vật cho hấp thụ ánh sáng đằng sau, sẽ cho hắn đưa tới rất nhiều không biết ngờ vực vô căn cứ cùng phiền phức. Trương Thiên Cựu cũng khăng khăng muốn tại các quốc gia trong quân tiến hành mở rộng. Nhìn Trương Thiên Cựu chắc ánh mắt, Hải hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập lên. Tin tức này một khi là thật, chắc chắn kinh sợ toàn bộ hệ ngân hà. Mọi người đều biết, gen đổi thành giải phẫu, quá trình rườm ra vô cùng, cần tiến vào rút ra, tinh hóa, thay thế, dung hợp các loại hàng loạt trình tự, rút bỏ giải phẫu bản thân liền có nguy hiểm tương đối lớn tính không nói, đủ loại không thể nào đoán trước bài gì phản ứng, càng là nghiêm trọng thấp xuống giải phẫu xác suất thành công. Theo rек lao đầu nơi đó lấy được số liệu là, mỗi 1000 tên người tình nguyện bên trong, đang tiếp thụ cải tạo gen giải phẫu đằng sau, cuối cùng có thể đi qua tầng tầng trắc nghiệm, trở thành một tên hợp cách tinh anh chiến sĩ, số người sẽ không vượt qua 50 vị. Tiếp cận 95% tỷ lệ đào thải Đây là một cái tương đương kinh khủng tỷ lệ. Bởi vậy Thanh Hạ Đế quốc tại khởi động cải tạo gen kế hoạch gần đây 5 năm qua, chỗ chế tạo ra tinh anh chiến sĩ, toàn bộ chung vào một chỗ còn thu thập không đủ một cái đặc chiến đoàn. Hải cờ Dô thanh âm hơi hơi có vẻ hơi run rẩy, nói ra, "Trương bác sĩ, xin hỏi các ngươi quốc gia nghiên cứu ra cái này đặc thù dược vận, tiêm vào đằng sau sát xuất thành công cao bao nhiêu?" Hán đối Trương Thiên Cựu lời nói, kỳ thật cơ bản đã tin tưởng chính thành. Bằng không thì không có cách nào nói rõ lý do a độn ở VinGurt vì sao lại trong vòng một này, sức chiến đấu liền tăng lên gần 10%, mà lại tạm thời còn không nhìn ra có bất kỳ dị chứng trọng yếu hơn là trước mắt còn đứng lấy trương cửu gia vị này ví dụ sống sờ sờ vị này đầu trọc đại gia có thể là có thể cùng thao túng năm đời nửa cơ giáp thất giai tinh anh chiến sĩ tiến hành người máy vật lộn cuối cùng còn giành được thắng lợi siêu cấp quái thai, chỉ sợ lại trước vào gen đổi thành giải phẫu cũng cải tạo không ra như thế một cái đồ biến thái cường giả tới trương thiên cửu an ngay nói thật tiêm vào dược vật cơ bản không tồn tại bất luận cái gì tác dụng phụ chỉ cần nguyện vọng thân thể người tố chất đủ mạnh có thể thừa nhận được dược hiệu phát huy xác suất thành công cơ hội là trăm nhưng mà cải tạo quá trình so sánh giải phẫu mà nói chu kỳ sẽ khá dài rằng rằng Oliver Nguyên Xóa Đồng Dạng nghe được đặc biệt nghiêm túc, nghe vậy lập tức gương mặt kinh ngạc, nói ra, trăm phần trăm sát xuất thành công, ngươi có thể chắc chắn chứ? Trương Thiên Cựu cười ha ha, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, ta dám ở các ngươi vị này thiếu tướng tiên sinh trên người làm thí nghiệm sao? À đồn ở vịn có chút xấu hổ cúi đầu, chính mình đầu tiên là tại khi luận võ tài nghệ không bằng người, bị với lên phi thuyền làm tù binh, sau đó lại bị cưỡng ép đánh ngất xỉu tiêm vào cờ giờ tờ 2, làm một lần chữa bạch, nói đến thật đúng là cho thanh hạ quân đế quốc phương mất mặt. Cũng may mọi người thời khắc này lực chú ý. Căn bản không có đặt ở những chuyện nhỏ nhặt này mặt, Ô Nguyên Soái rất có theo đuổi không bỏ tư thế, hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói cải tạo chu kỳ so giải phẫu lớn giải, có không có một cái nào chính xác số liệu? Trương Thiên Cựu trong lòng âm thầm cười một tiếng, xem ra vị này Nguyên Soái đại nhân đã đối cờ giờ tờ có hứng thú thật lớn, nếu không cũng sẽ không truy vấn đến cặn kẽ như vậy. Trương Thiên Cựu không có ở trên đây tiến hành dấu giếm, thật lòng hồi đáp, bình thường tới nói, tiếp nhận gian đổi thành giải phẫu người tình nguyện, hết thảy thuận lợi, tại một tuần khoảng chừng liền có thể đầu nhập chiến trường, nếu như tiến hành dược vật tiêm vào, theo binh lính bình thường tiến hóa làm nhất giai tinh anh chiến sĩ. Đại khái cần chừng hai tháng thời gian, bảy ngày đối hai tháng, tiếp gần 10 lần trích lệch, nhưng nếu như tính luôn tỷ lệ thành công, loại nào phương thức càng chiếm ưu thế, kết quả không cần nói cũng biết. Ken chốt liền xem người đương quyền như thế nào lấy hay bỏ, Là nhẹ vốn mổ gà lấy trứng, cũng hoặc trả giá cao chi phí một cái giá lớn, tế thủy trường lưu. Trương Thiên Cựu cũng là tại đối thanh hạ đế quốc vài vị đỉnh tiêm cao tầng đại lao tính cách tiến hành qua đi sâu hiểu rõ đằng sau, mới sau cùng quyết định hướng về phía bọn hắn chào hàng cờ dở tờ hai. Nếu là thay đổi những cái kia đã mục nát đến thực chất bên trong quốc gia, hắn liền nói đều chẳng muốn nói. Tổ Lỵ Nguyên xoáy túi đầu trầm ngâm một lát sau đó ở đầu, ánh mắt sáng ngời nói ra, đặc sứ tiên sinh, xin hỏi dạng này dự vận, quốc gia các ngươi hiện tại đại khái sản xuất nhiều ít? trương cửu gia âm thầm khen ngợi gật đầu, vị này nguyên soái đại nhân quả nhiên là người thông minh, căn bản không cần đem lời nói đấu, liền có thể hiểu được chính mình dụng ý thực sự. hắn hôm nay tại sân kiểm tra trình diễn như thế vừa ra người máy đại chiến, lại đem ở viên thiếu tướng lấy ra làm ví dụ, mục đích không phải là vì mở rộng cờ dở tờ sao? xem ra ô lì vợ nguyên soái đã xem hiểu chính mình dụng tâm lương khổ, hỏi thẳng sản lượng, đây đã là có mua sắm mục đích biểu hiện. ô vợ tại thanh hạ đế quốc địa vị, gần với vị hoàng đế bệnh hạ kia mà lại hắn cùng Garcia lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cảm giác vô cùng đồng hậu, có thể nói có thể đại diện toàn quyền hoàng thất ý chí. Thưa chuyện kế tiếp, liền là gen nghiên cứu phát minh trung tâm thái độ. Đối với điểm này, Trương Thiên Cửu ngược lại không thế nào lo lắng, vị kia tên là Dẹt gối mở tiến sĩ Lao Đầu, cùng cờ rô trên cơ bản thuộc về cùng một loại người, 10 phần kỹ thuật của nhân, một khi biết được trên thế giới xuất hiện như thế một cái thần kỳ gen dược vật, sợ rằng sẽ trước tiên thí điên chạy tới tìm tòi hư thực. Nếu Ố Lý vợ Nguyên Soái đã đem lời nói làm rõ, Trương Vũ Gia đương nhiên cũng sẽ không chệ thoải mái nói ra, cái này gen dược vật rút ra kỳ thật vô cùng khó khăn trước mắt phi thuyền của ta bên trên đại khái còn thừa lại không đến 20 mươi quản tổ lượng nhưng mà dược tính độ tinh khiết tương đối cao chỉ thích hợp tam giai trở lên tinh anh chiến sĩ tiêm vào cường độ thân thể không đủ dễ dàng ngoại ý muốn nổi lên kỳ thật rút ra thấp độ tinh khiết cờ tờ r2 đối ẻm mỉ tới nói đã hoàn toàn không có kỹ thuật độ khó về phần cây bối mâu thủy tinh tại thiết tí cùng ngân hồ tiểu la lị hơn 3 tháng vất vả cố gắng thu thập dưới thậm chí đều nhanh tại phục kiểu nữ vương hào phi thuyền trong kho hàng xếp thành một toà núi nhỏ nhưng độ tốt không thể lập tức lấy ra quá nhiều nếu không giá trị trong lúc vô hình liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống Đói khát marketing đạo lý, Trương kiểu ra như thế nào lại không hiểu? Mới không đến 20 quản, Tô lì Vở Nguyên xoáy trên mặt, rõ ràng lóe lên một vệt vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền nâng lên tinh thần đến, trầm giọng nói ra, đặc sứ tiên sinh, liên quan tới quý quốc loại thuốc này vẫn, có hay không tương quan giới thiệu tư liệu? Nếu như Gen Nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia không có ý kiến, chúng ta cố ý tiến hành mua sắm, đều cho tới phân thượng này, hắn căn bản đều không cần hỏi lại Trương tiên cựu đến cùng phải hay không nguyện ý bán. Thật nếu không muốn bán, cần gì phải như vậy tốn công tốn sức? Nếu tất cả mọi người là người thông minh, quanh co lòng vòng lời nói dứt khoát liền mất đi." Cái này với si lao đầu trọc, tựa hồ hết sức gữa thích tiền. Kỳ thật đây chính là một câu nói nhảm, ai mẹ nó không thích tiền. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 279, nhân tình to lớn. Trương Thiên Cựu xuất ra cái kia phần sớm liền chuẩn bị xong bản văn điện tử tư liệu, đưa tới ổ vợ Nguyên Soái trong tay. Phần báo cáo này đúng là hôm qua ạ đồn ở Vịnh tại phục cửu nữ vương hào trong phi thuyền trô đã thấy, bên trong kỹ càng trình bày liên quan tới cờ giờ tờ tường quan tinh luyện kỹ thuật cùng đối cải tạo gen thực tế ứng dụng. Ổ vợ tiếp nhận tiếp nhận văn bản tài liệu, xem đến mức gì thường cẩn thận không có bung tha mỗi một chỗ chi tiết, mặc dù hắn chỉ là cái quân đội lãnh tụ, có thể trương thiên cửu bản này báo cáo lại viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, liền hắn cái này ghen thường dân đọc lấy tới đều vừa xem hiểu ngay. Hơn 10 phút đi qua, tô lỵ vợ nguyên xoáy rốt cục khép lại bản văn điện tử, sắc mặt phức tạp cảm thán một tiếng, nói ra, không nghĩ tới, bị nghiêm ngặt quản không thuốc viện, lại có thể trở thành gen dược vật nguyên liệu, quý quốc nhân viên nghiên cứu khoa học thật đúng là không tầm thường. tô vợ đây cũng là biểu lộ cảm xúc, trước lúc này hắn vẫn cho rằng quốc gia mình sinh vật gen nghiên cứu khoa học trình độ, tại toàn bộ hệ ngân hà đều là ở vào đã trên trung đẳng trình độ không nghĩ tới người ta hủy sỉ đế quốc sớm liền đi tới đằng trước. hát ra những người khác thật xa. trương thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, kỳ thật chúng ta cũng là trải qua vô số lần thí nghiệm, sau cùng mới trong lúc vô tình phát hiện, cơ giới tờ nguyên liệu thần kỳ tác dụng. nói đến cũng có mấy phần may mắn. lời này đương nhiên chỉ là dùng tới dỗ dành một thoáng ổ lì vợ nguyên soái khiến cho hắn tâm lý chênh lệnh không cần lớn như vậy mà thôi. mặc dù lúc trước thời không, cơ giới tờ dược dụng giá trị bị phát hiện, hoàn toàn chính xác đã trải qua rất nhiều khó khăn chắt trở có thể trương cựu gia xuyên qua sau khi trở về trước tiên liền đem cờ giờ tờ tinh luyện kỹ thuật dạy cho Emmy, trực tiếp một bước đúng chỗ nào có cái gì vô số lần thí nghiệm cố vợ nguyên xoáy nhẹ gật đầu rất nhanh cũng theo thất lạc bên trong lấy lại tinh thần mặc dù là huy đế quốc dẫn đầu nghiên cứu ra vết thương thời đại tính cải tạo gen dược vật có thể thanh hạ đế quốc lại là cái thứ nhất có thể mua được loại thuốc này vật quốc gia cũng coi là dẫn trước những người khác một bước đối với trương thiên cựu chủ động đưa tới phần này thiên đại nhân tình cố vợ biết rõ trong đó phân lượng nói trắng ra là loại này cải tạo gen dược vật hoàn toàn liền là có tiền mà không mua được Đoán chừng một khí quân đội chính mình sử dụng đều chưa hẳn đầy đủ, nơi nào còn có dư thừa tồn kho bán ra. Hùng chi này nguyên bản là thuộc về tuyệt mật loại nghiên cứu khoa học kết quả, đổi lại quốc gia khác sẽ chỉ nghiêm phòng tư thủ, sợ tin tức tiết lộ ra ngoài, lại làm sao lại đối ngoại tiêu thụ. Có thể với xỉ Đế quốc cách làm, lại luôn ngoài dự liệu. Lần trước miễn phí công khai 6 đời công nghiệp quân sự cơ giáp kỹ thuật tư liệu, liền để Văn Minh khoa học kỹ thuật tuyệt đại bộ phận quốc gia lấy không một lần trên trời rơi xuống địa bánh, hiện tại lại đến phiên cải tạo gen dự vận, mặc dù lúc này là bán không phải đưa, nhưng coi như trả giá kết sù một cái giá lớn, cũng là một bút cực kỳ có lợi giao dịch chẳng lẽ mới gì hoàng thất ý nghĩ đúng như cái kia phần thanh minh theo như lời một dạng chỉ là đơn thuần mong muốn khiến cho văn minh khoa học kỹ thuật đoàn kết cùng một chỗ đối kháng tu chân thế giới xâm lấn mặc dù cùng tu chân thế giới đánh gần 20 năm chiến tranh tổ vợ cũng rõ ràng tu sĩ lợi hại nhưng lại một mực không cho rằng đám kia liền phi thuyền cùng cơ giáp đều chế ra hỏa có năng lực nuốt hết toàn bộ khoa kỹ thế giới chỉ là nếu như tiếp qua mấy chục năm tối vợ liền sẽ rõ ràng chính mình ý nghĩ như vậy đến cỡ nào ngu xuẩn thẳng cho tới bây giờ còn chưa bao giờ có bất kỳ quốc gia nào đối tu chân thế giới tiến hành qua đi sâu hiểu rõ liên liên đối tu sĩ cảnh giới tối cao phân chia cũng chỉ dừng lại ở tôn giả nhận biết trình độ ở trong mắt mọi người xem ra tôn giả đã là tu chân giới nhân vật khủng bố nhất chỉ bất quá số lượng ít mà lại không tùy tiện ra tay về phần tôn giả phía trên đại tôn giả thậm chí thánh nhân đại thánh thánh vương ngoại trừ trương thiên cựu bên ngoài căn bản là không có người gặp qua nếu là hiện tại cùng bọn hắn nói tu chân thế giới vẫn tồn tại chân chính thần linh nhân vật đoán chừng sẽ chỉ bị xem như ác thú vị đùa dẫm trên thế giới này nào có cái gì thần tu sĩ lại như thế nào mạnh mẽ cũng trung quy là thể sát phản thai bị súng năng lượng đánh chúng đồng dạng sẽ chết hơi lợi hại một điểm cũng đồng dạng không thể thừa nhận đại đường tính năng lượng pháo hoặc là đạn đạo hoang tạc đây cũng chính là vì cái gì những năm gần đây văn minh khoa học kỹ thuật một mực liên tục bại lui lại từ đầu đến cuối không có ngưng tụ sức mạnh chung nhau kháng địch nguyên nhân thậm chí tại một ít quốc gia trong mắt có nước gì thấy nước khác bị xâm lấn tu sĩ đại quân phá hủy thành một vùng phế tích chính mình tốt từ đó ngư ông đắc lợi có mấy lời trương thiên cựu trong lòng rất rõ ràng chỉ dựa vào miệng đi nói là không có bất kỳ cái gì tác dụng coi như hắn hiện tại công khai thanh minh chính mình là theo 300 năm sau xuyên việt về tới Tại cái thời không kia bên trong, văn minh khoa học kỹ thuật đã bị tu chân thế giới chiếm đoạt đến chỉ còn lại có cái cuối cùng tinh hệ, tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng, ngược lại sẽ bị đem thành bệnh tâm thần đối đãi Cho nên còn không bằng dùng hành động thực tế, tới từng bước một thực hiện trong lòng mục tiêu. Cẩn thận từng ly từng tí, cất kỹ cái kia phần cờ giờ tờ lời thuyết minh kiện, ô Lý vợ nguyên xoái cười nói, đặc sứ tiên sinh, chỉ sợ vẫn phải làm phiền ngươi đi với ta một chuyến ghen nghiên cứu phát minh trung tâm. Giết tiến sĩ là phương diện này chuyên gia, ta tin tưởng hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Hải Cờ Dâu nghe xong liền gấp. Vội vàng kéo lại trương thiên cửu tay, một mặt nghiêm túc nhìn xem ô lỷ vợ nguyên Soái nói ra, nguyên soái các hạ, trương bác sĩ hiện tại còn không thể đi theo ngươi, hắn còn không có giúp ta giải quyết S55 điều khiển hệ thống thăng cấp vấn đề đây. Trải qua vừa rồi cái kia một trận kinh tâm động phách người máy đại chiến, rất nhiều người đều còn đắm chìm trong thật sâu trong rung động, chỉ có lỗ vỡ tiến sĩ không quên gốc điểm, còn một mực nhớ cơ giáp của hắn nghiên cứu phát minh làm việc. Nếu Á Đồn ở Vĩnh đã chứng thực, vừa rồi sức chiến đấu chỉ số tăng lên cùng cơ giáp không quan hệ, mà là tiêm vào cái gì cải tạo gen dự vật, vậy liền mang ý nghĩa chính mình thí nghiệm sát thực thất bại, cứ việc lộ hở tiến sĩ trong lòng có như vậy một chút thất lạc, nhưng đối Trương Thiên Cửu không thể nghi ngờ là càng thêm tin phục. Nếu đa thức phương trình bậc một phương án đi nhầm phương hướng, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật xin mời Trương bác sĩ chỉ giờ rồi. Chiến sự tiền tuyến càng ngày càng căng thẳng, mấy trăm tên gen chiến sĩ đều tại khổ đợi lấy 6 đời cơ giáp ra mắt, trước mắt cái này trong lúc nấu chốt, hãy cờ lại làm sao có thể khiến cho Trương Thiên Cửu bị mang đi. Tô vợ Nguyên Soái liền lộ ra một cái hơi có vẻ lúng túng nụ cười. Hắn vừa rồi cũng là bị Trương Thiên Cựu đột nhiên ném ra này miếng cờ giờ tờ tạc đạn nặng ký cho chấn ngất đi, kém chút không nhớ rõ đặc sứ tiên sinh lần này đại giá Quang Lâm thanh hạ đế quốc tầm nhìn, người ta không phải là vì giải quyết S55 cơ giáp tao ngộ kỹ thuật bình cảnh sao, làm sao kết quả là được cái này mất cái khác, ngược lại đem đại sự này đem quên đi. Đúng lúc này, dưới mặt đất sân kiểm tra cửa chính đột nhiên bành dống chốc bị người ấy từ bên ngoài đẩy ra, đi tới một nhánh trùng trùng điệp điệp độn ngũ. Cầm đầu là một người có mái tóc hoa dâm nhưng tinh thần dị thường kiện lão đầu. Sau lưng hắn, theo sát hơn 10 tên trợ lý, dơ lên nhiều loại dụng cụ đo lường, đã mệt mỏi thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng. Nhóm này đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, dĩ nhiên chính là xem xong hiện trường video trực tiếp đằng sau, lòng như lửa đốt chạy tới dẹt Tiến sĩ đoàn đội. Một tên cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm vệ binh, lúc này cũng theo sát chạy vào, thấy Hải Cờzo, trên mặt lập tức lộ ra một tia vẻ xấu hổ, chi chi ngô ngô nói ra, "Đúng, đúng dẹt Tiến sĩ nhất định phải xuống tới, chúng ta cũng khó không được." Cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm, tại Thanh Hạ Đế quốc đương nhiên là thuộc về cao độ bảo mật quân sự đơn vị, người bình thường nếu như dám cưỡng ép xuống vào chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị súng năng lượng đánh thành cái dây có thể giết tiến sĩ thân phận bày ở nơi đó lao ra tử này thế nhưng là cùng ải cờ dô tướng cùng cấp bậc đỉnh cấp nghiên cứu khoa học chuyên gia thanh hạ đế quốc chân quý nhất của cải hắn thật muốn không thèm nói đạo lý xuống tới ai lại dám nổ súng Ai cờ dô cười khổ một tiếng đối với lao ra hỏa này tính cách hắn nhất quá là rõ ràng một khi quật khởi tới liền 9 tàu chiến hạm đều kéo không trở về chắc là vừa mới nhìn đến ố vợ nguyên xoay chuyển thống đi qua video căn bản liền một phút đồng hồ đều chờ không nổi lập tức liền mang theo dụng cụ vi động nhân lực xông qua cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm Lộ à, trong video cái kia lao đầu chọc ở đâu? Giáp Tiến sĩ vừa giảo bước tiến lên cổng, liền đã không kịp chờ đợi quát to lên. Hắn xử lý cả một đời đột biến gen công việc nghiên cứu, về sau chiến tranh bùng nổ đằng sau, liền nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành Thanh Hạ Đế quốc gen nghiên cứu phát minh trung tâm chủ nhiệm kiêm thủ tịch công chính sư, bắt đầu vì quân đội hiệu lực, 10 năm gần đây đến, theo hắn nghiên cứu phát minh trung tâm chế tạo ra gen chiến sĩ, không xuống mây trăm tên, thậm chí bao gồm a độn ở vì loại này, thân thể thiên phú cực kỳ ưu tú, liên tục trải qua 4 lần đội thành giải phẫu đều chưa. Từng xuất hiện ngoài ý muốn, cuối cùng đi đến tinh anh thất giai trình độ đây cũng là dẹt gửi mở tự nhận là suốt đời đắc ý nhất tác phẩm hệ ngân hà mặt khác cũng tại tiến hành cải tạo gen giải phẫu quốc gia đều chưa chắc có thể làm đến bước này có thể ngay hôm nay buổi sáng tổ lì vợ nguyên xoáy truyền đưa tới một đoạn thời gian thực video chỉ để khiến cho dẹt tiến sĩ xem bối rối người mặc năm đời nửa cơ giáp hạ đồn ở bình thế mà tại cùng một người đầu trọc tiểu mập mạp tiến hành người máy đại chiến mà lại cuối cùng còn thua rối tinh rối mù nếu như không phải tận mắt nhìn thấy một màn này đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này vẫn tồn tại như thế biến thái gen chiến sĩ Cái tên này đến cùng đội thành cái gì sinh vật khủng bố tổ hợp gen mới có thể biến thành một bộ đi lại hợp kim cơ giáp. Giết tiến sĩ hủy đi hơn phân nửa cái phòng thí nghiệm máy móc kiểm tra, chạy đến nơi đây tới liền là nghĩ làm rõ ràng trong lòng nghi vấn. Nhìn xem hô to gọi nhỏ lão đầu, ô lì vợ nguyên xoáy hơi có vẻ xấu hổ, phát hiện trương thiên cựu cũng không có lộ ra cái gì vẻ không vui. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Giết tiến sĩ, vị này trương thiên cựu tiên sinh là cái gì đế quốc phái tới đặc sứ, giúp chúng ta giải quyết, ta mới mặc kệ cái gì đặc sứ không đặc sứ. Trước cởi quần áo ra nằm xuống để cho ta làm toàn thân kiểm soát lại nói. Lão đầu tùy tiện vung tay lên, không khách khí chút nào cắt ngang Ô lì vợ nguyên Soái. Trương Thiên Cửu tới chơi sự tình, tin tức cũng không có truyền đến gen nghiên cứu phát minh trung tâm bên kia, bởi vậy Dẹt Tiến sĩ cũng không biết tên chọc đầu này lao Hưng thú, nhưng cho dù là biết chỉ sợ cũng sẽ không để ý Trương Thiên Cửu không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Lão đầu tử này cùng ệ mỹ tính cách thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Đều là một lời không hợp liền hô người cởi quần áo chủ. Nhưng mà Trương Thiên Cửu tại ệ mỹ cô nàng trước mặt cởi áo núi dây lưng đó là cam tâm tình nguyện, đối mặt một cái lao già nát rượu liền không có phần này lòng dạ thanh thản. Ngươi tấm kia tràn đầy nếp nhăn mặt mo nhìn rất đẹp sao? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 280, thắng lợi trở về. Giáp Tiến sĩ rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa ổn định ở Trương Thiên Cựu trên người, tựa hồ tại xem một kiện hiếm thấy chân bảo, trong miệng không ngừng phát ra chật chật thanh âm. Ngươi tiểu tử này, đến cùng là cái gì làm? Trương Thiên Cựu cười ha hà nói, kỳ thật đi, ta là hợp kim tài liệu chế tạo người máy. Đánh rắm. Ông lão tóc bạc lông mày dựng lên, tiêu lên, ngươi rõ ràng liền là cái người cải tạo gen, mau nói, ngươi cũng đổi thành một ít gì quái vật tổ hợp gen. Trương tiểu ra kem chút nhịn không được lại cười ra tiếng. Lão gia tử này đơn giản ngốc đến có chút đáng yêu, hỏi được như thế ngay thẳng, thật đúng là không coi mình là người ngoài. A lỉ vợ nguyên xoay trên mặt đã xấu hổ đến chỉ còn lại có cười khổ. Dứt bỏ đặc sứ thân phận không nói, người ta trương thiên cựu coi như chỉ là cái cải tạo gen chiến sĩ, cũng là thuộc về với sỉ đế quốc người thanh hạ đế quốc nghiên cứu gen trung tâm ở đâu ra quyền lợi đối với hắn truy vấn ngọn nguồn. Lão nhân này ngược lại tốt, dứt khoát liền dụng cụ đo lường đều nhất đến đây, hướng nghiêm nặng một chút nói, này đã coi như là điều tra nước khác tình báo tuyệt mật. vợ hiện tại có chút hối hận, khiến cho dẹt mở thấy cái kia đoạn video chiến đấu, vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra. Giết tiến sĩ, ngươi xem trước một chút cái này. Đây là tờ đặc biệt khiến cho bọn hắn quốc gia tại sinh vật gen phương diện mới nhất thành quả nghiên cứu. Nói xong hắn vội vàng đem cái kia phần liên quan tới cờ giờ tờ văn kiện điện tử đưa tới. Tiến sĩ lao đầu một mặt khó chịu tiếp nhận văn bản tài liệu, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, cái gì mới nhất thành quả nghiên cứu, chẳng lẽ còn có thể so sánh ta? Ngắn ngủi vài giây đồng hồ qua đi, Giết tiến sĩ trên mặt biểu lộ liền đông lại, hai mắt buộc phát ra kinh người hào quang, gắt gao tiếp cận màn hình điện tử bên trên cái kia từng hàng chữ viết, hô hấp lần nữa gấp rút đến như trước đó thấy Trương Thiên cửu cùng đại chiến người máy lúc trả diện thân là thanh hạ đế quốc nhất quyền uy thậm chí toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật đều số một sinh vật gen trên da dẹp tiến sĩ kỳ thật đã sớm nảy mầm qua dùng dược vật tiêm vào thay thế giải phẫu đổi thành vượt mức quy định ý nghĩ đã từng ngầm lén lút tiến hành qua mấy lần thí nghiệm nhưng cuối cùng không một đều là cuối cùng đều là thất bại ngay tại hắn cho rằng dược vật hợp thành con đường này căn bản không có khả năng đi thông báo thời điểm chương thiên cựu phần báo cáo này xuất hiện ở trước mắt dùng điều mới thuốc viện là nguyên liệu đi qua tương ứng kỹ thuật thủ đoạn rút ra ra tế bào hoạt tính tái sinh tố tiêm vào đến trong cơ thể con người dần dần sinh ra giống tiến hóa hiệu quả dạng này mạch suy nghĩ Đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Giáp Tiến sĩ liếc mắt liền có thể nhìn ra, kỹ thuật trong báo cáo miêu tả hết thể suy nghĩ, có độ tin cậy cực cao, hắn mặc dù không thể nghĩ đến một bước này, nhưng không có nghĩa là xem không hiểu người khác chỗ cao minh. Cái này cờ giờ tờ hai đời tế bào tái sinh tố, các ngươi thật để luyện ra rồi. Lão đầu kích động đến nếp nhăn trên mặt đều đang run rẩy, lại cũng không đoái hỏi tới hô hào thay Trương Thiên Cửu làm kiểm chắc, là một tên thâm niên sinh vật gen chuyên gia, hắn so vợ Nguyên Soái hiểu thêm, tế bào tái sinh tố ra mắt, đối toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật ý vị như thế nào. Tướng này là một trận xưa nay chưa từng có mang tính cách mạng tiên phong theo trình độ nào đó, hoàn toàn thay đổi nhân loại phát triển văn minh tiến trình cùng cách cục. Trước kia cải tạo gen đều là thông qua giải phẫu trực tiếp tại chuôi gen bên trên tiến hành cải biến, nguy hiểm tính cao đến không hợp tối thưởng, tự tử nhất sinh. Lại về sau, gen điểm song song đổi thành thay thế trực tiếp cải tạo, tình huống hơi có chuyển biến tốt, nhưng một lần giải phẫu sau khi thành công, nghị phải tiếp tục tăng cường năng lực, nhất định phải tiếp nhận mới gen điểm cắm vào, tương đương với lại phải tại quỷ môn quan chạy một vòng. Bởi vậy một mực chỉ bị quân đội xem như chế tạo cố máy chiến tranh thủ đoạn, có thể cờ giờ tờ tế bảo tái sinh tố liền hoàn toàn không giống chỉ cần thân thể có thể thừa nhận được tương ứng độ tinh khiết dược hiệu, gần như mỗi người đều có thể tiến hóa thành vì cải tạo gen người. Cũng May Trương Thiên Cửu tại trong báo cáo nói đến phi thường rõ ràng, cỡ 2 tác dụng đối với đã hoàn thành qua gen đổi thành giải phẫu người, hiệu quả rõ ràng nhất, nếu như một người bình thường mong muốn đi qua tiêm vào cỡ 2 tiến hành cải tạo gen, nhất định phải có ngàn dặm mới tìm được một tố chất thân thể, nếu không liền cùng muốn chết không có khác nhau chút nào. Bằng không, những cái kia quyền cao chức trọng đế quốc các đại lão, đoán chừng đều sẽ đứng xếp hàng tới tiêm vào cỡ 2 mong muốn đi qua loại này thần kỳ tế bào tái sinh tố, kéo dài sự thống trị của mình với tổ. Thọ. Zét tiến sĩ xúc động trình độ, tựa hồ có chút vượt quá trương thiên cửu ngoài ý liệu. Kỹ thuật cờ giờ tờ tinh luyện kỹ thuật, tại một ít sinh vật học phát đạt quốc gia đã có người dần dần tại bày ra nghiên cứu, nhưng mà đều vẫn là ở vào thô ráp nhất một đời sản phẩm, độ tinh khiết càng là thấp đến đáng thương. đương nhiên những cái kia trong phòng thí nghiệm các chuyên gia, cả đám đều đối nghiên cứu của mình kết quả thủ khẩu như mình, sợ bị người khác phát hiện, càng đừng đề cập đối ngoại tiêu thụ. Hiện tại xem ra Zét lao đầu tựa hồ còn không có sợ đến cánh cửa, khó trách hắn sẽ thất thú như vậy. Nhưng mà này cũng bình thường, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, lao đầu tự chủ công chính là cải tạo gen phương hướng mà lại Thanh Hạ Đế quốc cũng không có cái gì kì xuất nhà sinh vật học. Không đợi Trương Tiên Cửu gật đầu, vợ Nguyên Soái mấy đã đoạt trước nói, Alvin thiếu tướng đã tiêm vào qua một lần Corgertor 2, vừa rồi đi qua kiểm tra, sức chiến đấu chỉ số tăng lên gần 10%, điểm này chính xác 100%. Giáp tiến sĩ như có điều suy nghĩ nói ra, khó trách ta vừa rồi xem màn hình, cái tên này động tác so trước kia mạnh liệt rất nhiều. Nói được nửa câu, lão đầu đột nhiên lại đưa ánh mắt chuyển hướng Trương Tiên Cửu, lên, cái kia tiểu tử ngươi là chuyện gì xảy ra, 2 có thể chế tạo không ra người quái thai như vậy, đừng lừa ta. làm nửa ngày lại về tới lúc đầu chủ đề, trương thiên cựu có chút khóc không ra nước mắt. lão nhân này quá chăm chỉ, thực sự không biết nên tại sao cùng hắn liên hệ. cũng may ô lì vợ nguyên xoáy lại một lần sung làm đội viên cứu hỏa, gấp nói tiếp, gièn tiến sĩ, tờ đặc sứ có ý hướng tiêu thụ một nhóm, cỡ giờ tờ hai tái sinh tố, chúng ta có hay không có thể cân nhắc mua sắm. mua a, đương nhiên muốn mua. tiến sĩ lao đầu không chút do dự kêu lên, mua về chờ ta phân tích ra bên trong thành phần, nhìn một chút có thể hay không đẩy ngược ra tinh luyện quá trình, về sau chính chúng ta liền có thể sản xuất. ô lì vợ nguyên Xoái liền ngậm miệng không trả lời được. Loại lời này ngươi ngầm nói một chút là được rồi. Hiện tại ngay trước đặc sứ tiên sinh mặt cũng như thế không che đậy miệng, thật coi người ta là thành đồ đần sao? Kỳ quái là trương thiên cửu cũng không biểu hiện ra cái gì tức giận, thậm chí còn cảm giác lão nhân này ngay thẳng đến có chút đáng yêu. Kỳ thật hắn đem cờ tờ hai thành phẩm lấy ra tiêu thụ, liền đã chuẩn bị xong bị người phá giải ra tinh luyện phương thức chuẩn bị tư tưởng. Mặc dù nhưng quá trình này có thể sẽ tương đối dài, nhưng cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đối với điểm này trương thiên cửu cũng không ngại, thậm chí vui thấy kỳ thành, hắn cũng không định một mực dựa vào cờ -tờ tới vơ vét của cải có thể thôi động hệ ngân hà các quốc gia sinh vật trình độ khoa học kỹ thuật nhảy vọt thức phát triển xa so với kết sủ tiền tài tới chóng yếu. rẽ tiến sĩ đối ố lì vợ nguyên xoáy xấu hổ triệt để bỏ qua lần nữa không có cam lòng mà nhìn xem trương Thiên cửu nói ra thật không thể để cho ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi trương cửu gia chỉ chỉ ạ đồn ở vịnh cười nói tiến sĩ ta cảm thấy ngươi vẫn là đi cho thiếu tướng tiên sinh làm toàn thân kiểm tra thích hợp hơn hắn hôm qua vừa tiêm vào xong cờ giờ tờ 2, tin tưởng có rất nhiều số liệu đều là ngươi chỗ cảm thấy hứng thú ở vịnh, thiếu tướng lập tức chê ngược sắc mặt trắng bệnh luôn miệng nói không được. Ta vừa rồi tại vật lộn bên trong giống như bị thương rất nghiêm trọng, cần muốn lập tức trở lại nghỉ ngơi. Nói xong còn không đợi mọi người kịp phản ứng, liền chạy mệnh giống như chạy ra sân kiểm tra cửa chính. Hắn đối này hiếm thấy lao đầu tính cách hiểu rõ đi nữa có điều, liền dụng cụ đo lường đều nhất đến đây. Nếu là thật tại trước mặt mọi người tới cái vô già đại hội, đường đường thanh hạ đế quốc thiếu tướng mặt mũi để nơi nào? Hai ngày sau, cấp tháp căn cứ quân sự, tại ố lì vợ nguyên xoáy xuất lĩnh lấy hơn 10 vị hoàng thất cao tầng, tự mình tổ chức xong tiễn đưa nghi thức đằng sau, phục nữ vương hảo phi thuyền chậm rãi lên không, biến mất tại mịt mờ vũ trụ. Chuyến này Thanh Hạ Đế quốc chuyến đi, Trương Thiên Cựu không chỉ có hoàn thành dự đoán kế hoạch, hơn nữa còn thắng lợi trở về. Nghĩ cách cứu viện nụ ổ dạ thị công chúa 500 triệu ngân hà tệ tiền thù lao, lại thêm tiêu thụ 20 quản cờ giờ tờ 2 đoạt được 10 ức ngân hà tệ, Trương Cựu ra khô quắt túi tiền lại một lần nữa phùng lên. Chỉ là sau này còn có nhiều như vậy việc lớn muốn làm, chỉ là 1.5 tỷ đối với người bình thường tới nói là cả một đời đều không thể với tới của cải, nhưng tại Trương Thiên Cựu trong tay, cũng chính là không đến 1 năm chi tiêu. So sánh tiền tài, càng quan trọng hơn vẫn là đạt được Thanh Hạ Đế quốc hoàng thất hữu nghị giải quyết S55 cơ giáp điều khiển hệ thống thăng cấp cái vấn đề về sau, tin tưởng không bao lâu, một nhóm lớn chân chính 6 đời cơ giáp sẽ xuất hiện tại mạch chết luân tinh hệ trên chiến trường, cho không ai bị nổi tu sĩ đại quân một lần đón đầu thống kích. Về phần tu chân thế giới tại cảm nhận được lũ sâu kiến đột nhiên tăng lên thực lực đằng sau, sẽ sẽ không khiến cho coi trọng, từ đó sớm tăng lớn xâm lấn cường độ, điểm này Trương Thiên Cửu cũng không được biết. Dù sao bất kể như thế nào, trận chiến tranh này đều đã định trước không cách nào tránh khỏi, ít nhất đánh trước thắng trước mắt mấy trận hắc cầm, tăng lên văn minh khoa học kỹ thuật chỉnh thể sĩ khí lại nói. Đường về thời điểm Không có cả Lệ Chỉ Thượng tá địa Ngục Phi thuyền theo ở phía sau, phục cựu nữ vương hào cuối cùng có khả năng không hề cố kỵ phát huy ra chân chính tốc độ. Ngắn ngủi hơn 5 giờ về sau, liền đã tới Vạ Cửa Tinh. Phi thuyền đáp xuống nạp Tây lòng chảo sông, Trương Thiên Cựu vừa đi ra cửa phòng, thiết tí trước tiên liền tiến lên đón, nói ra: "Đại ca, ngươi tàu cao tốc đã sửa xong." Thiên binh các những này dân kỹ thuật, mặc dù tu vi không được tốt lắm, nhưng luyện khí một đường bản sự sát thực đang phong tạo cực, lúc này mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã đem trời diễn rồng triệt để chữa trị hoàn thành. Này cũng may mà tên thiên binh kia các tông chủ, vốn là định tìm đến mạch chết luân tinh hệ viên kia hận chứa bạc nguyên liệu tư nguyên tinh đằng sau, trực tiếp ngay tại chỗ luyện hóa kiện pháp bảo kia, cho nên tại trong nhận chứa đồ mang đủ trọn bộ luyện khí thiết bị cùng đầy đủ tài liệu quý hiếm, kết quả bị trương Cựu gia nửa đường thiên hộ, toàn bộ dùng cho chữa trị hắn khổng lồ tàu cao tốc. Đi vào trời diễn thuyền dòng trước, trên dưới đánh giá một phen, Chương Thiên Cựu rất là hài lòng gật gật đầu. Tại trước người hắn, tám tiên thiên binh cấp tu sĩ đứng thành một hàng, như ngang nhau đợi lãnh đạo kiểm duyệt cấp dưới. Bị buộc lấy nuốt một cái vệ linh đan, lại có thiết tí cái này tiến hóa hoàn chỉnh trùng nhân ở một bên phụ trách trông coi. Vài vị tu sĩ đại gia mấy ngày nay không dám có nửa điểm chạy trốn cái vật, chỉ đang mong đợi hoàn thành Chương Thiên Cựu lời nhắn nhủ nhiệm vụ về sau, có thể bị hắn mở một mặt lưới, thả lại tông môn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 281, ngoài ý muốn chi tải. Leo lên tàu cao tốc, đã kiểm tra một chút trận pháp đều có thể vận chuyển bình thường đằng sau, trương Thiên Cựu vung tay lên, hướng về phía phía dưới cái kia tám tên thiên binh các tu sĩ quát, chớ ngẩn ra đó, tất cả lên. Tông chủ Nhiếp Nguyên đức sắc mặt hơi đổi, nói ra, tiền bối, ngươi đây là mang bọn ta đi thì sao? Hắn vốn cho rằng trợ giúp Trương Thiên Cựu chữa trị tốt tàu cao tốc đằng sau, chính mình cùng học trò này mấy tên đệ tử liền có thể trùng hoạch tự do, không nghĩ tới Trương Thiên Cựu tựa hồ có ý định khác. Đối bọn này tu sĩ lao ra, Trương Cựu gia cũng không có cái gì tốt tính, trực tiếp chứng mắt, phóng xuất ra cực kỳ cường hãn thần thức uy áp, lạnh lùng nói ra, gọi các ngươi đi lên liền lên đến, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến, trong lòng mọi người đều sợ hãi cả kinh, lập tức ý thức được cái này không rõ lai lịch đầu chọc sát tinh cũng không phải là bọn hắn có khả năng chống cự, nếu đều đã trở thành người ta tù binh, cũng chỉ có thể thành thành thật thật nghe lời chờ tất cả mọi người tiến vào tàu cao tốc, trương thiên cựu lần này không có đem thiết tí an bài trở lại phục cửu nữ vương hảo, mà là cùng hắn cùng một châu ngồi chung trời diễn truyền đồng. trương thiên cựu hiện tại vẫn còn bị thương nặng thời kỳ dưỡng bệnh, chân thực chiến lực không lớn bằng lúc trước, cũng chỉ còn lại thần thức còn có thể hù dọa ở này mấy tên thiên binh các tu sĩ. nếu như này tam cái thật quyết tâm muốn tạo phản, một mình hắn thật đúng là không ứng phó quá nổi. cũng may có thiết tí cái này thành thuộc thể trung nhân, ngược lại cũng không sợ trên nửa đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. trương thiên cựu chạm tiếp theo mục đích, dĩ nhiên không phải hồi trở lại với xỉ sì đế quốc, bởi vì tại hồi trở lại trước khi đi, còn có hai chuyện lớn muốn làm thật hắn kế hoạch ban đầu là chuẩn bị đem nụ ổ dạ xỉ công chúa đưa về Thanh Hạ Đế quốc đằng sau, đầu tiên đi viên kia ẩn chứa Bích Vân Mỏ Nguyên Thạch Tư Nguyên tinh tìm hiểu một thoáng hư thực, dù sao thân thể của hắn đã đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, nhất định phải cao hơn độ tinh khiết cỡ R3 thậm chí cỡ R4 mới có thể tiếp tục có trợ giúp khôi phục thực lực, bởi vậy Bích Thanh Nguyên dịch tinh luyện lựa xém lông mày. Tại Trương Thiên Cựu trong kho tài liệu, mạch chất luân tinh hệ liền có Bích Vân tài nguyên khoáng sản tồn tại, mà lại trùng hợp viên kia Nguyên tinh là thuộc về Thanh Hạ Đế quốc hết thảy, nhưng mà theo chiến tranh bùng nổ đằng sau, Thanh Hạ Đế quốc rất nhiều cái hành tinh đều lần lượt luân hãm trong đó liền bao quát viên kia gọi là Âu Vương Lôi Tư Nguyên Tinh giải quyết xong S 55 cơ giáp điều khiển hệ thống vấn đề về sau Trương Thiên Cựu liền đã tìm tới qua Garcia Hoàng đế bệ hạ viện chuyển biểu thị muốn đi Âu Vương Lôi Tinh thu thập một chút khoáng sản tài nguyên Garcia thế mà không hỏi một tiếng trực tiếp liền một lời đáp ứng thậm chí cực kỳ lớn vương mà tỏ vẻ chỉ cần Trương Thiên Cựu có năng lực viên kia Tư Nguyên Tinh tài nguyên khoáng sản có khả năng tùy ý khai thác không cần lại cùng Thanh Hạ Đế quốc chào hỏi Ổ vương lôi tinh sớm tại mấy năm trước liền đã đã rơi vào tu sĩ đại quân trong tay, dùng thanh hạ đế quốc thực lực trước mắt có thể giữ vững cuối cùng cái kia thủ đô tinh bên ngoài cái kia mấy đạo phòng tuyến đã vô cùng không dễ dàng, căn bản không dư thừa năng lực đi thu phục mất đất. Chúng chi thanh hạ hoàng thất có thể nói thiếu trương thiên kiệu mấy bút nhân tình to lớn nợ, có chút thậm chí căn bản là không có cách dùng tiền tài để cân nhắc, những cái kia luân hãm tư nguyên tinh cũng bị tu sĩ lãng phí, còn không bằng làm thuận nước dòng thuyền đưa cho trương thiên kiệu, đạt được thanh hạ hoàng thất cho phép trương kiệu ra tự nhiên vui vô cùng, nhưng mà phục kiệu nữ vương hảo trên phi thuyền không có bất kỳ cái gì lấy quảng thiết bị, lại thêm trương thiên cửu cũng không thuộc về địa chất phương diện chuyên gia, cho nên rời đi thanh hạ đế quốc thời gian, hắn cô ý cùng gatsby a hoàng đế để cái kèm theo thỉnh cầu, hy vọng hoàng đế bị hạ tại một tuần lễ sau, điều động một nhánh chuyên nghiệp thuyền khai thác quặng đội cùng hắn tại mạch chết luân tinh hệ nơi nào đó tụ hợp, cùng nhau đi tới ô vương lôi tinh lấy quặng, đương nhiên đối với lấy quặng đoàn đội thân người an toàn, trương thiên cửu cũng vô bộ ngực làm cam đoan. đây cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành, vậy đế quốc khoảng cách sơn trưởng nước xa, coi như lập tức cùng gờ gì gò gì thân vương liên hệ. Từ hắn ra mặt điều động một nhánh lấy khoảng đội ngũ, chờ đến mạch chết luân tinh hệ thời điểm, ít nhất cũng là 5 6 ngày về sau, càng đừng đề cập trên đường đi còn có thể gặp được tu sĩ ngăn chặn, không làm được nửa đường liền toàn quân bị diệt. Đối với Trương Thiên Cửu cái này có vẻ như có chút quá phận yêu cầu, Garcia hoàng đế không có quá nhiều lực lượng, lự, đồng dạng cũng gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn đối Trương Thiên Cửu như thế nào mới có thể đủ đang bị tu sĩ chiếm cư trên địa bàn cướp đoạt tài nguyên, ôm cực lớn thái độ hoài nghi, thế nhưng là nghĩ đến đây vị sĩ đặc sứ trên người phát sinh qua đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, không khỏi cũng nhiều thêm một cô không hiểu thấu tín nhiệm nếu như không có gặp gỡ đến bọn này đến từ thiên binh các dân kỹ thuật trương thiên cựu chạm tiếp theo mục tiêu tự nhiên là không phải ô vương lôi tinh không ai có thể hơn. bất quá bây giờ kế hoạch của hắn lại có thay đổi, đi tới ô vương lôi tinh thời gian bị đẩy lên một tuần lễ sau. trước đó đi qua thẩm vấn thiên binh các tông chủ nhất nguyên nước trương thiên cựu mới biết được kể bên này thế mà còn có một khoa ẩn chứa bát nguyên sinh khoáng thạch vô chủ tư nguyên tinh. nghe được tin tức này trương cựu ra liền mở cờ trong bụng. đối với văn minh khoa học kỹ thuật mà nói, bát tài liệu chân quý trình độ. Hoàn toàn không tại cờ giờ tờ phía dưới, cờ giờ tờ là đỉnh cấp gen chiến sĩ động lực nguồn suối, mà bát hoạt tính vật chất thì là tương lai toàn năng hình cơ giáp bát không thể thiếu chế tạo nguyên liệu. Nhớ kỹ lần trước tại chuột đế quốc, vì thay cẩm tú hoàng hậu lấy tới hắc ám chi hoa, trương thiên cựu công phu sư tử mạng, theo xa nội tướng quân trong tay mạnh mẽ lường gạt một bút, trong đó liền bao quát 500 trăm ký lô gậy bát tài liệu, đem hà mã tướng quân đau lòng đến như cắt mất trên người một miếng thịt. Hiện tại nếu tính cả tông chủ ở bên trong tám tiên thiên binh các tu sĩ đều thành chính mình tù nhân khoản này từ trên trời giáng xuống ngoài ý muốn chi tài, đương nhiên cũng liền về thuận lý thành trương muốn bị trương cửu ra bỏ vào trong túi. cứ việc đem ba khoáng thạch nguyên liệu chuyển hóa làm hoạt tính kim loại vật chất, tại hiện nay thời không còn thuộc về một môn khá cao lớn hơn kỹ thuật, chỉ bị số rất ít mấy cái quốc gia thành thục nắm giữ, tỷ như chuột đế quốc, có thể những này kỹ thuật phía trên cánh cửa đối với trương tiên cửu khó nói, căn bản cũng không tính là gì trứng ngại. đơn giản liền là bồi dưỡng hai hướng về phía trùn mà tôi đến lúc đó đem phương pháp dạy cho emi, trực tiếp để cho nàng tại phi thuyền bên trên trong phòng thí nghiệm hoàn thành là được rồi. vừa vặn phục cửu nữ vương Hào mặt ngoài tầng kia bát đồ trang trong chiến đấu bị thiên binh các tông chủ nhất nguyên đức chui này kinh khủng bản mệnh phi kiếm tiêu hao hầu như không còn cũng gấp cần một lần nữa ra cố phòng ngự chỉ bất quá cứ như vậy nguyên bản chuyên công sinh vật gen emi tiến sĩ tại trường cửu gia dạy dội dưới liền muốn biến thành chân chính nhiều mặt nhỏ tay cửu khôi hết thảy chuẩn bị thỏa đáng trương thiên cửu khởi động trời diễn quyền rồng mang theo thiết tí cùng 8 vị thiên binh các tu sĩ rời đi và cờ tinh lái vào mịt mở vũ trụ mấy chục giây sau phục cửu nữ vương hảo cũng đồng dạng chậm rãi lên không theo sát phía sau lần này hành trình cực xa hao phí tới tận 3 ngày thời gian hai chiếc phi thuyền mới đến nhất nguyên đức theo như lợi viên kia vô danh tư nguyên tinh tốt trên đường đi hữu kinh vô hiểm không có phát sinh cái gì tình huống ngoại ý muốn khiến cho trương thiên cựu thấy cao hứng là mảnh này vắng vẻ hoang vu tinh bực tựa hồ còn không có bị tu sĩ khác đặt chân thậm chí ngay cả thiên vong tín hiệu cũng không có bao trùm đến nơi đây khó trách văn minh khoa học kỹ thuật những quốc gia kia khoáng sản khảo sát đội ngũ một mực không thể phát hiện chỗ này chân quý tài nguyên khoáng sản hạ xuống tàu cao tốc đằng sau trương thiên cựu ngựa không dừng võ. Lập tức khu sử tám tiên thiên binh các tu sĩ sung làm miễn phí lao động, bắt đầu trắng trợn thu thập bạc nguyên sinh khoáng thạch, bọn gia hỏa này nguyên bản là chạy mục đích này mà đến, tự nhiên làm đủ chuẩn bị bài tập. Không đến một ngày dưới thời gian, vô danh tư nguyên tinh bạc nguyên sinh khoáng thạch liền bị đào móc không còn, có chừng hơn 90 tấn, toàn bộ trồng chất tại báo thủ nữ vương nhà kho, gần như muốn đem toàn bộ nhà kho đều lấp kín. Trương Thiên Cựu cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. 90 tấn bạc nguyên sinh khoáng thạch, dùng hắn nắm giữ trước vào kỹ thuật, đi qua hai hướng về phía trùng trí ít có thể dùng chuyển hóa ra gần 4000 kg hoạt tính kim loại vật chất, cái này chuyển đổi tỷ suất có thể so sánh chuột đế quốc ít nhất cao hơn gấp 2 trở lên. Đạt được như thế một nhóm lớn bạc tài liệu, ngoại trừ một phần nhỏ dùng để tăng cường phục cửu nữ vương hào phòng ngự đồ trang bên ngoài, tối thiểu còn thừa lại hơn 3000 kg, tương lai đều có thể vùi đầu vào toàn năng hình cơ giáp chế tạo công nghiệp bên trong, huề xỉ đế quốc lực lượng quân sự, lại đem đạt được một lần to lớn tăng lên. Đương nhiên Trương Thiên Cựu có thể không có ý định không công đem những này bạt tài liệu đưa cho về sĩ hoàng thất, còn là dựa theo lệ cũ từ gờ gì gò gì thân vương ra mặt tiến hành đồng giá trao đổi ích lợi, mọi người theo như nhu cầu. Về phần đến cùng hướng về phía hoàng thất tác muốn cái gì thủ lao, Trương Thiên Cựu cũng đều đã sớm nghĩ kỹ. Một khỏa có công nghiệp cơ sở tiểu hành tinh tuyệt đối quyền quản hạt. Nói một cách khác, Trương Cựu gia cũng muốn làm một lần tổng đốc qua đã nghiền. Đổi lại trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không có tương tự suy nghĩ, tự mình một người tiêu diêu tự tại bao nhanh sống có thể sau khi xuyên việt hết thể cũng khác nhau, cứu vất văn minh khoa học kỹ thuật không bị tu chân giới hủy hoại chỉ trong chốc lát trách nhiệm, toàn rơi vào một mình hắn trên bờ vai, bộ này gánh nặng trương thiên cựu coi như không muốn chọn cũng phải chọn, này không cách nào trốn tránh vận mệnh lựa chọn, bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá chứng có an toàn, nếu như toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật đều không còn tồn tại, cái gì tiêu dao vui sướng đều sẽ thành bọt nước, bởi vậy trận chiến này, trương thiên cựu không chỉ có là vì nhân loại văn minh mà chiến, cũng là đang vì hắn chính mình mà chiến. Xét thấy tương lai lớn bao nhiêu kế hoạch đều khó có khả năng tại trên phi thuyền thay đổi áp dụng, nhất định phải có một cái ổn định mà đáng tin trụ sở hậu phương làm bảo hộ. Trương Thiên Cửu mới này mầm khống chế một quả hành tinh ý nghĩ. Vậy si lịch đế quốc sử lâu đời, cương vực vô cùng bao la, hàng cái dòng giã 19 cái tinh hệ, trong đó ba quát hơn 30 viên thích hợp ở lại hành tinh, nói cách khác đế quốc hoàng thất hết thẻ huy phái đi ra hơn 30 tên tổng đốc, ở trong đó ngoại trừ gở gì gọ dị thân vương như thế hoàng thất dòng họ bên ngoài, cũng có chút theo dựa vào quan hệ leo lên quyền quý may mắn, dùng gở gì gọ gì bây giờ địa vị, tùy tiện tuất ra cái kế tiếp tuyệt không phải việc khó gì chúng chi chiến tranh bùng nổ về sau mấy viên thích hợp cư ngụ hành tinh đều đã triệt để luân hãm cao tầng quan viên đều rút đi chỉ còn lại có những cái tia tay không tất sắt vô tội công dân một mình đối mặt cuốn tới tu sĩ đại quân cũng may các tu sĩ đối với thống trị sâu kiến thế giới tinh cầu không có bất kỳ cái gì hứng thú cơ bản đều là một phen cướp bóc đốt giết đằng sau phát hiện viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng đằng sau liền sẽ chuyển di mục tiêu mới mà những này đã mất đi chính thức kẻ thống trị thích hợp cư ngụ hành tinh tuyệt đại bộ phận đều biến thành tư nhân vũ trang hoặc là hải tặc vũ trụ nhóm thừa cơ mà vào thiên đường mọi người bằng vào vũ lực riêng phần mình chiếm đoạt địa bàn Vẽ thành mà trị, hoàn toàn không có đem về sĩ hoàng thất đề vào mắt. Trương Thiên cựu thật chính là muốn, liền làm một khỏa dạng này hành tinh. Nhưng hắn lại không cần đi qua vũ lực thủ đoạn đến tất đoạn, mà là đường đường chính chính từ hoàng thất gia phong tổng đốc, cưới ngựa nhậm chức. Dù sao hắn hiện tại là nhất đẳng dòng giống đại quý tộc, gia phong vị tổng đốc, cũng coi là thuận lý thành trường, không người có thể có cái gì dị nghị. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 282, dựng diễn đàn. Hoàn thành bắt nguyên sinh khoáng thạch thu thập về sau, chơi diễn rồng cùng phục cựu nữ vương hào rời đi vô danh tương nguyên tinh, chạy nhanh hướng một chỗ tạm thời không có bị chiến hỏa liên lụy tìm Dựa theo cùng Garcia Hoàng đế thương nghị tốt yêu cầu, một nhánh đến từ Thanh Hạ Đế quốc chuyên nghiệp lấy quận đội ngũ, đem ở nơi đó cùng hắn tụ hợp. Nhưng mà lần này, Trương Thiên Cửu đem tu chân tàu cao tốc giao cho thiết tí khống chế, chính mình thì lưu tại phục Cửu nữ vương Hạo bên trên, miễn cho đến lúc đó cùng lấy quận phi truyền trạng mặt đằng sau, bị bọn hắn hiểu lầm. Thiết lập tốt mục tiêu địa điểm, hết thảy đều giao cho lái tự động hệ thống đi hoàn thành, Trương Cửu gia nằm đang nghỉ ngơi khoang thuyền trên giường, bắt chéo hai chân tại cùng tiểu Đào Hồng trao đổi. Chưa từng tên tư nguyên tinh đến tụ hợp địa điểm, ít nhất còn có 2 3 ngày hành trình, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, làm chút sự tình khác tỉ như giải quyết cùng Gờ Dị gọ Dị Thân Vương ở giữa cái kia nhỏ quyết định tại theo vạ cửa tinh xuất phát đi tới Thanh Hạ Đế quốc lúc Trương Thiên Cựu từng hướng về phía Gờ Dị Gò Dị muốn một cái đặc sứ tiến đuổi thuận tiện còn chuyển tống đi qua một phần sáu đời cơ giáp thần kinh internet nghiên cứu phát minh tư liệu cái này khiến Thân Vương các hạ vừa buồn vừa vui vui chính là Trương Thiên cửu cung cấp phần tài liệu này quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vừa vẫn có thể giải quyết trước mắt trong nước sáu đời cơ giáp nghiên cứu phát minh gặp phải vấn đề phát sầu chính là hắn làm như thế nào cùng Hoàng Đế Bệ Hạ đi giải thích những tài liệu này nơi phát ra lần trước video trò chuyện bên trong Trương Thiên Cựu đã, đã đáp ứng gở gì gõ gì thân vương, sẽ chỉ những thứ này hành động kinh người cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hiện tại cũng là thời gian cái kia thực hiện hứa hẹn. Về phần phương pháp, hắn sớm đã hung hữu thành tốt, cam đoan để cho người ta chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Tiểu đào, a không đúng, thật ra, làm phiền ngươi giúp ta làm sự kiện. Trương Thiên Cựu lời đến khỏe miệng, vội vàng vô ý thức cải biến xưng hô. Tiểu đào hồng cái tên này gần nhất có chút tố chất thần kinh, lần trước tại Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm hiểu cái kia đa thức phương trình bậc một thời điểm, thiếu chút nữa bị nó trò đùa dai dọa nước tiểu hiện tại trương thiên cửu cũng không dám tùy tiện đắc tội nó đối với trương thiên cửu hiểu chuyện tiểu đào hồng hiện nhiên vô cùng hưởng thụ tùy tiện nói ra nói đi nói đi tuyệt không phiền phức trên đời này còn có có thể làm khó ta thất ra sự tình sao trương thiên cửu cười hắc hắc nói ra ta muốn ngươi giúp ta xây cái internet diễn đàn thế nhưng muốn làm đến ẩn nấp một chút không thể bị người tra ra chúng ta là phía sau màn kẻ chủ ưu tiểu đào hồng liền kêu to lên internet diễn đàn ngươi không có lầm chứ này mẹ nó đều niên đại gì ai còn sẽ chơi cái này Văn minh khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, mọi người tại internet bên trong trao đổi phương thức đã sớm diễn sinh ra tân tiến hơn hình thức, diễn đàn thứ này đều bị đào thải không biết bao nhiêu năm, khó trách Tiểu Đào Hồng sẽ một mặt một bước. Trương Thiên Cửu lơ đến, lắc đầu nói ra, ta lại chuẩn bị xây một cái tính kỹ thuật diễn đàn, sau đó dùng nặc danh phương thức, đem đợi sau một chút kỹ thuật tư liệu chậm rãi phóng xuất, như thế người khác cũng tra không được nơi phát ra, đối gỡ gì gọi gì bên kia cũng tốt có cái bằng ăn dao. Đây chính là Trương Thiên Cửu mục đích thật sự. Hắn muốn rèn đúc ra một cái làm cả văn minh khoa học kỹ thuật chú mục tính kỹ thuật chia sẻ diễn đàn sau đó dùng internet sỉ cụ gì thì hacker danh nghĩa từng bước tiết lộ chính mình trong đầu chứa những kiến thức kia làm như vậy chỗ tốt chính là về sau bất cứ chuyện gì đều có thể vứt nổi cho diễn đàn dù sao mãi mãi cũng sẽ không có người tra được đến tận cùng là thứ gì hacker từ chỗ nào chút quốc gia trộm lấy tuyệt mật tư liệu lại vì cái gì muốn công khai tuyên bố tại trên internet mặc dù cứ như vậy kỹ thuật diễn đàn ngay lập tức sẽ thành vì tất cả người quan tâm tiêu điểm vô số cường quốc internet sỉ cụ gì tí bộ môn đều sẽ tiến hành truy nguyên điều tra nhưng dùng tiểu đảo hồng năng lực thành lập một cái dạng này diễn đàn đồng thời ẩn giấu sẽ vợ chân thực anh cùng với tin tức tuyên bố người thân phận hoàn toàn không nói chơi đi qua trương thiên Cựu một nói do lý do tiểu đào hồng lập tức cũng hiểu được cười ha ha nói đầu trọng ngươi càng ngày càng thông minh a đều nhanh gặp phải thất gia ta một phần trăm trương thiên Cựu hơi hơi nhễu môi một cái âm thầm nhắc nhở chính mình tại không tìm được vị kia đào đức số 7 nghiên cứu phát minh người trước đó chính mình không cùng này phá trí nào chấp nhận chuyện này liền bao tại thất gia trên người ta ngươi chờ xem tiểu đào hồng cũng là nói làm liền làm lập tức liền kết nối vào thiên hệ thống bắt đầu nó dựng kế hoạch trương thiên cự nghe được vang lên bên tai tiếng ông ông biết Tiểu Đào Hồng đã tại bắt đầu khởi động tính toán công tác, cũng liền không nói thêm gì nữa, yên lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Những ngày này kéo lấy thân thể bị trọng thương khắp nơi buông thả, lại là chiến tu sĩ lại là đấu cơ giáp, coi như thân thể bằng sắt cũng có chút mệt mỏi. Chờ Trương Thiên Cửu một giấc khi tỉnh lại, đã là hơn 2 giờ về sau. Tiểu Đào Hồng thẳng nhóc hình ảnh, hai tay chống lạnh mặt mũi tràn đầy đắc ý đứng ở trước mặt hắn, nói ra, làm xong, ta dám cam đoan, không có, có bất kỳ một quốc gia nào internet sĩ cụ gì thì bộ, có thể truy tố đến diễn đàn chân thực địa chỉ. Đối với lời nói này, Trương Thiên cựu tự nhiên vững tin không thể nghi ngờ. Thân là dành trước hiện nay thế giới trình độ khoa học kỹ thuật 2300 năm chín đây đối với tiểu đào hồng xác thực nhưng mà là trò trẻ con thôi. Dựa theo tiểu đào hồng cho ra địa chỉ, Trương Cửu gia xuất ra 3 d tấm phẳng đưa vào địa chỉ internet, một cái đen kịt giao diện xuất hiện ở trên màn ảnh phía trên chỉ có hai cái hai cái đỏ tươi chữ lớn, diễn đàn. Phục. Này trang trí, quả thực là. Trương Cửu gia tại chỗ bắn ra một cái máu sấm, kém chút vô lực chửi bậy, thở dài, nói ra, vui sướng, chúng ta dù sao cũng là hệ ngân hà nhất quyền uy kỹ thuật diễn đàn, ngươi có thể hay không canh chừng ô vương làm được xinh đẹp một chút. Tiểu đào hồng bĩu môi Kinh thường nói, nói sớm nha. Hiện tại vẫn còn đội kỵ. Trước theo diễn đàn tên bắt đầu đi. Trương Kiều ra trầm ngâm một chút, nói ra, nhất định phải lấy cái cao bức cách tên, điểm xuất phát thế nào. Ngụ ý sâu xa. Ai nha, gọi cái gì đều gã. Tiểu Đào Hồng căn bản không hứng thú ở trên đây cùng Trương Thiên cửu so tài ý tứ. Mặt khác, ta vừa rồi lại toát ra một cái tư tưởng mới, không thể để cho những tên kia lấy không tư liệu, nhất định phải đem tương quan kỹ thuật tiếp mời nội dung làm mã hóa xử lý. tỉ như có thể cho viếng thăm người chỉ thấy kỹ thuật tiếp bộ phận mở đầu. Nếu như muốn thu hoạch hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu, liền phải nạp tiền giao đổi. Bánh tử trên trời rớt xuống sự tỉnh, vốn là dễ dàng làm cho người ta hoài nghi, còn không bằng để cao cánh cửa, như thế diễn đàn tính quyền uy cũng có thể được cam đoan, hơn nữa còn có khả năng hấp dẫn đến những cái kia chân chính internet đám hacker đến đây tuyên bố đánh cắp tư liệu, tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết kiếm một món hời, lại cớ sao mà không làm đây. Được được được, đều theo yêu cầu của ngươi xử lý. Tiểu Đào Hồng khó được tâm tình thật tốt, hết thảy gật đầu đáp ứng. Trương Thiên Cửu đang định cùng nó cẩn thận thương nghị diễn đàn kỹ thuật chi tiết, thủ đoạn ở giữa máy truyền tin đột nhiên vang lên. Kết nối đằng sau, là Garcia hoàng đế tự mình gửi tới một đầu tin tức. Bảo hắn biết một chiếc chuyên nghiệp tuyển khai thác cạn đã đúng hẹn xuất phát. Kỳ thật nguyên bản trương thiên cửu cũng nghĩ qua, dứt khoát khiến cho thiên binh các đám kia tu sĩ đi làm chuyện này, có thể về sau cân nhắc đến bích vân mỏ nguyên thạch tính đặt thủ, khai thác độ khó rất lớn, vẫn là giao cho văn minh khoa học kỹ thuật nhân sĩ chuyên nghiệp tới làm sự so sánh vững chắc. Chỉ là như vậy vừa đến, đem thanh hạ đế quốc nào đó chi lấy quạng đội nghe được hoàng thất điều động nhiệm vụ tin tức về sau, kém chút không có đem trương thiên cửu tổ tông mười đời đều cho tham hỏi một lần. Nay mẹ nó đơn giản liền là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, thật không biết hoàng đế bệ hạ lên cơn điên gì lại muốn bọn hắn hiệp trợ một cái về xì đế quốc đồ đần, đi tới Ô Vung Lôi Tinh lấy quạng, này mẹ hắn ở đâu là lấy quạng, đơn giản liền là đi chịu chết được chứ. Ô Vung Lôi Tư Nguyên Tinh sớm tại hơn 2 năm trước liền đã, đã rơi vào tu sĩ đại quân trong tay, chú đóng ở trong đó mấy ngàn tên thợ mỏ toàn bộ bị giết không còn một mống, chuyện này thanh hạ đế quốc mọi người đều biết, Phạm là người có chút đầu góc, trong lòng đều rõ ràng tiếp cận Ô Vung Lôi Tinh tuyệt sẽ không có kết quả tử tế, càng đừng đề cập muốn đi lấy quạng. Có thể hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh, lại có ai dám chống lại? Bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Mọi người mặc dù có một vạn cái không ngần ý cũng chỉ có thể thành thành thật thật thu thập trang bị khởi động phi thuyền xuất phát nếu không có can đảm kêu mắng hoàng đế đầu hốc tối dạng cũng chỉ phải đem cơn giận đều chút lên cái kia về xỉ đế quốc ngu xuẩn trên thân lần này giờ phút này đáp xuống gặp mặt địa điểm đang chờ đợi trương thiên cựu đến lấy quặng đội đội trưởng lý đức tư sắc mặt liền khó coi đến như đã trải qua hơn mấy tháng táo bón nuốt dạng nếu như không phải cân nhắc đến chính mình một nhà gia trẻ đều tại thủ đô tinh ở lại hắn hận không thể trực tiếp điều khiển thuyền khai thác quặng mang theo tiểu đội thành viên cao chạy xa bay tìm nơi nương tựa đến quốc gia khác đội trưởng Ta xem cái kia BC người căn bản cũng sẽ không đến đi, không bằng chúng ta trở về được rồi." Abu đầy tử khí lấy khoảng trong phi thuyền, một tên tuổi trẻ thợ mỏ nhíu mày nói ra. "Tước định cẩn thận thời gian lập tức tới ngay, bây giờ còn chưa thấy có phi thuyền lái tới cái bóng, nói không chừng đây chỉ là một trò đùa dai đùa giỡn, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không nghĩ tới đi ô vông lôi tinh lấy quặng." Đội trưởng Lý Đức Tư là một vị hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, dáng người khôi nô, sắc mặt đen kịt phát sáng, xem xét liền là lâu dài xử lý bên ngoài lao động tầng dưới chốt công nhân. Cũng chính bởi vì hắn địa vị thấp, lại không có cái gì chỗ dựa, mới sẽ không bị may mắn chọn chúng làm chi này mất mạng lấy quãng đội đội trưởng, mang theo mấy tên đồng dạng khổ cực pháo hôi đội viên, lại tới đây chờ đợi cùng Trương Thiên cựu tụ hợp. Nghe được tuổi trẻ đội viên đề nghị, Lý Đức Tư mặt không thay đổi nhìn thoáng qua đồng hồ, gật đầu nói, "Còn có 3 phút, thời gian vừa đến, nếu như cái kia vị sĩ đế quốc ngu xuẩn còn không có xuất hiện, chúng ta liền lập tức trở về nước." Đội trưởng anh minh. Đây chính là bọn hắn không đúng giờ, không có thể trách chúng ta, tin tưởng hoàng đế bệ hạ cũng sẽ lý giải. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Lý Đức Tư vừa mới nói xong, lập tức dẫn tới tất cả mọi người phụ họa. Hết xuất hiện nhiên mọi người cũng không nguyện ý đi không không chịu chết. Thậm chí lập tức có người xuất ra một cái điện tử tính theo thời gian đồng hồ cắt bảy tại trên này, trừng to mắt nhìn xem thời gian một giây giây đi qua. Dù cho như thế sau khi trở về, lại nhận hoàng thất gỡ trách thậm chí trừng phạt, cũng so mất mạng còn mạnh hơn nhiều. Tuyệt đối đừng đến, tuyệt đối đừng tới a. Một tên tợ mỏ chắp tay trước ngực, nhìn chằm chằm điện tử đồng hồ cắt miệng lẩm bẩm, đoán chừng là đang cầu khẩn lấy Trương Tiên Cửu Phi thuyền nửa đường gặp được tu sĩ, trực tiếp bị người ta dùng phi kiếm cho chém giết. Chỉ tiếc, hắn thành tâm cầu nguyện cũng không có thể có hiệu quả. Lúc đó ở dưới chỉ còn lại có cuối cùng nửa phút thời điểm, bầu trời đột nhiên chuyển đến một hồi nổ thật to âm thanh, Phục Cửu nữ vương Hào dùng một loại tốc độ cực nhanh theo vũ trụ chỗ sâu lái tới, treo đứng tại thuyền khai thác quảng phía trên. Mẹ nó, cái kia si ngu xuẩn thật tới, lúc này triệt để xong đời. Tất cả thợ mỏ liền mặt xám như cho, trong lòng chỉ còn lại có cái này ý niệm duy nhất. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 283, chết nhiệm vụ. Thu đến thanh hạ đế quốc hoàng đế tin tức đằng sau, Chương Thiên Cửu đem Phục Cửu nữ vương Hào động lực tốc độ cao nhất mở ra, một đường ngựa không dừng có, cuối cùng đúng hạn đã tới địa điểm ước định nhìn thoáng qua đứng ở viên này vắng vẻ trên tinh cầu to lớn thuyền khai thắc vang, trương thiên cử hải lòng gật gật đầu. Gassi A hoàng đế quả nhiên nói lời giữ lời, nhân tình của mình cuối cùng không có hưởng phí được, đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói, trương thiên cử đưa ra ngoài hai phần thiên đại nhân tình cùng một khỏa tư nguyên tinh bên trên bích vân mỏ nguyên thạch so sánh, còn chưa nhất định bù đắp được cái sau. dù sao mong muốn tinh luyện cờ giờ tờ bún thiếu đi bích thanh làm căn bản là không có cách thực hiện, mà toàn bộ hệ ngân hà chất chứa bích vân mỏ nguyên thạch tương nguyên tinh cũng cứ như vậy giải rác mấy viên, cũng còn khống chế tại mấy cái kia siêu cấp cường quốc trong tay đương nhiên dùng thanh hạ đế quốc trước mắt tình huống thực tế liền xem như biết bích vân mỏ nguyên thạch chân quý cũng chỉ có thể lực bất phỏng tâm dương mắt nhìn theo bị tu sĩ đại quân chiếm lĩnh tinh cầu đoạt thức ăn trước miệng cọp gatia hoàng đế coi như lại như thế nào văn thao vũ lực cũng không có sức làm chuyện như vậy trừ phi hắn nguyện ý bồi lên toàn bộ tinh anh đặc chiến đoàn trương thiên cựu thu nạp suy nghĩ mở ra cửa khoang đi ra phi thuyền đi vào cái kia chiếc thuyền khai thác quặng trước mặt chi này thợ mỏ đội ngũ là chuyên môn được phái tới vì chính mình đem lao động đương nhiên phải chào hỏi chào hỏi vài câu nhưng mà leo lên thuyền khai thác vãng đằng sau Trương Tiểu gia lập tức cảm giác được bầu không khí có chút không thích hợp, toàn bộ buông nhỏ trên tàu ngoại trừ nhiều loại khai thác thiết bị bên ngoài, còn có bảy tên sắc mặt đen kịt công nhân. Nhưng mà giờ phút này giờ phút này, mọi người trên mặt biểu lộ nhìn tựa hồ cũng hết sức nghiêm trọng, không có nửa điểm ý cười. Nhất là vị kia đứng tại phía trước nhất người thanh niên kia nam tử, trong mắt mơ hồ còn lập loè một vẻ tức giận hào quang. Tiểu Đào Hồng cười nói, đầu trọc, xem ra ngươi không thế nào được hoàn nghênh a. Trương Thiên Cửu đối Tiểu Đào Hồng ngẩng mặt làm ngơ, sờ lên cái cằm, đang ở trong lòng áp lời dạo đầu thời điểm. Đội trưởng Lý Đức Tư cũng đã chủ động nói chuyện, Trương Thiên Sinh đúng không? Ta không biết ngươi là làm sao thuyết phục nước ta hoàng đế bệ hạ đồng ý ngươi cái này hoàng đường yêu cầu, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, đi ô vương lôi tinh lấy quạng đó là một con đường chết, ngươi tốt nhất là trước suy nghĩ kỹ càng mới quyết định. Vừa vừa thấy mặt, liền bị người chỉ mũi không chút khách khí giáo huấn một trận, Trương Thiên Cửu liền cũng có chút khó chịu, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn ngươi này lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, hẳn là chi tiểu đội này đầu lĩnh. Vị này là Lý Đức Tư đội trưởng, hắn lời mới vừa nói, cũng là tất cả chúng ta ý tứ, chính ngươi nghĩ đi chịu chết coi như xong, cũng đừng liên lụy chúng ta tựa hồ lo lắng trương thiên cửu lại ở gatia si hoàng đến nơi đó nói đội trưởng nói xấu một vị khác tuổi trẻ thợ mò lập tức liền lệnh lùng tiếp cha nói bày làm ra một bộ cùng chung mối thù bộ dáng bọn hắn mới sẽ không để ý trương thiên cửu có tức giận hay không kỳ thật tức giận càng tốt hơn nói không chừng tên trọc đầu này lao dưới cơn nóng giận liền phẩy tay háo bỏ đi chính mình cũng không cần đi ô vương lôi tình trương thiên cửu thật đúng là kém chút có chút tức giận chỉ mình thịt thịt mũi nói ra các ngươi cảm thấy ta có như thế xoan sao lý đức tư mặt không biểu tình nói ra ta xem có Biết rõ Âu Vùng Lôi Tình đã bị tu sĩ đại quân chiếm lĩnh nhiều năm, còn muốn chạy đến đó giống chống khua chiêng lấy quạng, cùng nổ răng còn khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng không phải là ngu xuẩn, mà là náo tàn. Trương Cửu Gia nguyên vốn cũng không phải là cái gì loại lương thiện, mà lại coi như tính tình cho dù tốt, liên tiếp bị đổi cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một tia ý không tâm lòng, Dứt Khoát cũng lười sóng tốn nước bọt nói rõ lý do, trực tiếp cười lạnh nói ra, "Đã các ngươi đều sợ chết không dám đi, cái kia còn lưu tại nơi này làm cái gì?" Dứt Khoát chính mình trở về liền tốt. Thở mồ chỉ là ánh mắt lẫm liệt, không ai trả lời. Lần này lấy quạng nhiệm vụ là từ hoàng đế bệ hạ tự mình hạ lệnh. Nếu là thật dám kháng mệnh, chỉ sợ toàn bộ gia đình đều muốn bị liên lụy. Liên tạm thời cho là hy sinh tính mạng của mình, vì gia đình giành một phần phúc lợi đi. Gasi A Hoàng đế hạ đạt nhiệm vụ thời gian, đã rõ ràng biểu thị, lần này lấy quãng tiểu đội hết thảy thành viên vô luận cuối cùng là hay không có thể bình yên về nước, hắn chỗ ở gia đình đều có thể đạt được hoàng thất phong phú đền bù tổn thất. Kỳ thật cái này cũng trong lúc vô tình bại lộ thanh hạ hoàng đế ý tưởng chân thật. Gasi A mặc dù nhìn kỹ Trương Thiên cũ thực lực, thế nhưng không cho rằng lần này lấy quãng hành trình có thể thuận lợi hoàn thành, nhưng mà chỉ là mấy tên thợ mỏ tính mệnh. Tại hoàng đế bệ hạ trong mắt căn bản không có ý nghĩa, có thể trở về tự nhiên là tốt nhất, coi như toàn bộ chết tại Ô Vương Lôi tình, hắn cũng sẽ không có nửa chút ấy nấy. Trương Cửu ra mặt không thay đổi quét qua đám người, lạnh lùng nói ra, không ai trở về đúng không? Vậy bây giờ liền cùng ta xuất phát. Bọn này tự cho là đúng ra hỏa, quả nhiên vẫn là không thể đối bọn hắn quá khách khí, bằng không thì vài phút được đả lần tới. Ngay tại Trương Thiên Cửu chuẩn bị quay người rời đi thuyền khai thác quặng, trở lại phục cửu nữ vương hào thời khắc, chân trời chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng nổ vang diện. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu sau một khắc liền thấy một chiếc treo cờ hải tặc màu bạc đồ trang phi thuyền đang đang chậm rãi hướng xuống hạ xuống thân tàu khía cạnh phun ba chữ to địa mục hảo là hải tặc vũ trụ thợ mỏ cùng tiêu lên hoảng sợ nói liền khẩn trương lên bọn hắn thuyền khai thác quặng mặc dù cũng trang bị nhất định tự vệ hỏa lực hệ thống có thể tại đối mặt hung hãn hải tặc thời điểm điểm này hỏa lực hoàn toàn không đáng chú ý cho người ta nhiễu ngứa đều không nhất định đủ mà trước mắt chiếc này đang ở hạ xuống hải tặc phi thuyền đơn giản liền là cái quái vật khổng lồ đen như mực năng lượng pháo miệng đều nhanh gặp phải chiến hạng quân đội đoán chừng một phát pháo đạn liền nhẹ nhõm có thể đem thuyền khai thác quặng đánh thành cho cạn bã về phần trương thiên cửu cái kia chiếc phục cửu nữ vương hảo, xem xét liền là bình thường thương thuyền hoàn toàn không thể hy vọng nó có thể có cái gì hành động chẳng lẽ mình mệnh cứ như vậy khổ sao đầu tiên là bị lao đầu trọc hố một lần tiếp vào cái này sử thượng nguy hiểm nhất lấy quan nhiệm vụ bây giờ còn chưa đợi đến đi ô vương lôi tinh chịu chết liền gặp phải hung tàn hải tặc còn mẹ nó có để cho người sống hay không a hắn sao lại tới đây trương thiên cửu trong lòng hơi sững sờ thợ mỏ không có nhãn lực nhận không ra rất bình thường nhưng hắn liền không đồng dạng chiếc phi thuyền này hóa thành cho trương Tiên cựu đều biết không phải cái gì thuyền hải tặc rõ ràng là trỏm dâu giải thượng tá cả lì chỉ tên kia chiến hạm vì lý do an toàn mỗi lần ra ngoài đều treo lên một mặt cờ hải tặc đoán chừng toàn bộ thanh hạ đế quốc cũng chỉ có hắn làm được ra loại này hiếm thấy sự tình lừa mang đi sóng gió kết thúc về sau cổ nhị tư như vậy buốt hơi khỏi nhân gian sống chết không rõ cũng không biết có phải hay không bị hoàng thất âm thầm giết cậu mà cả lì chỉ tự nhiên là ngay đầu tiên liền bị hiến binh tổng đội phong thích Hơn nữa còn bởi vì vì bảo vệ nụ Oa giả thị công chúa có công, bị Oliver nguyên soái thăng lên quan, mặc dù quân hàm vẫn chỉ là thượng tá không thay đổi, nhưng đã kiêm nhiệm một cái đặc chiến sư thủ trưởng, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Kỳ thật Oliver cho cả Lị Chỉ thăng quan nguyên nhân thực sự vẫn là xem ở Trương Thiên cựu cố ý bắt chuyện qua trên mặt nuôi, nhưng mà chuyện này không có người biết rõ mà thôi. Địa ngục hào trầm chậm hạ xuống tới, cũng chưa từng xuất hiện thợ mỏ trong dữ liệu một lời không hợp liền khai hỏa chẳng diện, ngược lại rất nhanh liền có người mở ra bay cửa khoang thuyền, từ bên trong đi ra một người mặc chế phục, quay nón sĩ quan, hạ cầu thang mạn liền thẳng đến thuyền khai thác quạn mà đến. Kỳ quái, làm sao hải tặc còn mặc vào quốc gia chúng ta quân phục? Thợ mỏ coi như lại không có nhãn lực, tốt xấu cũng có thể nhận ra bốn quốc đồng phục quân đội kiểu dáng. liền hai mặt nhìn nhau, không nghĩ ra. Duy chỉ có đội trưởng Lý Đức Tư trên mặt lộ ra một vệ vẻ, vẻ kích động, nói năng lộn xộn hưng phấn hô, hắn, hắn, hắn là cả lì chỉ thượng tá, không phải hải tặc, là cả lì chỉ thượng tá, chúng ta được cứu. Lúc rảnh rỗi, Lý Đức Tư cũng thường xuyên xem một chút quân đội báo cáo tin tức, lập tức liền nhận ra cái này dâu quay nón to con. Đang lúc trước từng tại trong TV nhìn thấy qua lì chỉ tá, Trương Thiên cửu yên lặng không nói nhìn thoáng qua tuổi trẻ đội trưởng. Trong lòng tự nhủ lao tử căn bản liền không có đem ngươi thế nào, ngươi mẹ nó cần phải khoa trương như vậy sao? Bất quá đối với cả lý trì đột nhiên xuất hiện, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Khi thật đổi lại bình thường, ở bên ngoài xảo ngộ đến một vị quân đội thượng tá, Lý Đức Tư có lẽ cũng sẽ không kích động như thế thất thường, nhưng lần này lại không giống nhau hắn cùng lấy quặng tiểu đội bị hoàng thất điều động đến nơi đầy theo về sỉ cái này ngu nốc đầu trọc tụ hợp chính là vì đi ô vương lôi tư nguyên tinh lấy quặng mà liền tại sắp khi xuất phát một vị quân đội thượng tá lại điều khiển phi thuyền đột nhiên xuất hiện tại địa điểm tập hợp chẳng lẽ là hoàng đế bệ hạ đột nhiên lương tâm phát hiện không nguyện ý xem đến mọi người không không chịu chết lúc này mới lại phái ra cạ lì chỉ thượng tá tới hộ tống thuyền khai thác quặng về nước sao nhất định là như vậy lý đức tư kèm chút cảm động đến khóc ra thành tiếng hoàng đế bệ hạ vẫn là anh minh cuối cùng tại tối hậu quan đầu làm ra quyết đoán thu hồi mệnh lệnh đã ban ra không để cho đầu trọc mập mạp ngu xuẩn kế hoạch thật thay đổi áp dụng mau mau mở ra cửa khoang làm trên trường học các hạ tiền đến hắn là tới đón chúng ta trở về Lý Đức Tư vội vàng phân phó ngốc như gà gỗ thợ mỏ thuyền biên đệ xuống chốt mở đồng thời còn không quên thị uy tính nhìn sang Trương Thiên Cửu tiểu tử ngươi không phải mới vừa rất nhưu bước sao hiện tại cả lì chỉ thượng ta tới đón chúng ta trở về nước nhìn ngươi này đầu chọc còn có thể chơi hoa dạng gì Trương Thiên Cửu chỉ là hơi nhũ lông mày khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười kim loại cửa khoang từ từ mở ra một thân nhung trang mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trọm râu dài thọ tá xài bước đi đến Loại kia thiết huyết quân nhân đặc hữu sơ sát tiêu điều khí thế, khiến cho ở đây thợ mỏ cảm giác toàn thân không được tự nhiên, duy chỉ có trương thiên cựu vẻ mặt tự nhiên, thậm chí còn móc ra một điếu si gà nhóm lửa bắt đầu hút. Lý Đức Tư vội vàng không kịp chờ đợi xoay người nên đón tiếp lấy, nhưng mà không đợi hắn mở miệng chào hỏi, trong dâu dài thượng ta ánh mắt liền trực tiếp vòng qua hắn rơi vào trương thiên cựu trên thân, trực tiếp đi qua tại đầu chọc trước ngực tầng tầng đánh một quyền, chừng trong mắt nói ra, ngươi cái tên này thật không tử tế, không dên một tiếng liền đi, liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Bị hiến binh tổng bộ thả ra cùng ngày. Các lý Chi liền nghe nói Trương Thiên Cựu lắc mình biến hóa trở thành một Si Đế Quốc đặc sứ sự tình, đã trải qua ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn liền lập tức tiếp nhận sự thật này. Đối với Huyền Bí khó lường của Si Đầu chọc Mập Mạp, vô luận hắn chơi ra dạng gì hành động kinh người, các lý Chi cũng sẽ không lại cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là khi hắn còn muốn tìm Trương Thiên Cựu ngỏ ý cảm ơn thời điểm, mới phát hiện mình thượng tá thân phận căn bản liền tiếp xúc không đến cao cao tại thượng đặc sứ tiên sinh, mãi đến cuối cùng cũng không thể gặp mặt một lần. Cũng may công phu không phụ lòng người, các Lủy chỉ rốt cục vẫn là đi qua các mối quan hệ của mình quan hệ, theo Ố Vợ Nguyên Xoáy nơi đó nghe được Trương Thiên cửu hướng đi. Lúc này mới ngựa không dừng vó chạy tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 284, trong dâu dài coi như giảng nghĩa khí. Lý Đức Tư trên mặt xúc động biểu lộ, liền hóa thành kinh ngạc. Không nghĩ tới này hèn mọn đầu chọc mặt mạc, thế mà còn cùng cả lì chỉ Thượng tá nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn giao tình không tệ dáng vẻ. Nhưng mà cái này cũng không có gì, chỉ cần không cần đi ô vòng lôi tình chịu chết, Trương Thiên Cửu cùng cả lì chỉ quan hệ trong đó, hắn mới lười đi truy đến cùng. Lần nữa nhìn thấy người quen, Trương Thiên Cửu kinh ngạc sau khi, trên mặt cũng lộ ra một vẻ ý cười, nói ra, "Sao ngươi lại tới đây?" Các lì chỉ Thượng tá cười hắc hắc nói ra còn có thể vì sao sao? đương nhiên là cùng đi với ngươi đảo quãng thôi. Ta đã cùng hoàng đế bệ hạ xin qua, hắn cũng đồng ý. Cái gì? vẫn là muốn đi đảo quãng? Lý Đức Tư lập tức hóa đá tại chỗ, mặt sám như cho. đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? làm sao chỉ cần đụng tới tên đầu chọc này lão, mọi người đầu góc liền đều cùng nước vào một dạng. Đầu tiên là hoàng đế bệ hạ, hiện tại lại đến phiên cả ly Chỉ Thụ Tá. chẳng lẽ các ngươi không biết Âu Vương Lôi Tinh so đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần sao? đừng nói là một tàu chiến hạm, coi như cả chi hạm đội Z đi qua, cũng không nhất định Cam Đoan có thể đủ tất cả bộ còn sống trở về. Tu sĩ đang sợ, ấn đạo lý nói thân là quân nhân cạ lì chỉ nhất quá là rõ ràng, làm sao hiện tại liền hắn cũng cùng theo một lúc khinh suất. Nhưng mà nghĩ lại, nhiều một chiếc hỏa lực mạnh mẽ chiến hạm quân đội hộ giá hộ thống, tốt xấu cũng mang ý nghĩa nhiều một chút như vậy hệ số an toàn, cứ việc vẫn là cựu tử nhất sinh cục diện, cũng hầu như so hảo không còn sống hy vọng yêu thắng. Lý Đức Tư ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình. Không ngờ Trương Thiên cựu lại vung tay lên, nói ra, chút chuyện nhỏ này chính ta bãi bình liền tốt, ngươi vẫn là trở về đi. Bãi bình đại gia ngươi cái chửi a. Lý Đức Tư khóc không ra nước mắt, đơn giản nghĩ trực tiếp một đao đâm chết tên chọc đầu này lao được rồi. Ngươi mẹ nó không khoát lác có thể chết sao? Đầu góc nước vào muốn đi ô Vương lôi tinh lấy quặng còn chưa tính, thế mà còn cự tuyệt Cả Lủy Chỉ Thượng tá quân sự viện trợ, tìm đường chết điển hình đại khái chính là như vậy đi. Khó mà làm được. Các Lủy Chỉ Thượng tá lập tức trừng mắt lên, nói ra, ngươi giúp ta lớn như vậy một tay, làm sao cũng phải để ta tìm một cơ hội hồi báo một chút đi. Trương Thiên Cựu chỉ có thể lắc đầu cười khổ, nói ra, được thôi, vậy ngươi liền phụ trách bảo hộ thuyền khai thác quặng an toàn, sự tình khác liền không cần ngươi quan tâm. Tới điều tới, Trương Thiên Cựu cũng không dễ khiến cho Cả Lủy Chỉ một chuyến tay không. Theo thanh hạ đế quốc thủ đô tinh đến nơi đây. Ven đường vẫn là tương đối nguy hiểm, nửa đường tao nộ tu sĩ tỷ lệ rất lớn. Chồng dâu giải thượng tá dám điều khiển địa ngục hào đơn thương độc mã đuổi đến giúp đỡ, phần này tâm ý còn là rất khó. Thợ mò nghe vậy cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù cao hứng hụt một trận, náo loạn nửa ngày vẫn là muốn đi ô Vương Lôi Tinh, nhưng cũng coi như nhiều như vậy từng kia an toàn bảo hộ. Về phần lưỡi sì đế quốc cái kia lao đầu chọc, nếu hắn đều nói không cần cả lì chỉ thượng tá bảo hộ, vậy thì do đến hắn đi chết tốt. Mấy phút đồng hồ sau, ba chiếc phi thuyền lần lượt lên không, thẳng đến mục tiêu ô Vương Lôi Tinh mà đi. Chờ ba chiếc phi thuyền đều biến mất tại mịt mờ vũ trụ, hoang vu trên tinh cầu. Trong hư không đột nhiên nổi lên một cơn chấn động, tựa hồ có cái gì ẩn hình khổng lồ lớn vật đang đang bay qua. Kỳ thật trời diễn thuyền rồng từ đầu tới đuôi một mực liền đứng ở phục cửu nữ vương hào bên cạnh, chỉ bất quá mở ra ẩn hình pháp trận, không ai phát ra thôi. Theo xuất phát đến Ô Vương Lôi từ Nguyên tinh, đại khái còn có 2 ngày hành trình, đương nhiên này là dựa theo thuyền khai thác quãng tốc độ phi hành tới tính toán, dù sao Trương Thiên Cửu cũng không thể chỉ cố lấy chính mình ra tốc, khiến cho cả Lỷ Chỉ Thượng tá địa ngục hào cùng thuyền khai thác quãng lập đạn. Nộ nhớ nửa đường tao ngộ nguy hiểm, khả năng liền trở về địa điểm xuất phát cứu viện cũng không kịp. Ngày thứ nhất bay lượn lộ trình bởi vì còn ở vào đối lập hoang vu không vực, bởi vậy lộ ra không có chút rung động nào. Trương Thiên Cựu vừa vặn cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này, cùng Tiểu Đào Hồng cùng nhau thương nghị hoàn thiện kỹ thuật chia sẻ diễn đàn suy nghĩ. Hắn chỉ phụ trách cung cấp cấu tứ, hết thề cụ thể kỹ thuật cũng còn phải do Tiểu Đào Hồng hoàn thành. Đi qua năm, 6 tiếng lặp đi lặp lại sửa chữa, nhất định rung động toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật thế giới diễn đàn kỳ đi ẩn rốt cục định hình tự tuyến. Trương Thiên Cựu xuất ra 3 d tấm thẳng, đưa vào địa chỉ internet đằng sau, một cái phong cách đơn giản dễ hiểu lưu loát giao diện xuất hiện ở trên màn hình Ừ, trước tiết lộ chút gì đó đâu. Trương biểu ra sở lấy đầu trọc, trong đầu chi thức điểm quá nhiều liền là phiên phức, thế mà xuất hiện lựa chọn khó khăn chứng. Được rồi, liền theo cơ giáp tương quan phương diện bắt đầu đi. Dù sao sáu đời cơ giáp bí mật đều đã công bố đến không sai biệt lắm, còn lại hạch tâm nhất điều khiển hệ thống dấu hiệu, về xy si đế quốc cùng thanh hạ đế quốc cũng đã được đến tài liệu tương quan, trước mắt đang ở hưởng hực khí thế thăng cấp bên trong. Vừa rồi cả Lỷ Chỉ Thượng tá còn tận lực đánh tới video điện thoại lộ ra, Thanh Hạ đế quốc đã hoàn thành hơn 200 đài S55 cơ giáp thăng cấp truyền hình, ngay tại 3 ngày trước toàn bộ đầu nhập vào chiến trường, mà hắn địa ngục hào trong phi thuyền, liền thả một đài. Đối với tin tức này, Trương Thiên Cựu tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn rời đi Thanh Hạ Đế quốc đã một tuần lễ, nếu lại cờ rô liền điểm ấy làm việc hiệu suất cũng không có, liền không có tư cách ngồi cơ giáp bộ nghiên cứu thủ tịch công trình sư cho ngồi. Trương Thiên Cửu mười ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng nảy lên, không đến ngắn ngủi nửa giờ, một bài tên là lưu loát hơn vạn chữ, bao hàm lý luận nói rõ cùng chi tiết cả kẻ dấu hiệu thiêng mời, liền đã xuất hiện tại diễn đàn bên trên. Tiệp mời tiêu đề, liên quan tới toàn năng hình cơ giáp nghiên cứu phát minh tâm đắc. Phát biểu người ai đi, người qua đồ giáp. Nếu là muốn để lộ bí mật, Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không ngốc đến dẫn lửa tiểu thần, một hơi đăng ký hơn 10 bị danh để tương lai bất cứ tình huống nào. Tại hắn trải qua thời không bên trong, theo đời thứ 6 cơ giáp bắt đầu, bởi vì điều kiện hệ thống dung hợp gen chiến sĩ thần kinh nào internet, không còn chỉ cực hạn tại chỉ có thể thích ứng ở một phương diện khác tác chiến, bởi vậy cũng được xưng làm đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp. Sau này hơn 300 năm, toàn năng hình cơ giáp cũng trải qua mấy lần càng hình thay đổi triều đại, đến cuối cùng xuất hiện toàn bộ từ bắt tài liệu chế tạo mà thành đời thứ 6 toàn năng cơ giáp, tỉ như làm bạn trường, cựu gia tung hoành toàn bộ hệ ngân hà, chém giết qua vô số thần cấp tu sĩ lam sắc tình nhân. Chỉ tiếc bộ kia cơ giáp chịu cái tia kinh khủng nữ nhân một chưởng, dẫn đến tại xuyên qua thời điểm, bị thời không loạn lưu triệt để hủy đi. đương nhiên coi như hiện tại lam sắc tình nhân bảy ở trước mắt, trương thiên cửu cũng chỉ có thể làm chừng mắt qua xem qua nghiện mà thôi. hắn hiện tại trạng thái thân thể, tăng hết cỡ cũng liền có thể khống chế được đời thứ ba toàn năng cơ giáp, liền bốn đời cũng không dám nghĩ. phát biểu xong cơ giáp tương quan kỹ thuật tư liệu, trương thiên cửu y nguyên cảm giác không đủ đã nghiện, tiếp tục mân mê ra một bài mới tiếp mời. bất quá lần này cũng không phải gì đó kỹ thuật để lộ bí mật, mà là suy nghĩ khác người, đem tu chân giới tình huống kỹ càng miêu tả một lần. hai cái văn minh ở giữa chiến tranh đã bạo phát gần 20 năm là thời gian khiến cho những cái kia ngơ ngơ ngác ngác đế quốc những người thống trị biết tu chân thế giới đáng sợ. Về phần bản này tiếp mời tuyên bố đằng sau, sẽ sẽ không khiến cho tập thể khủng hoảng, hoặc là nói tất cả mọi người chỉ coi thành người điên trò cười đến xem, căn bản là không, có người tin tưởng, Trương Thiên Cửu cũng không cách nào dự đoán kết quả, hắn chỉ là tại làm chính mình việc. Có một số việc, không phải sức người có thể khống chế, nhưng cầu không thẹn với lương tâm liền tốt. Này hai thiên tiếp mời, Trương Thiên Cửu cũng không có đem nội dung mã hóa, mà là lựa chọn miễn phí công khai, chỉ có lấy trước ra chút hoa quả đến mới có thể để người tin tưởng dùng tiền mua sắm diễn đàn bên trên kỹ thuật tư liệu là một hạng tương đương có lợi mà lại đáng tin cậy giao dịch tin tưởng tại tương lai không lâu giữa các nước kỹ thuật hàng rào đều sẽ bởi vì cái này diễn đàn xuất hiện mà bị dần dần đánh vỡ nhất là cường quốc đối nước yếu kỹ thuật phong tỏa lại nhận trực tiếp nhất đả kích nặng nề bởi vì những cái kia khoa học kỹ thuật xa xa dẫn trước siêu cấp cường quốc sẽ phát hiện vô luận bọn hắn những cái kia tuyệt mật nghiên cứu khoa học hạng mục như thế nào nghiêm phòng tử thủ giữ bí mật đều sẽ không giải thích được bị phơi bày ra tại trên internet mà lại căn bản cũng không biết là làm sao tiết lộ thậm chí có chút hạng mục, liền chính bọn hắn cũng còn không có ra tương ứng kết luận. cái kia thần bí kỹ thuật chia sẻ diễn đàn liền đã tại chào hàng kết quả. cứ như vậy, cái gì độc quyền cùng kỹ thuật cấm vận đều trở thành mây bay. đem kỹ thuật cùng hưởng trở thành giữa các nước một chủng tập quán tính thái độ bình thường tư duy thời điểm. trương thiên cựu tầm nhìn cũng liền đặt đến. thế nào, có muốn hay không ta hiện tại liền đem diễn đàn của ngươi hướng về phía toàn lưới truyền đưa. tiểu đào hồng tràn đầy phấn khởi, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng. tại địa chỉ internet không có công khai trước đó, tự nhiên không có người biết rõ cái này tên là điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn tồn tại. vẫn là đầu tiên chờ chút đã đi trở về nước lại nói trương cửu ra xoa mi tâm vẻ mặt nhìn tựa hồ có chút mỏi mệt mạch chết luân tinh hệ đông nam khu vực ô vương lôi tinh lần trước khắc đúng là một phen bận rộn cảnh tượng giữa không trung lơ lửng mười mấy chiếc hình thể to lớn tu chân tàu cao tốc thỉnh thoảng còn có không chế lấy bay lượn pháp khí tu sĩ ra ra vào vào hào quang bắn ra bốn phía phi thường náo nhiệt hơn hai năm trước một cái tên là thiên hỏa tông môn phái tu chân chiếm cứ viên này tương nguyên tinh bắt đầu trắng trợn khai thác có thể dùng cho luyện khí quán thạch thiên hỏa tông tại tu chân giới cùng thiên binh các có chút giống đồng dạng là dùng luyện chế pháp khí phụ lục mà lấy xương tông môn nhưng mà cùng Thiên binh các những cái kia thâm niên dân kỹ thuật nhóm so sánh, Thiên Hỏa tông luyện khí thủ đoạn vẫn là muốn kém hơn một chút, nhưng mà đệ tử trong môn phái tu vi cảnh giới đều là không thấp. Trước mắt đóng tại Ô Vương Lôi Tình tu sĩ, liền bao quát năm tên trung gia đại pháp sư cảnh giới hộ pháp trưởng lão, cùng với hơn 100 tên phụ trách thu thập khoáng sản tài nguyên linh đồng pháp sĩ. Đại quy mô như vậy tu sĩ quân đoàn, nếu như đồng thời xuất động, đều có thể đổ diện cả tòa không có hạng nặng công kích hỏa lực văn minh khoa học kỹ thuật thành phố lớn, khó trách Thanh Hạ đế quốc căn bản không dám nghĩ lấy thu phục mất đất, cũng không coi trọng trường thiên cựu lần này đoạt thức ăn trước miệng của mạo hiểm hành trình. Khoảng cách Âu Vung Lôi Tinh không đến 400 cây số địa phương, có một khoảng không chút nào thu hút thiên thạch tinh, ba chiếc văn minh khoa học kỹ thuật phi thuyền liền lặng lặng ngừng ở phía trên. Lựa chọn ở chỗ này cả bến, Trương Thiên Cửu cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Giống Âu Vung Lôi Tinh như thế không tính nổi danh tương nguyên tinh, không có thực lực gì cường hãn tu sĩ tòa chấn, càng hết cỡ cũng chính là mấy tên đại pháp sư đang tại bảo vệ, liền xem như cao giai đại pháp sư thần đức, cũng kéo dài không đến 400 cây số bên ngoài, phát hiện hành tung của mình. Trương Thiên Cửu đánh lái phi thuyền hệ thống truyền tin, đồng thời kết nối vào địa ngục hào cùng thuyền khai đạo, dặn dò Các ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi cùng Ô Vung Lôi tinh bên trên tu sĩ các lao ra tâm sự, chờ đảm tốt thông báo tiếp các ngươi đi qua. Cùng tu sĩ nói chuyện thiếm. Ba giây trước màn hình, Thợ mỏ ngây ra như phóng, lần nữa thể hội đến cái gì gọi là một mặt mập bức. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 285, nhân quả cắn trả chi mê. Nghe được Chương Thiên Cửu nói muốn đi tu sĩ đại quân hang ổ đàm phán, các Lý Chỉ thượng tá cũng là lộ ra tương đối bình tĩnh, lao đầu chọc thực lực kinh khủng hắn nhưng là có tự mình thể hội. Chỉ là hơi nhíu mày nói ra, có cần hay không ta ở phía sau cho ngươi hỏa lực yểm hộ. Không cần. Trương Kiểu Gia cười toe toét vung tay lên, nói ra, chém chém giết giết nhiều tổn thương cảm tình, ta vẫn là thói quen lấy đức phục người. Các Lý Chỉ Thượng Tá liền trợn mắt hốt mồm. Đâu cho cái gọi là lấy đức phục người, hẳn là dùng nắm đấm để người ta đầu nện thành dưa hấu nát. Mà những cái kia thợ mỏ, thì là dùng yêu mến đầu góc tối dạ một dạng ánh mắt, nhìn trăm trăm hình chiếu 3 dê phía trên Trương Thiên Cựu thân ảnh, trên mặt thế mà đều lộ ra một loại biểu lộ như chút được gánh nặng. Đi thôi, nhanh đi tuyệt đối đừng lưỡng lự. Cùng tu sĩ các lão gia nói chuyện lấy đức phù người, chờ ngươi bị phi kiếm chém thành thịt nát đằng sau, chúng ta cũng không cần đến đi nào quãng có thể trực tiếp trở về địa điểm xuất phát về nước. Trương Thiên Cựu đi ra phi thuyền, đứng tại cầu thang mạn bên trên phất phất tay, cười hắc hắc lộ ra nguyên hàm răng trắng, hết sức này dày là nói: các đồng chí, chờ lấy ta thắng lợi tin tức tốt đi. đội trưởng, cái tên này thật sự là người bị bệnh thần kinh a. thuyền khai thác cạnh bên trong, một tên tuổi trẻ thợ mỏ tự lẩm bẩm. Lý Đức Tư cười lạnh, nói ra: điên rồi tốt nhất, ngươi cảm thấy hắn đi cách lôi tinh, còn có mệnh còn sống trở về sao? làm tốt trở về địa điểm xuất phát chuẩn bị đi. a, cái tên lao đầu chọc người đâu? làm sao không thấy? chờ thợ mỏ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía phục cựu nữ vương hào cầu thang mạn thời điểm mới phát hiện trương thiên cựu thân ảnh không biết lúc nào đã biến mất ô vương lôi tư nguyên tinh một chiếc dài đến trăm trượng tu chân tàu cao tốc bên trong bị chia cắt trở thành mấy cái gian phòng từ trong sức nhìn qua cùng tu sĩ động phủ không có gì khác biệt năm vị dâu dài lão giả đang vây quanh một cái đan lâu ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền màu đen đan lô trôi nổi giữa không trung phía dưới thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu tím năm tên lão giả hai tay bóp lấy pháp quyết thỉnh thoảng đem từng đạo linh lực rót vào trong đó Thiên hỏa Tông năm đó Sở Dĩ nhìn chúng cách lôi tinh là bởi vì trên viên tinh cầu này ẩn chứa một cô giới mặt đất đan hỏa chi lực vô cùng thích hợp dùng tại luyện chế đan dược, có thể đi đến làm ít công to kỳ hiệu. Hơn 2 năm qua, này năm vị trung gia đại pháp sư cảnh giới hộ pháp lao giả tỏa chấn nơi đây đã luyện ra trên trăm lô bồi nguyên đan, cộng lại vượt qua hơn 5.000 miếng, chỉ đợi tông môn cuối tháng phái sứ giả trở về tu chân giới. Ừm, tốt hướng bên ngoài có động tĩnh. Đột nhiên, trong đó một tên thần thức bén nhạy trưởng lão mở ra hai mắt, hai đạo lông mi trắng hơi nhũ lên. Hắn vừa mới rõ ràng phát giác được một cỗ cường đại linh lực ba động đang từ xa mà đến gần thướng phía cách lôi tinh mà đến, chẳng lẽ là tông môn sứ giả sớm đến rồi? Bốn người khác cũng mở mắt, trên mặt vẻ mặt bình tĩnh như trước vô cùng. Những cái kia lũ sâu kiến là tuyệt đối không có có đảm lượng tiếp cận cách lôi tinh không vực, hoặc là tông môn vận chuyển tàu cao tốc đến, hoặc là tu chân giới người trong đồng đạo đi ngang qua, không cần đến ngạc nhiên. Thôi, ta đi ra xem một chút, các ngươi ở đây duy trì đan hỏa không cần dập tắt, miễn cho này một lò đan dược phí công nhọc sức. Trước hết nhất mở mắt tên kia dâu dài lão giả đứng dậy, người này tên là tần minh, tại năm tiên thiên hỏa tông hộ pháp trưởng lão bên trong tư lịch sâu nhất. Tu vi cũng cao nhất, đã sắp muốn bước vào cao giai đại pháp sư cảnh. Vậy làm phiền tần trưởng lão. Còn lại bốn người đều là là mị cười, tựa hồ căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Ngay tại tần minh đi tới cửa trước, còn không tới kịp đưa tay đẩy cửa thời khắc, một đạo trung khí mười phần thông minh thanh âm, đột nhiên ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Người phía dưới nghe, từ giờ trở đi, viên này tương nguyên tinh liền về lao tử tất cả, không cho phép ai có thể cút ngay lập tức, nếu không cũng đừng trách cửu gia ta không khách khí. Nam vị thiên hỏa tông hộ pháp trưởng lão liền hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút mắt trợn tròn. Đây là có tu chân giới đồng đạo đoạt địa bàn tới. Sâm Lấn Văn Minh khoa học kỹ thuật lâu như vậy, bọn hắn vẫn là lần đầu gặp gỡ như thế không thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù tại các tu sĩ trong mắt xem ra, giết người đoạt bảo loại hình sự tình đã sớm nhìn mãi quen mắt, nhưng vậy cũng là phát sinh ở tu chân thế giới bên trong, nào có nhàm chán người đến chạy tới lũ sâu kiến địa bàn cấp của kẻ cướp đạo lý. Nay hệ ngân hà bên trong, tư nguyên tinh nhiều vô số kể, tùy tiện liền có thể chiếm cứ mấy khỏa, căn bản không có tất yếu tranh đoạt. Huống chi cách lôi tinh tài nguyên cũng không tính phong phú, Thiên Hỏa Tông coi trọng nơi đây, chủ yếu cũng chính là hấp thu lòng đất này tích chứa đàn hỏa thôi. Phía dưới đám dân con. Cửu gia cho các ngươi nửa nén hương thời gian cân nhắc, ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc xéo đi, bằng không thì ta liền đại khai sát giới." Vô cùng thanh âm phách lối lại một lần nữa vang lên. Tân Minh giận quá mà cười, nói ra: "Tốt, thật là có không có mắt, lão phu đổ muốn mở mang kiến thức một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, dám như thế đắc tội ta Thiên Hỏa Tông." Hắn thấy, vị này khách không mời mà đến đoạt địa bàn là giả, hắn mục đích thật sự, đơn giản là hướng về phía Thiên Hỏa Tông tên tuổi mà đến, có thể là tu chân giới một cái nào đó oán hận chất chứa đã sâu Cửu gia tông môn cũng có nói. Tân Minh đưa tay đẩy cửa phòng dưới chân liền tự động hiện ra một kiện bay lượn phát khí, chờ hắn ly khai mặt đất, biến mất đang tàu cao tốc bên trong. Chúng ta muốn hay không cũng đi ra xem một chút. Một vị tên là mục cứu bình trưởng lão, do dự một chút nói, không sao cả. Một người khác lắc đầu, nói ra, tần trưởng lão tu vi cao thâm, xử sự từng trải, chúng ta liền không cần quan tâm, thật đánh nhau lại đi cứu giúp cũng không mượn. Trước mắt này lô bồi nguyên đan đã đến khai lò thành đan ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại đã thiếu đi tần mình, nếu là lại đi một cái, chỉ sợ thật phải thất bại trong gan tốc. Vậy liền theo tôn trưởng lão nói đi. Còn lại ba người đều nhẹ gật đầu. Một lần nữa nhắm hai mắt, đem tâm trạng quan tâm tại trên lò luyện đan. Tân Minh trưởng lão chỉ nửa bước đã bước vào cao giai đại pháp sứ cảnh, chiến lực cường đại, chỉ cần không đụng với Tôn Giả, tu sĩ tầm thường căn bản không phải hắn đối thủ. Như tới phạm nhân thật sự là Tôn Giả, trực tiếp liền động thủ, cái nào sẽ như thế nhiều phô trường thành thế nói nhảm. Trương Thiên Cựu cảnh cáo, trong mắt bọn hắn xem ra liền là chuyện tiểu Lâm thôi. Lúc này, cách lôi tinh trên mặt đất, những cái kia đang ở khai thác khoáng mạch giai linh đồng nhóm, cũng đều dồn dập ngẩng đầu, nhìn hư không âm thanh tiên nơi phát ra chỗ. Cao ngàn khoảng trống bên trên, một chiếc to lớn vô cùng màu đen tàu cao tốc bao phủ nửa bên thương cung tàu cao tốc đỉnh trót một cái thân hình hơi mập lao đầu trọng đứng chắp tay mũi vểnh lên trời vênh váo hung hăng sau lưng hắn còn có mặt khác tám tên tu sĩ theo thứ tự gạt ra mà đứng nhưng mà xem thần sắc trên mặt bọn họ tựa hồ có chút không quá tình nguyện sau một khắc một đạo thân ảnh màu đen từ phía trên lửa tông tàu cao tốc bên trong phóng lên tận trời chân đạp pháp khí lập ở giữa không trung tân minh nhìn thoáng qua trời diễn thuyền rộng trên mặt cũng không nhịn được hơi lộ ra một tia kinh sợ không lộ như thế tu chân tàu cao tốc hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thân thuyền tre kín lít nha lít nhít trận pháp ký tự mang cho người ta một hồi mãnh liệt đè nén cảm giác không cần phải nói đều biết này tất nhiên là gia chi nào đó siêu cấp đại phái thủ muốt tần minh hoàng thu liễm trong mắt một thoáng vẻ giận dữ nhưng ngữ khí vẫn tương đối lạnh lùng xin hỏi các hạ là ai vì sao muốn bắt ta thiên hỏa tông địa giới tên chọc đầu này lão rất là lạ mặt hắn cũng đoán không ra hắn lai lịch thân phận nhưng có thể khống chế nổi dạng này tu chân tàu cao tốc hứng thu chắc chắn sẽ không rất nhỏ chẳng lẽ thiên hỏa tông lúc nào trong lúc vô tình đắc tội qua người này trương thiên cựu cười hắc hắc nói ra lão gia hỏa đừng hỏi nhiều như vậy, một câu, các ngươi đến cùng lăn không xéo đi. Vừa rồi đến cách lôi tinh thời điểm, hắn trước kia liền nô ra thần thức, đem nơi này lực lượng thủ vệ mò được rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ năm tên trung giai đại pháp sư tương đối khó làm một chút bên ngoài, còn lại hơn 100 người, hết thảy đều là linh đồng pháp sĩ, là không nổi sóng gió gì tới. Một hồi chỉ cần trước dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp này làm cái lão quỷ, còn lại cấp thấp tu sĩ đều là miễn phí lao động, không dùng tí phí. Ha ha, các hạ thật đúng là khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Thiên Hỏa tông tốt như vậy lớn hay sao? đã ngươi không biết sống chết tìm tới cửa vậy liền đừng trách Lão Phu không khách khí. Tần Minh hai tay háo hất lên, ngửa đầu cười to, khi ánh mắt rơi vào trời diễn long trên đó lúc, chỗ sâu trong con ngươi lóe lên một vệt vẻ tham lam. Dùng nhãn lực của hắn cũng đã sớm nhìn ra bọn này khách không mời mà đến nội tình, ngoại trừ tên chọc đầu này lão trên người tựa hồ lộ ra một chút cổ quái bên ngoài, còn lại trong tám người tu là mạnh nhất người, bất quá là sơ giai đại pháp sư thôi, bằng hắn lực lượng một người liền có thể nhẹ nhõm chấn áp, chi nơi này chính là hết thề có năm vị hộ pháp trưởng lão toa chấn, dù cho tôn giả đích thân tới cũng phải ước lượng liên tục. Thiên hỏa tông mặc dù giống như thiên binh cát. Đều dùng thuật luyện khí lấy xương, nhưng hai nhà tông môn cách xa nhau rất xa, trước đó chưa bao giờ có qua lại, bởi vậy thần minh cũng không có nhận ra tám người này thân phận. Trương Kiểu Gia mũi vệnh lên trời nhìn thoáng qua thần minh, cười lạnh nói, lão giả, ngươi không phải mới vừa hỏi Kiểu Gia lai lịch sao, không ngại nói cho ngươi, chúng ta đều là thiên đạo liên minh đệ tử, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi bọn này cả bã. Đại khai sát rơi trước đó. Trương Thiên Cửu đương nhiên sẽ không quên một sự kiện, đem ba nước vùng ra tương lai 30 năm sau mới có thể thành lập Thiên Đạo Liên Minh trên người, mặc kệ những tin tức này cuối cùng có thể hay không truyền đến tu chân thế giới bên kia, tóm lại cái kia dội nước bẩn nhất định phải rợn. Chỉ là tại hắn lời nói âm vừa hạ xuống xong, lông mày lại nhỏ không thể thấy nhíu một thoáng. Một mực tại trong thân thể của hắn gây sóng gió cái kia cố quỷ dị lực lượng, nguyên vốn đã bị khôi phục lực lượng đè xuống, chỉ còn không đến trước đó ba thành, đột nhiên lại có lớn mạnh xu thế. Mẹ nó, chẳng lẽ là lão giả kia ở sau lưng giở trò quỷ? Trương Thiên Cửu trong lòng sợ hãi cả kinh. Trong đầu liền hiện ra một cái lao giả tóc trắng hư hào thân ảnh, thân là người Xuyên Việt, hắn trong tương lai cùng Thiên Đạo Liên Minh có thể nói chém giết bên trên thời gian trăm năm, đối với cỗ này tu chân liên minh thế lực, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Theo lúc đầu thời gian đường, hơn 30 năm về sau, đúng là Huyền Vũ tinh vực Thiên Đạo Tông tông chủ, bằng vào hắn sức một mình, sáng lập Thiên Đạo Liên Minh tổ chức, từ đó kéo ra đối văn minh khoa học kỹ thuật toàn diện tiến công. Mà vị kia Thiên Đạo Tông tông chủ, ngoại trừ một thân tu vi đã là trung thánh vương bên ngoài, hắn thôi diễn thiên cơ năng lực đáng sợ hơn, gần như đi đến trình độ đăng phong tạo cực. Tương lai 300 năm sau, Cứ việc chết tại Trương Thiên Cửu dưới tay thần cấp tu sĩ nhiều đến đến không hết, lại một mực chưa có thể tìm tới cái này huyền bí khó lường lao ra hỏa. Giờ khắc này, Trương Thiên Cửu mới rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, mình nguyên lai like là là sớm bị hắn để mắt tới. Người này không biết đi qua thủ đoạn gì, tại trong thân thể của hắn lưu lại này cỗ lực lượng quỷ dị, chỉ cần liên lụy đến Thiên Đạo Liên Minh ba chữ, liền sẽ phải gánh chịu càn trả. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 286, chết có ý nghĩa. Ý thức được sự tình không thích hợp đằng sau, Trương Thiên Cửu lập tức âm thầm liền đề cao cảnh giác xem ra các loại giải quyết xong trong tay mấy món quan trọng sự tình đằng sau vẫn phải mất thời gian đi một chuyến tu chân thế giới nhìn một chút có thể hay không tìm tới giải trừ đi này nhân quả lực phản phương pháp trương thiên cựu này nháy mắt chờ chờ lại làm cho tần minh nghĩ lầm hắn là khiết đảm lúc này lạnh lùng hừ một cái nói ra cái gì thiên đạo liên minh lão phu chưa từng nghe nói qua đã ngươi hôm nay chính mình tìm tới cửa hôm nay liền đem mệnh lưu tại nơi này đi trương cựu ra nửa tháng trước đánh lấy thiên đạo liên minh cơ hiệu một tay đạo diễn luân phiên diện tông án hiện nhiên không có lưu truyền đến chính bản thân ở vào khoa ký thế giới những tu sĩ này trong hai, bằng không mà nói tần minh nơi đó còn dám đứng ở chỗ này nói dọa không tại chỗ dọa đến khé tức té đái mới là lạ thiên hỏa tông có thể không có cái gì thánh nhân lão tổ toản chấn vài vị thái thượng trưởng lão tu vi cũng bất quá là cao giai tôn giả mà thôi trương thiên cựu nếu đi vào cách lôi tinh lấy đức phục người đương nhiên đã sớm làm xong đại khai sát giới chuẩn bị nghe vậy chỉ là cười ha ha một tiếng nói ra lao giả kiểu gia mệnh liền bậy ở chỗ này có bản lĩnh liền chính mình tới lấy tiểu tử đừng vội cần dỡ tần minh hét lớn một thân Dưới chân pháp khí hào quang bắn ra, nâng hắn trong nháy mắt liền đi tới trời diễn thuyền rồng phụ cận, phi kiếm trong tay như mũi tên bay ra, bắn thẳng đến trương thiên cửu đầu. Thiên hỏa tông luyện khí thủ đoạn cao minh, thần minh chui này bản bệnh phi kiếm càng là hao phí hắn tâm huyết cả đời, chính là dùng vạn năm huyền băng rèn đúc mà thành. Một khi tế ra lập tức thấu ra trận trận hàn khí bức người, tựa hồ liền trên không nhiệt độ không khí đều trong nháy mắt liền hạ xuống không độ trở xuống. Mắt thấy phi kiếm đánh tới, trương thiên cửu lại vẫn đứng tại chỗ cười ngây ngô, không tránh cũng không tránh, tựa hồ hoàn toàn chưa kiềm phản ứng. Tần Minh trong lòng vui vẻ, vốn cho rằng này nhìn không tấu sâu cạn lao đầu chọc nếu dám chạy tới phát ngôn bừa bãi, hẳn là cũng có mấy phần bản dự, không nghĩ tới lại là cái không còn dùng được bao cỏ thôi. Duy chỉ có đứng sau Lương Trương Thiên Cựu mấy cái kia Thiên binh các tu sĩ, lại dùng một loại đối đãi người chết ánh mắt xa nhìn Tần Minh. Đối với này Huyền Bí đầu chọc thực lực kinh khủng, bọn họ đều là có quyền lên tiếng nhất tự thể nghiệm người, trước mắt vị này Thiên Hỏa Tông hộ pháp trưởng lão, chỉ sợ lập tức liền muốn lệnh. Quả nhiên, ngay tại Tần Minh phi kiếm sắp đánh giết đến mặt một khắc cuối cùng, Trương Thiên Cựu đột nhiên phát động, đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn bộ hư không như là bằng bạch vang lên một đạo sấm sét. Chấn động đến trên mặt đất những cái kia đang ngửa đầu xem trò vui linh đồng các pháp sĩ, sắc mặt trắng bệnh, dồn dập không tự chủ được bưng kín lỗ thai ngồi xổm người xuống. Loảng xoảng, tiếng sấm qua đi, một thanh phi kiếm từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, thật sâu tận gốc cắm vào mặt đất bên trong. Đang bịt lấy lỗ thai túi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất cấp thấp tu sĩ nhóm, ánh mắt không tự chủ được đều bị hấp dẫn. A, phi kiếm này bộ dáng, làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Cái kia, cái kia tựa như là tần Tần trưởng lão bản mệnh phi kiếm. Trong đám người không biết là ai bật thốt lên kinh hô một tiếng. Mọi người vội vàng vô ý thức lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía hư không lại phát hiện tần minh thân ảnh thế mà biến mất không còn thấy bóng dáng thâm hơi, giống như cho tới bây giờ liền không từng xuất hiện giống như, mà trương thiên cựu vẫn là cười híp mắt chắp tay đứng tại to lớn tàu cao tốc bên trên, thần thái tự nhiên. tần trưởng lao đi nơi nào? không phải mới vừa còn tại cùng cái kia lao đầu chọc chém giết sao? chẳng lẽ thi triển cái gì ẩn thân thần thông? hết thảy người đưa mắt nhìn nhau, thực sự không có hiểu rõ liền tại bọn hắn túi đầu ngồi xuống này trong chốc lát, đến cùng chuyện gì xảy ra? làm sao lúc này mới vừa đánh, hộ pháp trưởng lao tần minh liền ly kỳ không thấy, liền bản mệnh phi kiếm đều rơi xuống đất. trương thiên cựu đứng tại cao ngàn khoảng trống hướng xa xa mặt đất chép miệng cười nói đường tìm các ngươi tần trưởng lao ở nơi đó đám người lần theo trương thiên cựu chỗ bày tỏ phương hướng tập trung nhìn vào liền dọa đến mặt không còn chút máu trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất một bộ nam tử thi thể liền ghé vào hơn 300 m mét có hơn một chỗ trong hầm mộ đầu đều bị mở ra được bỏ ra đỏ trắng chất lỏng chảy đầy đất căn bản nhìn không ra nguyên bản hình dạng có thể thi thể trên người món kia bắt mắt áo bào đen cũng đã hướng về phía tất cả mọi người tiết lộ người chết thân phận thiên hỏa tông cách lôi tinh năm vị hộ pháp trưởng lao đứng đầu tần minh tần trưởng lão đã có người tại bắt đầu dùng sức ruồi mắt Tựa hồ căn bản không nguyện ý tin tưởng mình thấy một màn này. Làm sao lại tại ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, Sinh Long hoạt hồ tần trưởng lão lại đột nhiên đã biến thành một cỗ thi thể, mà lại bị chết thê thảm như thế. Chẳng lẽ là cái kia đầu trọc tu sĩ làm? Đáp án này, dù cho đánh chết ở đây những tu sĩ này, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Tần trưởng lão đã là nửa chân đạp đến vào cao giai đại pháp sư cường giả, ai lại có bản lĩnh có thể trong nháy mắt liền đem hắn lặng yên không một tiếng động giết chết, trừ phi là tôn giả đích thân tới còn tạm được. Có thể tàu cao tốc trên cái kia nhìn mặt mũi tràn đầy hèn mọn đầu trọc tiểu mặt mạo, nào có nửa điểm tôn giả phong thái chẳng lẽ là sau lưng của hắn trong những người này còn ẩn giấu đi tuyệt đỉnh cao thủ mọi người trong lòng đều là sợ hãi cả kinh nếu thật là như thế chỉ sợ hôm nay mọi người ở đây cũng khó khăn trốn một kiếp. bọn hắn những người này đều là thiên hỏa tông tầng dưới chót nhất đệ tử có chút thậm chí nhập môn vẫn chưa tới 3 năm vừa mới đạt vào tu hành cánh cửa đối phó những cái kia văn minh khoa học kỹ thuật yếu đuối lũ sâu kiến mặc dù dư xài chỉ khi nào đối mặt chân chính tu sĩ cường giả cũng chỉ còn lại có rửa sạch sẽ cổ chờ người ta giết mệnh mà lại liền lòng phản kháng cũng không dám có tại tu chân giới chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất có chút tra tấn người thủ đoạn. So so với trực tiếp giết chết người còn kinh khủng hơn gấp trăm lần nghìn lần. Thân minh đầu, đương nhiên là bị Trương Cửu ra một quyền đánh nổ. Trung giai đỉnh phong đại pháp sư, tại những cái kia cấp thấp tu sĩ trong mắt xem ra có lẽ có ít tương đương đáng sợ, nhưng đối với hắn mà nói bất quá là một quyền liền có thể giải quyết chiến năm cặn bã thôi. Những ngày này Trương Tiên Cửu đợi tại báo thủ nữ vương bên trên, ngoại trừ dựng kỹ thuật diễn đàn cùng chuyển thụ ế e mỹ bồi dưỡng hai hướng về phía trùng phương pháp bên ngoài, lúc rảnh rỗi liền là cầm tiêm vào cờ giờ tờ ba coi như ăn cơm. Mặc dù Emery đề luyện ra 45% độ tinh khiết cỡ rt ba, đã đối thân thể của hắn di vẫn tái sinh tố bài tiết không được trợ giúp tác dụng, có thể lại có thể dùng cho áp chế trong cơ thể cái kia cố nhân quả cắn trả lực lượng, tăng tốc thương thế khôi phục. Phải biết rời đi tu chân giới thời điểm, Trương Thiên Cựu trải qua luân phiên kỳ ngộ, tại Bạch Trạch Thành đã có thể bằng vào biến thái thân thể trực tiếp đối kháng sơ giai đại tuân giả, chỉ là trả lại tới trên đường bị Thiên Đạo tông cái kia Thánh Vương lão quỷ tính toán, lúc này mới kém chút bị mất mạng, biến thành nửa một phế nhân. Đi qua này hơn nửa tháng tu dưỡng, Trương Thiên Cửu thực lực cũng khôi phục hơn phân nửa, mặc dù còn xa không đạt được trước đó như vậy dữ dội, có thể lệnh chết một cái trung giai đại pháp sư vẫn là tùy tiện mà nâng. Nhưng mà cách lôi tinh bọn này khuân vác cấp bậc tu sĩ, không chỉ có tu vi thấp nhãn lực sức lực cũng kém, cái nào nhìn ra được Trương Cửu gia chỗ lợi hại. Cũng là đứng sau lưng Trương Thiên Cửu cái kia 8 tên thiên binh các tu sĩ, bao quát tông chủ nhất nguyên đức ở bên trong, đều lộ ra một loại như cha mẹ chết biểu lộ. Vừa rồi Trương Thiên Cửu một quyền nện giết tần minh đi qua, bọn hắn có thể đều nhìn thấy rõ ràng, tựa hồ mấy ngày không thấy, tên trọc đầu này lao thực lực lại có tiến tiến trở nên càng thêm sâu không lường được. Một tên trung giai đại pháp sư, liền nửa điểm phản kháng động tác cũng không kịp làm ra, liền bị Trương Thiên Cửu nổi lên một quyền đập nát đầu, đoán chừng hắn liền chết một khắc này cũng không biết đến tọt cùng chuyện gì xảy ra. Cái này khiến 8 người sâu trong đáy lòng này chút ít may mắn tâm lý, triệt để biến thành bột nước. Rơi xuống như thế một cái kinh khủng sát tinh trong tay, phản kháng là không có chút nào hy vọng, đoán chừng 8 người cùng tiến lên đều không đủ người ta nắm đấm một trầu nện, vẫn là thành thành thật thật mặc cho hắn bài bố đi, có thể giữ được tính mạng cũng coi là một loại an ủi. Kỳ thuật Trương Thiên Cửu khiến cho bọn này dân kỹ thuật đi ra con chiến dĩ nhiên không phải nghĩ để bọn hắn đi làm bia lỡ đạn chém giết, nhưng mà ôm giết gà dọa khỉ tâm thái mà thôi. Tám người này hắn sau này còn có tác dụng lớn, không bỏ được tùy tiện giết chết, cần phải nghĩ để bọn hắn ngoan ngoãn thay mình làm việc. Ngoại trừ dùng phệ linh đan nước thuốc bên ngoài, vẫn phải có ân uy tịnh thi thủ đoạn. Hiện tại xem ra lập uy mục tiêu giống như có lẽ đã đi đến. giờ phút này tám người trên mặt so sánh với mộ phần còn muốn ngưng trọng mấy phần biểu lộ, liền đã nói rõ hết thảy. mặc dù trương thiên cự chém giết tần minh thời gian rất ngắn, gần như ngay tại trong một nhịp hít thở hoàn thành, có thể não ra động tình y nguyên vẫn là có chút lớn, nhất là cái kia một tiếng như thiên lôi phẫn nộ hay lớn. Lập tức liền kinh động đến đang đang tàu cao tốc bên trong trông đan lô mặt khác cái kia bốn tên thiên hỏa tông hộ pháp trưởng lão. Dưới khiếp sợ, bốn người cũng không lo được này lô bội nguyên đan cuối cùng có thể hay không thất bại trong căng tốc, vội vàng vất tay dập tắt đan hỏa, rộn dập đứng dậy đi ra tàu cao tốc, muốn xem xét cho rõ ràng. Có thể khi bọn hắn khống chế pháp khí bay lên trên trời đằng sau, lập tức liền như mặt đất đám kia cấp thấp tu sĩ nhóm một dạng mắt tròn váng. Tần trưởng lão đâu? Hắn không phải mới vừa đang cùng người chém giết sao, làm sao không thấy bóng dáng? Trời diễn trên truyền rồng, Trương cựu cười hắc, hắc lộ ra hơn 30 viên trắng liễu răng. Bốn bị, tìm người a. Khoảng cách cách lôi tinh hơn 300 cây số viên kia thiên thạch tinh, thuyền khai thác quảng bên trên tận mỏ, mới đợi hơn 10 phút, liền đã lộ ra hơi không kiên nhẫn. "Đội trưởng, ta xem cái kia đồ đần không sẽ còn sống trở về, chúng ta cùng cả Lỷ thị thượng tá thương lượng một chút, trở về địa điểm xuất phát ta." "Đúng à, tên kia khẳng định đã bị tu sĩ tháo thành tăng khối, chúng ta bây giờ trở về cũng không tính chống lại hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ, không bằng lập tức đi thôi, nội nhợ tu sĩ biết nói chúng ta ở chỗ này truy giết tới, vậy liền không xong." "Ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Trong lúc nhất thời, trong khoang thuyền đám người lao nhau thảo luận, không nói chuyện để đề đều chỉ có một cái Trương Thiên cựu chuyến đi này hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể lập tức trở về địa điểm xuất phát. Lý Đức Tư gật gật đầu, ta cùng ý nghĩ của mọi người mở rộng, nếu cái kia cơ sĩ lao đầu chọc chết tại tu sĩ trong tay, ta vậy mà cùng cả Lý Chỉ Thượng tá liên hệ, thỉnh cầu hắn hộ tống chúng ta về nước. Đội trưởng Anh Minh. Ha ha, rốt cục không cần đi địa phương quỷ quái kia đưa chết rồi. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm. Vốn cho là lần này chết nhiệm vụ tránh cũng không thể tránh, không nghĩ tới Trương Thiên Cửu chính mình tìm đường chết, thế mà một người chạy trước đi cùng tu sĩ đàm phán, đây không phải chán sống sao? Cũng may hắn này một chàng tất cả mọi người không cần bị lôi kéo cùng một chỗ chôn cùng, lao đầu chọc cũng coi là trước khi chết làm chuyện tốt, chết có ý nghĩa. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 287, đặt vào đường về. đội trưởng Lý Đức Tư theo thanh hạ đế quốc thủ đô tinh xuất phát ngày đó bắt đầu, vẫn thật căng thẳng mặt, lúc này cũng rốt cục lòng xuống, lộ ra đã lâu nụ cười, cao hứng rất nhiều, hắn thậm chí dị thường thoải mái mà điểm điếu thuốc thơm ngậm lên miệng, hít một hơi thật sâu đằng sau, lúc này mới đưa tay đi theo máy truyền tin chốt mở, nhưng mà không đợi Lý Đức Tư ngón tay đụng chạm đến cái nút, máy truyền tin màn hình đột nhiên hào quang lóe lên, xuất hiện hình ảnh. Một cái lớn như vậy đầu trọc, chiếm cứ toàn bộ 3D màn hình, trên mặt nhìn cười đến mức dị thường vui vẻ, cười hi hi nói, "Đàm phán tiến hành rất thuận lợi, các ngươi đều có thể đến đây, nhanh, đừng chậm trễ thời gian." Xoạch. Lý Đức Tư trong miệng ngậm tán thuốc, tính cả tất cả mọi người cái cầm cùng một chỗ, lập tức liền rơi xuống đất. "Là cái thế giới này điên rồi hả? Vẫn là bọn hắn vừa mới xuất hiện tập thể hào giác. Lao đầu trọc thế mà không chết, hơn nữa còn tại trong máy bộ đàm nói cùng tu sĩ đàm phán tiến hành đến vô cùng thuận lợi, hô mọi người lập tức đi tới cách lôi tinh lấy quạng Một tên tuổi trẻ trợn mồ Vươn tay mạnh mẽ bóp một cái bắp bùi mình, muốn xác định hắn có phải hay không đang đang nằm mơ. Kết quả đau đến ai nha một tiếng hét thảm, đồng thời cũng đem tất cả theo trạng thái thất thần kéo về thực tế. Này, cái tên này nói là thật sao? Sẽ không phải là hắn căn bản là không có đi cách lôi tinh, trốn ở chính mình trên phi thuyền truyền tin tức, cố ý gạt chúng ta qua đi chịu chết ta. Thợ mỏ trong tiểu đội có người tại tự lẩm bẩm. Nhưng câu nói này lại là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Cung tu sĩ đàm phán thành công, loại lời này nghe đơn giản so thiên hoang dạ đàm bên trong chuyện thần thoại xưa còn làm cho không người nào có thể tin. Ngươi mẹ nó làm sao không dứt khoát nói tu chân thế giới hướng về phía văn minh khoa học kỹ thuật đầu hàng. Ba d màn hình lần nữa hào quang lóe lên, nhưng mà lúc này xuất hiện lại là trọm dâu dài cả lỷ chỉ thượng tá nghiêm túc khuôn mặt, trầm giọng nói ra, tin tưởng các ngươi vừa rồi cũng đều thu đến tin tức, lập tức lên đường đi. Nói nó, Thảo. Video trò chuyện vừa mới chập đức, đội trưởng Lý Đức Tư liền mặt mũi tràn đầy lửa giận, mạnh mẽ một quyền nện ở trên màn hình, đắt đỏ ba d màn hình triệt để báo hỏng. Lần này mọi người thật đều muốn bị cái kia đầu trọm cái hố chết rồi. Theo thiên thạch tinh đến ô vương lôi từ nguyên tinh, nhưng mà cũng liền ba bốn trăm cây số khoảng cách. Có thể trên đường đi thuyền khai thác quặng đều tại dùng ngạc nhiên chậm vô cùng tốc độ như rùa bẽ lượng, dẫn đến cả lì Chỉ Thượng ta kém chút nổi trận lôi đình, liên tiếp thúc dục nhiều lần, nhưng dù cho như thế, hai chiếc phi thuyền cũng đầy đủ qua gần nửa giờ, mới rốt cục đến mục tiêu vùng trời. "Đội trưởng, có, có tu, tu sĩ." Tại ánh mắt vừa mới có thể xuyên thấu qua nhìn cửa sổ thấy cách lôi tinh thời điểm, thuyền khai thác quặng bên trong liền lập tức vang lên một hồi lời nói không có mạch lạc tiếng kinh hô. Màu lam nhạt tư nguyên tinh bên trên, đang lít nha lít nhít đứng đấy hơn tên người mặc các thức xưa cung áo dài, trên đỉnh đầu đạo kế cao ngất, phía sau lưng còn vác lấy trường kiếm nam tử. Không phải tu sĩ còn có thể là cái gì? Xong, lần này triệt để xong. Lấy quạng tiểu đội đám người sớm đã sợ đến mặt không còn chút máu, răng ở trong miệng đập đến khanh khách kêu vang. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy tu sĩ, không có thể xỉu tại chỗ coi như hết sức không dễ dàng. Những tu sĩ này trong đó tùy tiện một cái, liền có thể nhẹ nhõm diệt đi một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện chiến đấu phân đội nhỏ, hiện tại nhiều như vậy người tập hợp một chỗ, đừng nói cả lỷ chỉ thượng ta cái kia một tàu chiến hạm, coi như đem toàn bộ hạm đội chuyển đến cũng không làm nên chuyện gì. Nhưng kỳ quái là trên mặt đất tu sĩ rõ ràng đã phát hiện hai chiếc phi thuyền đến cũng không có như thợ mỏ dự đoán như thế ngựa phát động công kích thế ra phi kiếm hoặc là pháp bảo đem thuyền khai thác quặng đánh cho vỡ nát ngược lại bày làm ra một bộ không nhúc nhích bộ dáng một man quỷ gì này khiến cho thuyền khai thác quặng bên trên đám người trăm mối vẫn không có kết giải chẳng lẽ người si xì đế quốc lao đầu trọng thật đàm phán thành công cái kia cũng không tránh khỏi quá không thể tưởng tượng nổi đi lúc này một tên mắt sắc tuổi trẻ thợ mỏ đột nhiên chỉ phía dưới hô to mọi người mau nhìn là cái kia lao đầu trọng đứng tại bầy tu sĩ bên trong Trương Bỉu gia viên kia chênh ánh sáng ngói sáng lên lớn đầu trọc, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, nghĩ không chú ý hắn cũng khó khăn. "Này rồi ạ." Thật là sống gặp ủy. Lý Đức Tư ánh mắt đờ đẫn, duỗi ra hai tay mạnh mẽ xoa hai bên huyệt thái dương, cảm giác đầu óc đã triệt để không đủ dùng. Nhưng khiến người ta chuyện bất khả tư nghị, còn xa xa không có kết thúc. Đem thuyền khai thác quẳng lông tóc không tổn hao gì đáp xuống cách lôi tinh đằng sau, thợ mỏ nơm nớp lo sợ đi ra buồng nhỏ trên tàu nghe được câu nói đầu tiên, liền là Trương Thiên Cựu chỉ lấy quặng tiểu đội, đối cái kia hơn 100 tên tu sĩ nói ra, về sau các ngươi liền nghe bọn hắn điều khiển làm việc, khai thác khoáng thạch, minh chưa tình huống như thế nào khiến cho tu sĩ nghe chúng ta điều khiển làm việc giúp chúng ta đào quáng càng thêm máu cho chính là những tu sĩ kia chẳng những không có giận tím mặt phía dưới trực tiếp rút kiếm giết người ngược lại cả đám đều thành thành thật thật gật đầu đáp ứng ngây người, người như phong thợ mỏ kém chút một cước đạp hụt theo cầu thang mạn bên trên lăn xuống dưới đám người kia thật là giết người như quế xem khoa học kỹ thuật xã hội nhân loại như đê tiện sâu kiến tu sĩ lao ra xác định không phải lão đầu chọc dùng tiền mời tới nắm mấy ngày kế tiếp thời gian thợ mỏ tiểu đội rốt cục xác định một sự kiện trương thiên cửu không biết dùng phương pháp gì Thế mà thật sự có thể thúc đẩy này hơn 100 tên tu sĩ vì chính mình lấy quặng, hơn nữa còn đặc biệt ra sức, không có chút nào lời oán giận cùng bất mãn. Đơn giản liền là tốt nhất sức lao động điển hình. Mọi người theo lúc đầu khiếp sợ không gì sánh nổi, đến cuối cùng đã dần dần biến thành thói quen tính chết lặng. Mặc dù mỗi người đều muốn biết, Trương Thiên Cửu đến cùng là như thế nào làm được, có thể cho bọn hắn 100 cái lá gan, cũng không ai dám đi hỏi thăm tự mình những tu sĩ kia. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thợ mỏ trong lòng tuân gia cái kia cố không hiểu hứ vấn. Chờ sau này trở về, tất cả mọi người có khả năng lợi thể son sắt vô bộ ngực nói, lão tử từng chỉ huy tu sĩ làm qua quân vạc cái này ngưỡng bước đầy đủ thổi cả cuộc đời trước, mà nguyên bản trong mắt mọi người tựa như đầu góc tối dạ trương thiên cửu, thì trở thành một cái bí ẩn lớn nhất. Thợ mỏ nhìn về phía hắn, ánh mắt trong lúc vô hình đều mang tới một loại thật sâu kính sợ cùng cùng nhiệt. Lưu tại cách lôi tinh bên trên mấy ngày này, không thể nghi ngờ lại là bọn hắn cả đời đều khó mà quên được ly kỳ nhất trải qua. Lấy quạng làm việc tiến hành đến thuận lợi đến kỳ lạ. Tại trương thiên cửu chỉ đạo dưới, mọi người cùng tâm hiệp lực, to lớn hiện đại khoa học kỹ thuật đào tới thiết bị rất nhanh dựng đứng lên, chôn giấu tại cách lôi tinh lòng đất hơn 3.000 mét chỗ sâu từng khối bích lục sắc thạch bị liên tục không ngừng khai thác đi ra nhìn xem chồng chất thành như một ngọn núi nhỏ bích vân màu nguyên thạch trương kiệu ra cười đến miệng đều nhanh không khép lại được mặc dù cách lôi tinh bị thiên hỏa tông chiếm cứ hơn 2 năm thời gian có thể bọn gia hỏa này cũng chỉ là tại hấp thu dưới mặt đất đan hỏa cùng với khai thác một chút có thể dùng cho luyện khí đặc thù khoáng thạch cũng không đối bích vân khoáng mạch tạo thành bất luận cái gì tổn hại ngày đó hắn dùng sấm vang chớp giật thủ đoạn một hơi chém giết năm vị thiên hỏa tông hộ pháp trưởng lao đem còn lại cái kia hơn trăm tên đệ tử cấp thấp dọa đến té tuyết té đái tại chỗ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ biểu thị nguyện ý thần phục trương thiên kiệu cũng không có lại đại khai sát giới nhưng mà để cho an toàn vẫn là để bọn hắn như là thiên binh các dân kỹ thuật nhóm mượn dạng, mỗi người ăn vào một khóa phệ linh đan. Hắn theo bạch trạch thành rời đi thời điểm, sớm đã nghĩ tới muốn bắt một nhóm tu sĩ tù binh vì chính mình hiệu lực, bởi vậy trong nhận chứa đồ mang theo trọn vẹn hơn ngàn viên phệ linh đan, chuyên môn dùng cho khống chế những cảnh giới kia không cao tu sĩ. Làm như vậy đơn giản nhất bất việc, miễn đi rất nhiều phiến phức. Kỳ thật phệ linh đan vật này, cũng chỉ có tại khoa kỹ thế giới mới có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Nếu như đổi lại tu chân giới, dù cho có người bị buộc ăn vào tương tự năng lượng, chỉ cần có chút sơ hở Vài phút đều có thể tìm tới tông môn sư trưởng ra tay cứu viện, từ đó thoát ly không chế. Khoa kỹ thế giới tình huống bên này liền hoàn toàn khác nhau. Những cái kia cấp thấp tu sĩ, tới thời điểm đều là từ chuyên dụng tàu cao tốc và tải, căn bản là không có cách bằng vào tự thân lực lượng vượt qua vũ trụ trở lại tu chân giới, một khi rơi vào trường thiên, cựu trong tay, tương đương với liền là gọi trời không ứng gọi đất mất linh, ngoại trừ ngoan ngoãn bị quản chế dùng bên ngoài không còn cách nào. Đây cũng là trường cựu gia có thể bỏ mặc này hơn 100 tên thiên hỏa tông đệ tử, cùng thợ mỏ tiểu đội làm việc với nhau nguyên nhân. Lại qua một tuần lễ, Mắt thấy cách lôi tinh bích vân mỏ nguyên thạch đã sắp bị khai thác không còn, Trương Thiên Cửu lúc này mới lưu luyến không rời dừng tay, chủ động đình chỉ khai thác. Chỉ cần khoáng mạch không bị hoàn toàn phá hư, tiếp qua mấy trăm hơn ngàn năm thời gian, bích vân mỏ lại đem một lần nữa thai nghén ra đến, mổ gà lấy trứng mặc dù tạm thời thoải mái, nhưng cũng đoạn tuyệt sự phát triển của tương lai, loại chuyện ngu xuẩn này hắn mới sẽ không làm. Tại đem hết thảy khoáng thạch toàn bộ đều lắp đặt phục cửu nữ vương hào phi thuyền về sau, Trương Thiên Cửu cáo biệt cả Lý Chỉ Thượng Tát cùng lấy quản tiểu đội, chính thức bước lên về nước hành trình. Chuyến này lấy quản hành trình, Trương Vũ gia lại một lần kiếm lợi lớn ngoại trừ dòng giã 10 tấn bích vân mỏ nguyên thạch bên ngoài thiên hỏa tông năm tên hộ pháp trưởng lão hai năm này nhiều vất vả luyện chế 500 miếng bồi nguyên đan cũng toàn bộ vì người khác làm áo cưới đều bị trương thiên cựu bỏ vào trong túi mặc dù giờ này ngày này bồi nguyên đan cũng cùng cấp thấp cờ giờ tơ mượt dạng không cách nào lại tăng cường thân thể của hắn cơ năng lại có thể mang đến tu chân giới giao cho ngụy vô nhai trên đấu giá hội đổi thành nguyên thạch cũng là một bút không ít thu nhập mịt mờ trong vũ trụ phục cửu nữ vương hào động lực tốc độ cao nhất mở ra xét qua một chuỗi tàn ảnh dài mà thiết tý khống chế lấy ẩn thân trạng thái trời diễn truyền rộng một mực theo sát phía sau. Tu chân tàu cao tốc bên trên, ngoại trừ lúc đầu 8 tiên thiên binh các tu sĩ bên ngoài, Trương Thiên Cựu đem cái kia hơn 100 cái thiên hỏa tông đệ tử cấp thấp cũng đều cùng nhau mang đi. Trở lại với sĩ đế quốc đằng sau, hắn liền muốn chính thức hướng về phía Gở Dị gõ Dị thân vương đưa ra yêu cầu, đảm nhiệm một viên đã tại thời gian chiến tranh luân ham thích hợp cư ngụ hành tinh tổng đốc trước, đúng là cần đại lượng nhân thủ thời khắc, bọn này tu sĩ đang dễ dàng phát huy được tác dụng. Ngựa mặt nằm đang nghỉ ngơi khoang thuyền trên giường lớn, Trương Cựu ra trong miệng ngậm xì si gà, khoan tự đắc bắt chéo hai chân, đùa vừa, vừa cười vừa nói, "Tiểu Đào Hồng, hiện tại liền thay ca đem diễn đàn kỳ đi ẩn hướng về phía toàn lưỡi đưa." Gọi thật ra. Theo ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi? Tiểu tử ngươi lại không nhớ lâu đúng không? Tiểu Đào Hồng giận tím mặt. Nay đầu trọc, có chút kiệm nhận lấy được liền đắc ý quên hình, xem ra là quên lần trước tại Thanh Hạ Đế quốc cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm, kém chút trang bức không thành bị thảo bị thảm đã trải qua. Tốt tốt tốt, thật ra, Đào thật ra. Phiền phức ngài giúp ta truyền đưa một thoáng diễn đàn được hay không? Thằng nhóc máy tính chương trình vừa nổi đóa, Trương Thiên Cửu đành phải cười khổ nhấc tay đầu hàng. Ai để cho mình có việc cầu người đây? 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 288, ai nói tiêu đề đảng đều là giả. Thảo ngươi đại gia, đều mẹ nó nghỉ, liền lao tử một người tăng ca. Ngân Huy nước Cộng hòa cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm, bình thường người đến người đi trí tuệ nhân tạo chương trình làm việc bộ, hôm nay lại có vẻ đặc biệt quận cụ Duy chỉ có một người mặc ngăn chứa quần áo lót người trẻ tuổi, đang ngồi trước máy vi tính nhìn chằm chằm 3D trên màn hình những cái kia lít nha lít nhít dấu hiệu, trong miệng cục thì thầm, không ngừng báo tố lấy thô tục. Hôm nay là cuối tuần, dựa theo lệ cũ sở nghiên cứu toàn thể nghỉ. Nhịn dòng ra 6 ngày, Triệu Bình Phàm nguyên muốn cho là mình rốt cục được một cái cơ hội thở dốc, không nghĩ tới người lãnh đạo trực tiếp tạm thời một tờ tăng ca mệnh lệnh. Đem hắn mỹ diệu cuối tuần thời gian cho vô tình gặp bỏ. Thân là cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm bộ một tên tầng dưới chót nhất bình thường lập chính viên, Triệu Bình Phàm đã không có bối cảnh chỗ dựa, cũng không có đủ lưu dâu nông nượi bản sự, tự nhiên liền trở thành người người có thể lấn nơi chút giận. Chính là bởi vì trước mấy ngày hắn trong lúc vô tình nói sai một câu, đắc tội đầu để tiểu tổ trưởng, kết quả là bị khổ bức cưỡng chế tăng ca. Đương nhiên, tiểu tổ trưởng cho ra lý do vô cùng đầy đủ, đầy đủ đến Triệu Bình Phàm hoàn toàn tìm không ra lý do cự tuyệt. Ngân Huy nước Cộng hòa kiểu mới nhất cải tiến hình 6 đời cơ giáp, đã tiến nhập cuối cùng làm thành giai đoạn, loại thời khắc mấu chốt này, ai cũng không thể thư giãn. Sáu đời Cơ Giáp sở dĩ lại được xưng làm toàn năng hình, chính là bởi vì hắn đặc biệt hệ thống điều khiển, có thể cùng cải tạo gen người thần kinh não hoàn mỹ truyền tiếp, từ đó trợ giúp tinh anh chiến sĩ thực lực cường đại đạt được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Mà trong nước năm ngoái ra mắt sáu đời quân dụng Cơ Giáp, mặc dù so trước đó năm đời sản phẩm, từng cái phương diện chỉ tiêu tham số đều mạnh hơn rất nhiều, nhưng duy chỉ có đang thao túng hệ thống bên trên vẫn tồn tại nhất định thiếu hụt. Kỹ thuật ngân huy nước Cộng Hòa Cơ Giáp bộ nghiên cứu thực lực, tại toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật bên trong đều được cho số 1 chế tạo ra thứ nhất phiên bản toàn năng hình Cơ Giáp đã có thể miễn cưỡng làm đến người máy ở giữa thần cấp internet truyền tiếp, nhưng mà trung tâm chương trình dấu hiệu phép tính còn chưa đủ hoàn thiện, thỉnh thoảng sẽ ra một chút không hiểu thấu hiện kiêm dung tính trục trặc, ảnh hưởng cực lớn cơ giáp sức chiến đấu. Mà giải quyết cái vấn đề khó khăn này trách nhiệm liền rơi vào Triệu Bình Phàm chỗ hạng mục này tiểu tổ. Thế nhưng là tiểu tổ công việc nghiên cứu đã tiến hành dòng ra 3 tháng nhiều, vẫn không thể nào lấy được đột phá tính tiến triển. Ngay tại lúc này, đương nhiên ai cũng không có tư cách qua cuối tuần. Đáng tiếc Triệu Bình Phàm bất quá là cái bình thường khổ bước mã đông, bình thường cũng liền phụ trách hỗ trợ khảo thí một chút chương trình tiềm ẩn MUG. Căn bản liền không thuộc về tiểu tổ bên trong trung tâm thành viên, lần này bị ép tăng ca, bất quá là tổ trưởng mượn đề tài để nói chuyện của mình, cố ý chọc ghẹo hắn thôi. Đem cuối tuần thời gian chân chính vừa đến, hơn 30 người tạo thành nhóm khắc phục nan đề, ngoại trừ Triệu Bình Phàm bên ngoài, tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi. Đối với kết quả này, Triệu Bình Phàm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, nhiều lắm là thừa dịp lúc không có người, trong miệng mắng vài câu phát tiết một chút tâm tình bất mãn. Ai bảo chính hắn không có năng lực lên làm tổ trưởng đây? Ròng rã một buổi sáng, khảo nghiệm hơn 4 giờ chương trình bờ UG, Triệu Bình Phàm cảm giác con mắt đều nhanh muốn trướng đến nổ tung. Đứng lên hoạt động một chút run lên cánh tay, lại ăn lung tung mấy khối áp xúc lương nét đẩy cái bao tử, lúc này mới lại ngồi về trước máy vi tính. Bất quá lần này hắn không có tiếp tục vận hành áp lực khảo thí chương trình, mà là mở ra một cái tên là Kiêu Hùng Liên Minh trò chơi. Toàn bộ văn phòng chỉ một mình hắn tăng ca, đồ đần mới có thể một mực thành thành thật thật làm việc, đương nhiên muốn khổ nhàn kết hợp, buông lòng một chút. Kiêu Hùng Liên Minh là trước mắt hệ ngân hà sốt dẻo nhất tức thời chiến lược trò chơi, một khi đẩy ra liền hấp dẫn mấy hàng mấy chục tỷ tại tuyến người chơi, thân là dân kỹ thuật triệu bình phạm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá Tiêu Hùng Liên Minh đối máy tính phần cứng phối trí yêu cầu cực cao thậm chí đạt đến cực kỳ biến thái trình độ, dùng Triệu Bình phàm tại cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm đem mã nông cái kia chút thu nhập, muốn góp nhặt hơn nửa năm tiền lương mới có thể lắp ráp lên một đài như thế máy tính. Như thế một số tiền lớn, hắn đương nhiên không bỏ được tiêu xài, chỉ có thể mượn tăng ca thời điểm, có độ nghiên cứu văn phòng máy móc tới thỉnh thoảng qua qua trò chơi nghiệm. Nhìn xem trò chơi ghi vào quen thuộc giới diện, Triệu Bình phàm đột nhiên cảm thấy, bị tổ trưởng an bài tăng ca tựa hồ cũng không phải đáng như vậy bức. Ngoa tảo, ngươi mẹ nó có phải hay không cả, thế mà còn có thể bị tàn huyết giết chết, quá mẹ hắn hố. Mau đem này ngu xuẩn đá đi, một chút tác dụng không có. Còn liên lụy chúng ta. Vừa chơi không đến 10 phút đồng hồ, trong hai nghe liền truyền đến các đội hữu trận trận giận mắng. Triệu Bình Phàm chỉ là xấu hổ cười cười, không có cái lại. Mặc dù hắn cũng là kiêu hùng liên minh thâm niên kẻ yêu thích một trong, thế nhưng trời sinh tay tàn, mỗi lần đều bị đồng đội mắng cầu huyết lâm đầu, ý hệt là hố trời tồn tại. Quả nhiên, miễn cưỡng chống đỡ thêm vài phút đồng hồ chỉ về sau, Triệu Bình Phàm chỗ đội ngũ, liền bị người từ chối đi căn cứ, thất bại thảm hại. Mà hắn cũng hoàn toàn như trước đây, bị thẹn quá thành giận đồng đội tập thể bỏ phiếu trực tiếp đá ra đoàn đội. Triệu Bình Phàm hơi hơi phủ hạ miệng, Tựa hồ sớm đã thành thói quen đãi ngộ như vậy, dù sao Kiêu Hùng Liên Minh mỗi ngày tại tuyến người chơi tùy thời đều quá trăm triệu, lại cái hố heo đồng đội cũng không lo phối hợp không đến đội ngũ. Đang lúc hắn đưa tay điểm hướng về phía tiếp tục cái nút, chuẩn bị một lần nữa mở một ván thời điểm, màn ảnh máy vi tính lại đột nhiên không hiểu thấu lóe lên một cái, bắn ra một cái chiêm cứ toàn bộ hình ảnh to lớn quảng cáo cửa sổ. Kinh sợ. Nào đó siêu cường quốc vừa nghiên cứu chế tạo thành công toàn năng hình cơ giáp thế mà thê thảm cơ để lộ bí mật. Chơi ạ. Nguyên Lai tu chân thế giới còn có nhiều như vậy không muốn người biết xấu hổ bí mật, không nhìn hối hận cả một đời. Triệu Bình Phàm liền liền nổi trận lôi đình. Giới hạ lại là những này đáng giận tiêu đề đảng, suốt ngày chỉ biết là bác ánh mắt, kinh sợ đại gia người cái truy a. Con mẹ nó toàn năng hình cơ giáp thê thảm cơ để lộ bí mật, này nhỏ biên hoàn toàn liền là không mang đầu góc nhà. liền xem Như Ngân Huy nước Cộng hòa, đến nay đều vẫn không có thể triệt để đánh hạ điều khiển hệ thống cửa ải khó, càng đừng đề cập quốc gia khác, cơ có thể đi nơi nào trộm tư liệu. Nhớ kỹ năm ngoái thời điểm, vừa xỉ đế quốc từng ngoài dự liệu công bố 1 phần 6 đời quân dụng cơ giáp kỹ thuật tư liệu, Ngân Huy nước Cộng hòa trước tiên liền lấy được số liệu văn bản tài liệu, đi qua phân tích nghiên cứu đằng sau phát hiện phần tài liệu kia mặc dù kỹ càng chỉ ra 6 đời cơ giáp chế tạo công nghệ cùng các hạng tham số, lại duy chỉ có không có liên quan tới thần kinh internet bộ phận, chắc hẳn bọn hắn cũng không có nắm giữ phương diện này kỹ thuật. đối với kết quả như vậy, triệu bình phàm một chút cũng cảm thấy bất ngờ. tại hắn trong ấn tượng, bởi si vì đế quốc ngoại trừ sinh vật gen trình độ so sánh phát đạt bên ngoài, cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật một mực là ở vào tương đương lạc hậu địa vị, cái kia phần bị phơi bày ra 6 đời cơ giáp kỹ thuật tư liệu, hắn chân thực nơi phát ra hết sức để cho người ta đáng giá hoài nghi. ngụ xuân nhỏ biên, thật muốn có toàn năng hình cơ giáp bị hacker để lộ bí mật, ta trực tiếp cạp đất ba cân. Triệu Bình Phàm mạnh mẽ chửi bậy vài câu, đưa tay muốn đi xin đi này tiêu đề đảng quảng cáo cửa sổ, lại phát hiện căn bản tìm không thấy đóng cửa cái nút ở nơi đó. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, thuộc về bệnh vậy nến miếng quảng cáo trước sau như một vô sỉ tác phong. Triệu Bình Phàm lại thầm mắng một câu, lựa chọn cưỡng chế kết thúc chương trình. Nhưng mà màn hình hình ảnh không có biến hóa chút nào, hai cái to lớn tiêu đề vẫn như cũ chiếm cứ lấy toàn bộ màn hình mặt bản, tựa hồ tại mắng thị uy. Ngoa tạo. Tam môn, này miếng quảng cáo làm được còn rất nhuốm nha. Thân là thâm niên mã đông, Bình Phàm tự nhiên có 100 chủng phương pháp đối phó dạng này bệnh vậy nên quảng cáo rất nhanh tại trên bàn phím lốp bút gõ mấy lần vẫn là không có phản ứng lần này triệu bình phàm thật hơi kinh ngạc hắn vừa rồi áp dụng thế nhưng là trực tiếp điều động hệ thống trung tâm chỉ lệnh cách làm thuộc về quyền hạn tối cao cấp bậc kỹ thuật ấn lý thuyết bất luận cái gì chương trình đều sẽ bị cưỡng ép kết thúc mới đúng làm sao có thể giết không chết một cái bệnh vậy nến quảng cáo tiến trình thật là sống gặp ủy ngay tại triệu bình phàm trăm mối vẫn không có cách giải cân nhắc có phải hay không khởi động lại máy tính thời điểm đột nhiên biến sắc nhớ tới một chuyện khác máy vi tính này cũng không phải trong nhà hắn tiện nghi phá máy móc mà là cơ giác nghiên cứu phát minh trung tâm máy khảo nghiệm một trong mỗi ngày đều muốn vận hành rất nhiều tuyệt mật dấu hiệu, bởi vậy một mực bị đặt ở tầng tầng tường lửa đằng sau. mà bên ngoài căn bản là không có cách viếng thăm đến hắn chân thực địa chỉ IT, lại làm sao có thể bị cấp thấp đánh cửa sổ quảng cáo thừa cơ mà vào. Liên tưởng đến chính mình vừa rồi làm sao đều tắt không được đánh cửa sổ, triệu bình phàm liền trong đầu đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ đây là một cái nào đó hacker nhảm chán trò đùa dai? Tại lòng hiếu kỳ suy thế giới, triệu bình phàm do dự một lát, rồi ra một ngón tay điểm một cái hàng ngũ như nhất tiêu để kết nối. Ba d màn hình hình ảnh tùy theo biến đổi một cái tên là điểm xuất phát diễn đàn giao diện xuất hiện ở trước mắt cái gì mẹ nó nên đại còn có loại này phục cổ đồ chơi triệu Bình phàm trong miệng lẩm bẩm vẫn là mở ra toàn năng hình cơ giáp thê thảm hacker cơ để lộ bí mật cái kia nhìn làm người nghe kinh sợ tiếp mời tiêu đề hơn ngàn đi lít nha lít nhít chữ viết cùng dấu hiệu tuần hoàn nhấp nô hiện ra đi ra triệu Bình phàm chỉ là hứng hờ nhìn sang thân thể liền liền như bị xét đánh run lẩy bẩy cũng không còn cách nào rời ánh mắt rời ạ chuyện này này mẹ nó cái này sao có thể này xem xét liền là hơn nửa giờ tại toàn bộ xem tiếp mời quá trình bên trong Triệu Bình Phàm trong miệng không ngừng nhảy ra từng cái giống rời ạ, ngọa tạo chữ, tựa hồ chỉ có như thế mới có thể để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tâm tình kích động, đạt được một chút bình phục. Ta mẹ nó thật muốn trực tiếp cấp đất. Đây là Triệu Bình Phàm đang nhìn xong ngày đó ký tên tác giả gọi là người qua đường giáp thiếp mời về sau, trong đầu lóe lên ý niệm đầu tiên. Nửa giờ sau, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, tiêu đề đảng thế mà cũng có trở thành hiện thực một ngày. Bản này thiếp mời nội dung bên trong, thật là liên quan tới toàn năng hình cơ giáp kỹ thuật tư liệu, mà lại cực kỳ kỹ càng cùng quyền uy, thậm chí so cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm nắm giữ tư liệu còn muốn càng toàn diện. Thiên Mở cuối cùng nâng lên bút kẻ quyết sách cây phép tính, đúng là hắn vị trí này nghiên cứu khoa học tiểu tổ mấy tháng qua, khổ công không được hạ mục cửa ải khó. Giải quyết chương trình phép tính vấn đề, liền mang ý nghĩa 6 đời quân dụng cơ giáp điều khiển hệ thống có thể thuận lợi hoàn thành thăng cấp, thành vì đúng nghĩa toàn năng hình cơ giáp, lại không một chút tí vết. Nhưng vấn đề là, cái này tự xưng người qua đường giáp hacker, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn lại là từ cái nào siêu cường quốc trộm tới tuyệt mật kỹ thuật tư liệu. Triệu Bình Phàm toàn thân mồ hôi lạnh tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi, ánh mắt triệt để ngốc trợn. 14 cầu vụt 910 ở cuối chương 14 chương 289, thân vương điện hạ lo lắng vậy gì đế quốc hoàng cung trương thượng tá này liền là của ngươi tư liệu nơi phát ra cực điểm xa hoa phụ thân vương đệ bên trong gờ gì gõ gì gọ gì đứng trong phòng khách nhìn xem trên tường cái kia mặt ba d trên màn hình lớn diễn đàn giao diện mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc nửa tháng trước trương thiên cựu từng đang bận đường dây đã đáp ứng hắn muốn cho hoàng đế bệ cái kế tiếp hài lòng trả lời chắc chắn những ngày này gờ gì gõ gì gọ gì còn một mực đang nghĩ lao đầu chọc lần này đến cùng sẽ dùng phương thức gì tới giải quyết vấn đề không ngờ tới thì ra là như vậy một cái kịch tính kết quả trương thiên cửu chỗ tiết lộ liên quan tới sáu đời quân dụng cơ giáp kỹ thuật tư liệu Toàn là tới từ cái này, viên bí diễn đàn hacker cơ và trần. Mặc dù lý do này nghe khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng, có thể gờ gì gò gì lại cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn tin tưởng. Chi tiết báo cáo cho hoàng đế bệ hạ. Kỳ thật cùng trương thiên cửu ở chung lâu, hắn cũng đã sớm dần dần phát giác, lao đầu chọc trên người cất dấu quá nhiều không hiểu chi mê, mà lại hoàn toàn tìm không thấy giải thích hợp lý. Nhưng mà gờ gì gò gì lại lựa chọn ngầm hiểu lẫn nhau giả bộ hồ đồ, chính như lần này một dạng. Người khác có lẽ không biết, thân vương điện hạ trong lòng lại tựa như gương sáng. Cái này tên là điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn xuất hiện thời cơ thực sự có chút quá mức trùng hợp ngay tại trương thiên cửu trở lại với xỉ đế quốc một ngày trước đột nhiên hệ ngân hà toàn lưới máy tính đều bị cưỡng chế truyền đưa một lần địa chỉ internet đã dẫn phát một trận hành động lớn mặc dù đại đa số khoa kỹ thế giới bình thường công dân khi nhìn đến đánh cửa sổ đằng sau chẳng qua là khi thành nhàm chán tiêu đề đảng cởi trừ liền chút mở hứng thú đều không có có thể tại những quốc gia kia tầng quản lý nhất là cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong cũng đã nhấc lên một hồi thảo thiên cử lãng toàn năng hình cơ giáp hạch tâm nhất nghiên cứu phát minh tư liệu nguyên vốn phải là bị phong tỏa tại vô số đạo tường lửa phía sau thư tuyệt mật tức cứ như vậy công khai bị phát biểu đi ra Như thế phát rộ cử động, thậm chí vượt xa năm ngoái PCI Đế quốc miễn phí công bố đời thứ 6 cơ giáp chế tạo công nghệ, cho hệ ngân hà mang đến rung động trình độ. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ sau khi, mọi người cũng nhịn không được tại dồn dập suy đoán, đến cùng là cái nào xui xẻo siêu cường quốc, bị cái kia gọi người qua đường giáp hacker để mắt tới, liền vừa nghiên cứu ra toàn năng hình cơ giáp tuyệt mật tư liệu, đều bị người ta dễ như trở bàn tay cho trộm đi công bố đồng thời còn tại chúng. Đương nhiên cũng có những chuyện tốt kia người, thử nghiệm nghĩ hết biện pháp ngược dòng tìm hiểu cái này, huyền bí diễn đàn sẽ vờ chỗ anh đi cùng với phát bài viết người thân phận chân thật, kết quả lại không thu hoạch được gì, thậm chí ngay cả nửa điểm đầu mối đều không có thể tra được. Cái này đột nhiên xuất hiện diễn đàn, liền như là vị kia hành không xuất thế hacker mở dạng, vô cùng chân thực, lại lại giống như căn bản không tồn tại. Đối với kết quả như vậy, internet xỉu cụ gì thì các chuyên gia cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người ta thế nhưng là liền siêu cường quốc tường lựa đều có thể đột phá nhân vật nửa bước, lại làm sao có thể bị một chút thái điệu nắm được cán? Ngắn ngủ trong vòng một ngày, người qua đường giáp ba chữ này liền bị một nhóm lớn internet đám hacker phụng làm thần linh tồn tại. Mặc dù bọn hắn đều không thể xác định, vị này phát bại viết người có phải là cái kia trộm lấy tư liệu siêu cấp hacker. Đúng rồi, liên quan tới tu chân giới tình huống những cái kia miêu tả, thật lạ như thế này sao? Gõ gì gõ gì không có ở diễn đàn vấn đề bên trên tiếp tục dây dưa, mà là trực tiếp rời đi chủ đề. Tại Trương Thiên Cửu dùng đặc sứ thân phận đi thăm Thanh Hạ Đế quốc lúc, liền đã đem phần này toàn năng hình cơ giáp tương quan kỹ thuật tư liệu truyền tống trở về, trước mắt cơ giáp bộ nghiên cứu đang ở nắm chặt thời gian làm cuối cùng thảo thí, tin tưởng không cần mấy ngày, thuộc về VCI Đế quốc đời thứ nhất toàn năng cơ giáp liền nên vấn thế. Kỳ thật tại gõ gì gõ gì thân vương xem ra Cái này diễn đàn 89 phần 10 cùng Trương Thiên Cựu thoát không khỏi liên quan, bất quá hắn cũng lười vạch trần lão đầu chọc cho siết, nói thế nào mọi người hiện tại cũng ngồi chung một đầu thuyền, chỉ cần Trương Thiên Cựu không làm ra thông đồng với địch phản quốc sự tình, liền theo hắn đi làm khổ tốt. Trước mắt gờ gì gọ gì càng thêm để ý, là trong diễn đàn mặt khác một bài thứ mời. Trong đó đối tu chân thế giới đủ loại kỹ càng miêu tả, sau khi xem xong khiến cho đáy lòng của hắn liền như là đặt lên một cục đá to lớn, gần như không thở nổi. Hai cái văn minh khác nhau ở giữa chiến tranh đã tiến hành nhanh 20 năm. Trong lúc này, văn minh khoa học kỹ thuật cũng đi sâu nghiên cứu qua lai lịch của đối thủ dựa theo hắn thực lực mạnh yếu đem tu sĩ cảnh giới làm khác biệt phân loại theo cấp thấp nhất linh đồng đến pháp sĩ đằng sau là pháp sư đại pháp sư thậm chí tôn giả tại gõ gì gõ gì trong nhận thức biết tôn giả đã là tu sĩ bên trong tồn tại cường đại nhất một trưởng liền có thể hủy diệt một chiếc cơ lớn chiến hạm cho dù là cầm trong tay hạng nặng hỏa lực cơ giới hóa binh đoàn cũng không cách nào đối nó tạo thành trí mạng tương hại hoàn toàn vượt ra khỏi cơ thể người có khả năng đạt tới cực hạn lực lượng cũng may những năm này văn minh khoa học kỹ thuật đặc biệt nhắm vào vô cùng kinh khủng tôn giả phát minh một loạt đặc thù chiến pháp tỷ như lấy cỡ nào cánh cửa đại đường kính lục chiến năng lượng tháo Tăng thêm kia là truy tung chỉ đạo Đạo Đạo, hình thành lưới hỏa lực phong tỏa, lại phân phối một chiếc vạn tính bằng tấn khu chụp hạm trên không trung trợ giúp hiệp trợ, trên cơ bản có cơ hội giết chết một tên Tôn giả. Chỉ là cách làm như vậy, trên cơ bản chẳng khác nào giết địch 1000, tự tổn 800. Cuối cùng dù cho Tôn giả chết rồi, năng lượng pháo cùng đạn đạo bệ bắn đoán chừng cũng thừa không có bao nhiêu, nhưng bất kể nói thế nào, này cũng nói một cái đạo lý, tu sĩ cũng không phải là vô địch, chỉ cần nguyện ý trả giá cũng đủ lớn một cái giá lớn, như cũ có khả năng bị giết chết. Mà ở xem xong diễn đàn bên trên tiếp mời về sau, gì gọ gì thân vương còn sốt lại cái kia một chút xíu lòng tin con lửa kém chút bị tại chỗ một chậu nước lạnh triệt để tôi tắt. Căn cứ tiếp mời nội dung chỗ tố, tôn giả phía trên còn có đại tôn giả, mà đại tôn giả tại tu chân thế giới địa vị, xa xa cũng không gỡ gọi được tồn tại cường đại nhất, thậm chí ngay cả trung lưu trình độ đều không đủ tư cách. Trong tu chân giới, ngoại trừ bình thường tinh hệ bên ngoài, còn có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh vực, nghe nói thánh vực bên trong tu sĩ, so đại tôn giả càng kinh khủng gấp trăm lần nghìn lần, giơ tay nhấc chân liền có thể đốt núi nấu biển, độ diện một tòa trăm vạn nhân khẩu thành thị cũng chỉ là một cái ngón tay. Nhìn đến đây, gọ gì, gì chỉ cảm thấy một hồi vô lực tuyệt vọng nếu như tất cả những thứ này đều là là thật, văn minh khoa học kỹ thuật lại thế nào liều mạng cố gắng cũng đã định trước không phải là đối thủ của tu chân thế giới, đúng như các tu sĩ nói một dạng chỉ là đám kiến cọ mà thôi. cái tiêu trận chiến này còn có cái gì tốt đánh, mọi người không bằng dứt khoát tận hưởng lạc thú trước mắt, sống mơ mơ màng màng được rồi. trương thiên cựu liếc mắt liền nhìn ra gò gì gò gì trên mặt bi quan cảm xúc, cười một cái nói, nội dung đổ là thật, nhưng mà ngươi cũng không cần quá sớm lo lắng, đại tôn giả trở lên những tu sĩ kia, tương lai trong vòng mấy chục năm hẳn là cũng sẽ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh này đến, mà lại bọn hắn mặc dù mỗi lần ra tay đều cực kỳ khủng bố nhưng cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. tỉ như chúng ta bên này thế giới không có linh lực tồn tại, liền là ưu thế lớn nhất một. Trong, ngươi cẩn thận nói một chút. Gõ gì gọ gì vội vàng từ trên ghế xả lon thẳng người lên, tựa hồ đối với trương thiên cựu lời nói biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với tu sĩ ấn tượng, ngoại trừ đáng sợ hai chữ bên ngoài, liền rốt cuộc tìm không ra mặt khác cụ thể hình dung từ. Hiện tại khó được trương thiên cựu có hứng thú phổ cập khoa học, vừa vặn thừa cơ hội hiểu rõ hơn một chút. Tương lai tại hoàng đế trước mặt bệ hạ cũng tốt có nói từ Tu sĩ sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì bọn hắn kết cấu thân thể tại chúng ta hoàn toàn không giống, có thể đi qua tu luyện điều khiển linh lực duyên cớ, cảnh giới của bọn hắn càng cao, mỗi lần ra tay cần thiết tiêu hao linh lực cũng lại càng lớn, nếu như không chiếm được kịp thời bổ sung, một khi trong thân thể linh lực hao hết, chẳng khác nào thành nửa một phế nhân. Trương Thiên Cựu một bên thao thao bất tuyệt nói, một bên đem thân thể tư thế ngồi điều chỉnh đến thoải mái hơn trạng thái, cả người đều cơ hồ lâm vào ghế sofa bên trong, duy chỉ có hai cái chân lại nhồng lên thật cao, khoác lên trước mặt tinh mỹ trên bàn trà. Nếu là đổi thành người bên ngoài, dám ở trước mặt mình làm ra vô lễ như vậy cử động. Gọi gì gọi gì, thân vương đã sớm nổi trận lôi đình, đem hắn kéo ra ngoài bán chết. Có thể trương thiên cửu không giống nhau, hai người lần đầu lúc gặp mặt, cái tên này còn cầm súng trực tiếp đỉnh qua đầu của mình, hoàn toàn liền là cái không thèm nói đạo lý, mà lại không chút nào đem bất luận cái gì quyền quý để ở trong mắt binh lính càng quái. Hiện tại điểm ấy dáng vẻ bên trên thất lễ đáng là gì? Nghe xong trương thiên cửu nói rõ lý do, gọi gì gọi gì sắc mặt cuối cùng hơi khôi phục một chút hồng hào, nhưng mà lập tức lại hỏi tiếp, ngươi mới vừa nói, cái kia tứ đại thánh vực tu sĩ tương lai trong vòng mấy chục năm cũng sẽ không tham dự vào trong chiến tranh đến, đây cũng là vì cái gì? Trương Tiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, thân vương điện hạ, ngươi chẳng lẽ quên đi, tu sĩ thế nhưng là một mực đem chúng ta gọi sâu kiến, kỳ thật tại những thánh nhân đó nhóm trong mắt, chúng ta thật đúng là so trên đất con kiến chẳng mạnh đến đâu, chẳng lẽ ngươi sẽ nhàn đến phát chán thời điểm, chuyên môn đạp trên đường con kiến chơi sao? Gõ gì gõ gì sừng sốt đường này, tựa hồ tại dư vị Trương Tiên Cựu lời nói bên trong thâm ý, ngựa khí đột nhiên trở nên trở nên nặng nghề, nói ra, nếu là mấy chục năm sau, chúng ta chiến lược trở nên cường đại, liền sẽ dứt lấy những người kia tự mình ra tay, cái kia trận chiến tranh này đến cuối cùng không phải là muốn thua trận. Tỷ mình nghĩ lại, nay thật đúng là một cái khó giải khốn cảnh tiến thối lưỡng nan, không tăng cường quân lực, văn minh khoa học kỹ thuật sớm muộn muốn bị hiện tại tu sĩ đại quân tiêu diệt từng bộ phận, có thể cố gắng phát triển quân lực đi, lại sẽ đưa tới kẻ địch càng đáng sợ, vẫn là một con đường chết. nay mẹ nó làm sao phá? tại trương thiên cựu xuyên qua trước đó trải qua cái kia đoạn thời không bên trong, lịch sử phát triển tiến trình cùng gở gì gò gì giờ phút này lo lắng sự tình giống như lúc, này vốn là một cái khó giải từ cục. trương thiên cựu điểm điếu xì si gà ngậm lên miệng, hít một hơi thật sâu, phun ra một cái to lớn vòng gói, khiến cho cả khuôn mặt đều bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong xương khói không nhìn thấy trên mặt hắn thời khắc này biểu lộ có thể bình thản bên trong mang theo thanh âm kiên định, lại vô cùng rõ ràng chuyển ra. Cho nên chúng ta muốn trong thời gian tương ngắn, làm đến đầy đủ mạnh mẽ, cường đại đến khiến cho tứ đại thánh vực những lao ra hoặc kia, không dám tùy tiện ra tay. Gỡ gì gọ gì thân vương ánh mắt phức tạp, thở dài, nói ra, liền sợ kẻ địch sẽ không cho chúng ta thời gian này à. Nếu là thật giống chương tiên cựu tiên đoán như thế, 30 năm sau tu chân thế giới tứ đại thánh vực các cường giả chính thức ra tay, văn minh khoa học kỹ thuật lại có thể lấy cái gì đi chống cự. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 290, nhất không tưởng tượng được giao dịch. Gỡ gì gọ gì thân vương lo lắng. Trương Thiên Cựu đương nhiên không cần hỏi đều đoán được, bởi vì lúc đầu lịch sử liền là như thế phát triển. Vì không làm cho quá lớn khủng hoảng, đến mức văn minh khoa học kỹ thuật quốc gia các cao tầng triệt để mất đi đánh thắng chiến tranh lòng tin, hắn cũng chỉ là nâng lên tứ đại thánh vực tồn tại, không, có lộ ra thánh vực phía trên, còn mang theo một đầu càng thêm đáng sợ gấp trăm ngàn lần xung thần. Hướng chi tình huống bây giờ đã không đồng dạng, theo hắn không hiểu thấu xuyên việt về 300 năm trước, khoa học kỹ thuật nhân loại văn minh lại đạt được nặng tới một cơ hội duy nhất. Nhưng mà giờ này khắc này, Trương Thiên Cựu còn không thể để lộ ra trên người mình bí mật, chỉ là đứng lên vô vu gờ gì gọ gì bà vai, vừa cười vừa nói Thân Vương Điện Hạ, có một số việc không nên quá sớm bi quan. Vạn nhất xuất hiện cái gì kỳ tích đây. Gò gì gò gì ngẩng đầu nhìn một chút Trương Thiên Cửu, ý vị thâm trường nói ra, nếu như nhớ không lầm, đời ta đụng phải hết thề kỳ tích, giống như đều phát sinh ở người cái tên này trên người đi. Phục Cửu nữ vương hào phía trên chức vào khoa học kỹ thuật, toàn năng hình cơ giáp nghiên cứu phát minh kỹ thuật, còn có đối tu chân thế giới rõ như lòng bàn tay. Tùy tiện ở trong đó điểm nào nhất, chỉ muốn công khai bạo lộ ra, đều đủ để tại hệ ngân hà dẫn phát một trận không nhỏ hành động. Trương Thiên Cửu nháy máy mắt, cười híp mắt nói ra cái kia thân vương bệ hạ không ngại lại tín nhiệm ta một lần, chúng ta làm khoản giao dịch thế nào? Gờ gì gò dì gò dì liền hết sức kinh ngạc nói ra, ngươi lại chuẩn bị chơi cái gì cho mới? mau nói đi, ta có thể được cái gì chỗ tốt, ngươi lại muốn cái gì? lần này gờ gì gò dì gò dì vô cùng gọn gàng dứt khoát, không có nhiều nói nửa câu nói nhảm. dùng hắn đối trương tiên cửu tính cách hiểu rõ, cái tên này phạm là nâng lên giao dịch loại hình chữ, nhất định lại là muốn làm ra cái gì hành động kinh người, đây là tại theo chính mình bàn điều kiện. vậy đại khái cũng là hai người hợp tác ở trung lâu, gần mực thì nên đi. thân vương điện hạ gần nhất càng ngày càng sảng khoái, ta thích. Trương Thiên Cửu ngoài cười nhưng trong không cười, không hề có thành ý vớt vúng ngựa, dừng lại một hồi mới nói tiếp, "Không nói gạt người, ta tại đi thăm Thanh Hạ Đế quốc trên đường trở về, lấy tới một chút đồ tốt, tin tưởng hoàng thất sẽ cảm thấy rất hứng thú." Gơ gì gọ gì hơi hơi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng ngời tỏa ánh sáng. Có thể tại lao đầu chọc trong miệng đều được xưng đồ tốt, không cần phải nói khẳng định lại là số tiền khổng lồ. Quả nhiên, không đợi hắn đặt câu hỏi, Trương Thiên Cửu liền nở nụ cười, chủ động nói ra, "Thân vương điện hạ còn nhớ rõ, lần trước tại chuột Đế quốc cái kia 500 kg gẻm bạc tài liệu a?" Gơ Dĩ gì, gì hô hấp liền trở nên dồn dập lên. Lúc đó Trương Thiên Cựu cùng sả nổ cả bỏ cái tên mập mạp kia tướng quân làm giao dịch thời điểm, hắn vừa vặn cũng ở tại chỗ, bị biệt mật liền là trong truyền thuyết hai nguyên tố hóa hoạt tính kim loại tài liệu, mà lại chân quý đến cực hạn. Nếu như có thể ứng dụng đến quân sự công nghiệp bên trên, tuyệt đối là một lần sự kiện quan trọng cấp bậc biến đổi sáng tạo cái mới. Chỉ bất quá ba tài liệu chuyển hóa quá trình vô cùng phức tạp, toàn bộ hệ ngân hà tây nam khu vực đều chỉ có chuột đế quốc phòng thí nghiệm nắm giữ tương ứng kỹ thuật, mà lại hắn Nguyên Sinh khoáng thạch cũng tương đương hiếm thấy, vậy thì si đế quốc tất cả tư nguyên tinh bên trong đều không bao hàm cái này tài nguyên khoáng sản lần trước Trương Thiên Cựu theo xả nổ tướng quân trong tay cái hố đi chọn vẹn 500 kg lổ bạc, một lần khiến cho gở gì gọ gì đỏ mắt không thôi, chỉ tiết cuối cùng toàn bộ đều bị đầu chọc cho tiêu xài, một chút cũng không có lưu lại. Hiện tại lại một lần nghe được Trương Thiên Cựu nhắc lên bạc, gở gì gọ gì tự nhiên nhịn không được tâm trạng một hồi khuấy động. Nếu là công bằng giao dịch, Trương Thiên Cựu cũng lười thừa nước đục thả câu, gọn găng mà linh hoạt nói ra, "Ta chỗ này có 800 kg gẻm bạc tài liệu, không biết thân vương điện hạ có hứng thú hay không?" "Ngươi, ngươi xác định là nói 800 kg game Gở dị gọ toàn thân run lên, gần như không thể tin vào tai của mình. 800 kg game a? như thế sinh vật sống lâu tính kim loại tài liệu chỉ sợ liền chuột đế quốc hiện tại cũng không lấy ra được đi trương kiệu ra lộ ra cái cả người lẫn vật nụ cười vô hại ngươi cảm thấy ta giống đang treo chọc ngươi vui vẻ sao ngươi cái tên này quả thực là ai lúc đầu kinh hãi qua đi vợ gì gò gì thân vương cuối cùng khôi phục một kia bình tĩnh nhưng hắn nhẫn nhịn nửa ngày cũng không có tìm ra thích hợp hình dung từ tới an trương thiên cựu trên người lão đầu chọc mỗi lần đều là như thế không ra tay thì thôi vừa ra tay liền là long trời lở đất lần này thủ bút đồng dạng lớn đến làm người một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị Chi thật này 800 kg game thành phẩm tài liệu, đều là ẻmỷ e gần nửa tháng tới đi qua bồi dưỡng hai hướng về phía trùng chỗ chuyển đổi có được, ngoại trừ một bộ phận dùng tại phục cửu nữ vương hào vào ngoài đồ trang bên ngoài, còn lại đều bị Trương Thiên Cửu lấy ra làm giao dịch. Gọ gì gõ gì nếu là biết, Trương Thiên Cửu cái kia chiếc phục cửu nữ vương hào phi thuyền trong kho hàng, hiện tại còn chất đống gần 40 tấn bắt nguyên sinh khoáng thạch, chỉ sợ sẽ tại chỗ ngạt thở đi qua. Thượng tá tiên sinh, nói một chút giao dịch của ngươi đi. Kinh sợ sau khi, gì gọ gì cũng ngầm hiểu lẫn nhau bảo trì im lặng, không có hỏi tới Trương Thiên Cửu đến cùng từ nơi nào lấy được nhiều như vậy bạt tài liệu dù sao hỏi cũng là hỏi không, thân vương điện hạ, những này bát tài liệu, ta không cần một phân tiền, đều có thể không ràng buộc nộp lên cho quốc gia, ai bảo ta cũng là người sỉ đế quốc công dân đây. được rồi được rồi, ít dùng bài này, không cần tiền, vậy người rốt cuộc muốn cái gì? nhìn chăm chăm trương thiên cửu cái kia một mặt chân thành khuôn mặt, gõ gì gõ gì tức giận phát phát tay, trông cậy vào lao đầu chọc làm làm ăn lô vốn, đời này đều mơ tưởng. thân vương điện hạ quả nhiên nhất hiểu ta à? trương thiên cửu cười hắc hắc, đi thẳng vào vấn đề nói ra, kỳ thật đi, ta cũng không có gì quá nhiều yêu cầu, liền muốn làm cái tổng đốc đường đường, hy vọng thân vương có thể hỗ trợ đem tổng đốc. Gở gì gọ gì kèm chút không có đem tròng mắt chừng ra ngoài rớt xuống đất. Đầu chọc đây cũng là chơi cái nào vừa ra. Cũng không phải nói Trương Thiên Cửu yêu cầu này có bao nhiêu quá phận, 800 kg gẹm bạc tài liệu, nếu như theo giá trị quy ra thành ngân hà tệ, sắp thực đầy đủ mua xuống một khóa cỡ nhỏ thích hợp cư ngụ hành tinh. Nhưng vấn đề là, Trương Thiên Cửu cái tên này thấy thế nào đều không giống cái ưa thích làm con người, làm sao lại đột nhiên đưa ra yêu cầu một cái tổng đốc trước vị đây? Gở gì gọ gì nhìn hắn chằm cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ nguyên nhân tới. Đành phải bất đắc dĩ thở dài, nói ra, ngươi yêu cầu này, ta trước tiên có thể đáp ứng. Nhưng mà ngươi đến cho ta mấy ngày thời gian, cùng hoàng đế bệ hạ thường nghị một chút, đến cùng thay thế đi vị nào đương nhiệm tổng đốc chức vị so sánh phù hợp. Thân là hoàng đế bệ hạ Đường Ca, lại vinh thăng thành vì đế quốc thân vương, gở gì gò gì tự nhiên có quyền lợi bổ nhiệm và miễn nhiệm một quả tinh cầu tổng đốc, nhưng mà cùng tu chân thế giới chiến tranh bùng nổ đằng sau, về xi đế quốc dưới sự thống trị 32 viên thích hợp cư ngụ hành tinh, trong đó 6 viên đã triệt để luân hãm, cao tầng quan viên toàn bộ rút về thủ đô tinh. Trong này liền bao quát gở gì gò gì trước đó còn hạt nổ lợi tinh. Về phần còn lại 20 mấy hành tinh Tổng đốc chức vị cũng còn có người làm nhiệm, gở gì gò gì cần muốn cân nhắc, liền là cách chức mất ở trong đó cái nào sẽ không nhất đắc tội với người. Hắn mặc dù là cao quý thân vương, có thể hoàng thất mạng lưới quan hệ vốn là rắc rối phức tạp, ngoại trừ gở gì gọ gì gia tộc bên ngoài, còn có mặt khác hai đại hoàng tộc thế lực lẫn nhau chế ước cân bằng, đủ loại tranh đấu gay gắt cho tới bây giờ liền không có yên tĩnh qua. Mỗi một vị có tư cách ra làm tổng đốc quan viên, phía sau chắc chắn đều đứng đấy hoàng thất tòa nào đó chỗ dựa, nội nhợ tuất ra sai đối tượng, nói không chừng liền muốn dẫn phát một trận không ít chính trị sóng gió. Nhìn xem gờ gì gọ gì cau mày, Trương Thiên Cửu đương nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, cười một cái nói, thân vương điện hạ, không cần suy tính, chúng ta đã sớm chọn tốt tiền nhiệm địa phương. Người muốn đi nơi nào? Gờ gì gọ gì hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xem ra lão đầu chọc lần này thật đến có chuẩn bị, liền đi cái nào viên thích hợp cư ngụ hành tinh đều đã suy nghĩ kỹ, chỉ mong hắn không có chọn chúng mấy vị kia khó dây vào nhất nhân vật đi. Lộ nhỡ muốn thật sự là như thế, vì 800 kĩ lộ gệm bạc tài liệu, gờ gì gọ gì thân vương cũng chỉ có thể mình trần ra trận, đắc tội một ít người. Nhưng mà Trương Thiên Cửu sau đó nói, lại một lần nữa phá vỡ gò gì gò gì tư duy theo cá tính. Trương Kiệu Gia khoan thai tự đắp rút miệng xì gà, không nhanh không chậm nói ra, ngươi không cần thay thế bất luận kẻ nào, bởi vì ta dự định đi nổ lựu tinh nhập trước. Ngươi nói lại lần nữa xem, ngôi sao gì, nổ lựu tình a, mà mẹ nó, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Gò gì gò gì kèm chút không có tử trên ghế xạ lòn bắn lên đến, trực tiếp nhảy đến phòng khách trên trần nhà. Dùng hắn bây giờ thân phận tôn quý, cực ít sẽ ra nói tục, bây giờ lại bị Trương Thiên cửu một câu làm cho phá công. Nổ đúng là hắn từng quặn chỗ trên mặt đất, mà lại năm ngoái liền đã luôn hãm lúc ấy rút lui thời gian trương thiên cựu cũng mang theo tiểu đội của hắn lăn lộn đến hoàng gia du thuyền hai người vì thế còn bạo phát một trận không lớn không nhỏ tấn công đối với cái kia đoạn không tươi đẹp lắm chi nhớ gò gì gò gì thân vương cũng không quá nguyện ý đi hồi ức cũng may vật đổi sao rời hắn cùng lao đầu chọc ở giữa điểm này mâu thuẫn cùng khúc mắc theo hai người bày ra hợp tác mà biến mất không ngần vô tung hiện tại đột nhiên nghe được trương thiên cựu nói ra muốn đi nổi tinh nhậm chức tổng đốc gò gì gò gì vô ý thức liền cho là mình vừa rồi nghe lầm trừ phi đầu chọc đầu gốc bị cháy hỏng mới có thể đưa ra như thế một cái không thể tưởng tượng yêu cầu Tại hắn rút lui trước đó, Nỗ Lôi Tinh mấy cái thành phố lớn, trong đó căn cứ quân sự đã sớm bị hủy hoại đến nỗi ngay cả cặn bã không còn xuất lại một chút cặn, chỉ để lại một chút đơn giản nhất cơ sở công trình không có bị tu sĩ độc thủ. Hứa Chi bây giờ với sỉ đế quốc đối Nỗ Lôi Tinh quyền quản hạn cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản liền không nghĩ tới muốn phái ra quân đội thu phục mất đất, càng đừng đề cập bổ nhiệm mới tổng đốc. Coi như hoàng thất cố ý bổ nhiệm, đoán Trường Vị kia được tuyển chọn may mắn sẽ chỉ dẫn đến nhảy lên chân tới chửi mẹ, này mẹ nó ở đâu là thằng quan phát tài, rõ ràng là dê vào miệng cọp, không không chịu chết tiết ấu, cho dù là hoàng đế bệ hạ mở ra giá trên trời. Đoán chừng toàn bộ giới sỉ đế quốc cũng không ai nguyện ý đi làm nổ lệ Tinh Tổng đốc. Có thể hết lần này tới lần khác Trương Thiên Cửu liền chủ động nhảy ra ngoài. Hơn nữa còn là một hơi xuất ra 800 lộ gmathfrakm bạc tài liệu tới làm giao dịch. Vậy mà khiến cho gở gì gõ gì thân vương tại chỗ một mặt nổi bức. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới từ kẽ răng gạt ra mấy chữ, nói từng chữ từng câu, "Trương thượng tá, ta có thể biết là nguyên nhân gì sao?" Trương Thiên Cửu một bên thôn vân thủ vụ, trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc nụ cười, nói ra, "Hiện tại khó mà nói, về sau ngươi sẽ biết." Lại mẹ nó thừa nước đục thả câu. Gở giờ phút này vô cùng có một loại triệu hoán vệ binh tiền đến. Đêm này đầu chọc kéo ra ngoài sự bắn 5 phút đồng hồ xúc động. 14 cầu vụột 910 ở cuối chương 14 chương 291, nội lửa tinh hiện trạng. Tinh hà kỷ nguyên 2417 năm tháng 10, hủy sĩ đế quốc phát sinh hai chuyện lớn. Đầu một kiện tự nhiên là đi qua cơ giáp nghiên cứu phát minh trung tâm không ngừng cố gắng, đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp rốt cục nghiên cứu phát minh thành công, nhưng mà tin tức sau khi truyền ra, cũng không tại hệ ngân hà văn minh khoa học kỹ thuật đều quốc gia bên trong, dẫn tới cái gì quá lớn biến động. Từ khi cái kia không hiểu thấu để lộ bí mật diễn đàn đột nhiên hành không xuất thế đằng sau, Một mực nắm giữ tại hai cái siêu cường quốc trong tay toàn năng hình cơ giáp kỹ thuật môn hạm đã sớm bị đánh vỡ, gần 2 tháng qua, đã lần lượt có mấy cái công nghiệp quân sự nghiệp phát đạt quốc gia, nghiên cứu ra thuộc về mình toàn năng hình cơ giáp. Mọi người tiến độ sở dĩ như vậy nhanh chóng, là bởi vì nửa năm trước khi Đế quốc đã để lộ bí mật qua một lần liên quan tới đời thứ 6 quân dụng cơ giáp chế tạo công nghệ, đến mức những cái kia công nghiệp nội tỉnh tâm hậu quốc gia, dồn dập từ bỏ lúc đầu chậm chạp phát triển kế hoạch, ngược lại trực tiếp đầu nhập 6 đời cơ giáp nghiên cứu phát minh làm việc. Cứ như vậy, chỉ cần đem điều khiển hệ thống tiến hành đơn giản tăng cấp, nguyên thủy 6 đời quân dụng cơ giáp, liền trực tiếp lắc mình biến hóa trở thành toàn năng hình cơ giáp. So sánh dưới, kiện thứ hai việc lớn đưa tới rung động liền lớn hơn nhiều. Cũng là tại đồng niên tháng 10, Duy Xy si đế quốc đi qua hoàng thất ban bố một cái thông cáo. Tuyên bố từ ngay hôm đó lên, đối với sinh vật gen công trình tiến hành toàn phương diện giải cấm, chính thức thành lập cải tạo gen trung tâm nghiên cứu, từ tuổi trẻ hoàng gia quý tộc tiến sĩ Emily gánh nhận chức thủ tịch nghiên cứu viên, công khai hướng về phía xã hội và quân đội chiêu mộ người tình nguyện. Tin tức này một khi phát ra, lập tức liền như là một tảng đá lớn đầu nhập trong hồ, kích thích một hồi sóng to do lớn, trong lúc nhất thời đủ loại dư luận, Phô Thiên, cái địa quận quận mà đến. Trong đó không thiếu đồng ý người, đương nhiên càng nhiều hơn chính là khiển trách cùng phá mạn. Nhưng mà những này phát biểu ý kiến tổ chức hoặc là người bên trong, không có bao quát bất kỳ một quốc gia nào chính thức cơ cấu. Bởi vì chỉ có những quốc gia kia những người nắm quyền mới biết được, cải tạo gen làm việc, sớm tại 5 6 năm trước liền đã lén lút triển khai, chỉ là tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, một mực không có đem việc này đặt tới trên mặt bàn thôi. Liên giống với, với sĩ Đế quốc cái kia cải tạo gen trung tâm nghiên cứu, kỳ thật thành lập nhiều năm rồi, bất quá là VC Hoàng thất hiện tại mới hướng về phía toàn xã hội công khai hắn tồn tại mà thôi đối mặt những cái kia nghi vẫn cùng thanh em phản đối vậy thì đế quốc đáp lại rất đơn giản điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn bên trên thiên thứ hai tiếp mời nói đến rõ ràng tu chân thế giới xa so với mọi người tưởng tượng càng đáng sợ ngàn vạn lần nếu như bây giờ không phấn khởi tiến lên không tiếp bất cứ giá nào tăng cường lực lượng quân sự tiếp qua mấy chục năm cũng chỉ có thể mặc người thì cá kỳ thật đối với diễn đàn bên trên ngày đó liên quan tới tu chân giới tình huống cẩn kẽ phụ cập khoa học tiếp tuyệt đại bộ phận khoa kỹ thế giới nhân loại công dân đã đều nhìn qua chỉ là đối nội dung của nó chân thực tính lại chưa làm hoàn toàn khác biệt hai đại trận doanh Một phương cho rằng đây chỉ là cái kia gọi người qua đường giáp huyền bí hacker, cố ý làm ra tới nói chuyện giật gân trò đùa dai. Căn bản chính là thiên mã hành không không đứng đắn, đem chuyện thần thoại xưa nhìn một chút liền tốt, nửa chữ đều không đáng giá tin tưởng. Mà một phương khác thì kiên định tin tưởng, người qua đường giáp tuyệt đối sẽ không làm ra như thế chuyện nhảm chán. Người ta có thể là có thể đột phá siêu cường quốc phòng vệ cái kia từng đạo vô cùng xâm nghiêm từng lửa, đem toàn năng hình cơ giáp kỹ thuật tư liệu trộm ra tới miễn phí cùng hưởng siêu cấp nhân, lại làm sao có thể mở loại này nược trí đùa dỡn? Mặc kệ này hai phe cánh như thế nào tranh luận, Vuỷ Sỉ sì Đế quốc Hoàng thất phát biểu, cũng đã rõ ràng không sai biểu đạt bọn hắn chính thức thái độ. Nhân loại văn minh sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt lửa xém lông mày, giải cấm cải tạo gen kỹ thuật bắt buộc phải làm. Khiến người bất ngờ chính là, ngay tại Vuỷ sì Sỉ Đế quốc phần này thông cáo vừa tuyên bố không đến 2 giờ, tại phía Sa mạch chết luân tinh hệ Thanh Hạ Đế quốc, thế mà cũng không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng về phía hệ Ngân Hà tinh tế liên minh phát biểu thanh minh, hoàn toàn duy trì sì Hoàng thất quyết định này, đồng thời cũng đồng dạng từ ngày hôm nay, đối bản nước cải tạo gen kỹ thuật tiến hành giải cấm. Đối với kết quả này, phía sau màn đẩy tay Trương Thiên Cựu đã sớm dự liệu được. Thường nói vô cùng thời khắc đi phi thường phương pháp, đối mặt tu chân thế giới hùng hổ dọa người thế công, là thời gian vạch trần cải tạo gen khối này tấm màn che. Tương so với ban đầu lịch sử, thời gian này điểm trước thời hạn không sai biệt lắm 10 năm. Mặc dù hắn là tại 2418 năm liền bị RSI Đế quốc gen chiến sĩ công trình lựa chọn chúng, nhưng lúc kia, cải tạo giải phẫu vẫn là chỉ tại lén lút tiến hành, cũng không công khai. Mãi đến 2427 năm đằng sau, khoa học kỹ thuật xã hội mới dần dần tiếp nhận cải tạo gen chiến sĩ tồn tại, đồng thời đem coi là duy nhất có thể cứu vớt văn minh khoa học kỹ thuật niềm hy vọng. Triết Trương Thiên cựu cùng các chiến hữu của hắn, đi qua hơn 300 năm dục huyết phân chiến, cuối cùng cũng không thể vãn hồi chiến tranh xu hướng suy tàn, văn minh khoa học kỹ thuật nền tảng, cuối cùng vẫn bị tu chân thế giới đạp tại dưới chân. Dư luận sóng gió, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Không có qua mấy ngày, đều lớn tin tức truyền thông đầu để bạn tối liên quan tới cải tạo gen thảo luận liền đã mai danh ẩn tích, một lần nữa về tới đủ loại giải trí bắt quái tin tức bay đầy trời thái độ bình thường. Kỳ thật đối với tuyệt đại bộ phận dân chúng bình thường mà nói, tuổi gạo dầu mới mới là bọn hắn vĩnh hằng sinh hoạt chủ đề, thỉnh thoảng quan tâm một thoáng xã hội bắt quái xem như tiêu khiển cũng không có gì. Cải tạo gen mấy chữ này cách tất cả mọi người quá mức xa xôi, vô luận là sĩ hoàng đế đang làm những gì, chỉ cần không đối bọn hắn như người bình thường sinh tồn tạo thành ảnh hưởng là được. Thời gian dài bao phủ tại chiến tranh bóng mờ phía dưới, mọi người ngược lại dưỡng thành một chủng tập quán tính chết lặng tâm tính, dần dần đối điểm nóng thời sự tin tức trở nên thờ ơ, duy nhất mong đợi liền là ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, còn có thể an an ổn ổn ngồi tại trước bàn ăn hưởng dụng bữa sáng, mà không phải mang theo gia đình chạy trốn tứ phía, tránh né tu sĩ truy sát. Trương Thiên Cửu giờ này khắc này, ngay tại gở dị dị thân vương phủ đệ hưởng dụng cực kỳ phong phú bữa sáng cung dân chúng bình thường trong mâm hợp thành thị khác biệt, hoang thất các quý tộc mỗi ngày đều có đặc cung hoang dại thịt để ăn cùng hữu cơ rau quả, thường ngày một bữa cơm tiêu hao liền bù đắp được gia đình bình thường mấy năm chi tiêu. Đối với điểm này, trương thiên cựu lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không nghĩ lấy muốn đi thay đổi gì. Cuộc sống tới liền là không công bằng. Hắn cũng là theo tầng dưới chót nhất trẻ nàn tộc dân đen, từng bước một mới bỏ đến địa vị bây giờ, nhìn như phong quang vô hạ, kỳ thật phía sau trả giá qua giá lớn bao nhiêu, chỉ có chính mình tâm lặng rõ. Trong lần thế, mọi người đều như cỏ rác không đáng tiền, bình đẳng hai chữ càng là không có giá trị nhất. Bạc tinh khiết đánh tạo thành cổ điển bản ăn Đối diện An Vị lấy quyền cao chức trọng thân vương điện hạ, giờ phút này gọ dị gọ dị đang dùng cái xin đem trong bàn ăn cuối cùng một khối tươi non nhiều chất lỏng bò bít tết nhét vào trong miệng, khép mắt nhai mấy ngụm nuốt xuống, lúc này mới cầm lấy khăn ăn lau miệng, nói ra, ngươi giấy bổ nhiệm, hôm nay liền có thể phát hạ đến, nhưng mà làm bằng hữu, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, tốt nhất đừng đi nổi lửa tinh đem cái kia tổng đốc, thân là đỉnh cấp quý tộc, tự nhiên có chọn vẹn hành vi lễ nghi, An không nói liền là yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng mà cùng trương Thiên cựu trung đụng được lâu, trước kia vô cùng ý tứ gọ gọ dị thân vương, trong lúc vô hình cũng nhiễm phải lính của hắn du côn thói quen nhất là chỉ có hai người bọn họ thời điểm cái gì cầu thí bàn ăn lê nghi sớm đã bị ném đến tận ngoài chín tầng lây trương vĩ ra ở một cái tựa lưng vào ghế ngồi dùng tinh mỹ bằng bạc cây tam xỉa răng răng nghe được gõ gì gõ gì lời khuyên chỉ là cười hắc hắc nói ra yên tâm đi mong muốn cựu ca mệnh nào có dễ dàng như vậy các ngươi trong mắt đầm rồng hang hổ với ta mà nói liền theo nhà mình hậu hoa viên một dạng thấy trương thiên cửu bày ra này tấm tràn đầy tự tin thái độ gõ gì gõ gì cũng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu hắn biết khuyên cũng vô dụng cái tên này liền là như thế khó chơi một khi quyết định sự tình dùng năm vạn tính bằng tấn tàu hàng đều kéo không trở lại Khi thật, Trương Thiên Cựu chọn chúng nổ lợi tinh, xem như hắn phát triển lớn mạnh căn cứ, cũng là trải qua nghị sâu tình kỹ. Nguyên nhân chủ yếu có ba cái. Thứ nhất hắn là sinh trưởng ở địa phương nổ lợi tinh nhân, đối viên này trong tương lai thời không bên trong luân hãm hơn 300 năm tổ tình, có đặc thủ nào đó tình cảm. Cái thứ hai là nổ lợi tinh chỗ xa xôi, rời xa phỉ đế quốc thủ đô, nói một cách khác liền là trời cao hoàng đế xa, tùy tiện hắn như thế nào làm khổ cũng sẽ không dẫn tới hoàng thất quan tâm. Về phần thứ ba nha, tinh mặc dù bị tu sĩ đại quân hãm, Các thể căn cứ quân sự gần như phá hủy hầu như không còn, nhưng thành thị cơ sở công trình nhưng không có độ phải quá nghiêm trọng phá hư, có thể mau sớm khôi phục ổn định sinh hoạt trật tự. Mấy ngày nay, Trương Thiên Cựu đã để Tiểu Đào Hồng đi qua Thiên Vọng hệ thống, điều lấy nô lệ tinh mấy cái chủ yếu thành phố lớn kỹ càng hiện trạng, có thể nói đúng tình huống bên kia rõ như lòng bàn tay, thậm chí ngay cả Sĩ Hoàng Thất cũng không bằng hắn hiểu rõ rõ ràng. Năm ngoái cái kia cố tu sĩ lại quân, tại đem nô lệ tinh có ích tài nguyên cấp sạch không còn đằng sau, đã sớm chuyển hướng chạm tiếp theo mục tiêu. Mà trong thành thị cư dân bình thường, mặc dù thương vong thảm trọng nhưng lại cũng không động phải tận lực tàn sát. Kỹ thuật tình huống như vậy như người bình thường, mặc dù trong mắt tu sĩ, khoa học kỹ thuật xã hội nhân loại liền như là sâu kiến có rác, tiện tay có thể giết, nhưng ngoại trừ những cái tiêu bởi vì tu luyện một loại nào đó công pháp tà môn thích giết chóc thành tính biến thái bên ngoài, có rất ít tu sĩ sẽ nhảm chán đến chuyên môn lưu lại, đồ sát một khỏa tình cầu bên trên không có năng lực phản kháng chút nào người bình thường. Như vậy cũng tốt so một người bình thường thấy một đống con kiến, không vừa mắt tự nhiên có khả năng nhấc chân một cước đem giết chết, nhưng nếu là đám kiến trốn đến dưới nền đất, đoán chừng hắn cũng sẽ không chuyên môn đem đào cái động đi ra, nhất định phải truy sát đến cùng. Dù sao làm như vậy ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài không có chút ý nghĩa nào. căn cứ tiểu đào hồng phản hồi về tới tin tức, trước mắt nổ lây tinh ba cái thành phố lớn, phân biệt bị ba cố khác biệt thế lực vũ trang sợ chiếm cứ. hắn ra đời quê quán ma ly thành, bị một đám chạy trốn đi ngang qua hải tặc vũ trụ thừa cơ mà vào, công khai tiến vào chính phủ thành phố cao ốc, làm thổ hoàng đế. mà riêng có đại học thành thanh danh tốt đẹp ô thản thành, thì đã rơi vào một cái địa phương xã hội đen vũ trang trong tay. nghe nói cái tổ chức này có được hơn ngàn tên thành viên, các thứ súng pháo đầy đủ, thậm chí còn chế tạo ra mấy chục đại hỏa lực mạnh mẽ tư nhân cơ giáp. về phần quy mô lớn nhất nổ lây thành, tình huống so ra mà nói có chút là thù. Nằm ngoài nội thành quý tộc cùng cao quan môn lúc rút lui, những cái kia chức vị đối lập hơi thấp quan viên chính phủ không có thể thu được đến trên lên hoàng gia du thuyền tư cách, bị xem như pháo hôi vứt bỏ tại trong thành. Những này bị ép ngưng lại tầng dưới chốt đám quan chức, tốt nhất thế mà đều đại nạn không chết, tại Tu sĩ đại quân rời đi về sau, lắc mình biến hóa trở thành nội luật thành cao nhất trưởng quan, đồng thời công khai cự tuyệt tiếp tục hướng với sĩ hoàng thất hiệu chung. Điểm này Trương Thiên cựu đổ là có thể lý giải. Hai vạ đến nơi lúc biến thành con rơi, đổi lại là ai trong lòng đều sẽ khó chịu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 292, lễ phục cửa hàng sóng gió tại thân vương điện hạ xa hoa phủ đệ hưởng dụng xong nửa sáng trương thiên cửu đang chuẩn bị phổi mông một cái rời đi thời điểm gõ gì gõ gì đột nhiên lại gọi hắn lại vừa cười vừa nói ngày mai hoàng thất muốn tổ chức một trận từ thiện tiệc tối quan to hiển quý nhóm đều sẽ trình diện thậm chí hoàng đế bệ hạ cũng có khả năng giữa đường ngự giá đích thân tới ngươi bây giờ nói thế nào cũng là quản hạn một khoản tình cầu tổng đốc đến lúc đó cùng đi tham gia đi tổng đốc giấy bổ nhiệm đợi chút nữa liền sẽ từ hoàng thất công khai tuyên bố mà lại trương thiên cửu trước đó đã bị trực tiếp đề thăng làm nhất đẳng dòng giống gõ gì gõ gì mời hắn tham gia loại này cao quy cách từ thiện tiệc tối xem như hợp tình hợp lý Trương Thiên Cửu không có nửa điểm lưỡng lự, trực tiếp liền cười hì hì gật đầu, miệng đầy đáp ứng. Thân là một tên thâm niên ăn hàng, loại này cơ hội ngàn năm một thở, Trương Cửu ra lại làm sao có thể bỏ lỡ, về phần kết giao cái kia thứ gì quan to hiển quý, hắn có thể không có nửa điểm hứng thú. Liền ngay cả mình cùng gở gì gọ gì thân vương quan hệ trong đó, Trương Thiên Cửu cũng chưa từng đối với người ngoài tiết lộ qua nửa điểm. Đúng rồi, Trương thượng tá, ngày mai dạ tiệc là long trọng trường hợp, nhớ kỹ xuyên mỹ lệ một chút. Trước khi đi thời khắc, gọ gì, gì nhìn thoáng qua Trương ra cái kia thân nhiều nếp nhăn ý phục tác chiến, rất là không nói lắc đầu. Cái tên này thực sự quá lôi thôi lếch mà lại lẽ ra bộ dáng dài đến liền lệnh trộn lẫn, nếu là liền mặc thành dạng này đi tham gia yến hội, không bị nhân viên bảo vệ trực tiếp quanh ra ngoài mới là lạ. Biết, ngươi cứ yên tâm đi, thân vương các hạ." Trương Thiên Cựu gật đầu cười, hắn mặc dù luôn luôn tính cách tàn mạ, miệt thị hết thể quyền quý, nhưng còn không phải loại kia không coi ai ra gì tự đại cuồng, đương nhiên sẽ không liền chút mặt mũi này cũng không cho gở gì gọ gì. Nói thế nào hai người hiện tại cũng là hợp tác đồng bạn, mà lại trong khoảng thời gian này chung đụng được hết sức vui sướng. Rời đi phủ thân vương để đằng sau, Trương Thiên Cựu đầu tiên là trở về một chuyến phục cửu nữ vương Hào phi thuyền. Emy mặc dù nhưng đã bị vỡ sỉ hoàng thất bổ nhiệm làm cải tạo gen trung tâm nghiên cứu thủ tịch kỹ thuật viên nhưng còn không có chính thức cưới ngựa nhậm chức vẫn như cũ đợi trên thuyền trong phòng thí nghiệm mân mê lấy công tác của nàng. Tại tuổi trẻ tiến sĩ cô nàng trong mắt nghiên cứu phát minh trung tâm những thiết bị kia trước vào trình độ còn so ra kém trương thiên cửu lấy được những này nếu không phải lão đầu chọc lập tức liền muốn đi nổ lựu tinh cắm dễ phát triển nàng kém chút liền chuẩn bị tự tác chủ trương đem phòng thí nghiệm đồ vật trực tiếp liền rời chống. đương nhiên trương cựu gia cũng không có ý định khiến cho Emy một mực lưu tại thủ đô tỉnh vô luận không bao lâu hắn đều muốn đem cô nàng này lừa gạt đến nổ lựu tinh đi chỉ bất quá bây giờ thời cơ còn chưa đủ thành thủ nhất định phải chờ hắn tại nội lực tinh trầm ổn căn cơ quét dọn hết thể không ổn định nhân tố đằng sau mới có thể yên tâm đem nghệ e mì mang tới trước lúc này liền để cô nàng trước tiên làm lấy nàng thủ tịch nghiên cứu viên mau sớm trợ giúp vệ sĩ quân đế quốc phương đem cải tạo gen công trình đẩy lên chính quy tốt trước mắt đời thứ nhất toàn năng hình cơ giáp đã chính thức lọt gắp tuy thời có thể dùng đầu nhập chiến trường nhu cầu cấp bách hàng loạt tinh anh chiến sĩ tới tiến hành điều khiển cật hỏi xong nghệ e mấy ngày nay làm việc tiến độ trương thiên cửu lập tức nâng lên từ thiện tối sự tình quả nhiên không ra hắn sở liệu cô nàng cũng đã sớm nhận được hoàng thất thi mời Ém Mỹ nguyên bản liền thân có hoàng tộc huyết mạch, hắn vít to gia tộc chính là với sĩ đế quốc ba đại hoàng tộc một trong, mặc dù không bằng gở gì gọ gì gia tộc như vậy như mặt trời ban trưa, nhưng cũng không phải những cái kia bình thường nhỏ quý tộc có khả năng so sánh. Chỉ là hồi tưởng lại gở gì gọ gì thân vương lúc gần đi căn dặn, Trương Thiên Cựu trên mặt lộ ra một tia cổ quái ý cười. Ém Mỹ có thể là đồng dạng nổi danh lôi thôi lít thiết, một đầu nâu đỏ màu mái tóc vĩnh viễn như cái rối bời tổ chim, ăn mặc phối hợp càng là không phải chủ lưu cấp bậc tổ sư gia, hết lần này tới lần khác cô nàng này dài đến còn thiên sinh lễ đi tại trên đường cái mãi mãi cũng là ánh mắt của mọi người tiêu điểm chỗ nếu là e vào ngày mai từ thiện tiệc tối bên trên lớn đùa thật khoảng trống ra trận đoán chừng sẽ đem vít to ra tộc những cái kia lão cổ bản chọc giận gần chết mỹ nữ ngày mai thế nhưng là long trọng trường hợp à muốn hay không theo ca cùng đi chọn bộ lễ phục trương tiểu ra dỗi ra má chảo không chút khách khí một lần nắm ở e mỹ vai cười đến mặt mũi tràn đầy hèn mọn tại hắn trong trí nhớ bên trong 300 nhiều năm năm đều chưa từng gặp qua cô nàng này xuyên gợi cảm lễ phục dạ hội bộ dáng liền xem như năm ngoái tại chuột đế quốc song tử tinh hệ tham gia tay lơ gia tộc tổ chức trận kia quên tiền tiệc tối e cũng chỉ là hơi trang phục một thoáng lúc ấy liền kinh diễm toàn trường lúc này nếu là mặc vào lễ phục dạ hội bị chính mình trước mặt mọi người kéo vậy còn không đem từ thiện tiệc tối bên trên những cái được gọi là toàn thạch vương lao ngũ nhóm tức chết mau mau cút không thấy lao nương đang bận sao muốn tìm lễ phục chính ngươi đi e bỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm nàng nghiên cứu khoa học dụng cụ cũng không quay đầu lại cự tuyệt nói nhưng mà lần này nàng khó được không có một trưởng vỗ bay trương thiên cựu ma chảo mặc cho hắn lén lút chiếm tiện nghi Đúng phải cái đinh cứng trương thiên cựu tìn không thấy chút nào nhụt chí cười hi hí nói nếu không ca ca thay ngươi cũng chọn một bộ e bỉ xoay đầu lại cười lạnh nói ngươi biết ta mặc cái gì số đo nói chỗ chính nàng đều chưa hẳn rõ ràng. Nói nhảm. Trương Thiên Cửu một đôi xanh mơn mởn con mắt, tại tiểu mỹ nữ trên người không chút kiên kỵ quét mắt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, chẳng lẽ ngươi quên, chúng ta nhưng là làm 300 năm, cái kia bạn, trên người ngươi còn địa phương nào là ta chưa quen thuộc. Mỹ e, Mỹ mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, đột nhiên có loại rất muốn đem này đầu chọc vứt xuống cao độ ăn mòn dịch bên trong, trực tiếp hòa tan xúc động. Thật không biết tương lai mình rốt cuộc trong đầu cái nào gân tú đầu, thế mà cùng tên đầu chọc này lão lăn đến cùng trên một cái giường, quả thực là trong đời lớn nhất nét bút hỏng một trong. "Tuỳ ngươi a, muốn mang liền mang đi." thời suy nghĩ một chút, e mỹ vẫn là hứng hờn phất phất tay, nàng chỉ là quá bận rộn mà thôi, đến mức bây giờ không có thời gian giống nữ hải tử khác một dạng tỉ mỉ cách cất mặc. nếu trương thiên kiệu nguyện ý sung phong nhận việc đi chọn lễ phục dạ hội, như vậy tùy hắn đi thu xếp tốt, chỉ cần không chậm trễ công tác của nàng thời gian là được. đạt được e mỹ cho phép, trương thiên kiệu vui lòng mặt mũi tràn đầy đều cười lên tiêu xài, vội vàng hấp tấp chạy ra phòng thí nghiệm, thẳng đến thủ đô tinh chứ danh tòa kia xa xỉ phẩm quảng trường mà đi. theo thanh hạ đế quốc làm hai bút sinh ý đằng sau, trương kiệu gia có thể nói đang giàu đến chảy mỡ nổi lên, cái dạng gì quý báu lễ phục mua không nổi. Tại khu thị thủ đô tinh mô gì ạ, thành phố hoa nhất khu buôn bán bên trong, nhưng lại có một đầu cực kỳ an tĩnh đường đi. Cùng phía ngoài phi thường náo nhiệt so sánh, ở đây để lộ ra một loại điệu thấp mà xa hoa đặc thủ khí chất, có thể nói thành một phái riêng. Trước sau cộng lại không tới 500 mét dài mặt đường, lại bao gồm toàn bộ các đế quốc hết thảy nổi danh nhất xa xỉ phẩm kỳ hạng cửa hàng. Lúc này đúng là trạm vạng tối 8 giờ, tấn lý thuyết thuộc về mua sắm cao phong thời đoạn, nhưng đầu này an tĩnh trên đường phố khách hàng lại tương đương thưa thớt, thỉnh thoảng có vài vị quần áo hoa mỹ đẹp đẽ người đi đường theo cửa hàng đi ngang qua, trên mặt cũng đều đều không ngoại lệ đều mang tránh xa người ngàn dặm lãnh ngạo biểu lộ bởi vì đầu này bị người gọi đùa làm động tiêu tiền xa xỉ phẩm đường phố chỉ mặt hướng những cái kia đỉnh cấp các quý tộc cung cấp phục vụ thương phẩm giá cả không ít vẫn chỉ là tiếp theo càng thêm then chốt chính là nếu như thân phận địa vị không đủ cấp bậc người liền tiêu phí tư cách đều không có chứ danh trời tuyển định chế tiệm trang phục tọa lạc tại đường đi dài đất trung tâm hai tên thân mặc màu đen chế phục dáng người hình dạng nhất lưu nữ tiếp khách đang mặt mỉm cười đứng tại cửa tiệm hai tay cực làm tiêu chuẩn đàn sen chất trồng đặt ở ngực bụng ở giữa chờ đợi lấy tùy thời tới cửa tôn quý khách nhân trong bóng đêm một đạo khôi nô hơi mập bóng người trực tiếp hướng phía mặt tiền cửa hàng tốc độ cao đi tới hai vị mỹ nữ tiếp khách lập tức vẻ mặt chấn động, khống chế nghiêm chỉnh huấn luyện quả táo cơ nhấc lên lên, lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng, đồng thời thân thể còn hơi hơi hướng phía trước nghiêng một chút, tỏ vẻ tôn kính. nhưng mà sau một khắc, trong lúc các nàng thấy rõ người tới bộ dáng đằng sau, trên mặt nghề nghiệp hóa ôn hòa đủ cười, liền liền cứng đờ. đi lên bậc cấp cũng không phải gì đó quý tộc khách nhân, mà là một người mặc nhiều nếp nhăn y phục tác chiến, không có chút nào khí chất có thể nói đầu trọc đại binh. thiên sinh, chúng ta ở đây chỉ tiếp đợi cao cấp, tuổi trẻ tiếp khách mỹ nữ tại đã trải qua ngắn ngủi thất thần đằng sau, rốt cục xác định tên đầu trọc này lão không phải đi lầm đường mà là thật chuẩn bị hướng trong tiệm chui, lúc này mới liền vội mở miệng ngăn cản. nhưng mà các nàng quý tộc hai chữ đều còn chưa kịp nói ra miệng, lão đầu chọc thân hình thật giống như chân chuột cá chạy một dạng, mấy bước liền bước qua bậc thang, nên ngang đi vào trong tiệm. càng thêm qua chưa là, tiên đia trong miệng còn ngậm một cây thấp kém xì gà, đang ở không có hình tượng chút nào thôn vân thổ vụ. lễ phục định chế trong tiệm quý báu mùi thơm hoa cỏ mùi vị, liền bị một cố dị thường gây mùi lá cây thuốc lá vị trẻ giấu. cũng may trong tiệm trực ban quản lý trước tiên chạy tới, đưa tay ngăn cản lão đầu chọc bước chân tiến tới, hơi hơi nhũ mày, không vui nói ra, vị tiên sinh này, ngươi đi lộ chỗ, đi nhầm. Không có khả năng a, chẳng lẽ các ngươi ở đây không phải định chế lễ phục." Trương Thiên Cửu phun cái vòng khói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu sợ lấy lớn đầu trọc. Nhưng mà vị này trực ban nữ quản lý tựa hồ vóc dáng rất khá, trước sau lồi lõm, quả thực là đem một thân màu đen chế phục xuyên ra mấy phần dụ hoặc nguy vị. Cảm nhận được Trương Thiên Cửu ánh mắt không có hảo ý, trực ban quản lý khuôn mặt lập tức nghiêm, mang theo một tia cời lạnh, nói ra, "Chúng ta ở đây đương nhiên tiếp nhận đặt trước chế lễ phục, nhưng chỉ làm nhất đẳng quý tộc phục vụ, cho nên." Câu nói kế tiếp, không cần nói cũng biết. Tự nhiên là mời ngươi từ đâu tới liền lăn chạy về chỗ đó. Trương Thiên Cựu lại tựa hồ như không có nửa điểm nhận địa mai giác ngộ, vỗ lùi, nói ra, cái kia là được rồi nha, ca cũng là hàng thật giá thật quý tộc, ngươi, quý tộc, nữ quản lý mở mắt ra, trên dưới đánh giá Trương Thiên Cựu liếc mắt, che mũi rút lui hai bước mới lên tiếng, này đùa giỡn tuyệt không buồn cười, ngươi vẫn là lập tức rời đi đi, bằng không thì ta liền kêu gọi bảo an nhân viên, xa xỉ phẩm đường phố nếu là chỉ tiếp đợi cao đẳng quý tộc, các biện pháp an ninh tự nhiên cũng dị thường nghiêm ngặt, đường đi lối vào an bài có vệ binh chấn giữ. Mục đích đúng là phòng ngừa người không có phận sự chạy vào ảnh hưởng đến tôn quý khách nhân mua sắm tâm tình, cũng không biết tên chọc đầu này lão là như thế nào vòng qua vệ binh vụng trộm tiến vào tới. Mang theo cảnh cáo ý vị thoại âm rơi xuống thời khắc, xinh đẹp nữ quản lý đã giơ tay lên cổ tay, chuẩn bị tùy thời đè xuống vi hình máy truyền tin chốt mở. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 293, giống như lại gặp ra dối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chương thiên cũ trước một giây rõ ràng còn đứng ở nữ quản lý đối diện 3 mét có hơn hút cigar, tiếp theo trong nháy mắt thân hình liền như quỷ biến mất tại nguyên chỗ, bắt lại nữ nhân mềm mại không xương thủ đoạn. Trương Biểu ra nhếch miệng cười ha ha, lộ ra nguyên hàm răng trắng, cười hi hi nói: "Mĩ nữ, không nên vọng động, ta thật sự là tới lễ đính hôn phục. Người thả ta ra." Mỹ nữ quản lý liền mặt đỏ lên, tên trọc đầu này binh lính càn quấy đơn giản quá phận, mượn cơ khai du không nói, thế mà còn dám công nhiên giả mạo quý tộc, chẳng lẽ liền không sợ bị hoàng gia vệ đội trói lại đưa đến đài hành hình phía trên sao? Là một cái đế quốc cổ xưa, quy cị đế quốc chế độ đẳng cấp cực kỳ sông nghiêm ngặt, hoàng gia pháp luật bên trong liền chuyên môn có một đầu liên quan tới giả mạo quý tộc tội danh. Dựa theo hắn phạm tội nghiêm trọng trình độ, thấp nhất 3 năm giam cầm, cao nhất có khả năng trực tiếp phán xử tử hình. Nàng liếc mắt liền nhận ra, tên chọc đầu này tiểu mập mạp mọc ra một tấm điện hình chèn nạn tộc tứ đảng dân đen khuôn mặt, giống như vậy giả mạo nhất đảng quý tộc hành vi. Một khi bị bắt lại tuyệt đối đó là một con đường chết. Ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, bằng không thì các loại vệ binh tới, ngươi này cái mạng nhỏ liền thật giữ không được. Mỹ nữ quản lý một bên ý đồ tránh thoát trương thiên cựu vớt sói, một bên nghiêm nghị cảnh cáo nói: thật không biết tên chọc đầu này, binh trong đầu đến tận cùng cái nào dây thần kinh đắp sai tuyến, muốn tìm cái chết cũng không phải như thế cái tìm phương pháp, trực tiếp tìm một chỗ không người, im lặng nhảy xông treo ngược không được sao? Người nào không biết những cái kia tầng cao nhất quý tộc giai tầng các đại lao, nhìn bề ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thật so với ai khác đều thích sĩ diện. Nếu là nghe nói có cái tầng dưới chót tứ đảng dân đen dám giả mạo một thành viên của bọn họ, dưới cơn thịnh nộ tuyệt đối sẽ đem cái tên kia tinh cả hắn toàn cả gia tộc cùng một chỗ, tất cả đều đưa lên đài hành hình xử tử. Chư ban quản lý bị trương thiên cựu bắt dừng tay cổ tay, không cách nào mở ra máy truyền tin thông chi phía ngoài cảnh vệ, nhưng cùng hai vị tiên nữ tiếp khách lại đã bắt đầu hành động. Thừa dịp hai người dây dưa khoảng cách, vụn trộm báo cảnh sát. Một chuỗi nặng nghề mà tiếng bước chân rồn rất nhanh liền đầu đường phương hướng chuyển đến. Có biết hay không, ngươi vừa mới hành vi ngu xuẩn, đem ngươi toàn bộ gia đình đều tống táng. Nghe đến động tĩnh bên ngoài, mỹ nữ quản lý dùng một loại mang theo thương hại phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu, tựa hồ tại giận hắn không tranh. Em đẹp nhất định phải đánh mặt sưng giả mạo quý tộc, chạy đến xa xỉ phẩm đường phố tới chân mức, lần này huyên náo triệt để không cách nào thu chẳng đi. Nữ nhân tóm lại vẫn là trời sinh có chút mềm lòng, nghĩ đến đây đầu chọc đại binh lập tức cả nhà đều phải đối mặt bị xử tử kết quả, khó tránh khỏi cũng có chút không đành lòng. Nhưng bây giờ vệ binh đều đã tới, ai cũng không có năng lực lại ngăn cản trận này bi kịch phát sinh. Tiên chọc đầu này tiểu mập mạp vừa rồi trong nháy mắt bắt lấy tay mình cổ tay động tác, nhanh đến mức làm nàng căn bản không kịp làm ra phản ứng, hẳn là một cái luyện qua một chút võ đạo quân nhân đế quốc, nhưng võ đạo lợi hại hơn nữa, lại làm sao đấu hơn được thật thương Hà Đạn cảnh vệ. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, Trương Thiên Cửu lại tựa hồ như không có chút nào ý thức được chính mình sắp thai vạ đến nơi, càng không có làm ra cái gì chạy trốn cử động, ngược lại hơi buông lỏng ra mỹ nữ quản lý mềm mại không xương thủ đoạn, thở dài cười khổ nói, ngươi làm sao cũng không tin ta thật sự là tới định chế lễ phục đây này. Hỗn đàn này, đều sắp chết đến nơi còn tại mạn xinh đẹp nữ quản lý liền thẹn quá hóa giận, một lần hất ra trương thiên cửu tay, lạnh lùng nói ra, vậy ngươi đi cùng cảnh vệ nói đi, xem bọn hắn sẽ sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bởi vì cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, chỉ hẳn là giống lao đầu chọc kẻ như vậy. ầm, trong suốt thủy tinh pha lê chế thành cửa chính, bị người từ bên ngoài tầng tầng đẩy ra. Ba tên toàn bộ trang phục, thật thương hà đạn cảnh vệ nện bước xài bước đi tiến đến, mặt khác bảy người thì một mực chấn giữ tại cửa ra vào, phòng ngừa bắt lấy đối tượng chó cùng rất dẩu đào thoát. Tiến vào trong tiệm ba tên cảnh vệ, cầm đầu là một cái nhìn tuổi tác không cao hơn 30 tuổi nam tử trẻ tuổi trên mặt nhưng không có loại kia người trẻ tuổi vốn có triều khí phồn thịnh, ngược lại mặt mũi tràn đầy âm trầm uất lệ, xem xét cũng không phải là cái gì tốt chọc nhân vật. Người này gọi là áo sủ lì Vạn, lệ thuộc vào Hỏa Sĩ sì Đế quốc hoàng gia đội cảnh vệ một cái chi nhánh cơ cấu, bị phái chú tại xa xỉ phẩm đường phố, chuyên môn phụ trách cao đến đây mua sắm các loại quý tộc những khách nhân an toàn bảo vệ. Kỳ thật phần công tác này tương đương thanh nhàn, toàn bộ Hỏa Sĩ sì Đế quốc người nào không biết, trên con đường này đi đều người, đều là không phú thì quý đại nhân vật, lại thế nào to gan lớn mật lưu manh, cũng không có dũng khí ở chỗ này gây gây chuyện. Trừ phi cả nhà của hắn đều không muốn sống vừa rồi tiếp vào trời tuyển lễ phục định chế cửa hàng nữ tiếp khách điện thoại báo cảnh sát nói trong tiệm tới cái đầu trọng đại binh giả mạo nhất đẳng quý tộc gây rối áo xú lì vạn còn kém chút cho là mình nghe lầm hắn thực sự không nghĩ tới trên đời này thật là có như thế không sợ chết xuân tài gây chuyện liền ngươi đúng không bộ đội nào áo xú lì vạn mới vừa vào cửa lạnh lùng ánh mắt lập tức liền khóa chặt trương thiên cửu viên kia sáng bóng lớn đầu trọc giờ phút này trong tiệm cũng không có khách nhân khác ngoại trừ trực ban nữ quản lý bên ngoài cũng chỉ còn lại có cái này dáng người hơi mập đầu trọc tiểu tử không phải hắn còn có thể là ai cái tên này đại khái là tham gia quân ngũ đem choáng váng lại muốn đến đi qua giả mạo quý tộc tới trang bức. Duy chỉ có khiến cho áo sú lì vạn cảm thấy có chút buồn bực là tên trọc đầu này tiểu mập mạp là thế nào đi qua đường đi cửa vào cảnh vệ vọng nghiêm ngặt kiểm tra, trộn lẫn đến bên trong tới. Gây rối, ta." Trương Thiên Cựu chỉ chỉ lỗ mũi mình, hết sức khí định thần nhàn. "Vị này cảnh quan, ngươi không nên ngậm máu phun người a, ta là tới nơi này tiêu phí." "Tiêu phí? Tiêu rời hạ kích thức a." So sánh coi như có lễ phép mỹ nữ quản lý, áo sú lì vạn liền tương đương không khách khí, trên mặt giễu cợt cắt ngang Trương Thiên bị bạch, lạnh lùng nói ra, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, "Tiêu phí?" Ngươi mẹ nó đủ tư cách sao? Trương Thiên Cựu nụ cười trên mặt liền trở nên có chút lạnh ý, liếc qua áo sủ lì vạn, từ tốn nói, mắng ta không có vấn đề, vũ nục người nhà của ta, hậu quả là hết sức đáng sợ. Kỳ thật Trương Thiên Cựu sinh ra liền là cô nhi, căn bản liền không biết mình cha mẹ ruột là ai, càng không có nửa cái gia đình thân thích, loại chuyện này tại cấp thấp dòng giống tộc trong đám tương đương phổ biến. Về sau Trương Thiên Cựu trong quân đội địa vị từng bước cao thăng đằng sau, đã từng thử qua khiến cho Tiểu Đào Hồng đi qua không gì làm không được thiên võng hệ thống thẩm tra thân thế của mình lai lịch, kết quả lại không thu hoạch được gì. Nhưng đây cũng không có nghĩa là. Người khác là có thể tùy ý khinh nựu hắn theo cái kia chưa gặp mặt phụ mẫu song thân, không có bọn hắn, hắn trương thiên cửu cũng sẽ không tồn tại ở trên cái thế giới này. Tuổi trẻ cảnh vệ câu nói này khiến cho cửu gia rất nhanh đã mất đi đùa giỡn hứng thú. Áo xù lì vạn hai tay đặt ở bên hông, cười ha ha, nói ra, đầu trọc, ngươi mẹ nó đầu góc bị lửa đá đến sao? Chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta? Hậu quả nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức nào a? Nhanh nhanh nhanh, khiến cho ta kiến thức thấy. Bảnh. Áo vạn phách lối tiếng cười đột nhiên bị đánh gãy. Một bóng người dùng tốc độ cực nhanh, bay bổng bay rất ra ngoài trực tiếp phá vỡ một khối dày nặng thủy tinh pha lê cửa chính, cuối cùng tầng tầng ngã ở đường đi trên mặt đất, trên mặt bị mảnh tiếng bể vẽ đến độ là máu, liền trên người đồng phục cảnh sát đều phá xuất mấy chục đạo lỗ hổng, nhìn dị thường tê thảm. Trương Cựu Gia chậm rãi thu hồi chân phải, thậm chí còn lấy tay phủi phổi ủng chiến bên trên cũng không tồn tại bụi đất, thở dài nói ra, đây chính là chính ngươi yêu cầu, ca đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Tất cả mọi người tròn váng. Tuổi trẻ mỹ nữ quản lý dọa đến khuôn mặt trắng trắng, nàng không nghĩ tới Trương Thiên Cựu vậy mà như thế cả gan làm loạn, hoàn toàn không có đem hoàng gia vệ đội cảnh vệ để vào mắt, trực tiếp không hề cố kỵ nói đánh là đánh. Theo trương thiên Cửu cái kia thế đại lực trầm một cước, vị nữ quản lý càng thêm khẳng định chính mình vừa rồi suy đoán, tên trọc đầu này đại binh sát thực tu luyện qua võ đạo, mà lại bản lĩnh cũng không tệ lắm, có thể cá nhân lực lượng cường đại tới đâu thì thế nào, giả mạo quý tộc còn đả thương cảnh vệ đội người, này đã thuộc về trần chủi đối kháng cơ quan quốc gia, đầy đủ chỉ còn lại có một con đường chết. Nắm tay dơ lên, lập tức quỳ xuống. Hai gã khác trong tiệm cảnh vệ chọn vẹn sừng suốt mấy giây đằng sau, mới cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng rút ra súng lục bên hông nhắm ngay trương thủ tại cửa ra vào mà khác bảy tên nhân viên cảnh vệ thì vội vàng chạy đến áo sú lì vạn bị đá bay địa phương ngồi sồn xuống kiểm tra thương thế của hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu thịt bé bét hơi thở mong manh áo xù lì vạn mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều không hẹn mà cùng lóe lên đồng dạng suy nghĩ tên trọc đầu này lao chết chắc mà lại không phải hắn một người cả nhà đều muốn vạn kiếp bất phục bởi vì áo xù lì vạn cũng không phải gì đó bình thường cảnh vệ thân phận kỳ thật lớn có lai lịch bằng không thì cũng làm không được tiểu đội trưởng mọi người đều biết vậy gì đế quốc cùng sở hữu ba đại hoàng tộc gì gì Victor philip Mọi người thay phiên đại lý, cách mỗi mấy năm phái ra một tên kiệt xuất gia tộc đại biểu tiếp nhận đế quốc hoàng đế. Như thế chẳng những tránh khỏi một nhà độc đại, mà lại trừ khử giữa quý tộc rất nhiều không cần thiết tranh đấu gay gắt. Áo xú lì vạn chỗ thác khắc gia tộc, liền là theo phi hoàng tộc diễn sinh ra đi một mạch những bên. Mặc dù không tính là gì đỉnh cấp quý tộc, nhưng nói thế nào cũng là cùng hoàng tộc có thể liên lụy một chút liên hệ máu mủ, tuyệt không phải bình thường quyền quý chỗ có thể sánh được. Mà thác khắc, áo vạn, đúng là thác khắc gia tộc tộc trưởng tôn một trong. Tuổi trẻ con em quyền quý mong muốn trèo lên trên, ngoại trừ trọng yếu nhất xuất thân bên ngoài. Tốt nhất là có thể tại lý lịch bên trên cũng tiến hành mạ vàng, mà quân đội lịch luyện cho tới bây giờ đều là tốt nhất mạ vàng nơi trốn, không, có cái thứ hai. Bất quá bây giờ chính vào cùng tu chân thế giới chiến tranh thời đại, lão thác khắc đương nhiên không bỏ được để tử tôn nhóm đưa đến hỏa lực liên thiên tiền tuyến đi chịu chết, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem áo sú lì Vạn an bài tại hoàng gia vệ đội cấp dưới đơn vị. Không thể không nói, lão thác khắc cử động lần này coi như mưu tính sâu xa. Đầu này xa xỉ phẩm đường phố, ngày thường có tư cách ra vào đều là đế quốc cấp cao nhất quý tộc, áo sú Vạn lưu tại nơi này đảm nhiệm cảnh vệ tiểu đội trưởng, đối với Tích Lũy giao thiệp rất có ích lợi. Tin tưởng không cần thời gian 2 năm, hắn là có thể nhẹ nhõm thực hiện cấp 3 liên tục vượng, chính thức tiến vào đế quốc chính đàn. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ở mấy phút đồng hồ trước, thác khắc gia tộc đặt vào kỳ vọng cao tuổi trẻ tài tuấn, sẽ bị một cái không hiểu thấu giảm bạo quý tộc, mà lại ra tay tàn nhẫn đầu chọc đại binh, một cước đá đến nửa chết nửa sống. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 294, đặt huấn doanh đào binh. Nhanh, kêu gọi gần nhất cấp cứu bay lượn xe tới. Mấy tên còn lại cảnh vệ bên trong, cuối cùng còn có đầu não tương đối tỉnh táo, một bên chú ý áo lì nhịp tim mạnh đập, đồng thời cũng chưa quên phân phó đồng bạn kêu gọi chữa bệnh cứu viện vô luận không bao lâu, áo sũ lì văn đội trưởng đều không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không tháp khấp gia tộc xâm chấp tức giận hạ xuống, chẳng những ra tay đả thương người cái kia lao đầu chọc muốn chết, cảnh vệ tiểu đội cũng phải đi theo không may. bị tôi hong súng năng lượng chỉ cái đầu, trương thiên cựu chỉ là mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem mấy cái kia hốt hoảng cảnh vệ tại kêu gọi chữa bệnh xe, đã không có phản kháng cũng không có ý đồ chạy trốn. hắn nuôi xuất thủ của mình tương độ, hết sức có chừng mực, tiểu tử kia mặc dù tính mệnh không lo, nhưng ít ra đến tại nặng chứng u bên trong đợi hơn nửa năm mới có thể phục hồi từ từ. Về phần vừa rồi mơ hồ nghe được bọn cảnh vệ kêu gọi chữa bệnh xe thời điểm. Nói đến cái gì thắc khắc gia tộc loại hình chữ trương cửu gia mảy may không có để ở trong lòng. Thắc khắc gia tộc là phi hoàng tộc chi hệ, điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng mà dùng trương cửu gia bây giờ địa vị cùng bạo tính tình, đừng nói là thác khắc gia tộc một cái nho nhỏ văn bối, dù cho phi tộc trưởng con trai đứng ở chỗ này, hắn cũng dám trực tiếp một bàn tay quất đến cha hắn mẹ đều nhận không ra. Ngươi, tranh thủ thời gian quỳ xuống, nắm tay thả ở sau. Thấy trương thiên cửu đứng ở nơi đó vẫn như cũ thờ ơ, hai tên cảnh vệ lại một lần nữa lên giọng quát lớn đồng thời mở ra súng ngắn bên trên đáng tin chút mở. Muốn là nếu có thể, bọn hắn hận không thể hiện tại ngay tại châu đánh chết tên chọc đầu này lão. riêng là giả mạo nhất đẳng quý tộc dạng này trọng tội, cũng đã đầy đủ đem đưa lên đài hành hình. Có thể càng chết là, cái tên này mới vừa rồi còn đã thương áo sù lì vạn. Nếu là cứ như vậy bị tùy tiện đánh chết, thẹn quá thành giận thác khắc gia tộc cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Không đem trương thiên cựu tổ tông 18 đời sâu xa tra cái út dấp, toàn bộ thân người nhà họ thích đều bắt lại xử nặng một lần, lao thắc khát giận là tuyệt đối sẽ không tùy tiện Đối mặt cảnh vệ nghiêm khắc cảnh cáo. Trương Thiên cựu ngược lại rất bất đắc dĩ thở dài, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, "Kỳ thật, ta thật chỉ là dự định tới nơi này định chế hai bộ lễ phục, các ngươi làm sao lại cũng không tin đây?" Hai tên cảnh vệ kém chút liền trợn mắt hốt mũi. "Này đầu chọc thật đúng là mẹ nó là một đóa vạn năm khó gặp hiếm thấy a. Đều đến lúc này còn đang diễn kịch, thật không biết cái kia khen hắn tâm lý tố chất tốt, vẫn là trong đầu tiến vào axit sulfuric gì. Liên ngươi này trẻ nạn tộc tướng mạo, chẳng khác gì là tại trên trán khắc lấy tứ dân đen vài cái chữ to, thật đem tất cả đều trở thành đồ đần sao?" Bên phải tên kia tuổi trẻ cảnh vệ lạnh cười nói, đừng giả bộ được hay không?" Một cái chèn nạn người tự xưng quý tộc, ngươi cho là mình là Trương Thiên Cựu sao? Năm ngoái thời điểm, nghe nói trong quân có một vị gọi Trương Thiên Cựu gia hỏa, nguyên vốn cũng là tứ đẳng chèn nạn tộc dòng rống, về sau không biết lập xuống cái gì thiên đại quân công, thế mà bị hoàng thất liên tục hai lần nhất tích, nảy lên trở thành cao cao tại thượng nhất đẳng quý tộc, tin tức vừa truyền ra, lúc ấy liền rung động toàn bộ hệ sĩ sì đế quốc. Giống như thế xưa nay chưa từng có, đoán Trừng cũng sau này không còn ai đặc biệt lớn tin tức, bọn cảnh vệ đương nhiên cũng nghe nói. Nhưng Trương Thiên cửu ba chữ này, liền cùng bản thân hắn một dạng huyền bí khó lường. Tuyệt đại bộ phận của sĩ công dân, thậm chí ngay cả hán dáng dấp ra sao cũng không biết là cao là thấp, là béo là gầy, căn bản không có nửa điểm khái niệm. Nhưng vô luận không bao lâu, Trương Thiên Cửu tuyệt đối sẽ không có thể sẽ là trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hèn mọn, hình dáng không gì đặc biệt đầu chọc tiểu mập mạp là được rồi. Đây là bọn cảnh vệ đấy lòng vô cùng vững tin một chút. Trương Cửu ra sừng suốt nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng cười, tựa hồ không nghĩ tới chính mình nửa năm trước nhất tịch sự tỉnh, thế mà đến nay còn bị người nhớ kỹ. Hắn cười chỉ mình ngui nói ra, thật trùng hợp, ta chính là Trương Tiên Cửu, ta công dân số hiệu là TXC23901007. Không tin các ngươi trả một chút, thả con mẹ ngươi cầu thí. Lần này tuổi trẻ nhân viên cảnh sát cũng nhịn không được nữa, này đầu chọc thật đúng là được đả lần tới, nói chuyện càng ngày càng không có yên lòng. Bọn hắn vừa mới nâng lên trương thiên cửu, cái tên này lập tức liền theo cột trèo lên trên, da mặt dày nói loại trình độ này, chỉ sợ súng năng lượng đều đánh không thủng áp về phần mặt khác vừa rồi báo ra công dân số hiệu, chúng nhân viên cảnh sát càng là liền tuần tra ý tứ đều không có. Nếu là thật tin tưởng này người điên lời nói, cái kia liền là đầu của mình cũng đi theo nước vào. Tiểu tử, ngươi nếu là trương thiên cửu, lão tử liền đem khẩu súng tiên vào. Đúng, ta mẹ nó cũng nuốt. Trương Kiệu Già liền trợn mắt hốc mồm, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cảnh vệ, lắc đầu cười khổ nói: Hai vị, hà tất phải như vậy đâu, nuốt xuống tự ngược cũng không phải cái gì. Đi đừng nói nhảm, thanh thanh thật thật cùng chúng ta trở về đi. Ngươi đã thương áo sùi lì vạn đội trưởng, lần này ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Hai vị nhân viên cảnh sát nhẫn mại hạn độ tựa hồ cũng đến cực hạn, không hứng thú tiếp tục dây dưa với hắn xuống, lạnh lùng cắt ngang Trương Thiên Kiệu. Hai người phân công hợp tác, một người phụ trách dùng súng chỉ Trương Thiên Kiệu đầu, một cái khác người cao thì từ bên hông gỡ xuống một bộ sáng loáng đặc chế còn tay, mặt không biểu tình đi tới. Trương Thiên Kiệu thở dài nói ra, nói cho các ngươi biết thân phận, ngươi không tin, gọi các ngươi tra số hiệu cũng không tra, chỉ biết là bắt người. Các ngươi này cảnh vệ nên được thật là xứng chức ca. Người cao nhân viên cảnh sát sắc mặt lạnh lẽo, liên quan gì đến ngươi? Con mẹ nó ngươi tự thân đều khó bảo toàn, vẫn là ngấm lại kiếp sau đi nơi nào đầu thai đi. Nói chuyện đồng thời, đưa tay liền muốn nắm trương thiên cựu thủ đoạn. Trương cửu ra con mắt khẽ híp một cái, một chảo này nhìn như bình thường, kỳ thật giấu dưới một loại nào đó trong quân bắt ký xảo, hơn nữa còn là thuộc về loại kia tương đương thủ đoạn tàn nhẫn, người bình thường thủ đoạn nếu như bị bắt được, tại chỗ liền là xương vỡ vụn khổ cực kết cục chính mình muốn chết, thì nên trách không được ta. Trương Thiên Cựu hừ lạnh một tiếng, ra tay như điện, trực tiếp một lần nắm chặt người cao nhân viên cảnh sát cổ áo, tùy ý ra bên ngoài lắc một cái, liền như là ném con rối một dạng, gần nặng 100 kg thân thể, cứ như vậy bị hắn bay bổng văng ra ngoài, sẽ qua một đường vòng cung đằng sau, phù phu một tiếng rơi vào hôn mê bất tỉnh áo sủ lì vạn bên người. Ta tạo, ngươi mẹ nó còn dám phản kháng? Mặt khác tiên kia nhân viên cảnh sát quá sợ hãi, cũng không để ý không được bắt sống đánh được rồi, vô ý thức liền muốn kéo trong tay súng năng lượng cò súng. Bạch, toàn chính lâm vào đờ đẫn mỹ nữ trực ban quản lý chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt, bên người đầu trọc đại binh liền không thấy bóng dáng, mà cùng lúc đó, lại một bóng người cũng gào thét lên theo trong tiệm bay ra cửa chính, tầng tầng quẩn xuống đất. Trương Thiên Cửu đứng tại vừa rồi cầm thương nhân viên cảnh sát vị trí, nhìn thoáng qua bên ngoài còn lại 7 người kia, chủ động bước nhanh chân đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, nói ra, được rồi được rồi, cùng một chỗ giải quyết đi, lãng phí thời gian nữa, hôm nay lễ phục cũng đừng nghĩ định. Thời gian kế tiếp bên trong, chơi tuyển lễ phục định chế cửa hàng ba tên nữ nhân viên cửa hàng, chứng kiến cái gì gọi là chân chính hổ vào bệ rê. tên võ trang đầy đủ cảnh vệ Thậm chí ngay cả bóp có cơ hội đều không có, liền bị lao đầu chọc dọn dẹp sạch sẽ xanh xanh, toàn bộ quá trình bên trong, nửa tiếng súng vang lên đều chưa từng phát ra qua. Sau 5 phút, thu đến cầu viện tin tức một đài phụ cận bệnh viện xe cấp cứu, cuối cùng từ đường đi bên ngoài bay nhanh chạy đến. Đem ăn mặc áo khoác trắng y sinh mở cửa xe một khắc này, liền mê dại. Đã nói xong chỉ có một tên thương binh đâu. Nay nguồn ngang trên đất nằm hơn 10 người coi là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Trương Thiên Cựu lần này ra tay coi như nhân tử, ngoại trừ ban đầu áo xú Lì vạn bị hắn một cước đạp bất tỉnh nhân sự bên ngoài mà khác cái kia chín tên nhân viên cảnh sát thương thế đều cũng không tính nghiêm trọng, cứ việc có chút thương cân đỡ cốt, nhưng tốt xấu thần trí đều hoàn toàn thanh tỉnh. nhìn thấy chữa bệnh xe rốt cục chạy tới, tất cả mọi người hô to trước cứu giúp đội trưởng. áo sú lì vàng nếu là có chuyện bất chắc, dù cho sau đó bắt lấy kẻ cầm đầu, bọn hắn chi tiểu đội này toàn bộ thành viên cũng phải bị mất trước điều tra. cấp cứu xe bay không gian có hạn, tại thiên đi hôn mê bất tỉnh áo sú lì vàng cùng thương thế đối lập nặng hơn người cao nhân viên cảnh sát đằng sau, liền trực tiếp lên không rời đi được đi. đối với bệnh viện cứu người hành vi. Trương Thiên Cựu thật không có ngăn trở ý tứ, chỉ là bình tĩnh đứng tại trên bậc thang hút xì gà, thật giống như trước mắt một màn này cùng hắn không có chút quan hệ nào. Chữa bệnh xe vừa đi, mặt khác còn lại cái kia tám tên nhân viên cảnh sát, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đứng lên, đành phải tiếp tục nằm giả chết. bọn hắn thật sự là bị Trương Thiên Cựu đánh sợ, tên trọc đầu này lao đơn giản vũ lực giá trị đơn giản biến thái, liền liền mọi người trong tay súng năng lượng đều bị hắn cứ thế mà lấy tay cho bóp sẹp. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cải tạo gen chiến sĩ? Liên tưởng đến khả năng này, mặt của mọi người màu đột nhiên biến đổi. Mặc dù bên ngoài. Vậy gì đế quốc trước mấy ngày mới tuyên bố khởi động gen chiến sĩ cải tạo công trình, nhưng đây chẳng qua là làm cho những cái kia không rõ chân tướng dân chúng bình thường nhóm nhìn một chút mà thôi. Sa sỉ phẩm đường phố chúng nhân viên cảnh sát đã sớm biết, thủ đô tinh tồn tại như thế một nhánh đặc biệt trại huấn luyện, mà lại đã có tốt thời gian mấy năm. Lúc này bọn hắn đều đang suy đoán, cái này bản lĩnh kinh khủng đầu chọc đại binh, vô cùng có khả năng liền là theo đặc huấn trong doanh trại chạy đến Đa binh, hoặc là dứt khoát liền là bị đặc huấn doanh khai trừ bại hoại phần tử. Nếu như lao đầu chọc thật sự là cái gì cải tạo cái người, vậy coi như là đem cả con đường cảnh vệ toàn bộ điều tới đều không làm nên chuyện gì chỉ có thể thông chi hoàng gia vệ đội từ bọn hắn ra mặt xin mời đặc huấn doanh cường giả qua tới ra tay trấn áp đã có người tại lén lút đưa tay đi theo cổ tay ở giữa máy truyền tin nhưng trương thiên cửu giống như cười mà không phải cười ánh mắt lập tức liền quét tới tên này nhân viên cảnh sát động tác lập tức liền cứng đờ sắc mặt trắng bệch một cử động cũng không dám sợ lại rước lấy một chầu đánh tới bởi trương thiên cửu phun vòng khói thuốc nhìn hắn một cái vừa cười vừa nói nghị tiêu gọi tiếp viện a tiêu to lên ta cam đoan không đánh ngươi gọi đến muộn ta có thể liền đi nói xong hắn thế mà trực tiếp quay người đi vào lễ phục cửa hàng lưu lại một bầy ngây người, người như phong nhân viên cảnh sát. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái tên này chẳng lẽ là cải tạo ghen giải phẫu thất bại, dẫn đến đầu óc xảy ra vấn đề. Trương Thiên Cựu không để ý đến bên ngoài đám kia đã triệt để mộng ép nhân viên cảnh sát, một lần nữa trở lại lễ phục trong tiệm, đi đến tượng đất mỹ nữ quản lý trước mặt, giơ cánh tay lên vừa cười vừa nói, tốt, cuối cùng tạm thời không ai đảo loạn, ngươi bây giờ có thể an tâm giúp ca lượng kích thước, ta còn gấp gáp ngày mai muốn mặc đây. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 295, một ném vật vàng. vàng. Mặc kệ Trương Thiên Cựu thật điên vẫn là chắc mức, nếu hắn không có ngăn cản kêu gọi tiếp viện ý tứ, chúng nhân viên cảnh sát đương nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức kết nối thông tin khí cụ có liên lạc hoàng gia vệ đội, sắp hiện ra trận phát sinh tình huống đều một năm một mười hồi báo lên. Làm xong tất cả những thứ này, bọn hắn cũng không dám tiếp tục tại lễ phục cửa tiệm lưu lại, dồn dập nhẫn nhịn đau đớn đứng dậy, sám xịt rút về đầu phố vọng, chỉ lưu lại một đồng bạn nút trong bóng tối xa xa tiến hành giám thị, phòng ngừa Trương Thiên Cựu lòng bản chân bôi dầu chuẩn đi. "Ngươi, ngươi còn không chạy?" Mỹ nữ quản lý mở to hai mắt nhìn, gần như không thể tin được Trương Thiên Cựu còn dám ở chỗ này lưu lại. Phía ngoài cảnh vệ tiểu đội tại rút lui trước khi đi, đã kêu gọi tiếp viện, hắn chẳng lẽ không nghe thấy sao, không thừa dịp đại bộ đội không tới tới trước tranh thủ thời gian chạy trốn, lại còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này lượng kích thước làm lễ phục. Trên đời nào có dạng này tên điên. Trương Thiên Cửu Vàng thật không sợ lửa vừa cười vừa nói, "Ta tại sao phải chạy, không phải đã nói sao, ta liền muốn định hai bộ lễ phục, tham gia ngày mai từ tối, các ngươi làm sao cũng không tin đây." Thiệt tối ngày mai. Mỹ nữ quản lý khuôn mặt hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ, cái tên này nói chẳng lẽ là ngày mai hoàng thất tổ chức trận kia từ thiện tối tin tức như vậy, có lẽ dân chúng bình thường không nhất định biết, nhưng Lăng Thanh Yến thân là trời tuyển lễ phục định chế kỳ hạm cửa hàng quản lý khẳng định sẽ trước tiên đạt được tin tức. Bởi vì hai ngày này đến nay đã có mấy vị hoàng thất con em quý tộc tại nàng ở đây hạ đơn đặt hàng, cũng là vì tiền đồ ngày mai long trọng trường hợp. Có thể lão đầu chọc lại là làm sao biết chuyện này đến hội tồn tại, chẳng lẽ hắn thật cùng quý tộc có cái gì liên lụy hay sao? Lăng Thanh Yến lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy trương Thiên cửu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Trước đó nàng một mực kiên định cho rằng tên chọc đầu này tiểu mập mạm liền là cái giả mạo quý tộc đốn đốc có thể đã trải qua vừa rồi một màn kia trong lòng bất chi bất giác liền bắt đầu dao động cái tên này bản lĩnh thực sự quá cường hãn tuyệt đối không phải cái gì bình thường đại đấu binh mà lại tại đã thương người đằng sau còn có thể bình tĩnh như thế tựa hồ căn bản là không có đem sự kiện kia để ở trong lòng loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng mặt không đổi sắc thản nhiên tự nhiên Lăng Thanh Yến chỉ ở số rất ít hoàng thất đại nhân vật trên người thấy qua cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái tứ đẳng chèn nạn tộc lao đầu trọc, cũng sẽ có tương tự khí chất tồn tại có thể tại đại danh đỉnh đỉnh trời tuyển kỳ hạm cửa hàng làm việc lăng thanh yến nhãn lực kỳ thật xa so với người bình thường mạnh hơn quá nhiều trước đó quyết tâm muốn đem trường thiên cựu đánh ra ngoài bất quá là bị ngoại mạo ấn tượng đầu tiên làm cho mê hoặc phạm vào vào trước là chủ sai lầm hiện tại cẩn thận ổn định lại tâm thần nhất phẩm vị mới đột nhiên phát giác tên chọc đầu này tuyệt không đơn giản ở trên người hắn ngoại trừ người hạ đẳng không cụ bị thông dong bình tĩnh bên ngoài tựa hồ còn mơ hồ để lộ ra một cỗ uy nghiêm cùng sơ xác tiêu điều mạnh mẽ khí trạng nhưng mà bị ẩn giấu đến cực sâu mà thôi loại này đặc thù khí trạng cho dù là rất nhiều hoàng tộc cao tầng quyền quý đều không nhất định có nữ nhân ở giác quan nhạy cảm phương diện cho tới bây giờ đều so đàn ông mạnh hơn mấy lần, lăng thanh yến liền là ví dụ tốt nhất. Nếu là đổi thành một cái nào đó nam nhân viên cửa hàng, chỉ sợ đánh chết hắn đều nhìn không ra trương thiên cửu thân lên bất luận cái gì khí chất quý tộc. dơ lên tay đợi nửa ngày, mỹ nữ quản lý còn tại ngây ngốc là người, cửu ra cũng có chút buồn bực, cười khổ nói: ta biết các ngươi ở đây chỉ tiếp đợi quý tộc, nhưng ca thật không phải giả mạo, không tin ngươi có khả năng. ta thương, không chờ hắn nói hết lời, lăng thanh yến thế mà ngoài dự liệu ngắt lời nói, chủ động theo chế phục trong túi lấy ra đặc chế điện tử thước dây, bắt đầu nghiêm túc đo lên số đo tới. Lần này ngược lại đến phiên Trương Thiên Cửu thấy kỳ quái. Nay tiểu Mỹ nữ vừa rồi rõ ràng còn một mực chắc chắn chính mình là lừa đảo, làm sao đột nhiên liền biến sắc mặt, mẹ nó thật đúng là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển a, thực tại suy nghĩ không thấu. Đo xong kích thước, tiếp xuống liền nên lựa chọn bản hình. Khoa học kỹ thuật phát triển đến nay, liền xem như định chế lễ phục cũng không còn cần chờ đợi thời gian quá dài, chỉ cần đem tương quan số liệu đưa vào máy tính, phòng làm việc thâm niên may vá sư phó liền sẽ lập tức theo đơn đặt hàng yêu cầu bắt đầu làm việc, bình thường mười mấy tiếng liền có thể hoàn thành. Trương Thiên Cựu ngẩng đầu nhìn một vòng trong suốt tủ kính bên trong những cái kia rực rỡ ngun màu lễ phục bản mẫu, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào trên cùng cái kia đơn độc trưng bày sa hoa quậy thủy tinh, cao hơn 2 mét độc lập tủ kính bên trong, để đó hai cố mô phỏng sinh vật dáng người cao gầy người mẫu, phân biệt là một nam một nữ, hai cái người mẫu mặc trên người lễ phục dạ hội, nam bản cắt xén công nghệ tinh xảo, điệu thấp bên trong lộ ra sa hoa, nữ bản thì là một bộ hòa hồng thấp ngực váy dài, yêu nhã lộng lẫy, xem xét liền là xuất từ danh gia thủ bút thiết kế. Trương Thiên Cựu nhãn tình sáng lên, nói ra, liền định bộ này nam nữ khoản đều muốn, nữ bản số đo số liệu ta hiện tại cho ngươi. Chính hắn đối với ăn mặc đồ không quan trọng, nhưng mà món kia váy dài lại cực kỳ phù hợp em mỹ khí chất, mặc lên người nhất định sẽ kinh diễm ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Lăng Thanh yến hơi hơi sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trương Thiên cựu vậy mà liếc mắt liền chọn chúng trong tiệm đắt nhất bộ kia bản số lượng có hạn lễ phục, do dự một lát mới lên tiếng, thiên sinh, ngươi khẳng định muốn đặt trước làm một bộ này?" Trương Thiên Cửu cười hỏi ngược lại, "Thế nào, sợ ta trả tiền không nổi?" Kỳ thật hắn sớm liền thấy, biểu hiện ra tủ bên ngoài dán vào điện tử giá cả nhãn hiệu, phía trên biểu hiện con số là 7 đằng sau đi theo 7 cái số không cũng chính là dòng giá 7000 vạn, đơn vị tự nhiên là ngân hà tệ một bộ giá trị 7000 vạn lễ phục, cho dù là nam nữ bản đều một kiện, cũng đủ để được sương tụng giá trên trời. Tại thủ đô tinh xa hoa nhất khu nhà ở mua một bộ 5000 mét vuông biệt thự, cũng chỉ dùng tiêu xài cái này một nửa không đến giá tiền. Lăng Thanh Yến đối Trương Thiên Cựu thân phận quý tộc, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xác định, thuần túy là dựa vào nữ nhân bén nhạy giác quan thứ 6 đang mạo hiểm mà thôi, cái tên này liền lệ thuộc vào hoàng gia vệ đội nhân viên cảnh sát cũng dám đánh thành bị thương nặng, chính mình nếu là dám cự tuyệt giúp hắn làm lễ phục, làm không cẩn thận cửa hàng đều sẽ bị bóp ra đi. Trước mắt cũng chỉ có thể coi là một loại bất đắc dĩ tỏa đi chỉ là không biết đợi lát nữa quân cảnh nhóm kêu gọi tiếp viện chạy tới về sau lại sẽ phát sinh cái gì thảm liệt chẳng diện nhưng trước mắt trương thiên cửu chỉ rõ muốn đặt trước làm bộ kia giá trị 7.000 vạn bản số lượng có hạn lễ phục mới là lăng thanh yến trước mắt cần muốn cân nhắc sự tình thấy trương thiên cửu lộ ra một bộ đối giá cả chẳng hề để ý dáng vẻ lăng thanh yến cũng có chút không chắc tên chọc đầu này lao đến cùng là đang trang bức hoặc là thật có tiền không để lại dấu vết cười một cái nói tiên sinh nếu như ngươi xác định cần bên dưới đơn hiện tại liền muốn dự chi một nửa tiền đặt cọc chờ ngày mai lễ phục sau khi làm xong lấy thời điểm ra đi trả lại một nửa khác trương thiên cửu không nói hai lời. Trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm tinh phiến thẻ ngân hàng bay đi. Bảy nan vạn ngân hà tệ mua một bộ lễ phục, đúng là có chút não tàn đốt tiền hành vi, nhưng có thể bác ẻ mỉ mĩ nữ cười một tiếng, cũng coi là đáng giá. Đối với kim tiền khái niệm, trước hữu gia cho tới bây giờ đều cho rằng chỉ có tiêu xài tiền mới có thể tính tiền, lưu trong tay chỉ là một đống giấy vụ. Lăng Thanh yến tiếp nhận tinh phiến kẹt, ôm mấy phần thái độ hoài nghi, tại tay mình trên cổ tay cạt dễ đờ bên trên xoạt một thoáng, khuôn mặt liền một mảnh trắng bệnh. Trên màn hình cái kia một chuỗi lit nhá lit nhít con số, đem nàng cho triệt để hù dọa. Tính toán ra, Lăng Thanh Yến cũng đã tại đây nhà trời tuyển kỳ hạm cửa hàng công tác nhanh thời gian 4 năm, tiếp đãi vượt qua trăm tên môn hình môn vẻ quý tộc khách hàng, còn chưa bao giờ thấy qua vị kia con em quyền quý tiện tay vung ra một tấm tinh khiến kiện, bên trong số dư còn lại liền nâng cao tới hơn 2 tỷ. Nay đã bù đắp được một cái trung đẳng quý tộc gia tộc toàn bộ của cải. Khó trách người ta căn bản không có đem 7000 vạn một bộ lễ phục giá cả để vào mắt, nguyên lai là thật có lực lượng, cũng không phải là mạo xưng là trang hào hán. Mỹ nữ quản lý hô hấp trong nháy mắt trở nên dồn dập lên, độ ngực cao vút hơi hơi chập trùng, một mảnh run run rẩy rẩy tốt đẹp cảnh tượng. Lăng Thanh Yến hiện tại rốt cục hoàn toàn tin tưởng, Trương Thiên Cửu tự xưng là nhất đẳng quý tộc, hẳn là hàng thật giá thật, tuyệt không phải cái gì vô sỉ giả mạo. Tiền tài tuy không phải cân nhắc người nào đó thân phận duy nhất tiêu chuẩn, nhưng khi mức này đầy đủ khổng lồ thời điểm, cũng đã thành quyền quý trọng yếu nhất tiêu chí. khấu trừ 3.500 vạn tiền đặc cọc, Lăng Thanh Yến hai tay dâng tinh tiến kẹt, cung cung kính kính đưa đưa trả cho Trương Thiên Cửu, một đôi ngập nước đôi mắt đẹp, mơ hồ lấp lóe thay đổi ánh sáng. Chỉ tiếc Trương Cửu gia đã đã mất đi đùa nàng hào hứng. Nếu là theo hắn ban đầu lúc tiến vào, này mỹ nữ không có trông mặt mà bắt hình dong, nói không chừng hắn còn sẽ tâm tồn như vậy một tia tà niệm hiện tại nhà hoàn toàn không có ý tưởng kia. Lăng Thanh Yến nhẹ giọng giới thiệu nói, Trương Tiên Sinh, nói rõ với ngài một thoáng, ngài vừa rồi bên dưới đơn định chế này hai bộ lễ phụ là chúng ta cao cấp bản số lượng có hạn, một khi có người làm theo yêu cầu đằng sau, liền sẽ tiêu hủy bản mẫu không còn tiếp đơn, bảo đảm người mặc lên người lễ phụ là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị kiểu dáng. Nàng nhớ kỹ cái này thần bí đầu chọc vừa rồi tự xưng gọi Trương Tiên Cửu, chắc hẳn thân phận không có giả. Nhưng mà cái tên này đối Lang Thanh Yến tới nói tương đương lạ lắm. Năm ngoái trương thiên cửu nhất tịch tin tức tại với xì sì đế quốc kỳ thật dẫn tới qua không nhỏ hành động nhưng nàng luôn luôn không quá quan tâm phải sự bởi vậy cũng không rõ ràng trương kiệu ra đến cùng là thần thánh phương nào vậy cứ như vậy đi chưa mai ta đúng giờ tới lấy lễ phục đem mẹ bị dáng người số đo số liệu cũng giao cho lăng thanh yến đưa vào máy tính đằng sau trương thiên kiệu sự tình đều đã xong xuôi cũng không có tiếp tục lưu lại hứng thú Về phần vừa rồi chi tiết chịu một trận đánh tơi bởi cảnh vệ tiểu đội đến cùng đi nơi nào kêu gọi tăng viện hắn mới lời đi quan tâm nếu tiếp viện đến bây giờ còn không có tới liền coi như bọn họ vận khí tốt trốn qua một kiếp a. Đại môn này làm xáo nát! Ngay tại trương thiên cựu chuẩn bị quay người rời đi lễ phục định chế cửa hàng thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm nữ nhân. Cùng lúc đó, đứng tại cửa chính cái kia hai tên tiếp khách thiếu nữ cùng nhau túi đầu túi người chào nói, lôi lạc tiểu gia, cây dâu đức tiểu thư, hai vị chào buổi tối. Một đối thủ kéo tay nam nữ trẻ tuổi, cất bước đi đến. Hai người nhìn đều chẳng qua 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, nam tử một đầu tóc uân màu vàng kim, khuôn mặt lãng, chỉ là trên mặt mang cao đẳng quý tộc đặc lưu cái kia cấu ngạo khí, nhìn qua thiếu một kia nhân tình vị, mà dựa vào ở bên cạnh hắn thiếu nữ, dáng người cao gầy. Ngũ quan đẹp đẽ, nhất là cái kia hai mảnh hỏa hồng bặm môi, chẳng những không có cho người ta đẹp đẽ bị tục cảm giác, ngược lại lộ ra một loại cực kỳ đặc biệt dụ hoặc. Khi nhìn thấy nữ tử kia trong mắt, Trương Thiên Cửu lông mày hơi nhíu, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. 14 cầu vuột 910 ở cuối chương 14 chương 296, người mẹ nó coi là viên kia hành a. Đây đối với cùng một chỗ đi tới nam nữ trẻ tuổi, Trương Thiên Cửu một cái cũng không biết, nhưng mà có thể đi vào xa xỉ phẩm đường phố mà lại bị cổng nữ tiếp khách khách khí như thế đối đãi, chắc hẳn hẳn là một cái nào đó đỉnh cấp gia đình quý tộc tử đệ. Trương Bỉu ra tự nhiên đối thân phận của hai người không có hứng thú gì biết, vô ý thức nhìn thoáng qua đằng sau, liền bước chân chuẩn bị rời đi lễ phục định chế cửa hàng. Nhưng mà ngay tại ba người cắm vai mà qua thời điểm, trên mặt ngạo khí nam tử tóc vàng đột nhiên mở miệng nói chuyện, lạnh lùng nói ra, dừng lại. Trương Thiên Cửu quay đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi nheo mắt lại, nói ra, ngươi gọi ta? Nam tử tóc vàng một mặt lạnh lùng, nếu mày lạnh giọng nói ra, người hạ đẳng, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi sao, loại địa phương này không phải ngươi có tư cách tiền đến. Nói xong, nam tử thậm chí còn lạnh lùng nhìn xem Lăng Thanh Yến, bất mãn nói, lang quản lý, các ngươi là làm sao vậy? Thế mà khiến cho một cái tứ đảng dân đen ở bên trong lưu lại lâu như vậy, tin hay không bản thiếu gia khiếu lại các ngươi." Trương Thiên Cửu hai mắt lóe lên một tia lạnh ý được rồi, lại tới một cái tự cho là đúng nướng ẩn. Nghe được nam tử tóc vàng giàn dạy, mỹ nữ quản lý khuôn mặt biến sắc, mong muốn mở miệng nói rõ lý do vài câu, nhưng mà lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Liền Trương Thiên Cửu hiện tại mặc đồ này cùng bộ dáng, nói hắn là quý tộc ai sẽ tin tưởng đó mới gặp quỷ, huống chi đây đối với nam nữ trẻ tuổi lai lịch tuyệt không đơn giản, căn bản đắc tội không nổi. Nam tử tóc vàng gọi là Philip Lezo. Đúng là ba đại hoàng tộc một trong quyển quý thành viên gia tộc, mặc dù không phải cái gì trọng yếu nhất dòng chính, nhưng chỉ là Philip gia tộc này nằm xưa lấy ra, liền đem tuyệt đại bộ phận thân phận quý tộc đều so không bằng, huống chi là Trương Thiên cựu loại này từ trẻn nạn tộc bị nhấc tịch đi lên người. Về phần cái kia gọi là cây dâu đức tiểu thư xinh đẹp tiểu nữ, liền Lăng Thanh yến cũng không biết nàng tên đầy đủ, chỉ nghe nói là Alexander trong gia tộc một vị ưu tú văn bối, nghe nói 4 tháng trước mới từ ạ tổ đế quốc tốt nghiệp du học trở về, rất được lao tộc trưởng ưa thích. Alexander gia tộc cũng không phải là ba đại hoàng tộc, có thể nội tình đồng dạng không thể khinh thường cái besi đế quốc thủ đô tình đã cắm rễ bên trên thời gian ngàn năm, trải qua đủ loại biến cố thủy chung ngật đứng không ngã, thuộc về loại kia chính cống uy tín lâu năm nhất đẳng quý tộc thế lực. Mà Philip lệ rồ cùng vị này cây dâu đức tiểu thư, tựa như là tại một lần nào đó vũ hội bên trên vừa thấy đại yêu, theo hai người này liền mỗi ngày dính vào nhau, đoan chừng cách đính hôn cũng sẽ không quá xa. Đương nhiên đây cũng chỉ là lăng thanh yến tin đồn bắt quái tin tức, không thể coi là thật. Nhưng mà đôi tình lữ này, lại là trời tuyển lễ phục định chế cửa hàng khách quen, đêm nay lúc này đột nhiên đại giá con lâm, chắc là vì ngày mai hoàng thất cử hành thế tối, đến đây chọn lựa mới lễ phục. Quý khách tới cửa Lăng Thanh Yến trong lòng vốn hẳn nên cao hứng không thôi, nhưng bây giờ lại một chút cũng cười không nổi. Trẻ tuổi nóng tính Lệ rộ thiếu gia, tựa hồ vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm Trương thiên Cửu, rất có truy cứu tới cùng tư thế. Hết lần này tới lần khác tên trọc đầu này, lao rõ ràng cũng không phải dễ khi dễ loại lương thiện, bản lĩnh cứng hãn, một lời không hợp liền động thủ. Lăng Thanh Yến còn thật lo lắng Trương Tiên Cửu dưới cơn nóng giận, đem Philip Lệ Dỗ cũng đá bay ra ngoài, vậy liền thật muốn gây ra họa lớn ngập trời, hậu quả so đã thương đội cảnh vệ thành viên nghiêm trọng gấp trăm lần không thôi. Nghe được nam tử tóc vàng không chút khách khí chất vấn, Trương Thiên cựu dừng bước lại, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi mẹ nó lại là cái nào dễ hành? Quản được rộng như vậy. Cản rỡ. Philip lệ rồ kém chút giận đến đầu đầy tóc căn màu vàng kim đều luôn đứng đấy, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc phẫn nộ quát, "Dân đen, biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Có phải hay không muốn lên đài hành hình rồi? Lập tức quỳ xuống đến cho bản thiếu gia xin lỗi." Bị một cái tứ đẳng chèn nản tộc nhân ngay trước mặt làm nhục như vậy, không thể nghi ngờ là hắn đời này đều không từng trải qua sự tình, dạng này dân đen, bình thường tại ven đường đụng phải chính mình, không nên kinh sợ liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào chính mình cũng không dám sao, nào có giống tên chọc đầu này lão như thế to gan lớn mật, quả thực là tại tìm đường chết. Chuyện lo lắng nhất quả nhiên vẫn là phát sinh, Lăng Thanh yến trong lòng âm thầm tiêu khổ, lúc này nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng chạy tới đứng tại giữa hai người, hướng về phía Philip Lệ Dụ thật sâu không người chào nói rõ lý do nói ra, nỗ lực thiếu gia, ngài hiểu lầm, vị này Trương Thiên, cựu tiên sinh, cũng là nhất đẳng quý tộc, năm ngoái vừa bị hoàng thất nhất tịch. Tứ đẳng dân đen nhất tịch thành nhất đẳng quý tộc. Người mẹ nó làm sao không dứt khoát nói hắn là hoàng đế bệ hạ con riêng. Philip Lệ Dổ vô ý thức liền muốn cười lạnh chế lại vậy thì đế quốc dòng giống chế độ dị thường thâm căn cố đế nhất tịch loại sự tình này vốn là vô cùng hiếm thấy chớ nói chi là theo tứ đảng dòng giống bị trực tiếp tăng lên tới nhất đảng dòng giống loại này tiền lệ tại toàn bộ lịch đế quốc sử thượng chưa bao giờ phát sinh qua mãi đến năm ngoái mới phá lệ chờ chút năm ngoái trương thiên Cửu. Philip lịch lệ rổ khẽ cho mày trong đầu liền nhớ lại món kia hoang đường sự tình ngay tại năm cái nhiều trước hoàng thất cũng không biết là cái kia dây thần kinh đường ngắn từ gõ gì gõ gì thân vương đề nghị hoàng đế bệ hạ tự mình gật đầu đồng ý lược bày chúng nghị nhất định phải đem trong quân đội một cái trang nàn tộc dân đen để thăng làm nhất đảng quý tộc Chuyện này phát sinh thời gian, Philip nội lệ đang tại ngoại địa, nhưng tương tự cũng trước tiên thấy được tin tức, hắn còn nhớ đến lúc ấy hết thảy quý tộc gia tộc đều liên danh kháng nghị hoàng thất hoang đường hành vi, thậm chí ngay cả quảng trường tĩnh tọa thị uy đều làm được, có thể hoàng thất thái độ lại cực kỳ kiên quyết, nhất là vị kia tân tấn thân vương điện hạ, lợi dụng hắn thân phận địa vị không tiết đắc tội đại bộ phận quyền quý, thúc đẩy lần kia nhất định. Bởi vậy trương thiên cựu cái tên này, lang thanh yến vừa vừa nói ra khỏi miệng, lập tức liền khiến cho Philip nội lệ có ấn tượng, chẳng lẽ tên chọc đầu này lão liền là cái kia mộ tổ bước lên khói xanh, một bước lên trời hỏa. ra hỏa? Nội lệ thiếu gia không nói một lời. Dùng xem kỹ ánh mắt đem Trương Thiên Cựu trên người từ đầu đến chân đánh giá một phen, cao mày, sắc mặt tông trầm. Đối với Lăng Thanh Yến lời nói mới rồi, hắn Đại khái đã tin tưởng chính hành, trừ phi cái này nữ quản lý cũng không muốn sống, mới có thể thay một cái tứ đảng dân đen lập ra dạng này nói dối thấu trời. Nhưng dù vậy, Philip Lạp lôi như trên mặt lạnh lẽo, cũng không có giảm bớt mấy phần. Nhất tịch thì thế nào, có thể cùng mình như thế huyết mạch thuần khiết hoàng tộc gia đình so sánh sao? Huống chi Trương Thiên Cựu mới vừa rồi còn nói năng lốm mãng Vị này đến từ Philip gia tộc tuổi trẻ thiếu gia, mang tính lựa chọn quyết lãng, mới vừa rồi là hắn chủ động mở miệng đục nhã đối phương trước đây. Nếu Trương Thiên Cựu đã bị nhấp tịch, vô luận mọi người có nguyện ý hay không, trong lòng lại thế nào khó chịu đều phải bóp mũi lại thừa nhận hắn nhất đẳng thân phận quý tộc, nếu không liền là xem thường hoàng quyền, đồng dạng phải bị nghiêm khắc trách phạt. Giống Philip Lezo vừa rồi mới mở miệng liền đem Trương Thiên Cựu gọi dân đen cách làm, mặc kệ vô tình hay là cố ý, đều sẽ bị coi là rất nghiêm trọng đục nhã quý tộc hành vi, thật muốn truy cứu tới, chính thức nói xin lỗi là khẳng định tránh không khỏi. Nhưng ở nỗi lự thiếu gia trong lòng, rõ ràng không phải cho là như vậy. Hắn đường đường hoàng tộc tử đệ, Làm sao có thể túi đầu trước người khác xin lỗi, ai bảo Trương Thiên Cửu lớn một tấm chèn nạn người điển hình khuôn mặt, đổi lại là ai cũng sẽ đem hắn xem như tứ đảng dân đen. Chăm mặc hồi lâu, Philip nổ lời rốt cục mới rên khẽ một tiếng, từ trên người Trương Thiên Cửu thu hồi ánh mắt, mặt không biểu tình quay đầu. Về phần vị kia tuổi trẻ khêu gợi cây dâu Đức tiểu thư, thì là một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt nhưng lại cố ý tránh ra Trương Thiên Cửu, không biết suy nghĩ cái gì. Gặp tình hình này, Lăng Thanh Yến viên kia một mực nỗi lòng lo lắng, cuối cùng để xuống. Nàng thật đúng là sợ hai vị này, buộc phát ra cái gì không thể vãn hồi mâu thuẫn tấn công, bằng không thì vừa đi không bao lâu cấp cứu bay lượn xe, lại phải đi thêm một chuyến. Cũng may sự tình không có tiếp tục chuyển biến xấu xuống, vài câu trong lời nói tấn công, xa so với động thủ đả thương người muốn tới phải cho dễ dàng hóa giải. A, món kim màu đỏ lễ phục dạ hội thật là dễ nhìn, hơn nữa còn là đặc chế tình lữ khoản, chúng ta liền định bộ này thế nào. Đúng lúc này, cây dâu đức tiểu thư trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, ánh mắt vừa vặn rơi vào tủ kính chỗ cao nhất, lập tức gương mặt hưng phấn thấp giọng hô nói: Philip nổi lời theo người trong lòng ngón tay phương hướng nhìn lại, trên mặt biểu lộ liền hơi hơi cứng một thoáng. Điện tử giá cả nhãn hiệu bên trên, cái kia có thể xưng giá trên trời con số, không thể tránh khỏi khiến cho hắn mí mắt một hồi kinh hoàng, liền bề bộ đưa thay sờ sờ mũi, trong cổ họng ho nhẹ một tiếng, che giấu trong lòng xấu hổ. Này mỹ nữ thật đúng là sẽ chọn. Bảy nan vạn. Dù cho thân là từ nhỏ cơm ngon áo đẹp hoàng tộc con em quyền quý, tại chưa từng có được chân chính thuộc về sản nghiệp trước đó, nghĩ một hơi xuất ra như thế một số lớn tài chính, đều sẽ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng mà Philip nội lên thân phận đặc thủ, mặc dù không tính hoàng tộc trung tâm tử đệ, dù sao cũng là ở sĩ đế quốc hiện hách nhất một trong tam đại gia tộc thành viên, nội tình cùng của cải xa không phải bình thường quý tộc có thể so sánh, bảy ngàn vạn ngân hà tệ với hắn mà nói, còn không tính thương cân độ cốt. Nhưng nếu như khoản này kết xù tài sản, chỉ là dùng để mua một bộ lễ phục, vẫn là quá mức xa xỉ. Trừ phi là đến tộc trưởng Philip, thiết hắc, hoặc là gở gì gọ gì thân vương cao như vậy độ, mới có thể xem tiền tài như cát bã, vung tiền như rắc liền lông mày cũng sẽ không một cái. Có thể cây dâu đức tiểu thư đều đã mở miệng, trước sau như một thích sĩ diện lệ độ thiếu gia. Hôm nay dù cho đánh mặt sưng cũng phải sung cái tên mập mập này, coi như là truy cầu người trong lòng đầu tư đi. Tại bên ngoài xem ra, hai người tại vũ hội bên trên vừa thấy đại yêu là trai tài gái sắc ông trời tác hợp cho, nhưng chỉ có Philip lệ đổ trong lòng mình rõ ràng, vị này ạ lẹ sơn đờ gia tộc tiểu thư, căn bản là không dễ dàng như vậy đổi tới tay. Dù cho mấy tháng này đến nay, hắn phát động mánh liệt thế công, cũng chỉ là thỉnh thoảng có thể dắt bên dưới tay nhỏ mà thôi. Cái này khiến bên người cho tới bây giờ liền không thiếu nữ nhân ôm ấp yêu thương lệ Dổ thiếu gia, tại cảm thấy thất bại đồng thời, cũng bị khơi dậy thật sâu lòng hào thắng. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là cái này gọi là sản dở dị nạ cô nàng, trên người phảng phất có được một loại nào đó chí mạng lực hấp dẫn, khiến cho Philip Lệ Dụ căn bản là không có cách tự kiềm chế, coi như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể âu yếm, đừng nói 70 triệu, nhưng hắn hết thể đoán chừng hắn đều vui lòng. Vậy liền đặt trước bộ này phải không? Ta hiện tại giao tiền đặt cọc, chưa mai trước phái người tới lấy. Lệ Dụ thiếu gia nắm chặt cây dâu đức linh na trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ, liền cảm giác trong lòng một hồi khó động, quyết định cắn răng nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 297, nhanh chân đến trước. Philip Lâm lệ mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng từ nhỏ tại gia đình quý tộc Hun nupt lớn lên, cũng coi là cái quyết định nhanh chóng người. Một khi làm ra quyết định, cũng liền không lại bất tích. Trực tiếp theo miệng túi móc ra tinh phiến kẹn, chuẩn bị đưa cho Lăng Thanh Yến. Hắn cùng Cây Dâu Đức Linh Na đều là trời tuyển kỳ hạng cửa hàng khách quen, hai người dáng người số liệu đã sớm lưu trữ, không cần lãng phí thời gian nữa đo đạc số đo, trực tiếp đặt cọc là đủ. Nhưng mà, Lăng Thanh Yến nhưng không có đưa tay đón Philip Lâm trong tay tinh phiến kẹn, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia xấu hổ, do dự một chút mới lên tiếng, vô cùng ngượng ngùng lệ thiếu gia. Bộ này tình lữ lễ phục là đặc biệt bản số lượng có hạn, một khi khách hàng bên dưới đơn đăng sau, tiệm chúng ta liền sẽ tiêu hủy bản hình, không còn tiếp nhận những người khác định chế, dùng cam đoan hắn độc nhất vô nhị là tính. Philip Lễ Độ đưa tay cắt ngang nàng, nói ra, vậy các ngươi liền tiêu hủy tốt, có ngượng ngủng gì? Lăng Thanh Yến lần nữa chần chờ một lát, cúi đầu cúi đầu, nói ra, rất xin lỗi Lễ Độ thiếu gia, chuyện là như thế này, tại ngày trước đó đã có giới người đơn định chế bộ này lễ phục, cho nên nguyên lai like sớm có giới người đơn rồi. Philip Lễ Độ liền mặt lộ vẻ kinh ngạc thở dài nhìn một chút bên người người yêu lễ dồ thiếu gia mở ra hai tay bất đắc dĩ nhún vai bằng nói ra thân ái, ngươi vừa rồi cũng nghe đến có người tại chúng ta trước đó đã hạ đơn đặt hàng chúng ta đổi lại một bộ mặt khác tiểu dáng đi có tư cách tới nơi này tiêu phí đều là những cái kia chân chính nhất đẳng quý tộc Philip lụy lễ dồ coi như lại ngạo khí cũng sẽ không ngu xuẩn đến đưa ra khiến cho lăng thanh yến liên hệ vị tiêu bên dưới đơn khách hàng đề nghị hắn hủy bỏ đơn đặt hàng suy nghĩ nếu không phải vì giành được tây dâu đức linh na yêu hái hắn mới không bỏ được đem cái này đoan đại đầu 7.000 vạn ngân hà tệ một bộ lễ phục nhưng là chân chính thuộc về đỉnh cấp xa xỉ phẩm cũng không biết là vị nào cao tầng quyền quý ra, tay như thế xa hoa, đoán chừng hứng thú cực lớn, rất có thể là ba đại trong hoàng tộc mấy vị kia chân chính đại lao bên trong người nào đó. cây dâu đức linh na khêu gợi bờ môi hơi hơi nếp lên, trên mặt nhìn không ra có cái gì thất lạc biểu lộ, ngược lại nổi lên một tia nụ cười nhạt nhạt, hỏi lăng quản lý, không biết là cái nào vị khách nhân định chế bộ này lễ phục. lúc nói chuyện, cây dâu đức linh na ánh mắt tựa hồ tại hữu ý vô ý ở giữa, tốc độ cao nhìn lướt qua trương thiên cửu, trương thiên cửu lông mày nhỏ không thể thấy nhũ một thoáng, kỳ thật hắn cũng không nhận ra cây dâu đức linh na, nhưng theo cô nàng này tiến đến một khắc bắt đầu. Hắn liền mơ hồ đã nhận ra một tia cổ quái, giống như tại cây dâu đức linh na trên người, tồn tại một loại nào đó hết sức mùi vị quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại không hồi tưởng lại nổi đến cùng ở nơi nào gặp qua. Lăng Thanh yến ngơ ngác một chút, vô ý thức hướng về phía Trương Thiên Cựu quăng đi một ánh mắt hỏi ý kiến, kết quả lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mỹ nữ quản lý mặt lộ vẻ khó xử, do dự nói ra, "Chuyện này, quan hệ đến khách hàng việc riêng tư, chúng ta cũng không tiện lắm lộ ra, còn mời cây dâu đức tiểu thư tha thứ." Philip lệ độ cười lạnh, nói ra, "Một kiện lễ phục mà thôi, có cái gì việc riêng tư không việc riêng tư?" Dự chi ngày mai sẽ là từ thiện tiệc tối tổ chức tháng này, đến lúc đó còn không phải như vậy muốn xuyên ra tới cho mọi người xem sao, giống như cũng không có gì không thể lộ ra à. Nếu là đổi lại bình thường, Philip Lệ dâu đại khái cũng sẽ không làm loại này lô mãng sự tình, nhưng hôm nay mỹ nhân ở sườn, đã bởi vì lễ phục biến cố khiến cho cây dâu Đức tiểu thư thất vọng qua một lần, cái này khiến do mặt mũi hắn khó tránh khỏi sẽ có chút không nhịn được. Hiện tại nghe Song Lăng thanh yến thế mà không nguyện ý lộ ra khách hàng tính danh trong lòng nhất thời sinh ra một cố vẻ bất mãn. Mình nói như thế nào dù sao cũng là Philip gia tộc tuổi trẻ tài tuấn, hỏi ý kiến hỏi một chút khách hàng danh sách thì thế nào? Lăng Thanh Yến cắn chặt môi, có chút không biết làm sao. Trương Thiên Cựu không phải cái gì loại lương thiện, nhưng lễ độ thiếu gia nàng càng không thể chơi vào, cân nhắc liên tục, nàng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, nói ra, định chế bản số lượng có hạn lễ phục, liền là vị này Trương tiên sinh. Trương tiên sinh? Cái nào Trương tiên sinh? Philip lễ độ ngay từ đầu rõ ràng cứ thế chỉ chốc lát, trong đầu không nhớ tới bất luận một vị nào họ Trương quyền quý đại lao tên, mãi đến trông thấy Lăng Thanh Yến tầm mắt phương hướng, mới chợt hiểu ra, lấy tay chỉ một cái Trương Thiên Cửu, mở to hai mắt nhìn. Hán. Lăng Thanh Yến biên độ nhỏ nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút né tránh. Không dám nhìn thẳng Trương Thiên Cựu trên mặt thời khắc này biểu lộ. Ngươi xác định không phải tại nói của ta." Lệ Dụ thiếu gia sắc mặt đống nhiên chìm xuống, ngữ khí nghe có chút lạnh léo. Lao đầu chọc gặp vẫn may, không biết làm sao ôm vào gờ gì gọ gì thân vương đùi, đầu tiên là lăn lộn cái thượng tá quân hàm, ngay sau đó lại từ tứ đảng dân đen lắc mình biến hóa trở thành quý tộc, này còn chưa tính, hiện tại thế mà còn có thể cầm được ra 7000 vạn làm theo yêu cầu một bộ lễ phục, này không khỏi cũng quá mẹ nói ngoài dự đoán của mọi người đi. Trương Thiên Cựu bị nhấc tịch lúc này mới bao lâu thời gian, ngắn ngủi hơn 4 tháng, làm sao có thể góp nhặt đến bên dưới như thế một đại bút cự ngạch của cái Mặt Muỗi tràn đầy vẻ ngờ vực lễ độ chiếu ra, quay đầu nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu. "Thật là ngươi định?" Trương Vũ Gia sở lên lớn đầu trọc, nhếch miệng cười một tiếng, hỏi, "Chẳng lẽ có vấn đề gì?" Xem chừng cảnh vệ tiểu đội kêu gọi tiếp viện cũng nhanh đến, hắn vốn là dự định trực tiếp đi thẳng một mạch, nhưng ở nhìn thấy cái này gọi là cây dâu đức linh nam mỹ nữ đằng sau, Trương Thiên cựu lặng lẽ cải biến chủ ý hắn làm như vậy, đương nhiên từ có thâm ý, chỉ là tạm thời chưa đủ vì ngoại nhân nói. Philip Lệ Dỗ trên mặt rõ ràng lóe lên một vẻ vẻ lo lắng, hắn vừa rồi còn tưởng rằng là bị một vị nào đó quyền quý đại lão nhanh chân đến trước, định xong bộ kia giá trên trời lễ phục không nghĩ tới lại là xuất thân đê tiện một cái đại đầu binh. Mặc dù bên ngoài, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Lễ rồ thiếu gia sẽ không lại dùng tứ đảng dân đen tới sưng hô Trương tiến Cửu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ. Dân đen liền là dân đen, coi như gặp vận may một bước lên trời, cũng là vượn đội mũ người, không cải biến được hắn thô tục bản chất. Trương thượng tá, chúng ta làm cái giao dịch đi, ngươi hủy bỏ đơn đặt hàng đem lễ phục ngược lại, ta sẽ cho ngươi bồi thường thỏa đáng. Philip Lễ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trương Tiên Cửu, ngữ khí nhìn như bình thản, kỳ thật lại lộ ra một cô không cho thương thảo lạnh lùng cùng náo khí. Nếu như Lễ Phục thật sự là bị một cái nào đó quyền quý đại lão đặt trước đi, hắn đương nhiên không có bất cứ ý kiến gì, nhưng bây giờ phát hiện đặt ở trên đầu mình, lại có thể là cái xuất thân đê tiện trẻ nạn công nhân, này cũng có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận, chớ nói chi là vẫn là ngay trước cây dâu đức linh na mặt bị hung hăng đánh mặt. Trương Thiên Cửu liền nửa giây đều không do dự, trực tiếp lắc đầu, nói ra, không hứng thú. Lệ Dỗ thiếu gia sắc mặt hơi ngưng lại, trong ánh mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, Trương Thượng tá, ngươi vừa bị nhấc tịch không bao lâu, khả năng không biết ta là ai đi, bản thiếu gia khuyên ngươi vẫn là lại suy nghĩ thật kỹ một thoáng miễn cho tương lai hối hận. Hắn cố ý đem nhất tịch hai chữ ngự khí nói đến rất nặng, âm thầm nhắc nhở Trương Thiên Cửu, đừng tưởng rằng thành nhất đẳng bí tộc là có thể không coi ai ra gì, không nên quên ngươi đệ tiện xuất thân. Tại Philip lệ rồi xem ra, Trương Thiên Cửu có thể theo một cái bình thường đại đầu binh, nhanh như gió vọt đến thân phận bây giờ địa vị, hoàn toàn là dựa vào lấy vị thân vương kia điện hạ, nói trắng ra không không phải liền là gở gì gọ gì trong nhà nuôi một con chó mà thôi. Chỉ bất quá gở gì gọ gì thân vương, cho con chó này đãi ngộ, thực sự có chút quá tốt rồi. Trương Thiên Cửu thần thái tự nhiên rút miệng xì gà, cười hắc hắc, lạnh lùng hừ một tiếng ngay cả lời đều chẳng muốn nói với hắn. Đối với loại này tự nhận là lao tử đệ nhất thiên hạ con em thế gia, kiểu gia luôn luôn không có gì kiên nhẫn, không có trực tiếp một cước đạp ra ngoài đã coi là đặc biệt nhân tử. Mỹ nữ quản lý lăng thanh yến khuôn mặt trắng bệch, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lệ Dầu thiếu gia cũng không so đội cảnh vệ những tiên kia, thân phận cao quý vô cùng, khẩu khí này làm sao nuốt được đi? Chỉ sợ lại phải nhấc lên một trường phong ba, còn náo như vậy nữa xuống, Lệ Phục cửa hàng chỉ sợ cách đóng cửa cũng không xa. Mà khuôn mặt mỹ lệ cây dâu Đức Linh Na lại cúi đầu xuống, đáy mắt chẳng biết tại sao, ngược lại lóe lên một vệt nhàn nhạt gian xảo ý cười. Đáng chết dân đen. Philip lệ rồ giận đến toàn thân phát run, gân xanh trên trán cao cao nhô lên, dưới cơn thịnh nộ liền Trương Thiên Cựu bị nhấc tịch sự thật, đều triệt để quên hết đi. Không dữ chỉ Trương Thiên Cựu trong núi, nghiêm nghị quát, lập tức vì ngươi vừa rồi vô lý hành vi xin lỗi, nếu không ta nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Hả? Vậy ngươi liền thử một chút đi. Trương Thiên Cựu bĩu môi cười nói, giống như hoàn toàn không có đem một vị hoàng tộc con em quyền quý uy hiếp để ở trong lòng. Ngươi muốn chết? Philip lệ rồ gầm lên giận dữ, đã sớm vận sức chờ phát động to lớn quả đấm to, cao cao nâng lên, gào thét lên sùng Trương Thiên Cựu mặt đập tới. Hắn muốn một quyền đem này không che đậy miệng đầu chọc, đánh cho răng rơi đầy đất. Thất ở hoàng tộc gia đình, Philip Lệ Dụ thở nhỏ cũng tiến hành qua một chút cơ sở võ đạo huấn luyện, mặc dù so ra kém những cái kia chân chính võ thuật cao thủ, nhưng bình thường tự vệ vẫn là dư giải, một quyền này đánh ra, cũng là lộ ra có chút khí thế, vụ bụe xé gió. Rang rắc. Nhẹ nhàng tiếng gãy xương bị tiếng tiêu thảm thiết thế lương hoàn toàn che giấu đi. Cũng chưa từng xuất hiện Trương Thiên Cửu miệng đầy máu tươi, nam giáp trên mặt đất tìm răng chẳng diện, ngược lại là ra quyền Lệ Dụ thiếu gia, vùng lấy cổ tay ngồi xuống thân thể, toàn thân đều đang đau đến phát run. Trương Thiên Cửu người không việc gì một dạng, Thu hồi tay phải, nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới lễ độ, cười nói, nhìn Thiết Thác lão đầu không có giáo hội ngươi cái gì gọi là lễ phép, liền để cho ta tới dạy ngươi đã khỏe. Trên thế giới sự tình chính là như vậy, chính mình không dạy con trai làm người như thế nào, luôn có người đến giúp hắn làm thay. Philip Lễ độ bưng bít lấy bị bẻ gậy thủ đoạn, đau đến khuôn mặt đều đều bâ méo, ngồi chồm hổm trên mặt đất nửa ngày nói không nên lời một câu. Hắn tử nhỏ đã là ngập lấy chìa khóa vàng xuất thân, cơm ngon áo đẹp hơn 20 năm, đâu chịu nổi loại khổ này sợ. Thủ đoạn ở giữa truyền đến toàn tâm đau nhức khiến cho vị này lệ rổ thiếu gia kém chút ngất đi, ngẩng đầu gắt gao nhìn chậm chậm trương thiên Cửu, trong ánh mắt dũng động sát ý điên cuồng. đáng chết người hạ đẳng, ngươi dám làm tổn thương ta, ta thể sẽ để cho ngươi trả giá hối hận cả đời một cái giá lớn. trương thiên Cửu cười càng vui vẻ hơn, dùng một loại rõ ràng trêu đùa ánh mắt nhìn hắn, nói ra, vị đại thiếu gia này, có thể nói điểm có dinh dưỡng lời nói sao? Tin hay không kiều ca trực tiếp non trên người. Philip lệ rổ sắc mặt đỏ ngầu, nghiêm nghị thế to, ngươi dám uy hiếp ta, không sợ bên trên đài hành hình sao? bên trên đài hành hình, hắt ta nói ngươi có phải hay không nóc ca. Ngươi coi như có thể đem ta đưa lên đài hành hình thì thế nào? Lão tử hiện tại giết chết ngươi, ngươi không phải cái gì đều không thấy được. Nếu không, ta thử một chút, nhìn một chút ngươi có phải hay không thật cam lòng dùng ngươi một cái mạng tới đổi ta một cái mạng." Nói, Trương Cửu Gia bắt đầu chuyển động đầu ngón tay, ken két vang lên, nhìn về phía Lệ rộ Thiếu gia, cười đến tương đương ngậm mở. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 298, đặc huấn doanh tên lính mới. Đại khái là cảm nhận được Trương Thiên Cửu bình thản trong giọng nói, chỗ lộ ra cái kia cổ vô hình sát khí, nguyên bản lớn tiếng kêu gào Lệ Thiếu gia, vậy mà lần đầu tiên không có cái lại chỉ là bưng bít lấy thụ thương tay phải, dùng một loại tràn ngập vẻ oán đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương thiên kiều. philipe lê do mặc dù cao ngạo, nhưng hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt đạo lý, hắn vẫn hiểu. đi qua vừa rồi một quân kia, hắn liền đã biết tên trọc đầu này lão bản lính xa mạnh hơn chính mình, hẳn là tại quân đội lịch luyện qua hết sức nhiều năm thâm niên lính dày dạn tiếp tục liều mạng, sau cùng thua thiệt vẫn là mình. tương đương phổ lợi đặc biệt gia tộc lê do thiếu gia mệnh, đương nhiên so một cái nhấc tịch đi lên tứ đẳng dân đen muốn tôn quý gấp trăm lần, không đáng cùng hắn đồng quy vu tận. bất quá trong lòng hắn đã tại âm thầm thể, chờ sau khi trở về nhất định động viên trong gia tộc tất cả lực lượng. Đem tên chọc đầu này lão đạp vào vạn kiếp bất phục vực sâu, khiến cho hắn hối hận đi vào trên cái thế giới này. Giữa hai người trận này ma sát, kỳ thật phát sinh cực nhanh, ngay tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, Lăng Thanh Yến cùng cây dâu Đức Linh Na căn bản chưa kịp ngăn cản, tấn công liền kết thúc. Đem hai vị mỹ nữ kịp phản ứng thời điểm, Lệ Dụ Thiếu Gia đã ngồi trồn hổm trên mặt đất kêu rên. Tây Dâu Đức Linh Na giống như có lẽ đã sợ ngây người, biểu lộ ngốc trợ đứng tại chỗ không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì. Lăng Thanh Yến cuối cùng so với nàng khá hơn một chút, lấy lại tinh thần đằng sau vội vàng chạy đến phía sau quầy, kéo ra ngăn kéo xuất ra một bình cấp tốc đông lạnh phun sương. Tại Philip lệ rổ gey xương trên cổ tay phun ra mấy lần. Là một nhà chuyên quý tộc khách hàng cung cấp lễ phục định chế kỳ hạm cửa hàng, đương nhiên muốn làm đến các phương diện phục vụ chi tiết không bỏ sót. Loại này đặc hiệu giảm đau phun sương, chỉ là trong tiệm mắt không thể thiếu mấy loại phòng dược phẩm một trong. Rất nhanh, lệ rổ thiếu gia trên mặt thống khổ biểu lộ, liền hạ thấp hơn phân nửa, chỉ là ánh mắt bên trong vẹn nguyên lệ lại càng ngày càng đậm, gần như muốn hóa thành thực chất. Tại trương thiên cửu trên người chọc ra mười mấy cái hang. Trương cửu ra lại ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, ngược lại quay đầu nhìn một chút bên ngoài, nứt miệng cười một tiếng, nói ra: muốn báo thủ à, xem ra ngươi đến xếp hàng. Vừa dứt lời dưới, một hồi chói thay tiếng còi cảnh sát vạch phá không khí, mấy chiếc vũ trang phòng ngừa bạo lực xe bay theo đêm dài chỗ sâu gào thét mà đến, trong nháy mắt đem lễ phục định chế cửa hàng vây con kiến chui không lọt. Cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Cùng với đồng loạt kim loại tiếng ma sát, phòng ngừa bạo lực xe bay bên trên đường tính nhỏ năng lượng pháo nhắm ngay cửa tiệm. Cùng lúc đó, hơn mười đạo cường tráng thân ảnh theo cao mấy chục mét xe trong khoang thuyền nhảy xuống hai chân đập đầm ầm trên mặt đất, chấn động đến lễ phục cửa hàng pha lê tủ kính đều ông ông tất hưởng. 12 người này đều là thuần một sắc quân nhân trẻ tuổi, khuôn mặt sơ xác tiêu điều lại hơi thở kinh người, thật giống như trời sinh vì vết chóc mà tồn tại, cứ như vậy lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ nào, lại có thể so với kinh nghiệm xa trường thiên quân vạn mã. Một cỗ năng lệ sát khí, nhất thời trực tiếp bao phủ nửa cái quảng trường. Philip Lệ Dụ giật mình đứng dậy, có chút không biết làm sao há hốc miệng, hô hấp biến đến mức dị thường gấp rút. Lăng Thanh yến cùng hai vị khác tuổi trẻ nữ tiếp khách, càng la đến khuôn mặt mặt không có chút máu, có thể miễn cưỡng bị đứng vững liền đã coi là không thể. Cây dâu đức linh na một mực hơi túi đầu, không nhìn thấy trên mặt biểu lộ, đem nhưng lúc này, cũng không ai có tâm tư sẽ đi quan tâm tình trạng của nàng. Philip lệ dỗ liên tiếp thở mạnh tốt mấy hơi thở hồng hục, mới rốt cục khiến cho phanh phanh nhịp tim đập loạn cào cào hơi bình tĩnh một chút, nhìn về phía lăng thanh yến, tiết hầu khản khản gian nan mở miệng nói ra, này, đây là có chuyện gì? Này 12 cái đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thân mặc đồng phục tắc chiến quân nhân, khiến cho vị này hoàng gia con em quý tộc, cảm nhận được một loại cực lớn kinh sợ. Philip Lezo không phải là chưa từng thấy qua quân đội, nhưng vẫn là lần đầu thấy đáng sợ như vậy chiến sĩ, giống như mỗi người trong thân thể đều ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, có thể tùy tiện đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bọn hắn chẳng lẽ là cải tạo gen người? Ánh mắt rơi vào cái kia 12 người y phục tác chiến bên trên dán vào đặc thù băng tay, Philip Lezo sợ hãi kinh hãi. Tương truyền ở Đế quốc Hoàng thất đã sớm bí mật thành lập một cái tinh anh đặc chiến lữ bên trong thành viên tất cả đều là cải tạo gen chiến sĩ, chính là thuộc về quân Đế quốc phương cường hắn nhất, cũng là thần bí nhất lực lượng vũ trang chỉ bất quá dùng thân phận địa vị của hắn, còn không có tư cách tiếp xúc đến như thế cốt lõi cơ mật, đều là tin đồn tới một chút tin tức. Cùng lúc đó, lăng thanh Yến yếu ớt tiếng trả lời cũng vang lên. Những người này, bọn hắn, hẳn là tới bắt tờ, Trương Tiến Sinh, ngươi nói cái gì? Bắt hắn? Philip Lệ rổ suýt nữa bị một hơi bị nẹt liền cổ tay phải lưu lại này chút ít đau sót đều quên. Cái này sao có thể? Chưa bao giờ công khai lộ diện cải tạo gen chiến sĩ, bày ra như thế đại trận cầm, duy nhất một lần xuất động nhiều người như vậy, lại vì là tới bắt Trương thiên Cửu. Cái này khiến Lệ thiếu gia gần như có chút hoài nghi cuộc sống đáp án này, Sophie Philip Lễ Dỗ vừa rồi theo lăng thanh yến trong miệng nghe được, Trương Thiên Cựu liền là bộ kia 7.000 vạn lễ phục bên dưới đơn khách hàng, càng thêm kinh sợ ngàn vạn lần. Lao đầu chọc đến cùng có tài đức gì, đủ tư cách khiến cho Tinh Anh đặt huấn Doanh Cường giả tự mình ra tay bắt lấy, chẳng lẽ cái tên này vừa mới ám sát Hoàng Đế Bệ Hạ hay sao? Mà lại tại Philip Lip Lễ trong trí nhớ, giống như chi này Tinh Anh chiến sĩ bộ đội liền nắm giữ tại gở gì gò gì thân vương trong tay, đây có phải hay không mang ý nghĩa Trương Thiên Cựu đã bị thân vương các hạ triệt để từ bỏ? Tâm trạng hoảng hốt Lễ Dỗ thiếu gia, vội vàng vô ý thức cùng Trương Thiên Cựu kéo ra một khoảng cách mặc kệ tên chọc đầu này lão phạm vào cái gì tội lớn ngập trời hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ vẫn là cách xa hắn một chút tốt miễn cho bị hắn chó cùng rất dậu phía dưới xem như con tin trương thiên cửu ngươi không phải mới vừa còn hết sức thần khí sao bây giờ nhìn ngươi chết như thế nào thối lui đến một cái đối lập khoảng cách an toàn Philip lệ trong lòng cái kia thoải mái à còn kém không có tại chỗ cười ra tiếng xem ra căn bản không cần chờ hắn vận dụng bất kỳ gia tộc nào lực lượng đầu chọc đã là hẳn phải chết không nghi ngờ có thể kinh động hoàng thất điều động tinh anh chiến sĩ ra mặt trấn áp trương thiên cửu tuyệt đối là xúc phạm nào đó hạng nghiêm trọng nhất tội danh không còn vươn mình khả năng Mừng rỡ như điên phía dưới, Lello thiếu gia dùng cái kia không bị thương tay trái, một phát bắt được sản giờ Gina, cười nói, chờ lấy đầu chọc bị bắt đi, hắn đơn đặt hàng tự nhiên là sẽ mất đi hiệu lực, chúng ta có khả năng định chế bộ kia tình lữ lễ phục. dâu Đức Linh Na buông xuống trong ánh mắt, lóe lên một vệ bên cạnh người vô pháp phát giác cười lạnh, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên đằng sau, trên mặt lại lộ ra đồng dạng nét mặt hưng phấn, liên tục gật đầu, ngay sau đó lo lắng mà hỏi thăm, tay của ngươi không có sao chứ? Tốt xấu hai người hiện tại cũng coi như nửa cái tình nữ quan hệ, nếu là liền Lệ thủ đoạn gãy xương đều chẳng quan tâm, đoán chừng liền muốn làm cho người ta hoài nghi. Lệ Dồ thiếu ra rên khẽ một tiếng, nhịn đau nói ra, không có việc lớn hơn gì, đợi lát nữa đi bệnh viện động cái vốn nắn giải phẫu là được rồi. So sánh với, Trương Thiên Cựu vừa rồi cử động, đối Philip lệ Dồ tạo thành tâm lý oán hận, rộng lớn qua thân thể đau sót. Không giết chết tên trọc đầu này lão, hắn đời này cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ tiếc chính mình giống như đã không có tự tay báo thù rửa hận cơ hội. Lâm vào tầng tầng lây quanh, Trương Thiên Cựu chẳng những không có kinh hoàng thất sắc, ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem bên ngoài cái kia 12 tên tinh anh chiến sĩ. Lát đầu, dù chính mình mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm nói, thế mà liền một cái ngũ giai đều không có làm cho người rất thất vọng, xem ra cần phải tăng cường một thoáng huấn luyện cường độ a. Tinh anh chiến sĩ đặc huấn doanh thành lập đằng sau, gờ gì gọ gì thân vương tự mình đảm nhiệm quan chỉ huy tối cao, mà Trương Thiên Cửu thì là đặc huấn doanh duy nhất huấn luyện viên. Chỉ bất quá Trương Thiên Cửu tiền nhiệm đằng sau, vẫn ở bệ buộn nhiều việc đủ loại việc vặt, đi một chuyến tu chân giới vừa đi liền là hơn 3 tháng, đừng nói tổ chức cái gì đặc huấn, liền rất nhiều thành viên mới đều chưa hẳn biết hắn vị huấn luyện viên này. Ít nhất trước mắt này 12 cái tên lính mới, Trương Cửu ra liền không biết cái nào. chọn ngày không bằng độ này, rước khoát liền thừa cơ hội này, cho bọn hắn bên trên thứ nhất đường đặc huấn khóa được rồi lúc này, mặt khác một xe cảnh sát cũng theo đường đi một đầu tốc độ cao chạy nhanh đến bên trong đi xuống mấy tên nhân viên cảnh sát đang là trước kia bị trương thiên cũng hành hung một trận đằng sau đi mà quay lại cái đám kia người những người này bị thương cũng không tính là nghiêm trọng đi qua đơn giản xử lý đằng sau trước tiên liền chạy đến cùng tinh anh các chiến sĩ hội hợp liền là cái kia lão đầu trọc giả mạo nhất đẳng quý tộc còn đả thương chúng ta áo sủ lì và đội trưởng đúng đúng đúng liền là hắn tuyệt đối đừng khiến cho hắn chạy nói nhăng gì đấy có đặc huấn danh huynh đệ ở chỗ này tên kia đã mọc cánh cũng trốn không thoát chúng nhân viên cảnh sát vừa vừa xuống xe lập tức liền chỉ trong tiệm Trương Tiên Cửu thân ảnh, lao nhau nghị luận, trên mặt mỗi người đều treo lòng đầy căm phẫn biểu lộ, hận không thể tinh anh chiến sĩ lập tức xông đi vào, đem cái kia đầu chọc chói lại. Mặt không thay đổi tinh anh các chiến sĩ, không để ý đến những này quân cảnh của nào trong đó một vị thoạt nhìn như là hành động người phụ trách nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói, các ngươi vừa rồi tại thông cáo bên trong nói, người này tự xưng gửi gọi Trương Tiên Cửu. Ách, đúng, chính là để cho Trương Tiên Cửu. Ta xem cái tên này đầu hốc đơn giản đường ngắn, người nào không biết chúng ta lịch đế quốc sự thượng liền một cái tứ đẳng dòng giống người bị nhất tịch thành nhất đẳng quý tộc, thế mà còn dám giả mạo người kia, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, trên người hắn có nửa điểm khí chất quý tộc sao? Đặc vấn doanh huynh đệ, các ngươi nhìn kỹ một chút, cái tên này có phải hay không theo các ngươi trong doanh trại đi ra ngoài đảo binh? Bản lĩnh đơn giản quá lợi hại, chúng ta chung vào một chỗ cũng không là đối thủ. Hiện trường lại là một hồi thanh em huyên áo, vị kia dẫn đầu tuổi trẻ tinh anh chiến sĩ, lông mày hơi nhíu lại, lạnh lung quát, chớ nào, chúng ta sẽ thật tốt chiêu đại hắn. Sâm nhiên trong giọng nói, nồng đậm sát khí hiện lộ không thể nghi ngờ. Hắn gọi Khương Siêu, 3 tháng trước vừa hoàn thành cải tạo giải phẫu, trở thành một thiên nhị giai tình anh chiến sĩ. Quân cảnh nhóm không rõ ràng, Khương Siêu thân là đặc chiến trại huấn luyện thành viên, làm sao có thể chưa từng nghe qua huấn luyện viên tên Trương Thiên Cửu? Chỉ bất quá vị này thần bí huấn luyện viên vô tung vô ảnh, mấy tháng đều chưa từng tại đặc huấn trong doanh trại lộ mặt qua, thậm chí rất nhiều tân tân chiến sĩ cũng không biết bản thân hắn dáng dấp ra sao. Trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này không biết sống chết ra hỏa, lại dám tự xưng Trương Thiên Cửu, quả thực là sống. 14 cầu 910 ở cuối chương 14 chương 299, đã hỗ hợp. Ánh mắt nhìn lướt qua lễ phục trong tiệm, Phát hiện ngoại trừ cái kia lão đầu chọc bên ngoài, còn có ba tên nữ nhân viên cửa hàng cùng hai vị nhìn thân phận bất phàm tình lư trẻ tuổi khách hàng, Khương Siêu hơi do dự một chút, trầm giọng nói ra, bên trong động thủ không tiện, miễn cho thương tới vô tội, vẫn là nghĩ biện pháp đem cái tên này dẫn ra đi. Có thể tại con đường này tiêu phí khách hàng, đều là nhất đẳng quý tộc giai tầng, nội nhỡ tại bắt bắt quá trình bên trong xuất hiện chút ngoài ý muốn, hoàng thất truy cứu tới việc nhỏ, mấu chốt nhất vẫn là mất đi tinh anh đặc huấn doanh mặt. Trước đó tiếp vào hoàng gia vệ đội thông báo thời điểm, liền đã nói qua cái này giả mạo đặc huấn doanh huấn luyện viên gia hỏa. Dưới tay vẫn là có có chút tài năng, hơn 10 cảnh vệ đều không phải là hắn đối thủ, liền súng cũng chưa từng rút ra đi ra liền bị toàn bộ đánh ngã. Kết hợp tình huống hiện trường để phán đoán, người này vô cùng có khả năng cũng là cải tạo gen người, nhất định phải cẩn thận đối đãi, ngàn vạn không thể khinh địch. Nhưng mà tại Khương Siêu trong mắt xem ra, tên chọc đầu này tối đa cũng liền là tại một cái nào đó chợ đen bệnh viện làm qua đơn giản một chút thô giáp cải tạo giải phẫu, cũng chính mình loại này bị quốc gia gen chiến sĩ công trình chọn chúng người mới, có cách biệt một trời, chỉ cần hắn dám ra đây, 10 giây đồng hồ bên trong liền cho hắn biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Đang lúc tại Khương Siêu cân nhắc, làm như thế nào đem cái tên này dẫn lúc đi ra, còn sót lại khối kia hoàn hảo pha lê cửa chính, đột nhiên bị đẩy ra. Trương Thiên Cửu lện bước nhẹ nhàng bước chân, giẫm lên trên bậc thang đầy đất miệng thủy tinh cắt bã, không nhanh không chậm đi ra, trong miệng còn ngậm một cây thô to xì gà, thỉnh thoảng dâng lên từng đợt khói mù. Có ý tứ? Khương Siêu lông mày nhíu lại, cuối cùng chân chính thấy rõ Trương Thiên Cửu chân diện ngủ. Một khoảng ngói ánh sáng sáng bóng lớn đầu trọc, đơn giản có khả năng trực tiếp ở phía trên soi sáng ra bóng người đến, thịt núc ních hai chiêu phòng, dáng người hơi mập, đứng ở nơi đó cả lờ phất lờ, nơi nào có nửa điểm ghen chiến sĩ phong phạm liên nguy mẹ nó bộ này hùng dạng cũng dám giả mạo chúng ta huấn luyện viên nghe nói vị kia huấn luyện viên trương đích thật là cái đầu chọc nhưng cũng tuyệt đối không thể nào là trước mắt cái này nhìn mặt mũi tràn đầy hèn mọn đầu chọc tiểu mập mạp khương siêu trong lòng lửa giận đang một thoáng liền bước lên lên đỉnh đầu ánh mắt lóe lên một đạo lãnh khốc sát ý hắn mặc dù còn chưa thấy qua trương thiên kiều nhưng tại đạp huấn doanh chờ đợi mấy tháng đương nhiên cũng theo ngụy an đông tư mã nhẹ về sau mấy vị lao tiền bối trong miệng nghe nói qua rất nhiều vị này nhân vật truyền kỳ phấn khích chuyện xưa nỗ lực tinh luân háng thời điểm trương thiên kiều ngăn cơn sóng dữ dẫn theo hoàng gia du thuyền bên trên mấy ngàn tên hành khách, đối mặt kinh khủng đại pháp sư người tu chân truy sát phía dưới, thế mà toàn thân trở ra, này là bực nào trí dũng song toàn. Nửa năm trước càng là tỷ suất đặc chiến tiểu đội lực áp một đám cường quốc, lấy được hệ ngân hà tây nam khu vực đặc trùng tinh anh giải thi đấu quán quân, đây chính là quỹ sĩ đế quốc từ thành lập tới nay, trên quân sự đều chưa từng từng có vinh quang. Bằng vào hai điểm này, liền đầy đủ khiến cho Khương Siêu dạng này tên lính mới, ngước đầu nhìn lên cả một đời. Hiện tại đột nhiên phát hiện trong suy nghĩ trong quân chiến thần cùng thần tượng, bị cái này đầu mập mạp giả mạo khi nếu như không phải hoàng gia vệ đội liên tục căng dặn phải tận lực bắt sống người này lời nói, Khương Siêu đã sớm kìm nén không được lửa giận trong lòng, song đi lên một quyền đập nát viên kia lớn đầu trọc. Nhìn trước mắt bọn này đang đối với mình trợn mắt nhìn tên lính mới nhóm, Trương Thiên Cửu nếp miệng cười hắc hắc, nói ra, "Không tệ không tệ, mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng cuối cùng có mấy phần quân nhân tinh khí thần." Khương Siêu dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, nhìn chằm chằm Trương Thiên Cửu lựa ngày, sử xuất mấy giây mới đột nhiên mà cười. người muốn chết sao? Tiểu tử này thật đúng là giả mạo nguyên a, thật đem mình làm đặc huấn huấn luyện viên." Trương Thiên Cửu nhấc ngón tay chỉ lỗ mũi mình, vừa cười vừa nói, "Có phải hay không rất muốn đánh ta?" Cái kia còn đứng ngây đó làm gì, mau tới à. Khương Siêu ánh mắt lạnh lùng, quay đầu nhìn thoáng qua bên người đội viên, "Quắc, các ngươi đều nghe được, đây là phạm nhân chính mình yêu cầu, đánh chết cũng không cần phụ trách, minh mặt chưa?" "Hiểu rõ." Mười một vị tinh anh chiến sĩ trong miệng một lời, nồng đậm sát khí ép tới lễ phục trong tiệm đáng người, gần như không ngẩng đầu được lên. Trương Thiên Cửu gõ gõ sỉ gà khói bụi, thần thái tự nhiên. Khương Siêu hai đạo mày rậm hơi nhíu lên, trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, đối mặt nhiều như vậy đẳng đẳng sát khí cải tạo ghen chiến sĩ, đổi lại ai cũng muốn làm trận dọa nước tiểu không thể trước mắt tên trọc đầu này tiểu mập mạp lại chấn định đến có chút không giống như đoàn đại, thế mà còn dám xuất động mở miệng khiêu khích. Nguyên nhân đơn giản chỉ có hai cái, hoặc là cái tên này là thật độc, hoặc là liền là lực lượng mười phần. Kinh ngạc thì kinh ngạc, khung siêu động tác lại một chút cũng không có lưỡng lự. xung một vị tuổi trẻ chiến sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quát khẽ nói, "Lưu Bằng, bên trên." Mặc dù xuất động 12 tên tinh anh chiến sĩ, nhưng cái kia chỉ là vì bảo đảm bắt lấy hành động không có sơ hở nào mà thôi, tên trọc đầu này lão cũng không phải cái gì phương pháp sư cấp bậc tu sĩ, đương nhiên không có tư cách nhận 12 cái tinh anh chiến sĩ tập thể của đầu Tên kia gọi là Lưu Băng nam tử trẻ tuổi, nhìn cũng bất quá 20 tuổi mới ra đầu, hiển nhiên cũng đã sớm nhẫn nhịn một bụng tức giận, đạt được Hương Siêu chỉ lệnh về sau, lập tức khẽ quát một tiếng lao ra đội ngũ, năm ngón tay thành câu, mang theo tiếng xé gió cầm lấy Trương Thiên Cựu thủ đoạn. Đây cũng là một chiêu điển hình trong quân bắt thuật, cùng trước đó cái kia bị Trương Thiên Cựu vận gây thủ đoạn người cao nhân viên cảnh sát, thủ đoạn so sánh giống, nhưng vô luận tốc độ cùng lực lượng, lại đều đề cao không chỉ 10 lần. Lưu Băng mặc dù còn thuộc về nhất giai tinh anh chiến sĩ, nhưng bất kể nói thế nào cũng là tiến hành qua trong cơ thể cải tạo gen cường giả, cùng những cái kia bình thường quân cảnh so sánh không khác cách biệt một trời. Tốc độ có thừa, biến hóa chưa đủ. Trương Thiên Cựu chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không khách khí chút nào lắc đầu lời bình nói: "Dẫn đến Lưu Băng sắc mặt bỏ bừng, ngón tay lực đạo liền lại tăng lên mấy phần. Đã ngươi tiểu tử như thế yêu chắc bức, liền dứt khoát phế bỏ ngươi cái tay này được rồi." Ba một đạo giòn vang. Khí thế hung hăng Lưu Băng, một giây sau liền bụm lấy cổ tay liên tiếp lui về phía sau, trên mặt còn mang theo không thể tin vẻ kinh ngạc. Khương Siêu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ kinh sợ. Có lẽ liền Lưu Băng bản thân đều cảm thấy không hiểu đấu. Nhưng hắn thân là người đứng xem lại xem đến mức dị thường rõ ràng, ngay tại vừa rồi trong náy mắt, Trương Thiên Cựu không chỉ có dùng cực kỳ xảo diệu phương thức tránh đi Lưu Băng bắt, hơn nữa còn dùng giống nhau như lúc thủ đoạn phản thi cho Lưu Băng. Ngắn ngủi không điểm mấy giây bên trong, liền hoàn thành như thế tinh diệu phản kích, liền xem như hắn cũng tự hỏi không cách nào làm đến điểm ấy. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, nói ra, thấy được chưa, đây mới gọi là bắt thuật, ngươi vừa rồi cái kia, nhiều lắm là coi là ba tuổi tiểu hài tử bắt bùn. Một kích không công mà lui không nói, ngược lại bị đối phương làm được một phen, Lưu Băng liền liền thẹn quá hóa giận, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân tại mặt đất đạp một cái, vọt lên cao hơn 2 mét, lần nữa xuống tới. Thân hình như diều hâu vồ thỏ, cái kia chưa thủ thương tay trái cao cao nâng lên, hóa trưởng làm nào, mạnh mẽ bổ về phía Trương Thiên Cửu phần của một bên động mạch chủ. Lần này Lưu Băng là thật sự nổi giận, ra tay không tiếp tục lưu nhiệm gì chỗ trống, dù cho tại chỗ đánh chết Trương Thiên Cửu, dùng tình anh đạt huấn doanh địa vị đặc thù, hoàn gia vệ đội cũng không dám trách móc nặng nề. Lần này, Trương Thiên Cửu vẫn như cũ không tránh không né, đứng tại chỗ lắc đầu, trong miệng đồng dạng tự lẩm bẩm nói, quá yếu, quá yếu. Bành! Một tiếng vang trầm Lưu Băng bàn tay giựa, mạnh mẽ chém chúng Trương Thiên Cửu bên trái phần cổ. Thấy này, một cái thế đại lực trầm cổ tay chặt, đánh chúng lao đầu chọc bộ vị yếu hại, Khương Siêu nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục để xuống. Hai chân lực lượng căng cứng, chuẩn bị tại Trương Thiên Cửu thân thể trước khi té xuống đất, liền đem hắn lập tức khống chế lại. Cho dù là cải tạo cái người, yếu ớt cổ chúng vào mạnh như thế hùng hồn một kích, cũng chỉ có tại chỗ hôn mê kết quả, nghiêm trọng hơn một chút thậm chí trực tiếp liền ngẹo rồi đều không nhất định. Nhưng mà khiến ở đây tất cả mọi người không ngờ tới chính là, Lưu Băng một kích này lần nữa tốn công vô ích. Lao đầu chọc vẫn như cũ cười tủm tỉm đứng tại chỗ mang trên mặt vẻ tức hận, còn đang không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, quá yếu, thay cái càng lệ điểm tới đi, hoặc là các ngươi chơi giòn cùng tiến lên. Cái kia vừa nhận trọng kích bên trái cổ, đừng nói vết thương, liền một tia dấu đều không lưu lại, ngược lại là lưu băng lỏng bản tay rìa, truyền đến một hồi như tê tâm liệt phế đau rất cảm rất đau, đã cao cao xương phồng lên. Thật giống như hắn vừa rồi một trường này, cũng không phải là chém vào thịt người bên trên, mà là chém chúng một khối độ cứng cao thép hợp kim tấm, mà lại cái kia cố to lớn lực trùng kích, chấn động đến hắn chỉnh cánh tay đều triệt để chết lặng, thân thể bay bồng bay rất ra ngoài, nện hướng về phía người phía sau đấy. Cương siêu vội vàng cánh tay vừa nhấc, chống đỡ Lưu băng lui lại thân hình, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Trương Thiên Cửu, quát người rốt cuộc là ai? Hắn còn chưa bao giờ thấy qua như thế biến thái quái vật, liền xem như Tư mã nhẹ về sau cùng bị an đông các loại mấy vị kia lão đại, đại khái cũng không có khoa trương như vậy cường độ thân thể đi. Trương Cửu ra bộ mặt sưng phù biểu lộ, cười hát hắt nói, một đám người ô hợp, hỏi nhiều như vậy làm gì? Tiếp tục tới đánh ta, đừng sợ à? Hắn hôm nay là hạ quyết tâm, muốn để bọn này tên lính mới biết cái gì gọi là cảm giác bị thất bại, miễn quá mức không coi ai ra gì, về sau lên chiến trường chịu thua thiệt nữa đã quá muộn. Thảo. Các Minh Đệ cùng tiến lên, giết chết hắn. Khương Siêu phổi đều sắp bị tức nổ tung. Tinh anh đặc huấn doanh thành viên vô luận đi đến nơi nào, đều là trong quân tiêu điểm chỗ, lúc nào nhận qua loại này khinh bỉ, lại bị người mắng thành đám mỗ hợp. Hôm nay liền xem như kéo xuống mặt mũi quân đầu, cũng phải đem tên chọc đầu này lao đánh cho mẹ hắn đều nhận không ra. Khương Siêu ra lệnh một tiếng, 12 vị tinh anh chiến sĩ một lần lấy xuống đỉnh đầu vướng bận mũ quẳng xuống đất, giống giận cùng nhau tiến lên. Trong lúc nhất thời, quyền phong gào thét, thối ảnh bay tán loạn. Đều đều không ngoại lệ hướng về phía Trương Tiên Cựu trên người đều chỗ yếu hại mời đến mà đi. Bên cạnh chúng nhân viên cảnh sát đã sớm thấy choáng. Tiên trọc đầu này lao vẫn là người sao? Xuất động nhiều như vậy đặt huấn doanh chiến sĩ, cuối cùng lại còn cần nhờ quân đầu để thủ thắng, đây chính là trong truyền thuyết tu sĩ cường giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt ta về phần lễ phục định chế trong tiệm cái vị kia lễ độ thiếu gia, toàn bộ người cũng đã triệt để hóa đá, tâm trạng chấn động phía dưới, căn bản không có lưu ý đến đứng ở bên cạnh hắn người yêu cây dâu đức linh na tiểu thư, trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một đài vi hình quay phim dụng cụ, đang hướng về. Phía ngoài cửa tiệm, lặng lẽ ghi chép chương thiên cửu cùng 12 vị tinh anh chiến sĩ vật lộn trả diện. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 chương 300, tứ mã trưởng quan giá lâm. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ về sau, 12 đôi một hôn chiến liền tuyên cáo chính thức kết thúc. Ngây người như phong mấy tên nhân viên cảnh sát, nhìn xem luẩn ngang lộn xộn nằm dưới đất 12 người, trong lòng đột nhiên thấy một vẻ hoài nghi. Bọn gia hỏa này thật sự là tinh anh đặc huấn doanh đi ra, sẽ không phải cũng là giả mạo a nghiêm ngặt tính toán ra, trung bình mỗi người bị lao đầu chọc đánh ngã thời gian, cũng liền không đến ngắn ngủi 10 giây, cùng trước đó chúng nhân viên cảnh sát so sánh cũng không có mạnh đến mức nào. Kỳ thật, tại Trương Cửu gia trong mắt, bọn này vừa làm xong cải tạo ghen giải phẫu không lâu tên lính mới sát thực cùng bình thường quân cảnh không có khác nhau lớn hơn gì, nếu như không nên nói có chỗ khác biệt, cũng chính là con kiến cùng hơi cường tráng một điểm con kiến chi ở giữa trên lệnh. Ngầm si gà nhìn lướt qua đám người, trương thiên kiệu ra vẻ đau lòng nhức gót thở dài một tiếng. Ai, cái gì cầu thí đặc vấn danh, một cái có thể đánh đều không có. Nghe được câu này trào phúng, nguyên bản liền bị đánh mặt mũi bầm dập, đang ngã trên mặt đất xấu hổ không thể tạ tình anh các chiến sĩ, càng là liền muốn tự tử đều có, hận không thể đảo cái địa động trực tiếp chui xuống dưới liền tốt. Trương thiên kiệu ra tay lực đạo cùng góc độ nắm đến vừa đúng điểm ấy trình độ thương cân độ cốt đối cải tạo ghen người tới nói, căn bản liền bệnh viện đều không cần đi, nghỉ ngơi mấy giờ liền có thể nhảy nhót tươi mừng, nhưng tạm thời lại không cách nào lại đứng lên tiếp tục chém giết. Băng không mà nói, bị trương thiên Cửu như vậy đục nhã một phen, bọn này tiêu ngạo đã quen tên lính mới, sẽ không giận đến nhảy dựng lên liều mạng mới là lạ. trương thiên kiệu mở ra thủ đoạn ở giữa vi hình máy truyền tin, đang chuẩn bị thông chi tinh anh đặt vấn doanh người phụ trách qua tới thu thập tàng vật, đột nhiên trong bầu trời đêm lại chuyển tới một hồi động cơ tiếng gầm gừ, một cố lưu tuyến tạo hình một mình bay lượn xe, từ phía chân trời chỗ sâu nhanh chóng lái tới, là tư mã trưởng quan đến rồi. Lưu băng nhãn lực vô cùng tốt, cách thật xa, lập tức liền nhận ra chiếc này bay lượn chủ nhân của xe, hưng phấn đến kém chút này lên, kết quả không cẩn thận liên lụy đến xương bánh chè gây vị trí, đau đến hắn một hồi nhẹ răng trợn mắt, đành phải tiếp tục giống như những người khác, thành thành thật thật nằm trên mặt đất, thật là tư mã trưởng con xe. Ha ha, quá tốt rồi. Lần này có lao đầu chọc để mắt. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống bay lượn xe, giống như trong nháy mắt cho bọn này đặt hấn doanh tân binh một loại cực lớn không hiểu ủng hộ, liền vết thương trên người đau nhức tựa hồ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhìn về phía trương thiên cửu ánh mắt tức giận còn mang tới một chút thương hại. Tiểu tử ngươi không phải nhũ bất sao? chế rêu chúng ta đào huấn doanh một cái có thể đánh đều không có hiện tại đem tư mã trưởng quan dứt lấy nhìn ngươi còn có cái gì quá ngon để ăn tại hết thảy tinh anh đào huấn doanh các binh sĩ trong mắt ngoại trừ vị kia thần long kiến thủ bất kiến vi tổng huấn luyện viên trương thiên cựu bên ngoài tư mã nhẹ về sau liền là trong lòng bọn họ bên trong sức chiến đấu cao nhất cường giả mới 20 tuổi liền đã trở thành lục giai tinh anh chiến sĩ xa xa đem tất cả mọi người để tại sau lưng mà trương thiên cựu biến mất mấy ngày này đúng là từ tư mã nhẹ về sau đảm nhiệm lấy tạm thời huấn luyện viên trước phụ trách mọi người huấn luyện từng ngày khương siêu ngẩng đầu nhìn trầm trương thiên cựu tiêu lên uy Đâu chọc tiểu tử, ngươi không phải thổi chính mình rất biết đánh nhau sao, có gan đừng chạy cùng chúng ta tư mã trưởng quan đơn đấu một ván thế nào, tuyệt đối đừng sợ a. Hắn sợ tiên chọc đầu này, lão không đợi tư mã nhẹ về sau tới, hiện tại liền lòng bàn chân môi dầu chuẩn mất, chính mình này mời cái tàn binh bại tướng thật đúng là ngăn không được, bởi vậy cố ý trước dùng ngôn ngữ khích tướng một phen. Tư mã trưởng quan. Trương Thiên Cựu sờ lên lớn đầu chọc, khoe miệng lộ ra một vẻ nụ cười cổ quái, gật đầu nói, "Tốt, nếu như chờ bên dưới các ngươi vị này tư mã trưởng quan nhìn thấy ta, liền dọa đến không dám ra tay làm sao bây giờ?" "Thả con mẹ ngươi cậu Lưu băng cái thứ nhất nhảy dựng lên nổi giận mắng, Tư Mã trưởng Quan sẽ sợ ngươi. Lao tử ngay tại này trên đường chạy trần truột một vòng. Trương Thiên Cựu thở dài một hơi, trong lòng cười thầm nói, đằng trước còn có hai cái nói muốn nuốt súng, đều mẹ nó đến bây giờ còn không có đổi tiền mặt đây. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau này trong vòng mấy giây, màu đen bay lượn xe cuối cùng từ nơi xa chạy nhanh đến, vững vàng đứng tại quảng trường vùng trời, một bóng người mở cửa xe, bay bổng ngã xuống, thân hình phiêu nhiên rơi xuống đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nhìn xem cái này một mặt lãnh khốc biểu lộ. Người mặc chữ số ngụy trang y phục tác chiến nam từ trẻ tuổi, cùng với theo trong cơ thể hắn chỗ tăng hẳn ra, cái kia cố không cách nào đè nén khí tức cường đại, 12 vị đặc huấn doanh tân binh liền thấy trong lòng một hồi yên ổn. Cảm ơn trời đất, cuối cùng đem Tư Mã trưởng quan cho chồng, thu thập cái này dám to gan giảm bạo huấn luyện viên chương đầu trọc. Kỳ thật, dù Tư Mã nhẹ về sau tại đặc huấn doanh tân phận, là sẽ không dễ dàng xuất động thay hoàng gia vệ đội chấp hành cái gì nhiệm vụ lùng bắt, chẳng qua là khi hắn nghe được hoàng gia vệ đội bên kia gửi tới thông báo, nói lần này cần bắt lấy phạm nhân, cũng là một tên cải tạo kẻ người, mà lại rất có thể là đặc huấn chuẩn đi đạo binh. Lúc này mới khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Tại 12 người bắt lấy tiểu đội xuất phát sau 5 phút, Tư Mã Nhẹ về sau cũng theo sát phía sau đi tới xa xỉ danh phẩm đường phố, muốn nhìn một chút bọn này còn chưa trải qua thực chiến tên lính mới, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ sẽ sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Nhưng mà vừa hạ xuống, Tư Mã Nhẹ về sau cả người liền sởn tạ. Lễ phục định chế cửa tiệm, dưới tay mình cái kia 12 tên binh sĩ cũng là một cái không ít, lại đều không ngoại lệ đều mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất, trên một còn đứng lấy một cái trong miệng ngậm xì si gà đầu chọc ngậm đang hướng về phía hắn giống như cười mà không phải cười. Hạt phút Tư Mã nhẹ về sau chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua, kém chút không có một đầu mới nga xuống. "Ấy, ngươi xem, Tư Mã trưởng quan giống như vẻ mặt không thích hợp a." Nói nhảm, thấy chúng ta nhiều người như vậy đều bị đầu chọc một người đánh ngã, sắc mặt hắn có thể nhìn kỹ sao? Cũng đúng, chúng ta lần này xem như đem đặc đắn doanh mặt đều vứt sạch, chỉ có thể dựa vào Tư Mã trưởng quan đợi chút nữa. Tên lính mới nhóm tiếng nghị luận, đột nhiên cách một tiếng dừng lại. Bởi vì liền ở dây tiếp theo, luôn luôn dùng lanh khớp diện mạo kỳ nhân Tư Mã trưởng quan. Thế mà vung giá hai chân một đường chạy như điên, trực tiếp chạy đến lễ phục cửa hàng lối thoát, đứng tại lao đầu chọc trước mặt, cung cung kính kính, túi đầu kêu một tiếng. "Lão đại." Trương Thiên Cửu nghiêm mặt nói, gọi huấn luyện viên. "Vâng, huấn luyện viên." Ngắn ngủi mấy chữ, như vô số ký nặng lôi gõ vang tại tất cả mọi người bên hai. 12 tên đặc vấn doanh Tân Bình, hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói ra không một người chưa đến, trên mặt vẻ mặt nhìn qua tựa như là lại bị Trương Thiên Cửu đè xuống đất mạnh mẽ đánh một trận. Lễ phục trong tiệm vị kia đang chờ xem Trương Thiên kết quả bi thảm lễ thiếu ra, càng là giống như bị sét đánh trúng một dạng, hóa đá tại chỗ. Philip Lệ Dỗ biết Trương Thiên Cựu bị nhấp tịch sự tình, nhưng từ không nghĩ tới hắn lại còn là đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên. Nay đã không tính đá chúng thiết bản, mà là đụng đầu nguyên một khối hợp kim tưởng. Đứng tại Lệ Dỗ bên người vị kia sảng gì nạ tiểu thư, lặng lẽ thu hồi trong tay vi hình ghi hình thiết bị, buông xuống đôi mắt đẹp bên trong, lóe lên một vẻ thay đổi thần thái. Theo tư mã nhẹ về sau xuất hiện, trận này nguyên bản đã xảy ra là không thể ngăn cản náo kịch, liền tan thành mây khói. Thù thương đặc huấn doanh Tân Bình, rất nhanh liền bị chữa bệnh xe chở đi, nhưng mà tại thời điểm ra đi, bọn này tên lính mới tựa hồ còn có chút mơ mơ màng màng, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được sự thật này bắt lấy phạm nhân kết quả bắt được chính mình tổng huấn luyện viên đầu đi lên bành ai đánh một trận không nói trong lòng thậm chí ngay cả nửa điểm ghi hận cũng không dám có trên đời còn có so đây càng khổ cực sự tình sao Về phần mấy vị kia thấy tình thế không ổn nhân viên cảnh sát từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ chỉ hận cha mẹ không có cho mình mọc ra thêm hai cái đùi. lần này xem như đem tinh anh đặc huấn doanh đắc tội thảm rồi tiểu đội trưởng áo xú lì vạn đội trưởng hứng thú lại lớn còn có thể to đến qua đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên đây chính là ngoại trừ gì gò gì gọ gì thân vương bên ngoài tinh anh đặc huấn doanh thứ hai hảo nhân vật bước thân phận xa so với cái kia bình thường nhất đẳng quý tộc mạnh hơn nhiều Bây giờ chính vào cùng tu chân thế giới thời đại chiến tranh, quân đội địa vị lẽ ra xa so với bình thường cao hơn, tinh anh chiến sĩ liền càng không cần phải nói, về phần Trương Thiên Cửu, mặc dù trên danh nghĩa vẫn chỉ là cái thượng tá quân hàm, kỳ thực có thể nói là có thể so với tam quân bên trên cấp bậc tướng đại nhân vật, ai đắc tội hắn chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Cái gì hoàng tộc chi thứ gia tộc, hết thể đều phải đứng sang bên cạnh. Rời đi lễ phục định chế cửa hàng, Trương Thiên Cửu cũng không có đi theo tư mã nhẹ về sau cùng nhau trở lại xa cách mấy tháng đạt vấn mà là một thân một mình đi ra xa xỉ phẩm đường phố, biến mất trong màn đêm mịt mù. Mỗ gì ạ, quảng trường bên ngoài có một mảnh độc lập phân ra tới khu nhà ở vực lệ thuộc vào ạ lẹ sơn đờ gia tộc hết thảy mặc dù cùng những cái kia đỉnh cấp hảo phú so sánh dưới cấp bậc hơi có vẻ có chút không đủ nhưng phóng nhãn toàn bộ thủ đô tinh cũng là số một số hai xa hoa khu biệt thự một cô bạn số lượng có hạn dùng tay điều khiển ô tô đang chậm rãi chạy qua đường đi tại sắp tiến vào ở trạch khu một khắc đột nhiên đầu đường dừng lại trên ghế lái cây dâu đức linh na nhìn đứng ở chính mình xe đổ cổ trước cái tia nam tử đầu trọc ánh mắt bên trong lóe lên một tia nhẹ nhàng uối nhưng ngay lúc đó liền khôi phục chân định cây dâu đức linh na mở cửa xe chủ động đi xuống Hai bên đều gợi bờ môi hơi hơi nhếch lên, cười như không cười nói ra, thế nào, Trương Thượng Tá đây là muốn thu được về tính sổ sách nha. Nhưng mà vừa rồi tại lễ phục cửa hàng đến tội của ngươi thế, nhưng là lễ độ thiếu gia, không có quan hệ gì với ta nha. Trương Thiên Cựu cười hắc hắc, lắc đầu nói ra, ca giống nhỏ mọn như vậy người sao, ta là xung ngươi tới. Hướng ta tới. Tây Dâu Đức Linh Na lộ ra một cái mỉm cười mê người, thanh âm giống như hoàng anh xuất cốc, giọng dịu dàng nói ra, Trương Thượng Tá chẳng lẽ là đối tiểu nữ tử có ý tứ? là có như vậy chút ý tứ? Trương Cửu ra ánh mắt không chút kiên kỵ tại Tiểu Mỹ nhíu ngạo nhân dáng người bên trên quét một lần, ý vị thâm trường nói. Bị Trương Thiên Cửu ánh mắt tiếp cận, cây dâu đức linh na đột nhiên có loại toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu, căn bản không chỗ che thân ảo giác, khuôn mặt lập tức trở nên không được tự nhiên, cơ bắp căng cứng, tay phải dưới nắm tay ý thức nắm chặt một chút. Trương Thiên Cửu thần thái tự nhiên, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nói ra, khiến cho ta đoán một chút xem, thất giai, vẫn là bắt giai. Lời nói này đến Mây Che Sương ngủ quấn, có thể cây dâu đức linh na nhưng trong nháy mắt liền nghe rõ, trên mặt cố giả bộ nụ cười liền ngưng kết, đổi lại một bức lãnh lực băng xương khuôn mặt. Alexander gia tộc Linh Na tiểu thư lại có thể là cái cải tạo gen người mà lại thực lực tuyệt đỉnh, liền đặt huấn danh những cái kia trong quân cường giả đều không thể so sánh cùng nhau. Tin tức này nếu là chuyến đi, chỉ sợ muốn manh động toàn bộ thủ đô tình. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 301 tình báo gián điệp cải tạo gen giải phẫu cũng chỉ là ở trong người tiến hành. Nếu như chỉ bằng mắt trần tới chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói, bất kỳ người nào đều không thể phân chia ra cải tạo người cùng bình thường công dân chỗ khác biệt. Nhưng Trương Thiên Cựu lại là một ngoại lệ bản thân hắn còn có tu sĩ kinh khủng thần thức, rất nhiều bí mật tại hắn không coi vào đâu đều không chỗ che thân. trước đó tại lễ phục cửa hàng, Philip lệ rộ cùng cây dâu đức linh na mới vừa đi vào một khắc này, trương thiên cựu liền đã nhạy cảm phát giác vị này hạ lệ sơn đờ gia tộc tiểu thư thay đổi, chỉ là không có tại chỗ vạch trần mà thôi. hắn thân là tinh anh đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, bởi vì đế quốc hết thề quân đội cải tạo người tư liệu, đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lại chưa từng nghe nói qua cây dâu đức linh na tồn tại, mà lại tại hắn thần thức cảm giác bên trong, cô nàng này ít nhất đã có tinh anh thất giai trở lên thực lực, so tư mã nhẹ về sau đều mạnh hơn đủ loại dấu hiệu biểu hiện cây dâu Đức Linh Na cải tạo gen giải phẫu đã không có đi qua người sĩ quân đế quốc Phương nghiên cứu gen trung tâm mà chợ đen cũng tuyệt không thể nào làm được loại trình độ này cải tạo cái kia cũng chỉ còn lại có một khả năng khác nàng là tại cái khác một cái nào đó sinh vật gen kỹ thuật vô cùng phát đạt quốc gia tiến hành giải phẫu đang theo dõi trên đường Trương Thiên Cửu đi qua tiểu đào hồng nhập chợ đã điều lấy ra liên quan tới cây dâu Đức Linh Na toàn bộ tư liệu biết được hắn một mực tại ạ tổ đế quốc du học hơn 4 tháng trước vừa mới về nước sẽ liên lạc lại nàng trước đó tại lễ phục trong tiệm lén lút quay chụp chính mình cùng đặc vấn doanh đám kia tên lính mới vật lộn quá trình chân tướng đã miêu tả sinh động. Cô nàng này là ạ tộc đế quốc đi qua tỉ mị bồi dưỡng, điều động tới tình báo gián điệp. Không thể không nói ạ tộc đế quốc chiêu này chơi đến hết sức tuyệt diệu, bởi vì theo lẽ thường suy luận, mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi đến nơi gì đế quốc nhất đẳng gia đình quý tộc thành viên, thế mà lại cam tâm tình nguyện trở thành địch quốc gián điệp, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, Trương Thiên Cửu cũng không được biết. Cảm nhận được cây dâu đức linh na thân thể sinh ra cơ bắp căng cứng, tựa hồ có tùy thời nổi lên ra tay báo hiệu, Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, lắc đầu nói ra, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đồng ý nghĩ này. Như là đã bị nhìn xuyên thân phận, cây dâu đức linh na dứt khoát cũng không che giấu nữa sẽ toang bình thường ngụy trang, mặt như phủ băng, ánh mắt lăng lệ nhìn trầm trầm trương thiên Cửu, hư lạnh nói, ngươi là thế nào phát hiện? nàng vẫn cho rằng chính mình chui vào kế hoạch tiến hành đến không chê vào đâu được, liền ở sỉ tình báo đế quốc bộ không có cửa đâu phát giác bất cứ gì thường nào, thực sự không nghĩ ra đến cùng là tại để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, bị trương thiên Cửu nắm được án. kỳ quái hơn chính là, cái tên này thế mà còn có thể liếc mắt xem thấu nàng tinh anh chiến sĩ phẩm giai, chẳng lẽ là trên người mang theo cái gì đặc biệt nhằm vào cải tạo ghen người mũi nhọn quét hình thiết bị không thành? trương thiên cửu cười cười, hỏi ngược lại. Không bằng ngươi nói cho ta biết trước, ngươi lần này ẩn nút cụ thể nhiệm vụ là cái gì? Cây dâu Đức Linh Na đột nhiên nhọn miệng cười, như băng sơn tăng hanh dã, nhưng ngựa khí lại mang theo một tia mùi nguy hiểm. Nói ra, Trương Thượng Tá, ngươi chưa nghe nói qua một câu nạn nữa sao? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Có một số việc ta khuyên ngươi vẫn là không nên dính vào tiến đến cho thỏa đáng, nếu không không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trương Thiên Cựu liền cười, giơ lên ngón giữa lung lay, nói ra, cái này không dùng được. Ngươi cảm thấy ta loại người này, giống như là sẽ bị người hù dọa sao? Ta nhưng không có tay không mà quay về thói quen, nếu đều đi theo ngươi đến nơi này. Ngươi rủ sao cũng phải cho ta ít đồ mới được à, cô nàng. Cây dâu đức linh na mà không đổi sắc, lạnh lùng nói ra, thật sự là đáng tiếc, nguyên bản dựa theo kế hoạch, giữa chúng ta sẽ không như thế nhanh liền sẽ trực tiếp chạm mặt, xem ra qua hết đêm nay đằng sau, vị sĩ tinh anh đặc huấn doanh tổng huấn luyện viên, liền phải thay người. Vừa rồi lễ phục cửa tiệm cái kia một trận hỗn chiến, Trương Thiên Cửu một đấu 12, ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ liền đem đám kia tinh anh chiến sĩ toàn bộ đánh ngã, nhưng này tại cây dâu đức linh na trong mắt xem ra, căn bản tính không được cái gì. Cùng những người tu chân kia cảnh giới một dạng, Tinh anh chiến sĩ mỗi tăng lên một cái cấp bậc, thực lực đều là tăng lên gấp bội. Đối mặt một đám nhất cao không quá nhị giai trình độ Thái điểu, Tây Dâu Đức Linh Na chỉ cần nguyện ý, đồng dạng có khả năng tại trong vòng một phút liền giải quyết chiến đấu, mà lại không lưu lại một người sống. Từ khi chui vào Sĩ Đế Quốc thủ đô Tinh trong khoảng thời gian này đến nay, cây Dâu Đức Linh Na đối trương thiên cựu tình báo cũng góp nhặt không ít, kết hợp các phương diện tư liệu phán đoán, lao đầu chọc thực lực chân thật, đại khái là tại Tinh anh lục giai khoảng trường trình độ, đặt ở cường giả như mây Ả Đế quốc, chẳng đáng là gì. Vậy Đế quốc sinh vật ghen kỹ thuật mặc dù coi như phát đạt, nhưng vậy cũng phải điểm với ai so? Tại ạ tuột đế quốc cùng ngân huy nước Cộng hòa dạng này siêu cường quốc trước mặt, hiện nhiên không đáng giá nhất tới. Kỳ thật cây dâu Đức Linh Na lần này ẩn nút nhiệm vụ chủ yếu, vốn là nhằm vào Trương Thiên Cựu cùng lần kia sáu đời cơ giáp để lộ bí mật sự kiện mà đến, kết quả chờ nàng đến thủ đô Tinh đằng sau, lại phát hiện Trương Thiên Cựu liên tiếp 4 tháng cũng không biết tung tích, thậm chí không có người biết do hắn đi nơi nào. Càng trùng hợp chính là ngay tại trương thiên cựu một lần nơi trở lại thủ đô tinh một ngày trước một cái tên là điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn không giải thích được xuất hiện mà lại phía trên còn tiết lộ toàn năng hình cơ giáp trung tâm tài liệu cơ mật cái này khiến hạ tuột tỉnh bao đế quốc bộ môn cảm thấy kinh sợ lập tức hạ đối trương thiên cựu mọi thời tiết giám thị mệnh lệnh mặc dù không có chứng cứ xác thực nhưng đủ loại dấu hiệu đều mặt ngoài một người dáng mạo tầm thường này đầu trọc mập mạp phía sau ẩn giấu đi một cổ lực lượng cường đại nếu không căn bản là không có cách nói rõ lý do phải biết liên quan tới toàn năng hình cơ giáp nghiên cứu phát minh liền liền ngân huy nước cộng hòa cũng còn ở vào cuối cùng làm thành giai đoạn diễn đàn bên trên để lộ bí mật tư liệu, cái kia gọi người qua đường giáp hắc cơ lại là từ đâu trộm lấy tới. tiếp vào chỉ lệnh về sau, cây dâu Đức Linh Na đương nhiên không dám sơ suất, lúc này liền đối Trương Thiên Cửu hành tung tiến hành toàn phương vị truy tung, dùng năng lực của nàng làm đến cái này cũng không khó. chỉ là khiến cho cây dâu Đức Linh Na không có dữ liệu được chính là lễ phục cửa hàng hai bên lần thứ nhất đánh đối mặt, nàng đã ẩn giấu đến đầy đủ sâu, thậm chí còn kéo lên Philip lụy lễ rổ cái kia cái bao cỏ hoàng tộc tử đệ đem vật làm nền, lại còn là bị Trương Thiên Cửu liếc mắt một cái thấy ngay thân phận. Trương thượng tá, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ngươi đem cái kia kỹ thuật diễn đàn bí mật nói cho ta biết, ta có khả năng trả cho ngươi một bút tương đương khả quan tiền thù lao. Hơn nữa còn sẽ liên lạc tổng bộ bên kia tiếp nhận ngươi thành vì trong chúng ta một thành viên. Vì ngươi an bài một lần siêu cao trình độ gen đổi thành giải phẫu, cam đoan ngươi có thể đi đến giống như ta thực lực như thế nào. Mặc dù đã ngõ hẹp gặp nhau, cây dâu Đức Linh Na vẫn là tại làm lấy cuối cùng lôi kéo. Dưới cái nhìn của nàng đem Trương Thiên cựu giết người diệt khẩu cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Như thế đã có khả năng liên lụy đến chính mình nhận nút kế hoạch, mà lại cũng sẽ đem Trương Thiên cựu phía sau những bí mật kia triệt để vỡ lấp. Nếu là có thể đem tên trọc đầu này lao biến thành của mình tin tưởng tổng bộ bên kia nhất định sẽ rất hài lòng. Đi đến giống như người thực lực. Trương Cửu ra kém chút một cái máu sấm phủ tới, người mẹ nó từ đâu tới tự tin, thật sự cho rằng tình anh bắt giai liền là vô địch thiên hạ rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là không có hắn người xuyên việt này tồn tại, dùng hiện tại Văn Minh khoa học kỹ thuật cải tạo gen kỹ thuật thủ đoạn, một tên bắt giai tinh anh chiến sĩ, đúng là hệ ngân hà bên trong chiến lược đỉnh phong. So sánh dưới, càng làm cho Trương Thiên Cửu để ý là, cây dâu đức linh na vừa rồi nâng lên điểm xuất phát kỹ thuật diễn đàn, đây mới là mấu chốt nhất trọng điểm. Xem ra hạ tộc đế quốc những tin tình báo kia bộ môn cùng túi quân đoàn đội cũng không phải hoàn toàn ăn căn khô, tại không có bất kỳ cái gì thực tế chứng cơ điều kiện tiên quyết, lại có thể đem chính mình cùng kỹ thuật diễn đàn liên hệ đến cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là đã làm nhiều lần bài tập. Đối với kết quả này, Trương Thiên Cựu tại dựng diễn đàn mới bắt đầu, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Mân mê như thế một cái diễn đàn, chủ yếu mục đích vẫn là vì có thể danh chính luôn thuận từng bước một tiết lộ chính mình trong đầu những cái kia tương lai nghiên cứu khoa học kết quả, chỉ cần không bị bắt lại bất luận cái gì dấu vết để lại, lớn hơn nữa hoài nghi cũng vẹn vẹn chỉ là hoài nghi, từ bọn hắn đi đo tốt. Tựa như gỡ dị gọ dị thân vương, kỳ thật đồng dạng đối diễn đàn lai lịch trong lòng còn có hồng nghi. Bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Tại tin tức phương diện an toàn, có tiểu đào hồng tự mình giữ cửa ải, vô luận như bức nữa internet sĩ cụ gì, gì ti bộ môn cũng không cách nào đào móc xuất phát tiếp người thân phận chân thật. Trương Thiên Cựu đình chỉ ý cười, cố ý lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc, mạnh mẽ nuốt ngoạm ăn nước, nói ra: Các người, nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Thật có thể thay ta an bài gen đổi thành giải phẫu? Đó là đương nhiên, giống Trương Thượng tá nhân tài như vậy, ta tin tưởng tổng bộ vẫn là hết sức xem trọng, tiền thù lao phương diện ít nhất sẽ không thấp hơn hai ước ngân hà tệ. Ngươi muốn ngươi nguyện ý hợp tác, hết thể điều khoản chúng ta đều có thể viết tại trên ước. Tây Dâu Đức Linh Na ngữ khí vô cùng thành khẩn, trong mắt lại lóe lên một tia vẻ khinh miệt, Quả nhiên là tầng dưới chót bò lên dân đen, dù cho trở thành quý tộc cũng vĩnh viễn không thoát khỏi được lợi ích dụ hoặc. Chỉ cần cho hắn điểm ngon ngọt, liền sẽ không chút giò dự bán hết thảy. Trương Thiên Cựu sờ lên đầu trọc, cười nói: Hai ước có phải hay không hơi ít? Ca không thiếu tiền, không thấy ta trước đó còn mua một bộ 7.000 ngàn vạn lễ phục sao? Tây Dâu Đức Linh Na nhàn nhạt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói ra: Cái kia Trương thượng tá ngươi nói cái giá đi, ta có thể cùng liền người liên lạc câu thông, hết thảy đều có thể đảm. Trương Thiên Cựu liền nhãn tình sáng lên, đưa tay sờ lấy chân bóng cái cảm. Hai con ngươi loạn chuyển, một mặt vẻ tham lam, hiển nhiên là đang tự hỏi cái kia mợ như thế nào ra giá, giá. Một màn này rơi vào cây dâu đức linh na trong mắt, càng làm cho trong nội tâm nàng xem thường không thôi. Một cái giá? 2 tỷ. Trương Thiên Cựu trầm ngâm nửa ngày, rốt cục quyết định đột nhiên mở đầu, chém linh chắn sắt nói: "Cây dâu đức linh na khêu gợi bờ môi hơi hơi nhếch lên, cười lạnh nói: "Trương thượng tá thật đúng là dám mở miệng, 2 tỷ ngân hà tệ, đây chính là của xỉ đế quốc rất nhiều nhất đẳng gia đình quý tộc nửa đời người của cải." Trương Thiên Cựu vòng quanh tay, xấu hổ thành giận nói: giao giá trên trời trả tiền ngay tại chỗ, các ngươi nếu là liền điểm ấy thành ý đều không có." Vậy liền không cần nói chuyện, Trương thượng tá không cần gấp gáp nha, ta cũng không nói không đáp ứng, nhưng mà lớn như vậy mức, ta muốn cùng tổng bộ câu thông một chút, ngươi trước chờ một lát một lát. Sản giờ gì nạ mỉm cười, quay người đi vào xe đồ cổ bên trong, xuất ra một cái đi qua mã hóa thông tin điện thoại, tốc độ cao thông qua một cái mã số. Trương Thiên Cửu đem cây dâu đức linh na mọi cử động nhìn ở trong mắt, chờ nàng cầm lấy mã hóa điện thoại bắt đầu quay số điện thoại thời điểm, khỏe miệng rốt cục lộ ra một vệt miền nụ cười. Vui sướng, có thể đi ra làm việc. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 302, hoàn tất cao tầng bị thẩm đấu. Tại không có cùng tu chân thế giới bùng nổ chiến tranh trước đó, hệ ngân hà từng cái đế quốc ở giữa, vì tranh đoạt tài nguyên cho tới bây giờ liền thiếu đi qua đủ loại quân sự tấn công, thậm chí còn bùng nổ qua mấy trận đại chiến. Chỉ là về sau theo tu chân đại quân cường thế xâm lấn, văn minh khoa học kỹ thuật mới dần dần đình chỉ nội chiến, họng súng nhất trí đối ngoại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu quốc gia ở giữa cạnh tranh liền triệt để hành quân lặng lẽ, chẳng qua là từ minh tranh cũng cải thành ám đấu mà thôi. Lẫn nhau xối dụng, điều động gián điệp điều tra tình báo, dần dần thay thế quân sự tấn công trở thành chủ lưu cách làm. Trương Thiên Cựu mặc dù không có đã làm gì tình báo gián điệp, nhưng đối với gián điệp Internet hiểu rõ lại tuyệt không ít. Giống tăng Đức Linh Na loại cấp bậc này chui vào, khẳng định không phải lẻ loi một mình. Ảnh Tọa Đế Quốc khẳng định còn tại với Si Đế Quốc cao tầng bên trong, sắp xếp một cái bí ẩn thượng tuyến, mà lại thân phận địa vị cực cao. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn đem cái này tiềm phục tại cao tầng bên trong thượng tuyến móc ra, triệt để chặt đứt tấm này mạng lưới tình báo. Đối mặt cường địch lấn, xã hội loài người còn nhớ mãi không quên cho mình người là hố. Đối cách làm này Trương Thiên Cựu không thể nghi ngờ là cực kỳ căm thù đến tận xương thủy chỉ có trải qua tương lai 300 năm sau lịch sử mới biết được văn minh khoa học kỹ thuật nếu như không đoàn kết nhất trí sẽ đi hướng về phía loại nào vạn kiếp bất phục hậu quả. Tăng Đức Linh Na trong xe trò chuyện chỉ tiến hành ngắn ngủi mười mấy giây liền vội vàng cúp máy hiện nhiên cũng là sợ bị phỉ tình báo đế quốc bộ môn phát giác được dị thường chỉ tiếc nàng lại thế nào cẩn thận cũng sẽ không nghĩ tới trương thiên cựu trong đầu vẫn tồn tại tiểu đào hồng dạng này biến thái trí não gần như liền là tại tăng Đức Linh Na cúp điện thoại trong nháy mắt tiểu đào hồng cũng đồng thời cấp ra một cái phức tạp số cùng với hắn đối ứng tọa độ cụ thể vị trí kỹ thuật trương thiên cựu động dùng thức mặc dù đồng dạng có thể nắm giữ tăng đức linh na chỗ gọi dây số nhưng lại không cách nào tiến hành định vị loại chuyện này vẫn là giao cho thất gia tới xử lý thích hợp nhất trương thiên cửu khẽ trong mày khẽ thở dài một hơi tự đủ nói ra nguyên lai là hắn à khó trách năm đó cái kia cuộc chiến tranh sẽ thua đến như vậy không hiểu đâu tiểu đào hồng bất quá là cái trí năng chương trình đối với cái này cũng là không có bất kỳ cái gì cảm xúc phản ứng cái gì hoàng thất cao tầng ở trong mắt nó đều không đáng một đồng trực tiếp hỏi muốn hay không hiện tại liền công khai trương thiên cửu sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng lắc đầu nói ra không hiện tại công khai lời nói sẽ dẫn phát rất lớn nội loạn đầu tiên chờ chút đã đi. đang khi nói chuyện, tăng đức linh na đã theo trong xe đi ra, bước chân dị thường nhẹ nhàng, hiển nhiên là đạt được tin tức tốt gì. tăng đức linh na bở môi hơi vẹn, nói ra, trương thượng tá, đối với ngươi ra giá, tổng bộ cảm thấy đang giá, chỉ cần ngươi hợp tác, hai tỷ ngân hà tệ lập tức liền có thể tụ hợp vào người tư nhân tài khoản. thật sao, nguyên lai ta thật như thế đáng tiền a. trương thiên Cửu ra vẻ kinh ngạc cảm thán một tiếng, đột nhiên cười hát, hát nói, bất quá ta vừa rồi đi qua thận trọng cân nhắc, lại thay đổi chủ ý. tăng đức linh na biến sắc, thanh âm lập tức trở nên lạnh buốt, thượng tá, ngươi đây là ý gì? Trương Thiên Kiệu cười đến đặc biệt hay mọn, bởi vì ta có một cái khác đề nghị, không bằng ngươi cùng ta trở về, đem tình báo của ngươi internet hết thể nói ra, ta cũng có thể cho ngươi mấy cái ước, dĩ nhiên không phải ngân hà tệ. Ngươi đang chơi ta? Tăng Đức Linh Na dù sao cũng là người trưởng thành, như thế nào lại nghe không ra này ý ở ngoài lời? Lúc này khuôn mặt phát lệnh, quát, Trương Thiên Kiệu, ta khuyên ngươi nghiêm túc suy tính một chút, cự tuyệt hợp tác với chúng ta hậu quả. Trương Kiệu ra mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra, Linh Na tiểu thư, ta cũng là rất nghiêm túc, ngươi liền thật không suy tính một chút, nhà ta dường lại lớn lại, ngươi một chết, một đạo lang lệ kinh khí mạnh mẽ cắt ngang trương thiên cửu câu nói kế tiếp tăng đức linh na nhìn như nhu nhược nằm đấm cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện trương thiên cửu ngực bộ vị yếu hại mãnh liệt cương gió thổi người căn bản là không có cách mở to mắt một quyền này vô luận so tư mã nhẹ về sau vẫn là thanh hạ đế quốc vị kia ở Vin thiếu tướng đều mạnh hơn mấy lần không ngừng thậm chí ngay cả không khí đều truyền đến bị đánh phá vang trầm. trương thiên cửu hơi hơi hí mắt âm thầm nhẹ gật đầu xem ra ạ tuột đế quốc cải tạo gen trình độ sắp thực đến trình độ tương đối cao liền thanh hạ đế quốc đều theo không kịp tăng đức linh na một quyền này đã có mười phần bắt dai tinh anh chiến sĩ trình độ Đối với vị này ạ Lẹt Suẫn đờ gia tộc cô nương, Trương Thiên Cửu kỳ thật cũng ôn cực lớn lòng hiếu kỳ. Có thể trải qua chịu được nhiều lần cải tạo gen giải phẫu, hắn thân thể khẳng định là thiên phú năm dị, như thế ưu tú một nhân tài, bị ạ tộc đế quốc xối dục làm tình báo gián điệp, thực sự có chút đáng tiếc, nếu là có thể trấn dụng, đối đạt vấn doanh mà nói, không thể nghi ngờ là bằng thêm một cố cường đại chiến lực. Đang dùng là như thế, Trương Thiên Cửu mới không có lựa chọn vừa thấy mặt liền lật thủ tối hoa, bằng không mà nói, tăng đức linh na giờ phút này đã sớm biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Đối mặt thế đại lực trầm một quyền, Trương Thiên Cửu liền mí mắt đều chẳng muốn nhấc một thoáng, không tránh không né cứ như vậy đứng tại chỗ, nụ cười nhẹ nhàng thoải mái. Nếu động muốn hàng phục này tiểu mỹ nữ tâm tư, đương nhiên phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự để cho nàng nhìn một cái, miễn cho thật đem mình làm cái cực kỳ vô dụng bao cỏ huấn luyện viên. Bảnh! Một tiếng to lớn nổ vang, giống như lốp xe nổ tung, mạnh liệt sóng xung kích quét tán ra đến. Tăng Đức Linh Na sau lưng trước kia quý báu đầu cổ dùng tay điều khiển ô tô, nhất kính chắn gió phía trước trong nháy mắt vỡ nát thành cho cạn. Còn Tốt Trương Thiên Cựu lại dự kiến trước, sớm đã dùng thần thức lặng lẽ phong tỏa xung quanh trăm mét phạm vi, nếu không náo ra động tĩnh lớn như vậy, không để cho người chú ý mới là lạ. kinh phong tán đi! Trương Thiên Cựu vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, ngoại trừ y phục tát chiến bên trên trước ngực vị trí nhiều hơn một tên nếp vốn bên ngoài, lại không một chút thay đổi. Căn bản nhìn không ra mới vừa rồi bị một tên kinh khủng bắt dài tinh anh chiến sĩ dùng trọng quyền đánh trúng. Trương Cựu ra nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng bệch tang đức linh na, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, nếu không, vẫn là suy tính một chút ta mới vừa đề nghị. Nửa giờ sau, Trương Thiên Cựu trở lại phục cửu nữ vương hảo, thẳng đến e mẹ bị phòng thí nghiệm, rồi ra móng vuốt lộc sơn ôm e mẹ bị vay cười hí hí nói, bà bối, lê phục vẫn như cũ định tốt, ngày mai từ thiện tiêu túi, căn ngươi trở thành toàn trường tiêu điểm. A mỹ nữ tiến sĩ chỉ là tràn đầy không tận tâm gần đầu, trong tay vẫn như cũ lắc lư ống nghiệm, liền ánh mắt đều chưa từng nhắc một thoáng. Nhưng sau một khắc, e mỹ nhỏ nhắn xinh xắn mũi đột nhiên hơi nhũ lại, đung nhiên quay đầu gắt gao nhìn trầm trầm trương tiến cửu, quất, đầu trọng, thành thật khai báo, ngươi mới vừa rồi cùng nữ nhân nào quỷ hỗn? Ngao tào, anh hoàng a! Trương Thiên Cựu liền một mặt ủy khuất, chính mình trong khoảng thời gian này cả ngày chạy ngược chạy xuôi, loay hoay thở đều thời gian đều không có, liền cả dô lìn nơi đó đã lâu lắm không có sùng hạ qua, ở đâu ra công phu cùng những nữ nhân khác lăn ga giường? Còn không thừa nhận? E mỹ khẽ vươn tay xuyên qua thật dày y phục tác chiến, chuẩn xác không sai lầm nắm trương cựu gia bên hông khối kia ngũ hoa thịt mềm, mạnh mẽ vặn một cái. tiếng đeo thảm thiết thê lương liền quanh quẩn tại toàn bộ phòng thí nghiệm. người mẹ nó trên người rõ ràng như vậy mùi nước hoa, lão nương cách tám đầu đường phố đều có thể đoán được, còn dám gắt ta? trong nhà không để cho mở lửa, chẳng lẽ còn không chính xác ta gọi giao hàng a? trương cựu gia dị thường mịt khuất tại nói thầm trong lòng nói, chỉ là câu nói này đánh chết hắn cũng không dám ngay trước e mặt nói ra, cô nàng này khởi sướng đến, liền hắn đều ho không được. về phần e theo như lợi mùi nước hoa đương nhiên là theo tăng đức linh na cái kia tiểu mỹ liễu trên người dính tới. tại khu biệt thự cửa vào, một trưởng đem tăng đức linh na đánh cho bất tỉnh đằng sau. trương thiên Cửu không có lựa chọn đem nàng mang về phục cửu nữ vương hảo, mà là đem bước xuống thiên diễn trên thuyền rồng mặt, cùng đám kia tu sĩ đợi cùng một chỗ. tại hắn trở lại thủ đô tinh thời điểm, thiết tí thao túng cái kia chiếc to lớn vô cùng tu chân tàu cao tốc, đồng dạng cũng theo đi qua. thiên diễn thuyền rồng ẩn hình trận pháp mở ra đằng sau, tăng thêm tiểu đào hồng ở trên trời lưới hệ thống làm chút tay chân, vậy si đế quốc phòng không hệ thống ra đà, căn bản là không có phát hiện. Có như thế một chiếc gần 2000 mét dài siêu cấp tu chân chiến hạm, chở trên trăm tên tu sĩ, đã thần không biết quỷ không hay tiệm nhập thủ đô tinh địa bản. Trước mắt thiên diễn trên thuyền rồng, ngoại trừ thiên binh các cái kia 8 cái dân kỹ thuật bên ngoài, còn lại liền là hơn 100 cái đến từ Thiên Hỏa tông cấp thấp tu sĩ, đây đều là tương lai Trường Thiên cửu đi tới nộ lực tinh đảm nhiệm tổng đốc đằng sau, mộc dễ dừng chân miễn phí lao động. Có thiết tí trông coi, lại thêm phệ linh đa nước độc, tin tưởng đám người kia cũng không dám gây rối. Về phần Sạn Giơ Gina, tại tỉnh táo lại đằng sau, phát hiện mình thế mà bị vứt xuống tu sĩ đại quân hổ, có thể hay không dọa đến tại chỗ lại mất đi vậy thì không phải là trương thiên cửu cần phải quan tâm vấn đề cái này mỹ nữ gian điệp ngoại trừ hắn bản thân thực lực tương đối cường hãn bên ngoài chắc hẳn tại ạ tuột tình báo đế quốc trong ban ngành, địa vị cũng sẽ không thấp một khi biến thành của mình có thể thu hoạch được tương đối lớn chỗ tốt đối mặt đổi bình dấm chua emi trương thiên cửu vội vàng đem phát sinh ở lễ phục cửa hàng sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật nói một lần thậm chí bao gồm hắn cùng tăng đức linh na ở giữa lần kia gặp mặt đối với vị này tương lai trong vòng 300 năm nhất có thể tin lại đồng bạn hắn không có bất kỳ cái gì có khả năng giấu giếm liên xuyên qua thời không loại bí mật này đều đã nói, còn có chuyện gì là không thể lộ ra nói như vậy. ạ, tuế đế quốc ngành tình báo, lại nhưng đã thẩm thấu đến hoàng thất chúng ta cao tầng. nghe xong trương thiên cựu giảng giải, hệ mỹ hiển nhiên cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại. một cái tăng đức linh a cũng đã đầy đủ làm người thấy ngoài ý muốn, mà nàng cái kia thượng tuyến tên, thì càng làm cho hệ mỹ có chút vô cùng lo sợ. mặc dù nàng cũng có được hoàng tộc huyết thống, thân phận cao quý, nhưng cùng người kia so sánh dưới, liền lộ ra so ra kém cỏi. trương thiên cửu đưa tay giúp hệ mỹ đem giữa lông mày nếp nhăn vào mở, cười nói, hết thảy không phải có ta sao? không có gì lớn, chờ thời cơ chính rồi, ta sẽ đem đám người kia một lưỡi bắt hết. đúng, cao độ tinh khiết cờ giờ tờ 2 còn có hay không tối kho, tốt nhất là 80% trở lên độ tinh khiết. Ebi liếc một cái số liệu biểu, còn giống như có hai ống, ngươi muốn làm gì? hiện tại trương thiên cựu đối cờ giờ tờ nhu cầu càng ngày càng cao, liền thấp độ tinh khiết ba đời cờ giờ tờ đều đã không cách nào thỏa mãn thân thể của hắn thay thế. Ebi đoạn thời gian gần nhất đều là tại tinh luyện bích thanh nguyên tố, tranh thủ tại trương thiên cửu khởi hành đi tới tinh trước đó, có thể hợp thành ra cờ tờ trương thiên cựu chớp chớp mắt, cười nói, thu mua là người. "Biểu ta ta không xuống một chút tiền vốn, tiểu mỹ nữ hữu sẽ ngoan ngoãn nghe lời của ta sao?" 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 303, mỹ nữ gián điệp bối rối. Dung E mỹ cực kỳ thông minh, hiển nhiên một thoáng liền đoán được Trương Thiên Cựu tâm tư, một mặt hẹp gấp rút cười nói, "Đầu trọc, ngươi là chỉ muốn thu mua lòng người đâu, vẫn là có ý định liền thân thể cũng cùng một chỗ thu." Trương Thiên Cựu cầm cao độ tinh khiết cờ giờ tờ 2 công dụng, không cần hỏi khẳng định là dùng tại cái kia tăng đức linh na trên người, bắt giai tinh anh chiến sĩ, nếu như thân thể thiên phú đủ tốt, nói không chừng liền có thể trực tiếp vượt qua cựu giai cửa ải, tiến giai trở thành gió lốc chiến sĩ đối mặt e mỹ ý vị thâm trường treo trọng trương diệu ra sở lấy lớn đầu chọc cười hắc hắc vàng thật không sợ lửa nói ra tại không có chinh phục trước người ca làm sao lại đi ngâm những nữ nhân khác đây e mỹ cũng không có tức giận mà là đưa tay bưng lấy trương thiên cử mặt lộ ra một cái hiếm thấy nụ cười quyến rũ thượng tá tiên sinh vậy ngươi liền chuẩn bị chính mình tuốt ra cả một đời đi trương thiên cửu nghiêm mà nói ngươi phải gọi trương tổng đốc e mỹ kinh ngạc nói ra giấy bổ nhiệm xuống trương thiên cửu làm ra muốn đi nộp lời tinh ra làm tổng đốc quyết định trước đã sớm cùng nàng tiến hành qua thương nghị nhưng mà e cũng không ngờ tới gõ gì gì thân vương hiệu suất làm việc thế mà nhanh như vậy. Trương Thiên Cửu gật gật đầu, nói ra, hai giờ đã công bố, ta ngày mai liền sẽ khởi hành. Ngươi trước lưu tại cải tạo ghen nghiên cứu phát minh trung tâm đem tốt thủ tịch nghiên cứu viên, hiệp trợ quân đội đem Gen chiến sĩ công trình tận hướng về phía trước nhanh tiến lên, chờ ta cái kia bên cạnh quỹ đạo đằng sau, đón thêm người đi qua. E bỉ hơi hơi do dự một lát, mới nhớ mày nói ra, kỳ thật ngươi đem phát triển căn cứ thiết lập tại thủ đô Tinh không phải an toàn hơn sao? Nỗ lực Tinh như vậy xa xôi, lại là bị tu sĩ công hãm qua địa phương, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, chẳng phải là rất nguy hiểm? Trương Thiên Cửu cười hắc hắc, hỏi, ngươi cảm thấy theo chiến tranh bây giờ trạng thái? Vậy thì đế quốc thống trị còn có thể duy trì bao nhiêu năm?" Ệ Mị tức giận lườm hắn một cái, khẽ nói, "Ta làm sao biết, Lao nương cũng không phải người xuyên việt, mà lại ngươi cũng cho tới bây giờ không có đề cập qua những chuyện này." Trương Thiên Cửu thu hồi cười đùa tí tưởng, lắc đầu, nói ra, "Trước đó không nói, cũng là vì tốt cho ngươi." Từ khi xuyên việt về 300 năm trước, cùng Ệ Mị gặp mặt đằng sau, Trương Thiên Cửu ngoại trừ đối nàng tiết lộ qua một chút tương lai nghiên cứu khoa học kết quả bên ngoài, lại rất ít chủ động đề cập cái kia đoạn đã phát sinh lịch sử. Ệ Mị nghe được Trương Thiên Cửu ý ở ngoài lời, nửa khí liền trở nên có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, "Ý của ngươi là nói Quốc gia chúng ta cũng chẳng mấy chốc sẽ bị tu chân đại quân triệt để công hãm. Theo lúc đầu lịch sử quy tích, Huệ xì Đế quốc thủ đô Tinh lại ở 2423 năm luôn hãm, đến lúc đó ba đại hoàng tộc đều sẽ di chuyển đến một khóa gọi là Ô điển hành tinh trên tinh cầu tiếp tục duy trì thống trị, nhưng sau cùng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ 12 năm, toàn bộ Huệ xì Đế quốc cũng đem không còn tồn tại. Trương Thiên cựu ngữ khí bình thản, tựa hồ tại kể rõ một cái cùng mình không hề quan hệ chuyện xưa. Hơn 300 năm gió tanh mưa máu, hắn dạng gì diện không có trải qua, hoàng triều thay đổi, đế quốc suy, thậm chí toàn bộ hệ ngân hà nhân loại văn minh lâm vào tai họa ngập đầu. Tất cả những thứ này hắn đều từng tận mắt chứng kiến qua. Dùng một câu từng trải làm khó nước, chỉ sợ đều không đủ dùng hình dáng hắn thời khắc này tâm tính. Đem chiến tranh tiến hành đến trung kỳ thời điểm, quốc gia cái từ này liền đã chỉ còn trên danh nghĩa, càng đừng nói cái gì chế độ cộng hòa cùng đế chế khác nhau, hệ ngân hà tinh tế liên hợp nghị hội, cũng cải thành tinh văn minh tế liên bang, cả nhân loại xã hội rốt cục đoàn kết cùng một chỗ, chung nhau đối kháng tu chân thế giới cái này vô cùng cường đại kẻ địch. Chỉ tiếc thì đã trễ. Trương Thiên cựu lắc lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn mà tới suy nghĩ hết thảy bức ra ngoài, "Ô mẹ mỹ bà vai cười nói, đừng quá bi quan, ca không phải xuyên qua tới đến sao?" Hết thể đều sẽ cải biến. Émỷ vẫn như cũ có chút không quá lý giải, hỏi: "Vậy ngươi tại sao phải chọn chúng Lỗ Lợi Tinh?" Trương Thiên Cửu hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích nói: "Có chút bí mật, ngoại trừ có thể cùng ngươi cùng hưởng bên ngoài, tạm thời còn chưa thuận tiện theo bất luận kẻ nào lộ ra, nỗ lực tinh vị trí địa lý vắng vẻ, mà lại đã triệt để thoát ly hoàng thất khống, ta ở nơi đó làm bất cứ chuyện gì đều có thể tùy tâm sử dụng, xa so với thủ đô tinh cảnh có an toàn bảo hộ." Trương Thiên Cửu có một cái to gan suy nghĩ, hắn chuẩn bị tại Nỗ Tinh bên trên bố trí một tòa thuộc về tu chân thế giới siêu cấp đại trận hồ sơn cứ như vậy không những nỗ lực tinh phòng ngự cũng tìm được mức độ lớn nhất tăng cường thuận tiện còn có thể lẫn lộn tu sĩ đại quân ánh mắt nghĩ lầm cái hành tinh này đã bị tu chân giới một cái nào đó đại tông môn coi trọng tự nhiên cũng không dám lại dễ dàng tập kích quái rối nếu là tương lai thủ đô tinh luân hàm không thể tránh né ở đây còn có thể làm được gì đế quốc mạnh hùng hồn căn cứ sinh tồn xa so với ổ điển hành tinh mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng chỉ là đến lúc đó ba đại hoàng tộc hết thể đều phải đứng sang bên cạnh phải do hắn cựu gia đình đoạn e ngẩng đầu nhìn hắn một cái ánh mắt mary thấp giọng nói ra sẽ không thể tin được, chủng cứu nhân loại văn minh trách nhiệm, thế mà rơi vào người cái này không đáng tin cũng tại ra hỏa trên người. Nai đầu chọc nhìn ngang nhìn dọc, nào có nửa điểm chúa cứu thế phong thái. Trương Thiên Cửu mặt mũi tràn đầy thản nhiên, cười hắc hắc, nói ra, đúng vậy a, gánh nặng đường xa." Theo phục giù nữ vương hảo sau khi rời đi, Trương Thiên Cửu cầm lấy hai ống 90% độ tinh khiết cỡ R2, trực tiếp chạy tới Thiên Diễn Tuyên Long. Thủ đô tinh tây nam khu vực, là các quý tộc quần cư khu nhà ở, có một mảnh chiếm diện tích mấy chục vạn mét vuông tự nhiên dưỡng á rừng rậm công viên, đang tốt có thể làm tu chân tàu cao tốc tốt nhất điểm đỗ, ẩn thân hình thức mở ra đằng sau liền trương thiên cựu dùng thần thức đều không thể dò xét ra hắn tồn tại, chớ nói chi là quân đội những cái kia lạc hậu hệ thống ra da, bọn này với sì đế quốc cao tầng quyền quý, đại khái đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến một chiếc to lớn vô cùng tu chân tàu cao tốc, liền đứng ở chính nhà mình hậu hoa viên, đem tang đức linh nà theo trạng thái hôn mê tỉnh táo lại trong nháy mắt đó, kém chút dọa đến lại một lần té sịu đi qua, thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không bị trương thiên cựu làm hỏng đầu óc, dẫn đến xuất hiện ảo giác, trước một khắc rõ ràng còn trước cửa nhà, làm sao vừa mở mắt liền đã rơi vào tu sĩ hang ổ nàng trước mắt thân ở không gian. Rất rõ ràng là tại một chiếc tu chân tàu cao tốc bên trong, bên người vây quanh cái kia hơn 100 tên tu sĩ, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận cảnh giới không cao, coi như không mặc cơ giáp cũng có thể ứng phó được, có thể cực kỳ cá biệt mấy cái kia, trong cơ thể gần chứa cái kia cố cuộn trào linh lực y áp, để cho nàng hoàn toàn để không nổi tâm tư phản kháng. Ít nhất cũng là cao giai pháp sư, thậm chí là đại pháp sư cảnh giới cường giả. Bao quát thiên binh các thông chủ nhất nguyên đức ở bên trong cái kia 8 tên tu sĩ, mặc dù tại trường cửu gia trong mắt bất quá là bảy không chịu nổi một kích dân kỹ thuật, nhưng đối với tăng đức linh na mà nói, cái kia chính là cực kỳ khủng bố kẻ địch mạnh mẽ. Dù cho người mặc sáu đời cơ giáp cũng không cách nào chống lại. Kinh sợ sau khi, tăng đức linh na càng nghị không thông chính là trương thiên cựu đến cùng đối mình làm cái gì? Trên máy truyền tin tính theo thời gian biểu biểu hiện chính mình nhưng mà hôn mê nửa giờ mà thôi, này chút thời gian liền rời đi thủ đô tinh không phận phạm vi đều không đủ, lại làm sao có thể bị ném đến tu sĩ tàu cao tốc bên trên? Chẳng lẽ là tu chân đại quân đã giết tới thủ đô tinh? Trương thiên cựu bị tu sĩ đánh chết, chính mình thì biến thành tù binh, muốn bị mang về làm làm đỉnh lô. Tăng đức linh na liền khuôn mặt một hồi trắng bệnh, nàng mặc dù một mực tại vì ạ tuệ tình báo đế quốc tổng bộ làm việc, chưa từng đi chiến tranh tiền tuyến có thể một ít tu sĩ tông môn tàn bạo cùng hoang dâm vô độ, nàng sớm liền không biết một lần nghe nói qua, rơi xuống những nhân thủ này bên trong, so chết còn thê thảm gấp trăm lần. có thể kỳ quái là theo nàng tỉnh lại đến bây giờ, đã qua hơn 10 phút, tàu cao tốc bên trong bọn này tu sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng lướt mắt, chỉ lo ở một bên ngồi xuống điều tức, hoàn toàn đem nàng trở thành trong suốt. nay tự nhiên là trương thiên cửu tận lực đã thông báo sự tình, chỉ cần tăng đức linh na không ý đồ phản kháng hoặc là chạy trốn, liền không cần để ý tới nàng. muốn hay không liều mạng một lần, như thế cho dù chết cũng tốt hơn biến thành đỉnh lô kết cục. Tang Đức Linh Na đang đang do dự thời khắc, tàu cao tốc bên trong đột nhiên vầng sáng lấp lóe, một đạo người quen biết bóng dáng xuất hiện ở trước mắt. Sáng bóng lớn đầu trọc, một đôi thịt núc nick hai chiêu phòng, tăng thêm trong miệng vĩnh viễn ngậm cái tia thô to sỉ gà, ngoại trừ Trương Thiên Cựu còn có, có thể là ai? "Ngươi, ngươi không chết?" Tăng Đức Linh Na thân thể mềm mại chấn động, doa đến kém chút mặt mày ẩm đạo. Trương Thiên Cựu liền một mặt phiền muộn, tức giận nói ra, "Ngươi mẹ nó dựa vào cái gì cảm thấy ta đã chết?" Lúc này, hết thảy đang tính tọa tu luyện hơn 100 tên tu sĩ, dồn dập mở mắt, đứng dậy tất cung tất kính hướng về phía Trương Thiên Cựu liền ổn quyền, nói ra, "Bái kiến Trương Thiên bối." tiền, tiền bối, tăng đức linh na chỉ cảm thấy hai mắt tối đen, cả người triệt để hóa đá. nguyên lai like làm nửa ngày, trương thiên cửu là tu chân thế giới phái đến văn minh khoa học kỹ thuật xã hội nằm vùng. khó trách tên chọc đầu này lão thực lực như thế cường hãn, chính mình liền hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi. trương cựu ra tựa hồ xem thấu tăng đức linh na ý nghĩ, không chút khách khí đưa tay cho nàng một cái bạo lật, nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, ca thế nhưng là huyết thống thuần khiết khoa học kỹ thuật nhân loại, không thể giả được. lần này tăng đức linh na ngược lại càng thêm được vòng, chỉ cảm thấy trước mắt đầy trời ứa ra đom đóm. Ngươi không phải tu chân thế giới Nam Vùng, những tu sĩ này làm gì đối ngươi khách khí như thế, còn luôn miệng sương hô tiền bối. Trương Thiên Cửu đương nhiên lời nhắc cùng với nàng nói rõ lý do quá nhiều, vung tay lên nói ra, có một số việc ngươi về sau sẽ từ từ hiểu rõ. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Tăng Đức Linh Na ánh mắt lấp lóe, hỏi, cái gì lựa chọn? Cho tới giờ khắc này nàng mới phát giác, nguyên lai like ạ tuột đế quốc ngành tình báo, cho tới bây giờ liền không có chân chính xem thấu qua tên đầu chọc này lão nội tình Trương Thiên cửu sau lưng cỗ thế lực kia căn bản cường đại đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí vừa xa khỏi hắn Lý Giải Phàm Vi. Khu biệt thự miệng cánh cửa trận chiến kia, Tăng Đức Linh Na thân là bát giai tinh anh chiến sĩ, chiến lược mạnh đủ để tại ạ Tổ Quân Đế quốc phương xếp vào 5 người đứng đầu, có thể nàng toàn lực một quyền phía dưới, thế mà liền Trương Thiên cựu nửa sợi tóc gáy đều chưa từng làm bị thương, này đã căn bản là không có cách dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Cho dù là ạ Tổ Quân Đế quốc trong đội vị kia có chiến thần danh xưng Lăng Thiên thượng tướng, cũng không cách nào tại không xuyên bất kỳ phòng vệ nào cơ giáp dưới tình huống, trực tiếp tiếp nhận một vị bát giai tinh anh chiến sĩ thiết quyền. Chẳng lẽ Trương Thiên cựu so Lăng Thiên thượng tướng còn cường đại hơn? Cái này sao có thể? Tăng Đức Linh Na sâu trong đáy lòng liền dâng lên một cỗ thật sâu tuyệt vọng, nàng căn bản không muốn tin tưởng, về gì đế quốc cải tạo gen kỹ thuật có thể đi đến trình độ như vậy, có thể sự thật trước mắt, lại lại làm cho nàng không thể không thừa nhận. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, trong đầu va chạm giao phòng, khiến cho vị này thần kinh bách chiến mị nữ trẻ tuổi gián điệp, lần đầu lâm vào thật sâu trong mê bóng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 304, còn có khác một cái người xuyên việt. Trương Thiên Cửu thản nhiên nhìn tăng Đức Linh na liếc mắt, ánh mắt phảng phất trực tiếp xuyên tấu đến linh hồn của nàng chỗ sâu, ý vị thâm trường nói, trên cái thế giới này có một số việc không phải ngươi có thể tưởng tượng, tỉ như tỷ như lai lịch của ngươi. Tăng Đức Linh Na tự dễ cười một tiếng, tiếp nhận Trương Thiên Cựu lời nói. đang tiếp thụ lần này trở về với Sĩ Đế Quốc gần nút nhiệm vụ lúc, nàng từng lòng tin tràn đầy, tự nhận là đối phó một cái theo tầng dưới chót dân đen bỏ lên đặc huấn doanh huấn luyện viên. bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng mà đến cuối cùng phát phát hiện, chính mình cái gọi là mưu tính cùng thực lực, tại trong mắt đối phương, nhưng mà là tiểu hai tử trò chơi thôi. nói đi, ngươi cho ta hai lựa chọn là cái gì? nếu biết rõ không cách nào phản kháng, Tăng Đức Linh Na dứt khoát cũng từ bỏ những cái kia không thiết thực suy nghĩ, gọn gàng dứt khoát hỏi. Trương Thiên Cửu đã không có lựa chọn với nàng, cũng không có đem nàng giao cho Bỉ thị Hoàng Tất xử trí, khẳng định có nó mục đích. Theo tang Nước Linh Na, hắn làm như vậy nhất định có khác là thâm ý. Trương Thiên Cửu hít thật sâu một hơi xì gà, phun ra một chuỗi vòng khói, nói ra, "Tại bàn điều kiện trước đó, ta hy vọng ngươi trả lời trước một vấn đề. Ngươi có thể hỏi, nhưng ta không nhất định sẽ trả lời. Ngươi sinh ra ở Bỉ thị Thủ đô Tinh, lại là Alexander gia tộc quý tộc tiểu thư, tại sao phải thay hạ Tổ Đế quốc bán mạng?" Đây là Trương Thiên Cửu từ đầu đến cuối không có nghĩ thông suốt địa phương, mà lại tại xuyên qua trước trong trí nhớ, cũng tìm không thấy tương quan manh mối, không làm rõ ràng nguyên do trong này hắn là sẽ không đem tăng đức linh na biến thành của mình nếu không liền là tương đương ở bên người trôn một khỏa không ổn định bom hẹn giờ mặc dù không đả thương được chính mình lại vô cùng có khả năng lan đến gần những người khác tỉ như y. tăng đức linh na túi đầu trầm mặc nửa ngày mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem trương thiên Cửu, nghiêm mặt nói nếu như ta cho ngươi biết vây xỉ đế quốc thống trị đã kéo dài không được bao lâu chẳng mấy chốc sẽ diệt vong tại tu sĩ đại quân trong tay ngươi sẽ tin sao trương thiên Cửu lúc này liền ngây ngẩn cả người bởi vì tăng đức linh na cũng không có nói sai dựa theo lịch sử nguyên bản phát triển quy tích 6 năm đằng sau vây xỉ thủ đồ tinh liền sẽ luôn hãm Tiếp qua 12 năm, cái này uy tín lâu năm đế quốc cuối cùng đem phi hôi yên diệt, không còn tồn tại. Có thể tăng Đức Linh Na làm sao có thể lợi thể son sắt nói ra lời nói này? Chẳng lẽ nàng cũng là người xuyên việt? Trương Thiên Cựu sợ hãi cả kinh, cố giả bộ chân định cười nói, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ có chứng cứ gì? Tăng Đức Linh Na mang theo kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Thiên Cựu, dưới tình huống bình thường, bình thường người nghe được dạng này ngôn luận, không phải là lập tức phản bác sao? Ít nhất nàng ngay lúc đó phản ứng liền là như thế. Năm năm trước. Ta tại ạ tuột đế quốc đại học du học thời điểm, là vị kia chiêu mộ quan nói cho ta biết, hắn nói chúng ta cùng tu chân thế giới trận chiến tranh này đã định trước sẽ thất bại, chỉ có tăng tốc chiến thắng ngược thái, đem tốt nhất tài nguyên cùng nhân tài tập trung lại, mới có thể vãn hồi cục diện. Lúc ấy ta căn bản không tin tưởng dạng này chuyện ma quỷ, thế nhưng là về sau. Nói đến đây, tăng đức linh na hơi hơi dừng lại một chút, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia tái nhợt vẻ khiếp sợ, tiếp tục nói, về sau người kia nói với ta mấy kiện tương lai trong một thời gian ngắn sẽ phát sinh sự tình, kết quả đều bị từng cái nghiệm chứng. Hắn còn nói với ta. Vậy si đế quốc hủy diệt đã thành kết cục đã định, chỉ có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này đem những cái thiên nhân tài ưu tú thu nạp đến hạ tuột thủ đô tinh đi, mới có thể bảo tồn nhân loại văn minh sinh tồn hy vọng cuối cùng. Tăng Đức Linh Na khen run bờ môi cùng thân thể, cho thấy nàng giờ phút này nội tâm vô cùng kích động, hay hoặc là nói là hoảng hốt. Trương Thiên Cựu đồng dạng lâm vào thật sâu yên lặng, hắn làm sao đều không ngờ rằng sẽ theo Tăng Đức Linh Na trong miệng nghe tới một cái như thế ngoài dự liệu đáp án. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật không phải hắn một người người xuyên việt? bằng không thì căn bản là không có cách nói rõ lý do Tăng Đức Linh Na vừa rồi nói tất cả những thứ này. Từ phi là cô nàng này cố ý biên ra một cái như thế ly kỳ chuyện xưa tới lừa dối hắn, nhưng khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dùng Tăng Đức Linh Na sở thụ qua đặc biệt huấn luyện, tuyệt không đến mức muốn ra như vậy sức sẹo lấy cớ. Trương Thiên Cựu lần nữa hít thật sâu một hơi xì gà, dùng tràn ngập khói mù để che giấu nội tâm lo lắng, trầm giọng nói, cái kia chiêu mộ quan, giáng dấp ra sao, tên cứ gọi là gì? Tăng Đức Linh Na lắc lắc đầu nói, vô dụng, hắn cũng chỉ là thay người truyền lời mà thôi. Dùng hắn lại nói, ạ, Đế Quốc Hoàng Đế bên cạnh bệ hạ có một vị không gì không biết huyền bí tâm phúc quân sư, hết thảy tất cả đều là từ nơi này miệng người bên trong truyền ra nhưng chỉ giới hạn trong số rất ít cao cấp quyền hạn đại nhân vật mới hiểu trương thiên cựu sắc mặt nghiêm trọng liền ngươi cũng chưa từng thấy qua người quân sư kia Tăng đức linh na ánh mắt sáng lời cười hỏi ngược lại ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như hoàn toàn tin tưởng ta lời mới vừa nói có thể nói cho ta biết tại sao không nàng là từng có nhiều lần tự mình trải qua mới dần dần tiếp nhận chiêu mộ quan đối nàng quán thâu những cái kia lý niệm có thể trương thiên cựu thế mà cũng từ đầu tới đuôi không có phản bác qua vậy gì đế quốc tương lai không lâu đem sẽ bị tiêu diệt nói chuyện đây cũng là vì cái gì thưa cái dám a trương thiên cửu cười toe tué toẹt vung tay lên cười nhạo nói Ta chỉ rất là hiếu kỳ, ạ tụ hoàng đế có phải hay không đầu góc tú đầu, mới sẽ tin tưởng như thế cái kia cái cầu đầu quân sư hồ ngôn loạn ngữ. Nói xong, Trương Thiên Cựu lại chỉ cái mũi của mình, mặt mũi tràn đầy đắc ý, cái kia cái gọi là quân sư nếu là thật có lợi hại như vậy, ngươi như thế nào lại rơi xuống ca trong tay. Tăng Đức Linh Na liền cắn môi không nói. Trương Thiên Cựu trên người phát sinh biến số, nàng trước đó xác thực không có nhận qua bất kỳ dự cảnh nào, chẳng lẽ hết thể cũng chỉ là trùng hợp, chính mình những năm này một mực bị ạ báo đế quốc bộ môn tỉ mỹ lập hoang luôn cho lừa rồi. Tốt, đừng kéo những thứ vô dụng kia, vẫn là nói chuyện lựa chọn của ngươi đi. Trương Thiên Cựu không nguyện ý trong vấn đề này, tiếp tục cùng Tang Đức Linh Na dây dưa, trực tiếp rời đi chủ đề. Trên mặt hắn mặc dù mang theo bất cần đời nụ cười, trong lòng lại nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Tang Đức Linh Na trong miệng cái kia huyền bí quân sư, thật đúng là có thể là một cái khác người xuyên việt, chỉ là người này đến cùng là từ cái nào đoạn thời gian xuyên việt về tới, còn có đợi thương thảo. Kỳ thật, Trương Thiên Cựu căn bản không ngại phát hiện như thế một vị đồng loại, nhưng để hắn lo lắng là, người này hành động giống như có mục đích khác, cùng hắn lý niệm có chút đi ngược lại. Xem ra các loại thu xếp tốt nội tinh hết thể sự vật về sau có cần phải đi tranh ạ tổ đế quốc thủ đô tinh tìm tỏi hư thực. Nên trở về đáp vấn đề của ngươi, ta đều trả lời, bây giờ nói ngươi lựa chọn đi. Tang Đức Linh Na cũng không có nghèo mạnh nhất đánh ý tứ, nàng vốn là quyết tâm cho rằng Hư Sỉ đế quốc ngày giờ không nhiều, nhưng lại tiếp xúc đến Trương Thiên Cửu đằng sau, nội tâm ý nghĩ bắt đầu xuất hiện một tia dao rộng Trương Thiên Cửu thu lại nụ cười, chỉ cái kia một đoàn tu sĩ, nghiêm mặt nói, "Thứ nhất, ta đem ngươi giết người gì cậu, chắc hẳn ngươi cũng phát hiện, ta có chút bí mật nhỏ tạm thời còn không nguyện ý bị người khác biết, bởi vậy nếu như ngươi không hợp tác, ta sẽ không đem ngươi giao cho Hư Sỉ hoàng thất xử trí." Tang Đức Linh Na nụ cười vũ mị cái kia thứ hai đầu, thứ hai nha, ngươi thoát ly lúc đầu tổ chức, vì ta hiệu lực, ta có khả năng cam đoan, trong thời gian ngắn nhất, khiến cho thực lực của ngươi lần nữa tăng lên một bậc thang, khiến cho thực lực của ta lại để thăng một bậc thang, ngươi xác định không phải là đang nói cười. tăng đức linh na trực tiếp không để ý đến trương thiên cựu trước mặt lời nói, mặt mũi tràn đầy nghi vấn vẻ. nàng tại ạ tổ quân đế quốc phương tiếp thụ qua mấy lần tân tiến nhất ghen đổi thành giải phẫu, có thể đi đến tinh anh bát giai trình độ, đã là nàng tố chất thân thể cực hạ, cơ bản sẽ không còn có bất luận cái gì tăng lên khả năng nếu là cương ép tiến hành giải phẫu, kết quả của nó sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, trên để biến thành phế nhân đều là có khả năng. Hùng chi quân thần Lăng Thiên Thượng tướng cũng chỉ so với nàng cao hơn một cấp bậc cấp, ở vào tinh anh chiến sĩ đỉnh tiêm trình độ cũng chính là cấp 9. Hiện tại Trương Thiên Cựu hơi hận một câu, liền nói có thể làm cho chính mình đi đến Lăng Thiên Thượng tướng cao độ, tăng Đức linh na là thế nào đều không muốn tin tưởng. Kỳ thật trước đó nàng cũng nghe ạ thuật đế quốc cải tạo gen chuyên gia nói qua, kiểu giai tinh anh chiến sĩ cũng không phải là cải tạo gen cuối cùng điểm cuối cùng 9 trên bậc, còn có nhân vật càng mạnh mẽ, được mệnh danh là gió lốc chiến sĩ. Nghe nói nhất giai gió lốc chiến sĩ. Thực lực đến gần vô hạn tại người tu chân bên trong sơ giai đại pháp sư, không cần mượn nhờ bay lượn dày liền có thể làm cự ly ngắn tự chủ bay lượn, căn bản là không có cách tưởng tượng nhân loại thân thể lực lượng là như thế nào có thể làm đến điều này. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái khái niệm tư tưởng mà thôi. Ạa, Tôn Đế Quốc nghiên cứu ghen trung tâm đều còn tại đánh hạ giải phẫu cửa ải khó, không biết năm nào tháng nào mới có thể bước ra này sự kiện quan trọng thức một bước. Đóa Tăng Đức Linh Na hầu nghi ánh mắt, Trương Thiên Cựu cười thân bí, ngươi không phải cùng ta giao thủ qua sao? Không ngại đoán xem thực lực của ta. Tăng Đức Linh Na trợn mắt, ngươi cùng bọn này tu sĩ trộn lẫn cùng một chỗ. Trời mới biết là bằng thủ đoạn gì thắng ta. Tu sĩ mạnh mẽ là không thể nghi ngờ. Nếu là trương thiên cựu trên người cất giấu cái gì khoa học kỹ thuật nhân loại cũng có thể thúc đẩy phá bảo, quét ngang một chi quân đội cũng không phải là không thể được. Duy chỉ có khiến cho tăng đức linh na hoang mang không hiểu là vì cái gì nhiều tu sĩ như vậy, thậm chí bao gồm cái kia mấy tên kinh khủng cao gia pháp sư ở bên trong, đều đối trương thiên cửu tính cẩn như vậy có thừa, ánh mắt bên trong thậm chí còn toát ra một cố vẻ sợ hãi. Trương thiên cửu cười ha ha một tiếng, cũng không bịa giải, trực tiếp đưa tay ném ra ngoài một ống cờ rơ ter hai, nói ra chính mình về phía sau tìm một gian tinh thất đem cái này tiêm vào đi bảo, ngươi liền biết đi theo ca trộn lẫn có tiền đồ hay không. Tăng Đức Linh Na một lần tiếp được ống nghiệm, câu mày nói, đây là cái gì? Trương Thiên Cựu cười không nói. hiện tại là khảo nghiệm tín nhiệm thời gian, nếu như Tăng Đức Linh Na dưới loại tình huống này vẫn như cũ duy trì cảnh giác cùng định ý, cái kia cũng không có nói tiếp cần thiết. bởi vì cái gọi là người là giao thất ta là thịt cá, vị mỹ nữ kia gián điệp, giờ phút này liền là Trường Cựu ra cái thất gỗ bên trên một miếng thịt, nghĩ cắt vẫn là nghĩ chặn, đều chỉ trong một ý nghĩ, mong muốn hại nàng căn bản không cần phiền toái như vậy. Tăng Đức Linh Na nhẹ cán môi, chỉ là do dự hai ba giây đồng hồ rất nhanh liền ngẩng đầu lên, thử lệnh nói, thử liền thử. nói xong, cô nàng cầm lấy cờ giờ tờ ứng nghiệm, trực tiếp quay đầu hướng đi tàu cao tốc phía sau. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 305, ý tưởng sâu xa mở rộng luyện khí nhiệm vụ. Trương Thiên Cửu theo Thiên Hợp Minh Thương Hội mang về chiếc này tu chân tàu cao tốc, chiều dài đi đến gần 2.000 mét, nhiễu sát khoa học kỹ thuật xã hội đương thời chỗ chế tạo ra rất nhiều thái không chiến hạng bên trong hết thảy công trình đầy đủ mọi thứ, hoàn toàn liền là một cái di động cỡ nhỏ tông môn, ngoại trừ chuyên môn bế quan tu luyện nơi chốn bên ngoài, còn phân phối có luyện đan, phòng luyện khí. Chờ tăng đức linh na cầm lấy cờ giờ tờ 2 rời đi tu luyện thất đằng sau, chư hữu gia liền đem 8 tên tiên binh các tu sĩ đơn độc triệu tập đến rộng rãi luyện khí trong phòng, bắt đầu cho bọn hắn an bài nhiệm vụ. Bọn gia hỏa này muốn sống, đương nhiên liền phải sáng tạo ra tương ứng giá trị, nếu không còn không bằng trực tiếp giết gọn gàng. Thiên diễn trong thuyền rồng luyện khí thất, so với tu chân thế giới những cái kia đại tông cánh cửa luyện khí động phủ cũng không chút thua kém, các thứ thiết bị cái gì cần có đều có, một tòa tử kim giàn đúc mà thành lớn lò nung lớn, trôi nổi giữa không trung, trên mặt đất khắp dấu lấy cực kỳ cao minh hỏa hệ pháp trận phù văn, chỉ cần dùng nguyên thạch thôi động, liền có thể dẫn phát tam vị chân hỏa. Nhìn thoáng qua trước mặt nơm nớp lo sợ tám người, Trương Thiên Cựu cười tué tuét vung tay lên, đều là người quen, cũng không cần quá giữ lễ thiết, ngồi xuống đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn ra ngoài một hồi, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí quanh chân ngồi xuống, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ mang theo một tia sợ hãi. Trong mắt bọn hắn, Trương Thiên Cựu liền là cái hỉ nộ vô thường ma đầu, trước một giây còn cười hỉ hỉ, trời mới biết sau một khắc có thể hay không đột nhiên nổi lên, một quyền đập nát hai cái nào kẻ xui xèo đầu. Tu sĩ tuổi thọ vượt xa khoa kỹ thế giới nhân loại, nhưng càng là sống được lâu lâu ngược lại càng sợ chết. Hiện tại mạng nhỏ liền bóp tại trương thiên cửu trong tay, tự nhiên hắn nói cái gì chính là cái đó. An bài cho các ngươi một chút nhiệm vụ, giúp ta luyện chế một nhóm pháp bảo. Thời gian không đổi, nhưng các ngươi nhất định phải cho ta tận tâm luyện chế, không thể qua loa. Minh mà chưa. Trương thiên cửu không có dài dòng, trực tiếp liền ra lệnh. Đám người nghe vậy, ngược lại đều là tinh thần chấn động. Xem ra trương thiên cửu không có giết người diệt khẩu dự định, vẫn là quyết định tiếp tục lợi dụng bọn hắn làm việc, ít nhất mạng nhỏ là không lo. Về phần luyện chế pháp khí loại chuyện này, Thiên binh các có thể xứng tu chân giới mạnh nhất danh tiếng lâu năm, chỉ cần tài liệu đầy đủ, căn bản không làm khó được bọn hắn. Thế nhưng là đem theo Trương Thiên Cửu trong tay tiếp nhận cái kia mấy chương tư tưởng bản vẽ thời điểm, mọi người lại toàn bộ mở to hai mắt nhìn, chậc để ngây ngẩn cả người. Trong lòng đều đang âm thầm đoán thầm, lao tử luyện khí luyện trên trăm năm, liền chưa thấy qua như thế không hợp thói thường tư tưởng, này mẹ nó cũng có thể cách gọi khí cụ. Đây là cho bọn hắn mượn 100 cái lá gan, cũng không dám đối Trương Thiên Cửu ở trước mặt như thế chửi bậy. Châm mắc hồi lâu, Cuối cùng vẫn là Thiên binh quốc tông chủ Nhiếp Nguyên Đức, lấy dũng khí đứng lên, đối Trương Thiên cựu hơi hơi xoay người hành lễ, nếu mày nói ra, "Tiền bối, những thứ này." Trương Thiên cựu trừng mắt, lạnh lùng nói ra, "Thế nào, luyện không ra sao?" "Cái kia, đó cũng không phải, luyện đến ra, đương nhiên luyện đến đến ra." Nhiếp Nguyên Đức bị giật nảy mình, vội vàng con gà con toát gạo giống như thẳng gật đầu, hắn chỉ là thực sự không nghĩ ra, Trương Thiên Cửu luyện chế nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lại không có chút nào thực tế tác dụng đồ chơi, đến cùng là muốn làm gì? Nhiếp nguyên Đức vốn là dự định khuyên can vài câu, kết quả bị Trương Thiên lấy ánh mắt chừng một cái, câu nói kế tiếp cũng không dám nói luyện liên luyện đi, mặc dù là lãng phí tài liệu, nhưng chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Trương Thiên Cựu vung tay lên, lại từ trong nhẫn chứa đồ ném ra ngoài một đống lớn thượng phẩm nguyên thạch, nói ra, nguyên thạch không đủ, tùy thời cùng ta muốn, vật liệu luyện khí các ngươi tự nghĩ biện pháp. Kỹ thuật nhất nguyên đức bọn người ở tại rời đi tông môn đi tới mạch chiết luân tinh hệ thời điểm, là chuẩn bị tại viên kia chất chứa bát nguyên sinh khoáng thạch tư nguyên tinh bên trên ngay tại chỗ luyện chế kiện pháp khí kia, bởi vậy không sai biệt lắm đem nửa cái thiên binh các tồn kho đều tùy thân mang tại bên trong nhẫn chứa vật, căn bản không thiếu mặc trò chất liệu gì. Trương Thiên cửu cũng khó được thiện lương một lần, không có đem những này dần kỹ thuật nhẫn chứa vật hết thảy thu nếu không tám người này không phải tại chỗ khóc không chết có thể nhưng mà lông dê xuất hiện ở dê trên người trương kiệu ra lần này ý tưởng sâu xa mở rộng luyện khí kế hoạch đương nhiên liền phải trông cậy vào bọn hắn đổ máu phát xong bản vẽ trương thiên kiệu lại đem một vài cần thiết phải chú ý chi tiết bàn giao một lần đằng sau liền đi thẳng luyện khí thất mặc dù những này nhìn như không hợp thói thường cái gọi là pháp khí đều là xuất từ hắn sáng ý toàn bộ tu chân giới tuyệt đối theo không có người luyện chế qua nhưng đối với thiên binh các năng lực hắn còn là vô cùng tin tưởng tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ cho tu chân thế giới mang đến một cái to lớn kinh hỉ trở lại tu luyện thất Lại đợi đại khái hơn 20 phút, Tang Đức Linh Na thân ảnh rốt cục đẩy cửa vào. Nay nhưng mà lần này, vị mỹ nữ kia gián điệp khí chất, tựa hồ từ trong ra ngoài sinh ra lòng trời lở đất biến hóa, như một thanh dấu ở trong vỏ tuyệt thế thần binh, mặc dù phong mang nội liễm, luồng khí tức ác liệt kia, nhưng như cũng làm cho người kinh hãi không thôi. Liên liên cái kia hơn 100 tên không có việc gì, chỉ có thể ở đợi trong phòng tu luyện nhắm mắt chờ nạp thiên hỏa tông đệ tử cấp thấp nhóm, cũng đều dồn dập mở mắt, trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi. Kỳ thật tại Tang Đức Linh Na vừa bị Trương Thiên Cửu ném vào tàu cao tốc thời điểm, thần trí của bọn hắn liền đã phát giác được, cái này khoa kỳ thế giới sâu kiến nữ tử trên người rõ ràng không có linh lực ba động, lại cho bọn hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. nhưng mà giờ này khắc này, loại cảm giác này lần nữa sâu hơn mấy lần. chẳng lẽ vừa rồi này trong thời gian thật ngắn, nàng lại có đột phá? tại các tu sĩ trong mắt, đương nhiên không có cải tạo gen dạng này khái niệm. theo bọn hắn nghĩ, những cái kêu tinh anh chiến sĩ hẳn là chỉ là sâu kiến bên trong hơi tương đối cường đại một chút tồn tại, nhưng là cùng tu chân giới cường giả chân chính so sánh, căn bản không tại cùng một cái cấp độ. chỉ cần tùy tiện một tên đại pháp sư ra tay, liền có thể lấy một chọn mười, nhẹ nhõm diện sát một mình nhưng ngay tại tang đức linh na đẩy cửa tiến đến trong mắt những ngày này lửa tông đệ tử lại có một loại đối mặt tông môn sư trưởng ảo giác phảng phất đối phương trong mắt liền có thể đưa mình vào tử địa trương thiên cựu nhãn tình sáng lên lộ ra một vệt nụ cười thẳng nhiên tang đức linh na tố chất thân thể quả nhiên không phải bình thường thiên phú năm dị, so với ạ đồn ở vin cùng tư mã nhẹ về sau còn muốn càng thêm yêu nghiệt chỉ bất quá tiêm vào một ống cờ giờ tờ 2, vậy mà liền trực tiếp vượt qua tinh anh bắt dài cánh cửa tấn thăng đến cấp 9 Đây vẫn chỉ là vừa tiêm vào xong gen dược vật không đến nửa giờ, trong cơ thể tế bào hoạt tính còn xa xa không có bị hoàn toàn kích phát. Tin tưởng không ra một tháng, hệ ngân hà vị thứ nhất gió lốc chiến sĩ liền đem chính thức sinh ra. đương nhiên, trương thiên cựu cái này xuyên qua nhân sĩ muốn bị bài trừ bên ngoài. Giờ phút này, tăng đức linh na trên gương mặt xinh đẹp, vẻ mặt lại là trước nay chưa có phức tạp. Kinh sợ, mừng rỡ, nghi hoặc, thậm chí còn mang theo như vậy từng tia e ngại. Nàng vốn cho là tại đã trải qua lúc đầu ngăn trở đằng sau, đã đem trương thiên cửu đối cảnh nghị đến đủ mạnh, không nghĩ tới còn là xa xa đánh giá thấp tiên đầu chọc này lao huyền bí trình độ vừa rồi trong ống nghiệm cái kia mười mấy mở lờ rực dịch, dịch vậy mà tại ngắn ngủi hơn 20 phút bên trong liền để nàng đột phá nguyên bản thân thể cực hạn trực tiếp bước vào tinh anh tự giai đây cũng không phải là dùng thần kỳ hai chữ có khả năng hình dáng nàng thủy trung nhớ kỹ ạ tổ đế quốc vị kia thâm niên nghiên cứu gen chuyên gia lời nói thân thể của mình đã đạt đến giải phẫu cải tạo tốt nhất trình độ trừ phi là cải tạo gen kỹ thuật lại có nhảy vọt thức cách tân nếu không tuyệt không có khả năng tiến thêm một bước nhưng cái luật phép này lại bị trương thiên cựu tại vây tay một cái nhẹ nhõm đánh vỡ trương cựu gia nhìn xem tăng đức linh na trên mặt ngũ vị tạp trần biểu lộ cười nói thế nào hiện tại ngươi còn cảm thấy vậy gì đế quốc thống trị lại ở hơn 20 năm sau sụp đổ sao? Tăng Đức Linh Na mở to một đôi mắt đẹp, dùng một loại đối đái quái dị vẻ mặt nhìn trầm trầm Trương Thiên Cửu mặt, chọn vẹn nhìn có nửa phút lâu, mới rốt cục thì thào mở miệng nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Thiên Cửu không trả lời thẳng, chỉ là cười hắc hắc, nói ra, đi theo ta vẫn là đi theo ạ tội đế quốc cái kia cái cầu đầu quân sư, ngươi cảm thấy cái nào có tiền đồ hơn? Tăng Đức Linh Na đột nhiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn si. vui lên, nàng mặt giãn ra cười nói, ngươi có biết hay không, vị kia thần bí quân sư đại nhân? Tại ạ Tuất Đế Quốc công dân trong mắt, thế nhưng là bị coi là thần linh nhân vật. Nếu như bị bọn hắn nghe được ngươi xưng hô thế này, đoán chừng sau một khắc ạ Tuất Hoàng Đế liền muốn đối với Đế Quốc khởi xướng chiến tranh. Rồi, cầu thí thần linh, thần côn còn tạm được. Trương Thiên Cựu khinh thường bĩu môi nói, hắn mặc dù ở trong lòng âm thầm hoài nghi, người kia vô cùng có khả năng cũng là người xuyên việt, nhưng bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương viêm yêu, ai dám xấu hắn, cựu gia đại kế, liền phải hết thảy bị đạp thành một đống chó. Tăng Đức Linh Na nghiêm mặt nói, ta gia nhập Đế quốc ngành tình báo, ý là muốn vì xã hội loài người đối kháng tu chân thế giới ra một phần lực hiện tại ta nguyện ý rời khỏi tổ chức. trương thiên cửu khẽ gật đầu. đây cũng là hắn đem nguyện ý tăng đức linh na biến thành của mình trọng yếu một trong những nguyên nhân. nếu như mỹ nữ này gián điệp chỉ là chịu không nổi lợi ích dụ hoặc liền làm ra phản bội quốc gia mình sự tình, vậy liền hoàn toàn không đáng lôi kéo được. coi như tạm thời có thể hàng phục nàng, cũng khó đảm bảo ngày nào nàng sẽ không vì lợi ích lớn hơn nữa mà lần nữa phản bội. đối dạng này người, dù cho thiên phú cho dù tốt, trương cửu gia cũng sẽ không chú ý là thủ tối hoa, miễn cho lưu lại thay hoạn ẩm đúng rồi, đế quốc hoàng thất cao tầng kỳ thật sớm đã bị ạ tổ đế quốc ngành tình báo thẩm đấu. Ta tại thủ đô tinh trực tiếp thượng tuyến, liền làm một cái nào đó hoàng tộc quá lớn. Hắn gọi. Ta đã biết. Trương Thiên Cựu giơ tay lên, cắt ngang Tăng Đức Linh Na, cười dùng miệng hình so vẽ ra cái tên đó. Tăng Đức Linh Na trên gương mặt xinh đẹp, lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, thở dài, nói ra, nguyên lai ngươi so vị quân sư kia, còn phải đánh sợ hơn được nhiều. Nàng hết sức biết điều không có đi truy vấn, Trương Thiên Cựu là như thế nào đào ra bản thân thượng tuyến, vừa rồi ống nghiệm bên trong dược vật lại là cái gì? Thân là một tên đi qua khắc nghiệt huấn luyện nhân viên tình báo, Tăng Đức Linh Na so bất luận kẻ nào rõ ràng hơn, không nên biết bí mật, liền tuyệt đối không cần ý đồ đi nghe nóng. Bất quá đối với cờ giờ tờ tồn tại, Trương Thiên Cựu nhưng không có gạt ý nghĩ của nàng, cười giải thích nói, trước ngươi tìm bảo, là ta trong phòng thí nghiệm mới nhất nghiên cứu ra được một loại gen dược vật, gọi là tế bào tái sinh tố, nó có thể xúc tiến cải tạo gen người trong cơ thể tế bào hoạt tính, tăng tốc phân liệt tốc độ, đến so cải tạo giải phẫu an toàn hơn đáng tin hiệu quả." 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14 chương 306, chết bổ nhiệm. Tăng Đức Linh Na tại đã trải qua lúc đầu sau khi khiếp sợ, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, liền lựa chọn tin tưởng Trương Thiên Cựu theo như lời hết thảy. Nếu như nói hệ ngân hà thật có cái nào phòng thí nghiệm có thể hợp thành ra tân tiến như vậy gen dược vật vậy cũng chỉ có thể là trương thiên cựu cái này nàng căn bản nhìn không thấu người mới có thể làm đến mà những chuyện này tăng đức linh na nhưng lại chưa bao giờ nghe được vị kia nghe nói không gì không biết quân sư đại nhân nhất qua vậy gì đế quốc có trương thiên cựu loại tồn tại này lại làm sao lại tại ngắn ngủi hơn 20 năm sau bị tu sĩ đại quân diệt quốc thân là cải tạo gen chiến sĩ bên trong người nổi bật tăng đức linh na nhất quá là rõ ràng tế bào tái sinh tố ra mắt đối với khoa học kỹ thuật xã hội quân đội chiến lược tăng lên là trọng yếu cỡ nào một lần sự kiện quan trọng thức đột phá không có đi qua bất luận cái gì giải phẫu Nàng liền nhẹ nhàng cùng ạ tổ quân đế quốc phương chiến thần Lâm tiên, đứng ở cùng một cao độ, tất cả những thứ này tới quá mức đột nhiên, như cái không chân thực động, nhưng là lại chân thực tồn tại. Tâm trạng hốt hoảng ở giữa, Trương Thiên Cửu thân ảnh, ở trong mắt Tang Đức Linh Na, trở nên càng cao lớn cùng thâm bất khả chắc. Kỳ thật liên quan tới cờ giở tờ, Trương Thiên Cửu cũng không có nói tới một cái khác sự thật. Cái kia chính là một khi tiêm vào qua cờ giở tờ đằng sau, thực lực mặc dù sẽ đạt được rõ rệt tăng lên, nhưng nếu như trong cuộc sống tương lai không lại tiếp tục bảo trì tiêm vào, bởi vì thay cũ đổi mới quá nhanh nguyên nhân, thân thể cũng sẽ rất nhanh già yếu xuống. Chỉ là tại tương lai thế giới bên trong Cải tạo gen giải phẫu có 3 lần tính chất nhảy nhót phát triển, Trương Thiên Cửu tuyến tụy đã có thể tự chủ hợp thành cờ giờ tờ 6, không còn cần đi qua tiêm vào dược vật để duy trì. Chỉ là tại xuyên qua thời không vòng xoáy quá trình bên trong, thân thể của hắn trọng yếu khí quan đều hứng chịu tới không thể lịch tính nghiêm trọng tổn hại, nhất là tuyến tụy, càng là triệt để xấu không thể lại xấu, chỉ có thể đi qua tiến hành theo chất lượng, tiêm vào cờ giờ tờ tới chậm rãi khôi phục đỉnh phong. Cũng may Trương Thiên Cửu liên phát mấy bút tiền của Phi Nghĩa, hợp thành cờ giờ tờ nguyên liệu đều nhanh chóng chất thành núi, tăng đức linh na cùng mặt khác những cái kia tiêm vào qua cơ giờ tờ hoặc là sắp tiêm vào cờ giờ tờ cải tạo gen người Không cần giống trương thiên cựu lúc đầu xuyên qua tới lúc một dạng, còn muốn khổ ép đi khắp nơi nghĩ biện pháp thu thập nguyên liệu, sau đó lại chính mình tinh luyện nó thành, trực tiếp cầm trắng bóng bạc, tìm đến cựu gia mua sắm là được. Trương Thiên Cựu quan tâm nhất Bích Thanh Nguyên dịch tinh luyện, hệ bí bên kia đi qua một tuần lễ công quan, cũng có tiến triển, tại hắn sau này khởi hành đi tới nội tinh trước đó, hẳn là là có thể đạt được nhóm đầu tiên bốn đời cờ giềng tờ mặc dù số lượng khả năng không nhiều, nhưng trước mắt có thể thừa nhận được cờ giềng siêu cường dược hiệu, cũng chỉ có trương thiên cựu tự mình, bởi vậy cái này cũng không tính là gì làm phức tạp dưới tay lại bằng thêm một vị tướng tài đắc lực, vẫn là cái như hoa như ngọc mỹ nữ, trương kiệu gia đương nhiên tâm tình thật tốt, duy chỉ có trong đầu có một chút vùng đi không được làm phức tạp, liền là tăng đức linh na nói qua vị kia ạ tuế đế quốc huyền bí quân sư, một nghĩ đến người này, trương thiên kiệu liền có loại như có gai ở sau lưng, nhưng nghẹn ở cổ họng không thoải mái cảm giác, nếu như không phải trước mắt phải xử lý sự tình thực sự quá nhiều, phân thân pháp thuật, hắn hận không thể lập tức liền lên đường đi tới hạ tuế thủ đô tinh, ở trước mặt gặp một lần người này, chỉ là nỗ lực tinh chuyến đi lửa xém lông mày, kiệu gia cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại trong lòng xúc động, hai người lại tiếp lấy nhàn hàn huyên một hồi. Trương Thiên Cựu đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi thời khắc, Tăng Đức Linh Na từ phía sau gọi hắn lại, cười hỏi, ngươi liền không có cái gì nhiệm vụ giao cho ta đi chấp hành sao? Vừa thụ Trương Thiên Cựu một phần nhân tình to lớn, Tăng Đức Linh Na hiển nhiên cũng gấp tại muốn có chỗ hồi báo. Trương Cựu ra quay đầu nhìn một chút, cười nói, tạm thời không có, ngày mai từ thiện sau phần dạ tiệc, ta muốn đi nội lầy tinh, ngươi cùng ta cùng đi đi. Hắn đã sớm dự cảm đến, lần này tổng đốc tiền nhiệm chuyến đi chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, đến lúc đó không thể thiếu muốn dùng nắm đấm tới dạng đạo lý, có Tăng Đức Linh Na như thế một cái cường lực tay chân ở bên cạnh, rất nhiều chuyện đều không cần hắn tự mình động thủ. Tại xuyên qua trước, trương thiên cựu là cái ngoại trừ sông pha chiến đấu, cùng tu sĩ chém giết bên ngoài, đối sự tình khắc rốt đặc cắn mai quân nhân. Nhưng bây giờ không đồng dạng, chỉ bằng vào cá nhân thực lực, là căn bản là không có cách chiến thắng tu chân thế giới. Hắn cần đem tốt một cái dẫn xuất, một cái hợp cách kẻ thống trị, đem năm bẻ bảy mảng hệ ngân hà các quốc gia lôi kéo cùng một chỗ, mới có thể dẫn đầu khoa học kỹ thuật nhân loại văn minh thực hiện cuối cùng lịch tập. Nghe trương thiên cựu nói chuyện, tam đức linh na lúc này mới nhớ tới còn có như thế một trận dạ tiệc từ thiện. Nàng trước đó đúng là lôi kéo Philip lệ rộ đi lễ phục định chế cửa hàng mới cùng trương thiên cửu đánh lần thứ nhất đối mặt, chỉ là gặp mặt đằng sau chuyện xảy ra, lại không hợp thói thường đến tăng đức linh na nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới trình độ. cái kia, ta có thể nói cái yêu cầu sao? tăng đức linh na do dự một hồi, cuối cùng vẫn cắn môi nói. trương thiên cửu gật gật đầu, nói ra, nói một chút đi. ta, ta có thể hay không làm ngươi hiến hội bà gái? chán. trương cửu ra liền sững sờ, không nghĩ tới tăng đức linh na lại có thể là đưa ra như thế một cái yêu cầu, lập tức cười nói, ngươi cùng vị kia lệ rỗ thiếu gia không làm một đôi sao? làm sao tìm được bên trên ta rồi? tăng đức linh na khuôn mặt liền lóe lên một vẻ khinh thường khen nói, cái kia cái bao cỏ, nếu là không vì phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Hiện tại ta thoát ly tổ chức, cuối cùng về sau có khả năng không cần lại đóng địch. Trương Thiên Cựu đương nhiên đã sớm ngờ tới sẽ là như thế này, chỉ là hắn đã có Emmy, mặc dù Trương Cựu gia cũng không cự tuyệt trái ôm phải ấp phúc lợi, có thể rất khó cam đoan mỹ nữ tiến sĩ có thể hay không trực tiếp một súng bắn nổ chính mình. Tại tương lai thế giới, Trương Thiên Cựu cùng Emmy quan hệ chỉ có thể coi là lăn ga giường thâm niên giường bạn, không có cái gì theo một mực suy nghĩ, nhưng mà xuyên qua sau khi trở về. Hắn lại khổ cực phát hiện, mặc dù mình vẫn không có thể đem mỹ lừa gạt giường, cô nàng này lại thế mà có đến vài lần xuất hiện ăn dấm dấu hiệu. Nay mẹ nó chẳng lẽ cũng là hiệu ứng hồ điệp một trong? Trương Thiên Cửu cười khà nói, "Cái kia, ta phải cùng người nào đó thương lượng một chút, ngươi trước hãy chờ tin tức của ta." Kỳ thật ở Đế quốc làm đế chế quốc gia, hoàng tộc các quyền quý phần lớn thê thiếp thành đoàn, tuyệt tối bên trên mang nhiều mấy cái bạn gái cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình, nhưng mà Trương Thiên Cửu vẫn là không có trực tiếp liền một lời đáp ứng, mà là chuẩn bị hỏi trước một chút Emi ý kiến. Tế nhân chi phúc có khả năng hưởng thụ, nhưng nói thế nào đây coi như là cơ bản nhất tôn trọng. Về phần vị kia lệ đổ thiếu gia là ý tưởng gì? Ba chữ, không trọng yếu. Thấy trương thiên cửu bối rối, tăng đức linh Na hơi hơi một chút kinh ngạc, khêu gợi bờ môi nhết lên một cái đường cong, cười nhạt một tiếng nhẹ gật đầu. Chỉ là trong nội tâm nàng cũng có chút hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì nữ nhân, thậm chí ngay cả trương thiên cửu đều có thể như vậy để bụng. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. giờ đi tu chân tàu cao tốc, trương thiên cửu không có trực tiếp hồi trở lại phục cửu nữ vương hảo, đi trong phòng thí nghiệm hỏi e mỹ có thể hay không mang nhiều một cái bạn gái mà là dùng máy truyền tin cho nàng đánh cái video điện thoại. Hắn thực sự sợ cô nàng này hai ngón tay, mỗi lần vừa nghĩ tới, bên hông khối kia ngũ hoa thịt mềm đều mơ hồ làm đau. Ngoài dự liệu chính là, đem Mễ mì nghe được Trương Thiên Cửu muốn dẫn người kia, là Tăng đức linh na thời điểm, vậy mà không có ăn dấm, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Đại khái là đoán được Trương Thiên Cửu kinh ngạc, Mễ mì cười nói, "Ngươi đi đằng sau, ta mới đột nhiên nhớ lại, kỳ thật ta cùng nàng khi còn bé liền là quý tộc trường học đồng học, nhưng mà hết sức nhiều năm không gặp, lập tức không nghĩ tới." Đối với cái này Trương Cửu gia chỉ có thể cảm khái một tiếng, thế giới này thật tởm nhỏ. Trương Thiên Cựu tại xa xỉ danh phẩm đường phố náo ra cái tia trường phong ba, đại khái là tư mã nhẹ về sau vận dụng thủ đoạn, cũng không có dẫn phát bất luận cái gì đến tiếp sau sự kiện, thậm chí không có bất kỳ cái gì tin tức truyền thông đưa tin. Nhưng cùng Trương Thiên Cựu có liên quan một cái khác tin tức, thì là xuất hiện ở các nhà truyền thông vào đêm đó đầu để bản tối, kinh điệu đám người một chỗ cái cảm, hoang thất đột nhiên không có dấu hiệu nào, mặt hướng cả nước công dân ban bố một cái công khai tin tức, bộ nhiệm Trương Thiên Cựu vì nỗ lực tinh thông đốc, ngay hôm đó lên tiền nhiệm. Đây là kế năm ngoái nhất tịch sự kiện đằng sau, Trương Thiên ba chữ này lại một lần xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt, mà lại hào không ngoài suy đoán lần nữa hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng mà tướng so với lần trước nhất kịch tiếng phản đối như sóng chiều mãnh liệt, thủ đô tinh vô luận bình thường công dân vẫn là cao tầng quyền quý. Đối với hoàng thất cái này bổ nhiệm, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, rốt cuộc không ai đưa ra dị nghị. Những cái kia đối trương thiên cựu theo tứ đảng dân đen để bạt thành nhất đảng quý tộc, một mực lòng mang bất mãn các đại lao, chẳng những không có dơ chân chửi mẹ, thậm chí cao hứng kém chút cười ra tiếng. Chỉ có đầu gõ tú đầu nớ ngẩn mới có thể tiếp nhận như thế một hạng hoang đường bổ nhiệm, thăng nhiệm nhất tinh tổng đốc nhìn như phong quang vô hạn quên hành ngập trời, có thể vậy cũng phải xem muốn đi cái nào hành tinh tiền nhiệm mới được. Từ chiến tranh bùng nổ đến nay, tại Tu sĩ đại quân từng bước từng bước xâm chiếm dưới, về xi si đế quốc trước mắt thực tế không chế thích hợp cư ngụ hành tinh, còn thừa lại 26 viên. Này 26 viên hành tinh bên trong, địa vực có tốt có xấu, phù linh trình độ cũng không giống nhau, trên cơ bản đều bị ba đại hoàng tộc thế lực một mực cầm giữ, hơn thực lực ngồi tư bài bối chia cắt hầu như không còn. Tại không có bất kỳ cái gì lý do điều kiện tiên quyết, hoàng thất nghĩ thay thế trong đó bất luận một vị nào tổng đốc, tổng sợ đều sẽ dẫn tới cực lớn phản ngược, Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Trương Thiên Cựu cái này tổng đốc lại có thể là được gan bài đi tới nổ lôi tinh tiền nhiệm, cái kia mẹ nó đã là một khoản đã sớm luân hãm tinh cầu có được hay không? Thế này sao lại là thăng chức, căn bản chính là đi mất mạng nhà, mà lại nghe nói còn là tiền nhiệm nổ lôi tinh tổng đốc, bây giờ gò gì gò gì đề nghị của thân vương, các quyền quý một người làm quan cả họ được nhờ sau khi, trong lòng cũng dồn dập đều đang suy đoán, có phải hay không cái kia Trương Thiên Cựu giành công tự ngạo, lòng tham vượt quá giới hạn, đều bị nhất tịch trở thành nhất đẳng quý tộc còn không biết dừng, một mực hướng về phía gở gì gọ gì muốn quan to lộc hậu. Kết quả đem thân vương điện hạ làm phát bực, trực tiếp hướng về phía hoàng đế bệ hạ đề nghị đem hắn vứt xuống nổ lửa tinh đi chịu chết. Không hổ là thân vương điện hạ, quả nhiên tinh thông quyền yêu, tùy tiện vừa ra tay, liền đem cái này làm người phiền chán vì độc rồi chết rồi. Thái độ đối với trương thiên cửu, ngoại trừ gõ gì gõ gì thân vương cùng với sỉ hoàng đế bên ngoài, thủ đô tinh quyền quý các đại lao, đại khái đều là ôm này trùng loại giống như tâm thái. Đối với trương thiên cửu nhất tịch một chuyện, mọi người cách nhìn liền là giống như một bàn phong phú tiệt tối bên trên, đột nhiên thêm ra một bàn không đáng tiền ven đường giao dại, cùng cao quý bàn ăn lộ ra không hợp nhau, thấy thế nào đều khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng muốn ăn. Cũng may này quận rau dại lập tức liền muốn liền đĩa cùng một chỗ, bị người vứt xuống trong thùng rác, sẽ không bao giờ lại bày ở chỗ này trước mắt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.